q hai chương m ộ ư ơ i bốn chân kinh thử lan hiên nữ chủ nhân lại đối một nam tử làm ra hồng liên một trận váy dày khiến cho hàn phi cùng hàn kinh ở giữa bầu không khí tươi sống không ít có thể nói hồng liên là điêu ngoa công chúa nhưng không thể nói nàng không thông minh phát giác hai vị huynh trưởng có chính sự phải thương lượng cũng liền không lại phát á o vọt đến một bên an t i n h chờ đ ợ i lý mở ở đâu hàn phi biểu lộ trịnh trọng l ộ n g ngọc đeo hỏa vũ mã não là ngươi cố ý lưu lại sơ hở là đang khảo nghiệm ta cùng bầu n h ụ sao không có ta lưu lại sơ hở ngươi không phải cũng đem sự tỉnh trước sau trải qua bắt đầu xuyên bày tám phần hàn kinh trong giọng nói tán dương chi ý trên trận đều có thể nghe được chỉ là không ai cảm thấy cùng có vinh yên nếu như chim sáo không cố tình bày mê trận phá hư gây án hiện trường có lẽ bầu nhụy cùng ta có thể sớm hơn suy đoán ra đầu đôi sự tình hàn phi đã hoang mang lại giận lửa vừa biểu đạt thiện ý liên hợp lại cùng nhau trong nháy mắt liền ở sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác phản b ắ c kiến nghị t ì n h t r i n h phá phát triển tạo thành rất nhiều cái nhiễu thế nhưng là hàn kinh lại cố ý đem sơ hở bán lộ ra hàn phi cào đoạn cọc tóc cũng đoán không ra hắn làm như thế nguyên nhân nói như vậy các ngươi là nhận định giết chết lưu ý hung thủ liền là năm đó biến mất lý mờ đi vừa hàn phi ngữ khí khẳng định có lực mặc dù lý mở có tuyệt đối động cơ gây án nhưng hung thủ lại không phải hắn ta ngược lại là muốn hỏi một chút cái kia từng đêm tối thăm dò từ l à n hiền bị chim sáo cùng điện khánh sợ quá chạy mất mâu tật đâu chúng ta điều tra lý mở những năm này hành tung mà lại tạo thành lưu ý tử vong vết thương không phải trong quân quyền thuật chiêu thức có lý do đạt được hắn không phải giết chết lưu ý hung thủ bầu nhụy phân tích hung thủ nên là một tên người giang hồ trương lương tiếp nhận hàn phi câu chuyện chúng ta tại trong điều tra phát hiện có người sớm đi tới hiện trường phát hiện án lao đi hiện trường một chút chu ti m á tích đồng thời hồ phu nhân khẩu cung thực tế là quá hoa mỹ hoàn mỹ phải tựa như trước đó tập luyện qua đồng dạng kết hợp trải qua công tử ngày đó tại tử lan hiên lộng ngọc phòng đàn biết t r ư ớ c cử động khắc thường rất khó không đem đây hết thể liên hệ đến cùng một chỗ đặc sắc hàn g kinh nhẹ nhàng kích mấy lần trường đều nói bầu lụy là ôn nhuận quân tử không nghĩ tới suy luận phân tích lên tình tiết vụ á n đến điểm điểm đan sen từng bước bước người để ta nghĩ không nhận đều không được nhìn lướt qua hai người chớp động con mắt không sai người lạ ở ta nơi này ta cũng có thể giao cho các ngươi két á n bất quá lý mở tung tích tha thứ ta không cách nào trả lời dù sao một người chết một lần nữa x u n g tới lại đem tại mới trịnh nhất lên sóng to gió lớn lý mở mặc dù không là hung thủ nhưng cùng vốn án tuyệt đối có quan hệ trực tiếp còn xin chim sáo đem người giao cho ta lấy toàn hình trách p h á p lệnh thanh â m mặc dù không lớn nhưng không có người hoài nghi hàn phi quyết tâm chúng ta đều đối chim sáo tình báo của ngươi l ấ y cái gì t ố t kỳ cũng ao ước ngươi có thể khắp nơi lĩnh trước một bước chỉ là đây cũng không phải là ngươi can thiệp tư pháp lý do lý mở sự tình dính đến năm đó t r i n h phạt bách việt t ậ n mật cũng là đại vương một cái tâm bệnh không cho phép bị lần nữa đề cập không có người sẽ đồng ý ngươi để lộ chuyện năm đó hàn kinh nói đều là tình hình thực tế hàn vương ăn mặc dù bình thường thiếu mưu do đ ư n g đưa không ngừng nhưng chỉ cần dính đến năm đó sở hàn liên quân phá trăm càng b ả n xử án liền trở nên lôi lệ phong hành bắt đầu rất có thấy thần g i ế t thần thấy phật đ ổ phật giá thức hàn phi cử động không thể nghi ngờ sẽ chiêu đến hàn vương nghi kỵ cùng quá kích phản ứng cái này nhưng bất lợi cho ba cơ củng cố quyền thế từng bước một suy yếu đánh bại cơ vô dạng ta có thể an bài ngươi cùng lý giấy tính tiền độc gặp mặt trò chuyện với nhau nhưng lý mở còn sống tin tức tuyệt đối không thể lộ ra đi thấy hàn phi thân hình khẽ nhúc đ í c h có phản bác động tác hàn kinh k h á t tay chặt lại về phần h u phạm ta có thể giao cho ngươi triệt để chấm dứt vụ án này trương khẽ gật đầu g a hiệu hàn phi có thể tiếp nhận nhuộ chỉ là hàn phi còn tại cao mày mang trên mặt trần trở bày ra lớn nhất thành ý hàn kinh cùng do dự không dứt hàn phi nắm nhìn c h ư ơ n g lương trong lòng hoài nghi hai vị vương huynh bất hỏa mà lo lắng bất an xen hồng trên trận nhất thời lâm vào yên tĩnh một trận nhanh chóng bước chân di động đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc chỉ thấy một tên thân mang màu xanh tu thân áo ngắn nam t ử cấp tốc tới gần hàn kinh cách đó không xa nhân viên hộ vệ nhận ra người là phụ trách truyền tin một tên thuộc hạ liền không có làm ngăn cản thuộc hạ cùng trông coi bất lực nhường đất lao g i m vị khách nhân kia chạy ra ngoài trong tin tức cho quá kinh bạo địa lao g i m giam giữ lấy chính là bị trói lại con、đó. cái này hàn kinh nhưng không cách nào làm t r ò n l ờ i hứa hướng hàn phi giao người nha bên ngoài có người t i ế p ứng mấy vị trông coi huynh đệ bị người từ đằng xa ra sức nọ bắn giết nếu không phải thành thị quản lý thự nhân mã nhìn ra không đúng phát ra lệnh tập kết chỉ sợ hiện trường cũng sẽ không lưu lại người sống người tới trông thấy hàn kinh sắc mặt nháy mắt đen lại kiên trì đem chuyện đã xảy ra nói một lần trong đó vẫn không quên đột xuất địch đến chuẩn bị có thứ tự không tốt mau phái người đi tử lan hiên nếu như tử lan hiên bên ngoài có tay cầm kình nọ người khả nghi hết thể cầm xuống cho phép ưu tiên đánh giết còn nó từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua hàn kinh c ũ n với lúc tối nay vệ trang ra ngoài hàn g kinh cùng hộ vệ điện khánh cũng không tại trong lầu chẳng phải là hành động cơ hội tốt nhất nói cho khách nhân của ta ta có việc đi trước một bước đem bọn hắn trực tiếp tiếp vào phủ bên trên thích đáng an bài hàn g kinh giao phó chính là đối tuyết nữ cao dần cách an bài vốn là muốn không nóng không đội phải củng cố nhân ôn chuyện một phen dưới mắt cũng chỉ có thể phái người thông báo một tiếng t ử lan hiên vẫn như c ũ là ngựa xe như nước đen đuốc sáng trưng bộ dáng không có chút nào cảm nhận được gần tảng trong bóng đêm lạnh thấu xương sắc cơ cùng nhau gấp trở về còn có không hiểu ra sao hàn phi trường lương hồng liên ngay cả vai hề kịch cũng không nhìn cũng cùng đi qua hàn phi hai người mặc dù không hiểu vì sao hàn kinh sẽ có trước mắt lần này động tác ra ngoài d ị vãng hàn kinh khắp nơi liệu sự t ì n h trước đây kinh nghiệm hay là theo sát phía sau từ nữ cô n ư ơ đâu có phải là tại lộng ngọc g i a phòng một bên lên lầu một bên bắt lấy ngày thường hầu hạ sinh hoạt thường ngày thị nữ hỏi được không đầu không đôi cho ra đáp án là chỉ biết tử nữ cô nương không có ra ngoài nhưng cụ thể ở đâu ở giữa dặm cũng không phải là các nàng chỗ có thể biết hàn phi hành động không so hàn kinh chậm đang nghe hàn kinh c h a hỏi nội dung về sau liền thẳng đến l ộ n g ngọc gian phòng tìm tử nữ hỏi không ra cái nguyên cớ hàn kinh cùng hàn phi lướt nhau sau đó đẩy cửa ra liền thấy tử nữ chỉ trùn khăn tắm chân trần đứng ở trong phòng đình mới chấp n h u tiên đối diện một tên nằm dạm trên mặt đất nam tử q hai chương m ư ơ i năm có bằng hưu từ phương xa tới cửa phòng đột nhiên mở ra dẫn tới t ử nữ cùng con ó quan sát t ử nữ linh lung tinh tế d á người n g tăng thêm hoa sen mới nợ tư thái đứng tại kia g i ả m giống như đất tuyết g i ả m đứng ngạo nghệ hàn mai hàn phi không có, có tâm lý chuẩn bị không khỏi giật mình tại kia g i ả m không biết nên mở miệng như thế nào hàn kinh phỏng đoán đến bên trong g i ả m tình hình trên mặt bất động thanh sắc trong lòng hô to quá kích thích t ử nữ nhìn xem xâm nhập khách không ngợi mà đến không cao hứng trận nhìn hai người một chút hàn kinh là sắc cùng hồn thụ hàn phi ngượng n ù n g phải gãi gãi đầu xoay mặt đi chúng ta là tiến vào đến xem có cái gì muốn giúp đỡ hàn phi cười ha hả việc này chim sáo rõ ràng là hắn dẫn đường nam d ạ p trên mặt đất con ó đột nhiên phát ra cởi quái dị đánh gây trên trận không khí nồn nạn các ngươi coi là ăn chắc ta rồi nếu như không có chuẩn bị đầy đủ ta làm sao lại độc thân mạo hiểm đang khi nói chuyện trận giơ tay lên hướng xuống vung lên hướng ngoài cửa sổ làm thủ thế bắn ra tại s ó n g xa bên trên hình chiếu dừng lại mấy tước cái gì đều không có phát sinh con ó không tin tả phải lại liền huy mấy lần vẫn là hoàn toàn yên tĩnh trên trận bầu không khí lại lâm vào kẻ ngắt tại con ó động tác thời điểm từ nữ nguyễn tiên vờn quanh toàn thân làm đủ phòng hộ chuẩn bị không nghĩ tới đối phương chỉ là phô trương thanh thế cảm giác được bị hí lộng từ nữ nguyễn tiên thuận thế nhô ra b ấ t vào con nó trên thân đem hắn đánh bay đụng vào trên tường trong miệng n g ẹ ra một ngụm lao huyết con nó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tự lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng rõ ràng khỏi phải chỉ nhìn bên ngoài cung nỗ thủ phối hợp tác chiến tại chúng ta tiến đến trước bọn hắn liền đã bị g á n tại lâu cán bên trên thị chúng hàn kinh lời nói bỏ đi con nó nghi hoặc cũng dẫn tới hắn c ử u thị ánh mắt một đôi xấu mắt giảm phun ra dọa người lựa giận dọa đến hàn kinh liên tiếp lui về phía sau gần sát tử nữ mới bình phục lại bao hàm xảo kình một roi đem hàn kinh rút ra đút vào ra ngoài cửa tử nữ liếp xéo hàn phi ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? lúc này đi lúc này đi hàn kinh tâm thuật bất chính hạ tràng cái này ở trước mắt hàn phi nào dám cùng tử nữ cãi lại liên tục k h o á t tay lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí đảo mắt trông thấy hàn kinh muốn trốn đi mau tới trước chặt đứng chim sáo đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi còn không có làm ra giải thích hợp lý đâu lão k i ự u hung thủ đã bị tử nữ cô nương bắt lấy mặc dù từ thuộc hạ của ta trông giữ bất lực để hắn chạy thoát nhưng không có ta dẫn ngươi gấp trở về để bên ngoài phục kích địch nhân đất thủ hậu quả khó mà lường được hàn phi cũng nhìn thấy bị thanh lý mất áo đen nọ thủ thành thị quản lý t h ư n g ư ờ i vì chấn n h i ế t ngoại lai n h i ề u loạn phân tử đem bọn hắn thi thể treo đến trên cột cờ thị chúng chim sáo là làm sao biết người này đào thoát sau sẽ chạy từ lan hiến đến thật chẳng lẽ có thông âm dương h i ể u thế lý người người này tên là con đó là cơ vô dạ bách điệu sát thủ đoàn một viên hơi hơi dừng một chút hướng tử nữ gian phòng nhìn một chút mà tại gia nhập bách điệu trước đó hắn còn có một thân phận bách việt tri đ ị a nổi tiếng xấu cường đạo cắt tóc ba sói lưu ý thuê bọn hắn tập kích cướp sạch hỏa vũ sân trang sau đó lại giết người diệt khẩu y đồ độc chiếm bảo tàng. trở về từ c õ i chết con nó từ đây liền gia nhập bách điệu một bên vị phủ tướng quân làm việc một bên tìm kiếm bách việt bảo tàng tung tích c h ắ c không được người này sẽ giết chết lưu ý lại lại nhiều lần chui vào lộng ngọc gian phòng nghe nói hung thủ cùng tướng quân đêm có quan hệ hàn phi cũng ý thức được vấn đề khó giải quyết chỗ từ tư mã phủ mang về cái dương trừ đáy hòm bách việt tiêu ký giống tuyết chim sáo phú giáp một phương nên sẽ không là vì bảo tàng mới tham dự tiến vào cái này bản x ự án không biết chim sáo cũng biết bảo tàng tung tích ta biết rõ đều đã nói rõ sự thật đây cũng là kết thúc minh hữu trách nhiệm hàn kinh chắp tay một cái nhà rằm còn có khách mời cựu đệ tha thứ ta không thể ở lâu hàn kinh khách nhân tự nhiên là bị tiếp vào phụ tuyết nữ cùng cao dần cách cộng đồng kinh lịch sinh tử đào v ò n g tuyết nữ hiểu rõ đến cao dần cách một lời tâm ý cuối cùng tiếp nhận hắn mặc dù bởi vì ngày xưa lời thề tuyết nữ biểu thị không sẽ cùng hắn kết làm phu thê nhưng cao dần cách hưởng thụ cùng tuyết nữ cầm sát hợp m ì n h cái loại cảm giác này đắm chìm trong tràn đầy trong hạnh phúc sớm tại hiến quốc lúc ta liền nhắm ngay hai vị cực kỳ xứng kinh lịch sinh tử khảo nghiệm rốt cục cùng đi tới cao tiên sinh cũng coi là đưa tay tan mây t h ờ y anh t r ă n g đồng thời cũng chúc mừng tuyết nữ cô nương đạt được như thế một vị có tình có nghĩa c h i tâm bạn nữ tục nữ nói dễ kiếm vô gia bảo khó được hữu tình ồ、oh, hai vị nhưng phải biết quý trọng nha cao dần cách lộ ra có chút ngượng ngủng ngược lại là tuyết nữ tự nhiên hào phóng làm ra đáp lại trải qua công tử nói chuyện vẫn là như vậy thú vị luôn luôn có mới mẹ từ từ ngươi miệng giảm đ ụ n tới còn không có chính thức cảm ơn công tử xuất thủ tương trợ ân tình đâu hiện tại chúng ta lại ở vào chỉ sợ h ế n quốc trên dưới sẽ làm khó ngươi nha cao tiên sinh nói gì vậy nếu là ta sẽ e ngại đến từ yến quốc áp lực liền sẽ không hạ lệnh nước yến ẩn nút thuộc hạ xuất thủ hàn kinh thật đúng là không có đem yến quốc xem như bao lớn uy hiếp đầu tiên yến cùng hàn ở giữa còn cách n g m y quốc ngoài tầm tay với bình thường nhân vật cũng đừng hòng đem bàn tay tiến vào mới trịnh còn nữa nhạn xuân quân vừa chết tan đàn sẻng ẽ yến đan thế lực đem thuận thế quách trường tại yến vương vui không có đụng tới hợp cách vật thay thế lần nữa nâng đỡ lên một cái nhạn xuân quân hình thành mới cân bằng trước cũng không có quá nhiều tinh lực thả đang đổi rét hung thủ bên trên an tâm ở lại nơi này coi như là các ngươi cho ta một cái cơ hội còn lúc trước dễ nước đưa tiện ân tỉnh bất quá là tiễn biệt một trận làm sao được tính là nhân tình gì đã công tử thực tình bắt chúng ta làm bằng hưu cũng không cần mở miệng một tiếng tiên sinh lộ ra sinh phân liền xưng hô ta tiểu cao đi kinh đại ca cũng là xưng hô như vậy ta lời tuy nói như thế hàng kinh không thi ân nhìn báo tâm thái hay là đ ạ động tuyết nữ tiểu cao nói chuyện ngang hàng ngự khí để hai người dỡ xuống nội tâm cuối cùng một chút bất an mới t r ị ngư h n long hô tạng tăng thêm gần nhất phát sinh tình trạng tương đối nhiều thực tế không thích hợp dòng chống khua c h i ê n vì hai vị bày tiệc mời khách một hồi dẫn các ngươi về phía sau t r ạ c để trong phủ trên giới hào hào nhận biết một phen yến triệu phong thái hàn kinh nói không tính lời nói dối loan mục dung không chỉ một lần l ầ m bẩm qua trường bạch sơn chân quý d ư liệu trung ly h u thì quan tâm hơn ưu yến h i ệ p khách một chút hay là đ ừ n g lao bắt chúng ta treo g ẹ o ai không biết ngươi phụ thượng họa hổ tàn long nam nhân dị s i vô số ta nhìn ngươi là có chủ tâm để chúng ta xấu mặt mới đúng tuyết nữ nói xong tại kia hé miệng cười đáy lòng đối hàn kinh coi trọng hay là t h ụ dụng bên ngoài truyền đi có chút khuyết đại suy đoán ta cái này giảm lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ tiểu gây sự quỷ ngược lại là có ba cái sau này các ngươi ở tiền đến còn xin thay ta hào hào quản giáo quản dạy bọ Hàng kinh ý tưởng đột phát, tưởng ý đột chúc a o dần c c á cùng có chung cách được cái cũng coi nữ không sắn nhân tuyển Đang nhỏ không tên này ngủ gọi gật tuyết phải sư sao. sư, lao lo là l đưa gối đầu. gối Chúc mừng năm mới vạn sự như ý chân thành mong ước n g à i thân thể khỏe mạnh toàn gia hoan sự nghiệp thuận lợi từng bước thăng một năm mới có vô số đến không hết mỹ mãn cùng kinh hỷ chúc mừng năm mới q hai chương một ư ơ i sáu trắng ngân huyết ý nghĩa mới trịnh thành từ sáng sớm liền thu được chỉ toàn đường phố quét nói mệnh lệnh lý do rất đơn giản huyết ý hầu hồi đô một trận cọc cọc tiếng vó ngựa xuyên thấu sáng sớm sương n g từ cửa thành tràn vào một đội ngân non trụ ngân giáp kỵ sĩ tới nhân số dù không nhiều nhưng đội hình c h ỉ n h t ề hành động vệ một xa xa nhìn lại liền cho người ta một cỗ tốc s á t cảm giác trên đường người đi đường n h a u n h a u lui hướng hai bên đường ra ở giữa rộng rãi con đường tới ngựa cao to bên trên màu bạc trắng áo giáp đem ánh nắng sáng sớm chết xạ hướng bốn phương tạm hướng trên lưng ngựa kỵ sĩ theo móng ngựa động t á c trên dưới chập trùng bên hông treo leo lấy ngân thanh trường kiếm sắc bén vô cùng ném thương chỉnh t ề phải c h ố n g xếp tại thân ngựa một bên toàn trường trừ cộc cộc tiếng vó ngựa tiếng vọng tựa như g i m tại mọi người tâm dặm lại không một tia tạm âm trâm mặc hành quân có kinh ngạc lòng người lực lượng cả tri v bạch diệp phi bạch diệp phi lâu dài trấn thủ pháo đài huyết y bảo tại hàn quốc thực lực quốc gia cường thịnh nhất thời điểm chỉ huy một trăm nghìn tinh binh tuy nói bây giờ người hàn miệng đinh mẫu kém xa đình phong thời kỳ nhưng thường trú huyết y bảo phụ cận vẫn có tháng ba năm bốn không ngàn tri chúng từ lời trước huyết y bảo bảo chủ bắt đầu bạch gia chính là hàn quốc thực lực mạnh nhất thực quyền quân hầu bạch diệp phi thân phận mặc dù không kịp long t u y ề n quân cùng vương thất dòng họ tôn quý lại có được đối phương không thể với tới quyền thế hắn trở về đối m ớ i trịnh đến nói là kiện hút người nhãn cầu đại sự nhất là ở trước mắt mây sóng quỷ quyện tình thế hạ lão hổ cái kia hàn phi khắp nơi cùng ta đối nghịch tức c h ế t ta còn có cái kia hàn kinh trước kia âm phụng dương vi hiện đang thẳng thắn nói do muốn cùng ta làm khó khí diễm là càng ngày càng p h é t lối cơ vô dạ trong miệng lão hổ tự nhiên là màn đem tứ hung đem bên trong phỉ thúy hổ hắn không chỉ có thông qua kinh thương cùng cưỡng đoạt vì cơ vô dạ kiếm lấy duy trì quyền thế tiền tài bởi vì đầu não linh hoạt thủ đoạn á c đ ộ c có khi đụng phải sự tình gì cơ vô dạng cũng sẽ cùng hắn thương nghị vị thúy hổ là phủ tướng quân trên tiệp rượu khách quen từ khi hàn kinh cùng hàn phi không an phận động tắc càng ngày càng nhiều dạng này tụ hội cũng càng phát ra tấp nập hàn phi mặc dù là tư khấu nhưng không có cái gì căn cơ đến thời khắc mấu chốt hắn một cái binh đều không điều động được vị thúy hổ đặt chén rượu xuống đứng d ậ y nhiều tầng cái cầm lắc một cái lắc một cái về phần hàn kinh nha người này am hiểu sâu kinh thương chi đạo những năm này cùng phị thúy sơn chẳng có đại lượng sinh ý lui tới không nghĩ tới hắn cũng muốn cùng tướng quân la địch chỉ là hắn hiện tại là thiếu phủ ta còn không có niềm tin tuyệt đối cả đ hàn g kinh cùng cơ vô dạng ngăn cách là càng ngày càng nhiều nhưng cùng phỉ thúy sơn trang trên phương diện làm ăn lui tới như cũ hồng hồng hòa hòa thiếu phủ mạo xưng phân tôn trọng bảo hộ phỉ thúy hổ lợi ích không có làm to chuyện đối phương có qua có lại cũng chưa từng tại kinh tế thương nghiệp thượng xứ hỏng làm yêu hiện tại đã hình thành n mầm h i ể u lẫn nhau ăn ý không ai cùng tiện không qua được cơ vô dạ đấy lòng rõ ràng phỉ thúy hổ cùng hàn kinh ở giữa to lớn thương nghiệp v ắ n g lai mà lại phỉ thúy sơn trang lấy được lợi ích có hơn phân nữa là muốn áp giải đến phủ tướng quân bởi vậy liền không có v ạ c trần còn nữa hàn kinh tồn tại đã là trở thành sự thật căn cơ đã cố tựa như mở ra địa mặc dù chẳng ghét nhưng cũng không dễ dàng như vậy trừ bỏ dưới mắt quan trọng chính là tân nhiệm tư khấu hàn phi ngay từ đầu liền cùng p h ụ tướng quân đối nghịch cơ vô dạ thầm nghĩ tuyệt không thể cho phép cái thứ hai hàn kinh m ạ n h lên cũng không biết bạch diệp phi an bài xong chưa đối mặt đầy bàn rượu ngon món ngon hai người lại có chút ngừng cúp ném đua không thể ăn cảm giác tràn diện nhất thời an tính lại thang đến một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lay động đại sảnh màn sân khấu một đạo huyết hồng như dệt cái bóng con cánh tay trái đứng lặng tại phía trước cửa sổ dưới ánh trăng ao thiết giáp tiếng va chạm đại lượng thiết giáp quân n p h ủ tướng quân phòng giữ sông nghiêm thân vệ phản ứng rất nhanh bạch d i ệ t phi vừa tới vệ binh liền vào cơ vô d ạ phất phất tay để vệ binh lui ra đối bạch d i ệ t phi nói ngươi diện kiến đại vương trở về nhà lại trở lại mới trịnh trong thành giống như phát sinh rất nhiều sự t ì n h để người khó mà phân biệt đến cùng là tốt tin tức hay là hỏng tin tức bạch d i ệ t phi vị nhưng bất động như c ũ lấy bóng lưng tương đối hàng kinh hàng phi là trong thành nghị luận nhiều nhất người bất quá chỉ là hai năm tướng quân cũng làm người ta tại dưới m í mắt trưởng thành đến tình trạng như vậy thực tế là làm người khó hiểu thưa cơ vô dạ nắm chặt nắm đấm nện vào mặt bàn ừ Đều do kinh cái kia tiểu đầu, thành thế trước không đúng, đắc thế sau liền tiểu sau do hoạt Hàn kinh thành thế không thế kia cái coi trời trước bạch ằ n vung. Hàn、phi、càng không phải là một món đồ, bản tướng quân nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Một lần nữa g huyết Phi phải phải chi là sắc một mắt. Một đồ, đẹp bà d n Hàn g sau u đó bị q ố trên trong ngoài quân công. dưới k i ế n nhân cho địch diệp ự a nhanh. thế Bạch lớn lên càng d phi dù tên tại cơ vô d ạ o phía dưới nhưng nó thâm hậu thực lực cùng thân phận hiện hách địa vị khiến cho hắn khỏi phải phụ thuộc vào p h ụ tướng quân mà sinh tồn hắn cùng cơ vô d ạ o quan hệ càng nhiều hơn chính là một loại bình đợi hợp tác trạng thái hàn kinh tự mình suy đoán qua lấy hàn vương an cả ngày đùa bỡn quyền mưu si mê với chấp trưởng cân bằng tính cách bạch diệp phi có lẽ là hàn vương thả trong quân đội chế hành cơ vô dạ chuẩn bị ở sau chỉ là không nghĩ tới hắn chọn cùng cơ vô dạ liên thủ để cơ vô dạ không cố kỵ nữa bạch diệp phi ngữ khí rằm có giọng địa mai chi ý cơ vô dạ trong lòng thẩm vận tướng mạo g i ữ t ậ n mấy phân nhưng vẫn là nhẫn mại không cùng bạch diệp phi đối t r ọ i gay gắt cơ vô dạ là hàn quốc đại tướng quân chấp trưởng một nước quân chính có thể tùy thời điều động binh mã tướng quân phủ thân vệ cùng các thành quân phòng giữ nó hơn liền phải tại thời khắc khẩ nhiều năm như vậy tại hàn quốc chúng ta chính là pháp nhưng là hôm nay có người nghĩ khắp nơi cái này giảm chế định mới pháp bạch diệt phi có chút bên cạnh chuyện xoe bàn tay ra đem phía trước cửa sổ cắm ở bình hoa giảm hoa hóa thành băng điêu một cái hư nắm băng hoa biến thành màu trắng băng phấn dưng hạn dạng này sẽ khiến cho hắn trở thành liệt sĩ trở thành thất bại anh hùng dẫn tới càng nhiều no g a ngoe m u ố n đọng quốc gia này đã an nhàn quá lâu cho nên rất nhiều người quên đi lúc trước bọn hắn vì cái gì cần chúng ta theo bạch diệp phi ánh mắt mới trịnh trong thành tâm đột nhiên nhóm lửa ánh sáng cũng chuyển đến tiếng la khóc chúng ta ban cho sợ hãi bọn hắn quỷ khẩn cầu hôm nay lên từ sợ hãi đến thống trị tòa thành thị này cơ vô dạ cùng phỉ thúy hổ trên mặt cũng lộ ra không hiểu ý cười nhìn xem đằng không hòa diễm phản phất đang thưởng thức đẹp nhất diễm hỏa q hai chương mười bảy long xả khởi l ụ mới trịnh trong thành di động hàn kinh bọn người tự nhiên cũng lưu ý đến. Hắn t điện kêu gọi đi c h cùng cùng khánh mai tam lương cùng là biết diễm linh cơ cùng tiên trách quan hệ đều lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hàn kinh đã nàng nói như vậy ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt điện khánh đại huynh làm phiền ngươi dẫn người âm thầm đi theo phải tất yếu cam đoan linh nhi an toàn thiên trạch tính tình vốn là bạo ngược tăng thêm bị giam giữ nhiều năm như vậy ai biết hắn nghe nói diễm linh cơ có mới lựa chọn có thể hay không đem này coi là phản bội có chỗ giận chó đánh mèo hàn quốc che chở thu nhiễu bách việt nạn dân thiên trạch không có bảo vệ mình con dân năng lực ngược lại trách tội những người dân này đầu nhập hàn quốc đồng thời lấy trừng phạt danh nghĩa giết chết những này g i ả yếu lúc này bởi vì hàn kinh đại lượng thu nạp lưu dân mang đến ký tử bán đảo cái này mới không coi ủ thành t h n g kịch ai biết thiên trạch não mạch kín là như thế nào hàn kinh cũng không dám cược hắn độ lượng xem ở diễm linh cơ trên mặt mũi hàn kinh không nghĩ tính toán thiên trạch nhưng muốn là đối phương đối diễm linh cơ xuất thủ cũng không để ý quả quyết chấn áp bốc cháy địa phương là phủ thái tử phương vị bị giam nhiều năm như vậy vị này đỏ lông mày quân còn có thể tìm phải chuẩn như vậy lập tức liền lấy ở hàn quốc b ậ y t ớ t cao dần cách nghiên cứu qua mới trịnh thành thị bố cụ đồ nói như vậy là vì từ khía cạnh nhắc nhở hàn kinh có người trong bóng tối phối hợp tiên h trạch b ọ n người tiểu cao ta cũng không có cái gì tốt giấu người những người này vẫn luôn tại ta giám sát phía dưới bao quát chuyện tối nay cũng rõ như lòng bàn tay tuyết nữ cùng cao dần cách lộ ra khó có thể tin thân sắc mà mai tam nương bọn người lại một bộ đương nhiên dáng vẻ đ o ạ t mệnh hóa khô cổ ngưng huyết n h i ệ m áo trắng từ từ bạch diệp phi áp giải thiên trạch mấy người tới mới trịnh lên đúng lúc liền không ngừng có tình báo t r ì n h lên bằng không thiên trạch một cái tù người cái kia r ằ m có thể trực tiếp tìm tới p h ụ thái tử lên nói như vậy đây hết thể đều là huyết y hầu bạch diệp phi cũng liền tương đương với cơ vô dạ đám người âm mưu mà n ê m là mấy lần cùng bảy nước tổ chức tuyết nữ tự nhiên là biết bạch diệp phi cùng cơ vô dạ quan hệ không phải nói cơ vô dạ là ủng hộ thái tử sao làm sao lại bỏ mặc bách việt người quấy nhiều phủ thái tử bởi vì cái này hàn g kinh r ơ i lên từ mang dặm lấy r a bình s ứ nhỏ bạch diệp phi tại mới trịnh phủ đệ mật thất dùng vô số tuổi trẻ thiếu nữ điều chế cổ độc mà cái này bên trong chính là cổ mẫu đây là phóng thích thiên trạch trên thân xiềng xích chìa khóa mất khống chế quân cờ đến cùng có thể tạo thành như thế nào lực phá hoại cũng là thời điểm để cơ vô dạ bọn người đ ế m thử mua dây buộc mình tư vị tuyết nữ đám người biểu lộ rõ ràng là muốn hỏi giải dược là làm thế nào đạt được hàn g kinh cũng không che giấu sớm tại bạch diệp phi hồi đô báo cáo trước đó liền từ đằng xa đầu phố đào song thông hướng hầu phủ mật thất địa đạo phi thúy hổ mang về thiếu nữ đại bộ phận phân đều bị sau đó hóa thành ám đạo giảm từng c ố s ư ứ n g khô tuyết nữ cao dần cách cùng được nghe n ế u mày không thôi cảm thấy đối màn đ ê m người ác độc ấn tượng lại tăng thêm mấy phân lấy thiếu nữ v ì t u ổ i luyện chế cổ độc người bình thường ai cũng không chịu nhận lúc trước đào thông địa lão lúc kia từng c ố xếp hải cốt dẫn tới thi công thợ thủ công trận trận nôn ngựa kém chút kinh động trên đất tuần tra ban đêm nhân viên chỉ là ta không rõ đã giải dược tới tay vừa rồi vì sao không cho đến linh nhi côn đ ư ơ n g cũng tốt như vậy còn t i ê n trạch lúc trước thu lưu ân tỉnh mai tam nương cho rằng cứ như vậy diễm linh cơ cùng bách viện bọn người có g a phó không ai nợ ai trong ì n này ta muốn lưu cho lưu xa, chỉ cùng Lan Hiên bên h cho chỉ ta tử tin xa, kia lưu lưu phủ thái tử thiên trạch đám người đã đem thủ vệ thanh lý không còn tìm được hàn thái tử n ố t lại thiên trạch một chân c h ắ m đất một chân dâm tại trên giường đại mã kim đao nằm nghiêng lạnh lùng phải không nói lời nào bách độc vương ngón tay diễm linh cơ cao r ộ n g q có lớn lòng bàn tay lục tâm địa độc các khói l ử lờ, chỉ cùng thiên trạch một cái ra hiệu liền muốn động thủ trừ phản khu thi ma suốt ngày cùng thi thể liên hệ cả người nhìn không ra khói lửa đến hai tay lồng tại tay áo giảm không biết hắn tâm tư vô song mặt quỷ sắc hơi có vẻ lo lắng muốn nói lại thôi chỉ mong hướng diễm linh cơ nóng trông nàng nhanh lên giải thích đào mắt một vòng đ ê m ngày xưa đồng bạn thần sắc thu hết vào mắt diễm linh cơ hướng tiên trạch nói ta không dám cũng chưa từng phản bội h ừ ngươi cùng hàn người q u ấ y cùng một chỗ hết lần này tới lần khác hắn hay là hàn an nhi tử hàn an điều động quân đội cùng sở quân cùng một chỗ công d i ệ t bách việt lĩnh quân thống xoáy bạch diệp phi lại cầm tù thiên trạch nhiều năm như vậy hắn đã sớm đem hàn an cùng hàn quốc hết thể xem là lớn nhất cựu nhân hiển nhiên là không hài lòng diễm linh cơ trả lời hắn đã cứu ta mà lại hắn cùng hàn vương không giống. bách đ ộ c vương đang thân i pháp n không bằng diễm linh cơ linh động tăng thêm vô song quỷ hữu ý vô ý ở giữa hoảng động thân thể che chắn trở ngại bách đọc vương thế công diễm linh cơ né tránh phải tài giỏi có hơn rất nhiều năm không gặp ngươi ngược lại học được bản sự thiên trạch nhìn ra diễm linh cơ võ công rất có dài tiến bảo khoát tay ra hiệu bách độc vương tạm thời dừng tay đây cũng là hắn dạy ngươi công tử phủ thượng thu là vô số kỳ công bí tịch nếu như thái tử có hứng thú ta có thể làm chủ đ ể ngài tùy ý đọc qua không cho phép lại xưng hô thiên trạch vì chủ nhân là hàn kinh đáp ứng không xuất thủ bắt thiên trạch điều kiện ta nói qua công tử cùng hàn vương khác biệt cùng chúng ta bách việt không nhất định là đ ị c h nhân ta không cho là chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thiên trạch đánh gây diễm linh cơ hòa giải ta đã từng thu lưu ngươi hắn lại cứu ngươi ta muốn ngươi thay ta lại làm một chuyện thằng đến tiên trạch thái tử chiêu nạp kỳ nhân dị sĩ lúc này mới có thuộc về có đồng bạn phần ân tình này không phải tùy tiện liền có thể lao đi ta muốn người thay ta đi vương cùng một chuyến đem thái tử bị bắt tin tức thông tri hàn quốc trên dưới tiên h trạch cười đến không hiểu quỳ dị phần này đại lễ từ ngươi đưa lên không có gì thích hợp bằng hàng kinh bên người có vị bách việt mỹ nhân thận hiện không phải cái gì bí mật thiên trạch cử động lần này là cố ý làm khó dễ thông qua diễm linh cơ kéo hàn kinh hạ thủ hạm hắn tại l ư ỡ n g nan là diễm linh cơ biết trong đó không ổn nhưng nghĩ tới hàn kinh chuẩn bị lên đường lúc nhắc nhở mọi thứ hay là hồi phủ thương lượng thương nghị về sau lại nói tại diễm linh cơ đi ra phủ thái tử đồng thời cách đó không xa trên nhà cao tầng điện khánh dơ tay phải lên về sau vung khẽ ngay sau đó thu hồi trong tay trái thiên lý kính dọc theo bậc thang đi xuống dưới xung quanh cái khác cao lầu cũng có cờ xí chấp động hô ứng thuộc hạ n h o nhao đem trang bị tốt cự nỏ lòng dây cung trút bỏ lớp hoa trang đóng gói mang đi không có để lại một tia dấu vết d ạ n g sáng bằng hữu gọi điện thoại cho ta gọi ta bắt đầu nói khoa so máy bay rơi ta còn tưởng rằng là thông tin đồn nhầm đâu vậy mà là thật tê cả ra đầu vĩnh viễn nhớ được hắn nói câu kia ngươi gặp qua lo sáng rơ lết d ạ n g sáng bốn giờ mặt trời sao ta trả về qua ta còn ở quán net bao túc không ngủ bản nhân không có gì vận động tiên h phú không phải nở bờ a kẻ yêu thích d i ê u minh hiệu lực đội dọc kẹt trong lúc đó chú ý qua một đoạn thời gian trừ diễu minh hiệu c đội dọc n đó chú qua m o ạ n thời gian trừ diễu minh đồng đội l i n đối khoa so ấ ư ợ n g xấu nhất không tốt hình dung tâm tình c nguyễn thân nhân của ta các bằng hữu đều kiện kiện khắc thang không cầu đại phú đại quý nhưng cầu vô bệnh vô thai q hai chương m ộ ư ơ i tám hàn quốc ba công tử lần đầu ra tay công tử không thể đáp ứng thiên trạch yêu cầu vô lý đây không phải rõ ràng làm khó người sao cơ vô d ạ biết linh nhi cô nương thân phận chỉ cần tại vương cung lộ diện một cái khẳng định thêm mắm thêm mối đem sai lầm đẩy lên trên người chúng ta mai tam n ư ơ n g cùng phong ngu hưu bọn người nghị luận ở mỹ đều không đồng ý đáp ứng thiên trạch điều kiện diễm linh cơ bình thường linh động hai con ngươi giống như là mất đi tiêu cự tính chờ lấy hàn kinh ư ờ n g nối t h ư như đang chờ đợi một loại nào đó tuyên án ta lại cảm thấy không phải là không thể đáp ứng lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi bởi vì hàn kinh dĩ vãng bảy mưu nghĩ kế lúc này mới nín thở tình âm thanh trờ đ ợ i văn không có ồn ào nghị luật lên trước điện có thể tại đại vương trước mặt nói chuyện trừ cơ vô dạng cùng mở ra địa cũng chính là hà phi hàn vũ cùng ta bản nhân trước đây không lâu ký kết bí hẹn ổn định hàn vũ trên triều đ ỉ n h thấp nhất ba phiếu đối hai phiếu một mực chắc chắn linh nhi là bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không phải không được nếu như thông qua trương lương làm một chút mở ra làm việc nói không chừng cơ vô dạng ngay cả dội nước bẩn cơ hội đều không có còn nữa ta cũng muốn thử lại lần nữa đại vương đến cùng là cái gì chất lượng hàn kinh trở thành thiếu phủ về sau hàn vương tiêu xài đã tăng mấy lần tùy tiện nhưng không thể rời đi hàn kinh hàn kinh địa vị cũng nước lên thì thuyền lên quyền nói chuyện một ngày tháng qua một ngày thử lan hiên bên kia truyền đến tin tức sao hàn phi bọn người nghĩ từng bước một gạt bỏ cơ vô dạng nên bớt cuối cùng lại nhất cử diệt trừ cơ vô dạng để tránh hình thành náo động diễm linh cơ suy nghĩ hỗn loạn trình lên tình báo cũng không kịp ngay lập tức chia sẻ ra thẳng đến lúc này hỏi mới giới thiệu lưu sa tổ chức bước đầu tiên mục tiêu là muốn cha ra màn đem tứ hung đem thân phận bởi vì lộng ngọc cùng hồ phu nhân hồ mỹ nhân quan hộ bọn hắn nghị phai nàng vào cùng tìm ra triều nữ yêu mai t ă m g nương đại tiểu thư làm sao có thể độc thân mạo hiểm công tử hay là phái người đem đại tiểu thư tiếp hồi phủ tới đi nàng là tự đề cử mình chủ động yêu cầu diễm linh cơ không cao hứng mà nói xếp vào tại tử lan hiên nhãn tuyến ngay cả ngay lúc đó ngựa khí đều giống nhau như lúc bắt t r ư ớ c một lần diễm linh cơ đối lộng ngọc nghị báo ân tâm tình cảm đồng thân thụ liền như chính mình muốn làm chút gì báo đáp thiên trạch đầu dạng chỉ là về sau hàng kinh đột nhiên xuất hiện tại nàng sinh hoạt giảm chiếm so càng ngày càng cao trong lòng thiên bình dần dần có châu nghiêng cổ mẫu phái người đưa đi tử lan hiên giao cho hàn kinh móc ra cái bình đưa cho phong ngô hưu về phần triều nữ yêu nói cho nàng nghĩa phụ đã giúp nàng tìm hiểu tốt coi như hồi báo tử lan hiên thu lưu che chở tri ân bởi vì cùng minh châu phu nhân phát sinh điểm kia t i ể u diễm hàn kinh một mực không có đem minh châu phu nhân chính là triều nữ yêu tình báo cùng mọi người lộ ra lúc này đột nhiên nói biết triều nữ yêu thân phận mọi người buồn bực chi hơn cảm thấy cũng có chỗ chấn động hàn kinh trên tay chẳng lẽ còn có mạng lưới tình báo ngay t h ư ờ n g rằng mặc dù là thượng cấp thuộc hạ quan hệ nhưng hàn kinh một mực không có huy hoang không khí càng giống là người nhà đồng bạn nhiều hơn quân thần quân không mật thì mất thần thần không mật thì thất t h ầ n trên trận người thầm nghĩ công tử càng ngày càng có thượng vị giả phong phạm đừng quên đem nàng tiếp trở về liền nói tiểu dung nhi muốn nàng nếu là cảm thấy còn kém lưu xa chút gì tương lai ta cùng nhau thay nàng còn hàn kinh dứt khoát một trang đến cùng cũng không nói ra mặt k h á c nguồn tin tức tổng không thể nói là huyền cơ nương nương truyền thụ tùy cơ hành động đi kia mở tại p h ụ tướng quân cùng hàn vũ t r ư ớ c phủ c ử a thông đạo muốn hay không một lần nữa bố trí đã cùng tứ công tử miệng n n g chiến trên điện còn cần hắn lên tiếng ủng hộ nếu không đem hắn chức phủ thông đạo phá hỏng đào thông bạch diệp phi hầu phủ ám đạo có hai cái mở miệng một cái thông hướng phủ tướng quân một đầu thông hướng hàn vũ phụ thượng lúc ấy từ giải lương giám sát chỉ là tiện tay hành động định cho bọn hắn tìm một chút việc vui vạn nhất có thể bốc lên bạch diệp phi cùng cơ vô dạng nghĩ kỵ hoặc là đem đầu mâu nhắm ngay hàn vũ đâu biết tầng này tân mật cũng không nhiều hiện tại giải lương nhớ tới cái này góc dạng trước mặt mọi người nhấc lên dẫn tới mọi người ghé mắt mai tam lương b ọ n người càng là oán thầm không thôi giải lương nguyên vốn cũng không phải là cái trung hậu đàng hoàng hiện tại cùng công tử coi là cấu kết với nhau làm việc xấu bách việt trước thái tử thiên tr tại phủ thái tử xin lợi các vị diễm linh cơ vì không kích thích đến hàn quốc quân thần cố ý đổi một bộ trung nguyên nữ t ử trang phục hoàn thành t i ê n trạch yêu cầu hàn kinh báo cáo hàn vương có người mang theo trọng yếu tình báo thỉnh cầu i ế t kiến đạt được triệu kiến về sau ngắn gọn nói rõ sau liền lui sang một bên cái gì tin tức thật là hàn vương một dính đến bách việt tương quan người hoặc sự t ì n h tiểu gì cũng sẽ phản ứng quá độ cũng không biết cất giấu cái gì bí mật cơ vô dạ lòng dạ biết rõ thấy có người đưa ra việc này tiến lên một bước thần cũng vừa vừa nhận được tin tức chính phải bẩm báo việc này không nghĩ tới bắt công tử tin tức như thế linh thông nếu là ta không nhìn lầm ngươi mang tới vị nữ tử này vừa lúc là bách việt người a cơ vô d ạ cũng phái người một mực chú ý hàn kinh động tĩnh phụ giám xuất nhập nhân vật trọng yếu sớm có cao minh họa sĩ nhanh vẽ đưa đến phủ tướng quân diễm linh cơ hình tượng như thế tươi sáng xuất chúng thay quần áo k h á c còn là bị nhận ra được hàn vương ánh mắt nghi ngờ lập tức quay lại đánh giá diễm linh cơ lại nhìn về phía hàn kinh ý là ngươi có cái gì muốn giải thích diễm linh cơ là từ hàn kinh dẫn tiến lại không giống nguyên bản kịch bản bên trong đại náo thiên cung đăng tràng tự nhiên có lưu k h o á ngượng nàng đã bỏ gian tả theo chính nghĩa lần này thiên trạch sâm lấn phủ thái tử chính là nàng phát giác sau ngay lập tức hướng ta báo tin. hàn kinh trừng mắt cơ vô dạ tấm kia mặt xấu ánh mắt lộ ra nói không nên lời căm hận c h i sắc bách việt c h i địa người nhiều chẳng lẽ đều cùng thiên trạch có cấu kết cung bên trong hồ mỹ nhân cùng rất nhiều vương công đại thần cơ thiếp đều là bách việt xuất thân hàn kinh như thế phản bác không gì đáng trách nhưng theo ta được biết nàng này có vẻ như cùng thiên trạch bọn người thoát không ra liên quan làm sao giống như là thiên trạch màn dưới một viên đâu bạch diệp phi thân là trọng thần hồi kinh về sau tự nhiên sẽ vào chiều tham dự chính vụ hát đệm cơ vô dạ ép buộc hàn kinh kia là để bên trong phải có chi ý hắn là năm đó chinh phạt bách việt hàn quân thông soái nói ra tự nhiên khiến người tin phục hàn vương sắc mặt càng thêm khó nhìn lên chuyện năm đó đã qua lâu như vậy bách việt bại vong về sau vị cô nương này ném đến chim sáo m u ô n hạ cũng không gì không thể hầu ra làm gì nắm chặt chuyện cũ không thả thời khắc mấu chốt hàn phi vươn viện trợ c h i thủ đem câu chuyện tiếp tới húng chi hiện tại cần gấp nhất chính là cứu ra thái tử mà không phải tranh luận chim sáo còn người tới là thân phận như thế nào nhi thần cũng cho là như vậy thái tử chính là nước căn bản không thể có mảy may sơ xuất hàn vũ hợp thời bổ một cách từ thái tử an nguy phương diện xuất phát đã không có qua được chia tội cơ vô dạ bọn người lại kết thúc lâm thời minh h ữ trách nhiệm Đại tướng quân tự quân mình cơ h thủ đổ thành, phủ thái h ấ n tử đổ vô, vô, vô dạ liền à từ t cơ giống bị dẫm lên cái đôi mèo liền kém không có nhảy dựng lên hai mắt đỏ thấm nghiến răng nghiến lợi chừng mắt về phía mở ra địa nhất thời thật chưa nghĩ ra phản bác từ ngữ thân mặc dù vừa về mới trịnh nhưng cũng nghe nghe hàn kinh công tử dưới t r ư ớ n g chỉ toàn đường phố hồ uy phong hàn phi công tử trước phá quỷ binh cấp lương một án trước đây không lâu hỏa tốc phá án đem sát hại tạ tư mã lưu ý hung thủ mạnh chi lấy pháp hàn vũ công tử càng là hiện danh lan xa đủ thấy mấy vị công tử tốc trí đam y ê u bạch diệp phi đứng ra vì cơ vô dạ giải vây trong thành ra nhiễu loạn sao không t ử tư khấu đại nhân cùng thiếu phủ đại nhân cùng nhau chỉ huy nghị cách cứu viện ba vị công tử cùng thái tử huynh đệ tình thâm nhất định có thể an toàn cứu g a thái tử bắt sống tạc nhân vốn chính là bạch diệp phi cùng cơ vô dạ chủ ý thả ra thiên trạch chế tạo khủng hoàng hiện đang cố ý thổi đem cái này nổi t r ụ p tại ba người hắn trên đầu mình lại phía sau màn thao túng thế cục ba vị vương nhi nhưng nguyện thay quả nhân bài ưu giải nạn cứu ra các n g ư ờ i thái tử huynh trưởng thân tử huynh đệ vô luận từ phương diện kia giảng đều không có từ chối lý do chỉ là như vậy liền đang bên trong cơ vô dạ bọn người ý mớn nhìn xem ba người còn có một tia do dự hàn vương lại nói vũ nhi bình thường cũng là tâm hệ xã tắc chỉ cần lần này lập xuống công vân liền bổ sung ngự sử chức vụ nhi thần lĩnh mệnh định không phụ, phụ vương trọng thác xuân thu chiến quốc thời kỳ ngự sử cùng hậu thế nhưng khác nhau rất lớn ngự sử đại phu là c ự k h a n một trong chức quyền rất nặng không phải do hàn vụ không động tâm cho tới nay chỉ có công tử thân phân lại không có chức vị mang theo đương nhiên phải bắt được cơ hội lần này hàn kinh cất bước tiến lên việc này lớn n g h ị cách cứu viện thái tử một chuyện không có các tướng sĩ toàn quyền phối hợp quả quyết làm khó nhi thần khẩn cầu phụ vương ban thưởng hộ phụ cho thần cùng tạm lĩnh trung ý chức vụ thống nhất điều hành binh sĩ q hai chương mười chín lãnh cung phế tích bảy nước đều có chức quan thể chế hàn quốc vốn chính là từ trung ý trưởng cả nước chiến sự cơ vô dạ được bổ nhiệm làm đại tướng quân về sau trung ý trước thủng rông kêu to về sau dứt h o á t liền bỏ trống x u n g dưới hàn kinh cử động lần này không khác nổ r ă n g cọc lúc này gây nên cơ vô dạ bắn n g ư ợ c triều đình làm việc tự có chuẩn mực phủ tướng quân trường binh thiếu p h ụ ti tài mấy vị công tử làm vô thống binh kinh nghiệm đưa ra yêu cầu như vậy chẳng phải là bao biện làm thay đại tướng quân vừa rồi khen ngợi ta cùng tài trí học thức nếu như không có thể làm đến thống nhất điều hành sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nghị cách cứu viện tiến trình hàn phi cũng cảm thấy đây là cái suy yếu cơ vô dạ cơ hội binh sĩ sai s ử thuật tay có một lần liền có hai vệ lần sau lại mời giới hồ phủ liền đơn giản nhiều cơ vô dạ ỷ t r ư ở n g lớn nhất chính là trong tay quân quyền quỷ binh cấp lương án sở dĩ không có để lộ toàn bộ cái nắp chính là lo lắng cho cùng dứt dầu tạo thành náo động có chỉ toàn đường phố hồ còn chưa đủ hạ cơ vô dạ đối thành thị quản lý thự cho trắng tử không có ấn tượng tốt bản tướng quân sẽ nghiêm lệnh thành vệ quân dốc hết sức phối hợp thần cũng coi là chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm cơ tướng quân giới t r ư ớ n g năng trinh thiện chiến có thể làm mấy vị công tử nghĩ cách cứu viện hành động cung cấp vũ lực bảo hộ bạch diệ phi cũng biết trong đó lợi hại hàn vương hết lần này tới lần khác đối vị này quý tộc hầu ra mười điểm coi trọng sau khi ngay xong liên tục gật đầu rất là ý đậu. xem ra phủ tướng quân là hạ quyết tâm không nghĩ dính vào chỉ nghĩ ở sau lưng k h u ấ y gió nổi mưa kia lao tứ lao bát lao c ử u nhất định phải an toàn cứu ra thái tử có công quả nhân sẽ cho tưởng h từng có cũng không thể khinh xuất tha thứ rõ chưa hàn vương a n là thật có thể hố con tử à, c h ắ c không được một đống con cái không có một cái giống hắn chẳng lẽ hắn cũng phát giác được cái gì rồi yêu cầu lâm thời thống binh quyền không có tới tay tâm tình khẳng định không vui hàn kinh não hải lý chính hiện ra lấy tương lai hình tượng thái y k ỉ đại vương chỉ là có chút mệt mỏi nghỉ ngơi nhiều liền tốt hàn kinh a không có cứu trôn đi hàn phi gật đầu hàn vũ phụ vương ngươi chết được thật thế thảm Y ý, ý chỉ có thể thống khoái nhất thời cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực hàn kinh không người chấp lễ t u â n đại vương lệnh hàn vũ vì hứa hẹn ngự sử chức vụ mang theo nghĩa t ử hàn thiên tích số cực điều động thành vệ quân đi hàn phi lấy cớ cùng đi chim sáo triệu tập chỉ toàn đường phố hổ một đường bắt chuyện thiên trạch mới vừa ở thành g i ả m náo bắt đầu chim sáo liền để lộng ngọc đưa tới giải dược trên đời này còn có cái gì là ngươi làm không được sinh con hàn kinh trả lời dẫn tới hàn phi mỉm cười thiên trạch bị quản chế tại cổ độc tựa như long khốn trốn nước cạn có dược, có giải dược, liền t hàn ể tứ hải ngao du, nghĩ đến bật hại nghĩ ngao đến n du, y đối với h ắ điểm trọng yếu. Đổi về thái trọng tử nên yếu. về kinh h khó, chỉ là không ô n g là b ế t t sự ì sẽ có hỏi a hóa y không mới. Lao kiểu, người ý tứ. Hàn Kinh h biến người có mới. Lao ý tứ. xong về sau cùng hàn phi đồng thời so cái bốn hàn vũ r a tâm không phải chỉ là ngự sử có khả năng đổi dưới mắt động tác không khỏi cũng quá tích cực một chút mà mất đi thái tử hàn quốc thế tất yếu khác lập trước quân ba vị công tử bên trong hàn kinh mặc dù không có học thuật nhưng quyết thiếu triều thần tán thành ủng hộ hàn phi lại xưa nay không vì hàn vương yêu thích đơn độc hàn vũ là nhất chiếm cứ ưu thế đầu tiên hắn là hiền lương công tử tiếp theo hàn vũ không cùng phụ tướng quân phía dưới l à địch mỗi thủ chuyển kiếp không sâu cuối cùng hàn ám ở bên trong lấy được lao tướng quốc mở ra chi viện mở ra xưa nay thân thiện tứ công tử phụ chỉ vì cơ vô dạ là bẻ phái thái tử mà thái tử lại là cái m ư ờ i phần ngu xuẩn hoàn toàn làm đối phương giật dây con rối mấy năm trước hàn phi cách hàn chưa về hàn kinh lại khinh bạc không có đức hạnh mở ra liền dáng lùn bên trong nổ tướng quân cùng hàn vũ có nhất định liên hệ tứ ca nghĩa tử hàn thiên trước ngồi không chỉ có k i n h công cao minh tiện pháp càng là nuôi từ thần x ạ ta sẽ phái người một mực làm bạn hộ vệ lấy hắn để tránh có địch nhân tới gần công kích hàn phi nghe nói hàn kinh sẽ phái người đem hàn thiên ngồi nhìn quản tạm thời yên l ò n g tại nhân mã tụ tập trước đó cho ta về t r ư ớ c tử lan hiên uống hắn tam đại ấm tại vương cung đại điện đợi lâu như vậy chết khát ta chim sáo như thế thần thông q u ả n g đại ta còn có cái gì có thể lo lắng đây này hàn phi nắm tay về sau một quõng dụng binh trước đó tình báo làm đầu nghĩ đến chim sáo đã đánh tra rõ ràng giam giữ thái tử chỗ phủ thái tử trừ thái tử còn sống thủ vệ nô b u ộ c không có một cái chỗ tới ta lại có thể từ cái k i a giảm biết được tin tức mấu chốt là huyền cơ nương, nương không có giới thiệu phải cặn kẽ như vậy hàn kinh một núi bay mà lại ngươi không cảm thấy bách việt một nhóm tại phủ thái tử h u y ề n náo động tĩnh quá lớn sao hàn phi c h ư ớ c mắt một cái con ngươi chim sáo quả nhiên là chim sáo đam chiêu suy nghĩ không chỉ có nhanh người một bước còn đánh c h ú n g chỗ yếu hại d ư ơ n g đông k á c h tây che giấu hai mắt người mánh khóe ta thấy nhiều tăng thêm trời sinh đối giải đố cảm thấy hứng thú lúc này mới ngửi được một chút mùi vị khác biệt không nghĩ tới chim sáo cũng am hiểu sâu đạo này xem ra muốn chuyển sang nơi khác uống rượu hoang vu rách nát lạnh leo là tất cả lanh cùng nhà dạo vứt bỏ cung điện càng đem phần này tiêu điều phủ lên đến cực hạn khả năng cũng cùng trên trận đứng lặng người có quan h hàn phi cùng hàn kinh vô luận tại khi nào chỗ nào khoe miệng vấn đề ngậm lấy cờ ư yếu ớt nhưng cái này cũng vô pháp trung hòa những người khác lạnh lùng như băng không mời mà tới ác khách đến từ nữ góc áo không gió mà bay nhuyễn tiên càng là liên tiếp rung động giống có một đầu đồng ruộng phục kích con mồi rắn cựu công tử ngươi khẳng định muốn cùng dạng này ác khách uống rượu không đăng tràng bách việt thiên đoàn liền không có một cái phù hợp bình thường thẩm mỹ diễm linh cơ rời đi tạo thành bọn hắn bình quân nhan giá trị cực kỳ trượt bách đọc vương hèn mọn không chịu nổi vô song quỷ thân như bỏ rừng khu thi ma nguyên bản tướng mạo còn có thể vừa mắt chỉ là trường trên thân khó tránh khỏi mang theo như có như không thi sú thiên trạch cho người chỉnh thể ấn tượng được xưng tụng tà mỹ quần quyến trường kỳ cầm tù dưới mang ra kia một thân lệ khí tạo thành khuôn mặt và mẹo đương nhiên cũng có thể là là do ở mục đích thật sự bị người đón được trong lòng khó chịu nhiều người như vậy nên đón có phải là quá mức long trọng chút thiên trạch giang hai cánh tay cũng không bởi vì nhân số ở thế yếu liền đệ thấp khí diễm chẳng lẽ hàn quốc trên dưới liền thật không thèm để ý vị kia phế vật thái tử sao hắn cũng không muốn chết không ngừng phải hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ thiên trạch quan sát ra sân bên trên địch nhân phần lớn công lực thâm hậu từng cái h u y ệ t thái dương kích lồi không biết võ nghệ hàn quốc công tử bị người trùng điệp hộ vệ bắt đầu không có bắt giặc bắt vua khả năng thua người không thua trận thiên trạch đem hàn thái t ử trò hề tại trước công chúng lần này bóc lộ ra là vì đã kích địch nhân khí thế biết do đối phương thế lớn thiên trạch vẫn lựa chọn xuất thủ cùng vệ trang qua mấy chiêu chiêu chiêu lấy mạng đ ổ i mạng phát tiết ý vị càng nhiều hơn một chút bách độc vương bọn người đề công đề phòng phòng ngừa đ ị khánh tử nữ bọn người quấn vào chiến trường thiên trạch phía sau rắn liên của vũ như là rắn có sáu đầu lăng lệ vô song vệ trang như trong gió Tại nhưng thiên trạch đối mặt chính là vệ trang mặc dù còn đang trưởng thành trạng thái nhưng b u ỷ cốc chuyển nhân rời núi trước đều trải qua trùng điểm khảo nghiệm cái nào không phải người mang tuyệt kỹ nghệ nghiệp kinh người thiên trạch phát ra rên lên một tiếng trên thân rắn liên tựa hồ lại nắm chặt mấy phân vô song quỷ tâm lo chủ nhân tiến lên một bức rậm làm bộ muốn chạy dự định c h i viện thiên trạch đồng dạng thân hình khôi nô g khác hẳn loại thường nhân điện khánh hai tay huy động rút ra bên hông dịu to bản ngăn ở vô song quỷ phát lực đất lành nhất điểm xinh xinh đem nó ngăn lại còn muốn đánh a vệ trang nhìn ra thiên trạch nhận trói buộc t h ô n g qua phía trước so đấu thử một chút hắn chất lượng đến cái tô tần neo kiếm bắn lên đánh tới lên đầu dừng thân hình lạnh như băng phải nói thiên trạch vẻ mặt nghiêm túc ra sân phách lối của ngạo từ trên mặt biến mất chỉ là ánh mắt bên trong cự hận cùng quật cường phẳ chúng ta có thể không phải là đối thủ hàn phi vượt qua phong ngu hưu đứng ở t ử nữ bên cạnh thân kế hoạch của ngươi đã bị nhìn tấu không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện trăng sáng nô lên cao chính hợp rượu ngon làm bạn người hàn đều phải chết ta mới không muốn cùng hàn quốc cho nâng cốc giảng hòa thiên trạch mặc dù nói năng lỗ mãng nhưng vẫn là đem xiềng xích thu hồi phía sau ngoài miệng không muốn không muốn thân thể hay là rất thành thật nha ngươi chính là nàng mới ném chủ nhân cơn có thể ăn b ậ y lời nói không thể nói loạn có được hay không chim sáo thật sẽ rút đao c h ẳ người hàn phi bọn người tránh ra thân hình lộ ra hộ vệ trung tâm hàn kinh tới cùng nó nói là chủ nhân không bằng nói là tri âm nếu như ta nói là phan hâm mộ ngươi nhất định sẽ không hiểu hàn g kinh cái gì phan hâm mộ nói đến trên trận mọi người mây g i ả m sương ngủ i ả m nói gì không hiểu lao tử đã sớm nghĩ đánh ngươi một chầu ngươi dám đem linh nhi xem như tay chân nếu không phải lão cựu khuyên đ ủ ta ta đã sớm giết tới phủ thái tử cho ngươi tốt nhìn thiên trạch nghe hàn kinh nói chuyện điên ba ngược lại bốn như cái khiêu đại thần vũ trúc nhiều hơn một nước vương công không khỏi nhữ n g mày không phải liền là ỷ vào người đông thế mạnh nha có cái gì có thể đắc ý cái này to lớn vương cung danh xưng thủ vệ sâm nghiêm còn không phải bị chúng ta tùy tiện xông tới bách đ ộ c vương nhìn thấy thiên trạch nhữ mày không thích bận điệu giữ gìn lên chủ tử đến ở một bên thâm trầm phải mở lên trào phúng xuyên qua bách việt sơn lâm đầm lầy còn có thủ sơn áp xài cản đường các ngươi ngăn ở cái này giảm tính là gì vương cung thủ hộ khuyển khi ngươi có thể nhẹ nhõm tiến vào thời điểm ngươi liền nên minh bạch không phải ngươi lợi hại chỉ là đối phương có thể khoan dung ngươi m i ệ u tiểu hàn kinh nhớ tới bảo đảm ngươi kha kim xem xét danh n ôn thuận miệng trả lời một câu vệ trang ở trong lòng hồi tưởng một lần không nghĩ tới hàn kinh cũng có thể nói lời như vậy câu nói này rất có ý vị cùng phong cách của mình rất dự danh mạn g mới trịnh hàn quốc công tử cũng sẽ chỉ qua loa vài câu a thiên trạch biểu đạt ra hắn k i n h thường có thể ngừng tay đến mặt đối mặt giao lưu liền đã đạt thành hợp tác bước đầu tiên hàn phi xuất ra giải bình thuốc trên tay của ta có thứ ngươi m u ố n ngươi đem thái tử bình yên vô sự giao cho chúng ta mở ra xiềng xích chìa khóa tùy thời tới lấy một đ ổ i một chỉ cần thẻ đánh bạc đối các loại chúng ta liền có trao đổi khả năng thiên trạch nhìn chằm chằm hàn phi trên tay cái bình bài trừ tập kích đắc thủ khả năng về sau suy tư lên đề nghị thật giả tới chỉ là tại ngươi chân chính trùng mạch tự do về sau ngươi phải bảo đảm chỉ đối cơ vô dạng bạch diệ phi báo thù không được thương tới vô tội bách tính kia hàn vương đâu thiên trạch vấn đề rất xảo trá hàn phi không dám tùy tiện đáp lại ở đây đều là lưu xa cùng hàn kinh người nhưng cũng khó đảm bảo có người phía sau đâm đao tùy ngươi chỉ cần ngươi có bản sự kia để tăng tử hàn kinh liền không có nhiều như vậy lo lắng rất thoải mái phải cho ra trả lời hợp tác trao đổi thiên trạch quay người đi trở về vô song quỷ ba người cảnh giới phải lưu lại theo sát phía sau bách việt cùng hàn sở chỉ có c ử hận không có hữu nghị nghĩ hợp tác phải chờ tang h i ệ m xong thẻ đánh bạc về sau lại nói ngươi nói muốn c ô n bằng hàn vũ đã dẫn người đi phụ thái tử cứu người chỉ là hàn kinh cùng hàn phi phán đoán qua đi biết kia dặm hiện tại là cái nguy trang liền mang theo tâm phúc tinh nhuệ đến cái này dặm chặn đường bách việt thiên đoàn hàn vũ vô hụt là chú định thái tử an nguy cùng hành tung chưa có xác định hàn phi không tốt hạ lệnh ép ở lại ác khách trong tay có hàn kinh không biết từ cái kia được đến giải dược tạm thời lui nhường một bước lấy thẻ đánh bạc đổi thẻ đánh bạc hòa bình kết thúc là lựa chọn tốt nhất thiên trạch một nhóm chậm rãi t h i lui tựa như dạo bước tại nhà mình hậu hoa viên ai ngờ biến c ấ ngay tại cuối cùng hí kịch kết thúc thời điểm phát sinh một chén đèn lồng đ nhưng vẫn thấy không rõ người đèn lồng tựa như tại không trung nổi lơ lửng đồng dạng cả ca chim sáo cựu ca các ngươi ở đâu hoàng bét quên cái này gốc dạng vương cung có người đi qua là tình huống bình thường nhưng hồng liên xưng hô tiếng gào bại lộ chính mình thiên trạch lúc đầu làm như không thấy đều định lúc này quay qua hiện tại có thu hoạch ngoài ý mớn không khỏi trên khỏe miệng d ư ơ n g thả lỏng cả đêm bị đẻ nén chi khí hiện tại kế hoạch của ta lại nặng mấy phân mọi người cấp tốc truy gần quả nhiên là hồng liên bị dọa đến tái nhật gương mặt xinh đẹp hàn kinh che mặt thất s á c thất s á c v ư n g nàng ra giữa chúng ta hiệp định không có quan hệ gì với nàng hàn phi là thật sốt ruột nói ra hơi có vẻ ngây thơ lời nói tới ba ngày sau một tay g i a o người một tay g i a o vật khu thi ma bén nhọn bóng tay nhọn hiện ra ngân vạy bạc ánh sáng liền nhắm ngay tại hồng liên cái cổ không xa mọi người nào dám vọng động chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy bách việt một nhóm cưỡng ép lấy hồng liên rời đi hàn phi đau lòng nhức ó trông mong phải xem hướng hàn kinh trông tậy vào thần kỳ chim sáo cầm cái chủ ý lần nữa không gì làm không được một lần hàn kinh tại sau một lúc tâm tức rất nhanh liền bình phục lại chỉ đứng tại chỗ không n ú c ních tựa như cùng bên người p h ế giếng dung thành một bức họ hồng liên g b đọ luyện đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề hồng liên tựa như kia nhà ấm giảm tiểu bạch hoa kinh lịch chút ngăn trở chưa chắc là chuyện xấu lại nói quách tính cũng là uống bảo rắn máu mới bắt đầu cất cánh chỉ cần hồng liên không trải qua phía sau bi thảm thống khổ liền sẽ không hóa thành xem nhân mạng như có rác đọ luyện mật rắn hắn không tâm sao nghĩ thông suốt hàn kinh rốt cục tựa như thần du trở về động đậy bắt đầu nó ngó ánh trăng chiếu dọi miệng giếng vừa rồi hồng liên bị chấp sau phản ứng của mọi người cùng trí nhớ kiếp trước dặm đao t h á p giống như a đồng đội tặng đầu người nước suối treo máy kế tiếp là không phải muốn mở ra miệng phun hương thơm hình thức muốn ngược gió là bàn trừ phi đối phương căn cứ trực tiếp bạo tạc xào cực kỳ ta có treo q hai chương hai mươi một song đôi ngựa t ố t điều khiển hàn kinh treo chính là diễm linh cơ nàng trước đó công pháp đều là tại thiên trạch màn dưới l ú học có không ít là thiên trạch gáp đáy hòm công phu phiên bản đơn giản hóa cung vệ đem lanh cung bên này vây lại cái này nhiều động tinh lớn cung lý địa phương khác cũng đèn đốt sang chưng các cung ở giữa thỉnh thoảng có người đưa đầu tham viếng bách việt loạn phỉ chuẩn bị thứ vương giết giá chuyện lớn như vậy hàn kinh đương nhiên phải hướng hàn vương báo cáo một tiếng xảy ra chuyện lớn như vậy nghĩ đến hàn vương ăn cũng không thể an tâm liền cách hàn vương Rất xa, liền thấy cung liền rất t xa, hồ ấ mỹ nhân nội đứng ngoài thị ở có a t ư chút ồ nhữ mày quay đầu trông thấy hàn kinh hai người cùng nhau mà đến trong lòng đột máy động hay là chấn định phải gật đầu thăm hỏi sẽ không tiếp tục cùng từ chối khéo nội thị nhiều phế miệng lưới phụ vương ôm việc gì ngay cả hồ mỹ nhân ngươi cũng không thấy hàn phi ý đồ từ bên cạnh c h ỗ biết được càng nhiều manh mối cũng không phải trừ minh châu phu nhân hầu tận bất kỳ người nào cũng không thể đi vào nếu không phải đại vương chính miệng ra lệnh ta cũng không thể tin được hồ mỹ nhân một đôi mắt sáng liết hàn kinh một chút các ngươi ở phía trước não đại vương vừa nghe nói là bách việt tặc nhân tự tiện xông vào vương cung liền đóng cửa không ra không lâu liền có sinh bệnh tin tức truyền liền ra hồ mỹ nhân lời nói bên trong có chuyện tựa hồ cố ý đem biết đến tin tức chia sẻ cho hàn kinh hàn phi đã phụ vương không gặp người vậy chúng ta cũng theo đó t ố i lui sớm một chút bố trí nghĩ cách cứu viện thái tử công việc đi hàn phi khẽ vươn tay hướng về phía trước hư dẫn càng sâu lộ nặng vừa có tặc nhân xâm nhập quái nhiễu liền để ta cùng chim sáo tiện đường hộ tống hồ mỹ nhân đoạn đường đi cựu công tử làm việc quả nhiên thỏa đáng vậy ta liền từ chối thì bất kính hồ mỹ nhân như giận không phải mừng đến trận nhìn hàng kinh một chút xoay chuyển thân eo ở phía trước phong tình chậm rãi phải bước nhỏ đi tiến vào bách việt chi địa hiện đã là đất sở hồ mỹ nhân xuất thân bách việt có nơi đó nữ tử phong tình thân hình thức tha thân eo cực nhỏ hành động ở giữa giống như phật g i yếu liễu dáng dốc hiệu điệu thêm lên đỉnh đầu trải chiều vân gần hương bụi tóc tóc dài phân cố vật bàn trung đ sinh động khôi hài lại không mất ổn định độc thành một đạo sinh đẹp phong cảnh sở vương tốt eo nhỏ c u n g bên trong nhiều chết đói eo nhỏ lộ ra dáng người thon dài hôm nay hổ mỹ nhân một bộ xanh nhà t á o vàng giống thu sơ sung mãn xanh biết hồ lô c h ắ c không được sở e o tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ có thể lưu truyền thiên cổ hàn phi có hay không lưu ý đến không biết dù sao hàn kinh theo ở phía sau là mở rộng tầm mắt phiến p h ứ c hai vị công tử một đường hộ tống đi qua hành lang chính là cung hà là như vậy cáo tử hàn phi chắp tay từ biệt bắt công tử từ đầu đến cuối không nớt lời chào hỏi đều không đánh không khỏi có chút quá mức bất cận nhân tình hồ mỹ nhân tại hàn kinh quay người lúc đột nhiên lần nữa lên tiếng nói ra mấy câu nói như vậy chim sáo là bởi vì tâm lo phụ vương giao phó việc cần làm lúc này mới mất hồn mất vía lãnh đ ạ m hồ mỹ nhân còn xin thứ tội hả tiểu nương môn không sợ ta còn chủ động tìm ta nói chuyện đây là bị khi dễ nghiệt rồi hồ mỹ nhân hôm nay kiểu tóc đẹp thì đẹp vậy linh động còn là chưa đủ lần sau có thể nếm thử dưới song đao b ù i tóc song đao b ù i tóc là đem đầu tóc đi lên lũ n g kết phản quán thành đôi đao muốn triển chi thế cùng song đôi ngựa tương tự nhưng muốn phức tạp rất nhiều đặc biệt thích hợp tuổi trẻ phụ nhân nguyễn âm v ư ờ n g cùng tử lan hiên gần nhất đặc biệt lưu hành loại này tiểu tóc hàn kinh nghe được nhiều tự nhiên cũng thông h i ể u trong đó môn đạo q u ả n g xuống câu nói này hàn kinh s a i bước hướng phía ngoài cung bước đi hàn phi xấu hổ phải hướng ẩn người hồ mỹ nhân n g co r ú m xuống khoe miệng ngượng ngùng phải cười cười, cười vội vàng đ ổ i theo cái gì song đao bùi tóc càng linh động không phải liền là đâm s o n g đuôi ngựa đều là hồng liên như thế hoa quý thiếu nữ sao hồ mỹ nhân một mặt không cao hứng khẽ vớt trên đầu tóc xanh đứng lặng t h lâu lại đang nghĩ thật sẽ tốt hơn nhịn chim sáo ngươi sao có thể tại hồ mỹ nhân trước mặt như thế thất lễ hàn phi thật vất v trong hậu cung đại vương đọc sủng minh châu phu nhân hồ mỹ nhân tại phụ vương trước mặt hay là có nhất định lực ảnh hưởng chúng ta nhưng đắc tội không nổi hiện tại minh châu phu nhân một người hầu tận tại phụ vương bên người trong ngoài tin tức không thông cũng càng thêm ngồi vững nàng chính là triều nữ yêu hàn kinh tại tiếp về lộng ngọc thời điểm đem minh châu phu nhân nội tình nói cho lộng ngọc từ nàng chuyển đặt cho lưu xa coi như một phần t â n tình chỉ là hàn phi bọn người bán tín bán nghi không có tin hết hiện tại minh châu phu nhân ngăn cách trong ngoài tin tức hàn vương sinh bệnh phụ thái tử chi loạn hết thệ đều đổi tới cùng nhau phối hợp phải quá xào diệu hàn phi rốt c ụ c tin tưởng hàn kinh tình báo chân thực tính khoảng thời gian này lưu sa đem mục tiêu khóa chặt tại minh châu phu nhân trên thân cũng phát hiện nàng rất nhiều kỳ quặc tìm ra nàng đông đảo quỷ dị địa phương hậu cung giai lệ đông đảo trước kia không có mục tiêu tìm kiếm không khác mò kim đáy biển hàn phi bọn người ngay cả hồ mỹ nhân cũng hoài nghi qua lưu sa nhân thủ có hạn tiến độ chậm c h ạ m hiện khi tìm thấy chính chủ hàn phi chỉ hy vọng có thể thông qua hồ mỹ nhân chế đ ước triều nữ yêu trong cung hành động gối đầu gió đối thổi luôn có thể tại hàn vườn kia vãn hồi một chút hợp đ ấ ngay từ đầu người đối ta tình báo đều không tin a không dám ta đối chim sáo tình báo là ngay từ đầu liền tin tưởng không nghi ngờ đằng sau chỉ là xác minh đúng xác minh một chút b ị tử nữ đ ố i phải nhiều hàn phi chuyển đổi chủ đề kỹ xảo trở nên rất thành thạo tứ h ca hành động nhất định là vô động mà trở lại tiếp xuống chúng ta có phải là nên nghị nghị làm sao đem hồng liên cùng thái tử một khối đổi lại tử nữ cùng vệ trang tại chúng ta gặp mặt đại vương lúc sau đã về tử lan hiên hàn kinh sờ sờ cũng không tồn tại sợi dâu ngươi là mau mau đến xem láo tư kinh ngạc đâu hay là về tử lan hiên đâu hàn kinh là danh m á n quỷ hàn phi là người đứng đắn không làm được cười trên nỗi đau của người khác sự tính đến màn đêm thứ hung chấp nhận thừa áo tơi khách thân phận thân bí chưa từng bị bắt tới kiếp trước hàng kinh nước bạn hoài nghi tới mở ra địa nhưng cái này thực tế không lớn tóm lại hắn vẫn bao phủ tại trong sương mù dấu đi địch nhân mới là nguy hiểm nhất hung chi áo tơi khách là màn đêm con mắt bạch diệp phi thường xuyên cùng áo tơi khách chắp đầu trả mặt đều là đi thuyền là thời điểm rút ra tinh lực dụng tâm loại bỏ tìm tới hắn thời điểm đánh đoàn nào có không sắp xếp mắt q hai chương hai mươi hai chín u m hồ chính như ngươi cùng hàn kinh suy đoán như thế hàn vũ vồ hụt từ s á c lụa mà váy mỹ nhân ngọc lập như là nở rộ từ la lan thái tử bị chuyển di lưu tỏa tiếp theo chống không phủ thái tử cửa vào bố trí đọc trướng thành vệ quân cùng cấm vệ ăn thua thì ngầm ngoài cửa anh ca i ế n ngữ phảng phất cùng cái này giảm không có chút nào quan hệ vệ trang vốn là một bộ khuôn mặt lạnh như băng trương lương tỉnh táo giống như bình thường ngay cả hàn phi đều thu hồi ngày xưa cười đùa tý tửng hàn kinh đâu vệ trang nuốt vút chén rượu trong tay đột nhiên mở miệ hỏi hắn không phải một mực ở cùng với ngươi sao làm sao liền hàn huynh một người trở về rồi vốn định cùng một chỗ về tử lan hiên uống rượu nửa đường vương huynh nói có chuyện quan trọng phải xử lý một mình lái xe rời đi hàn phi trả lời dẫn tới lưu s a nó hơn ba người cùng nhau như mày không biết có phải hay không là ta một người h ảo giác ta luôn cảm thấy trải qua công tử không ở bên người chính là giấu diếm chúng ta đi làm chuyện riêng tư đi mà lại là cùng chúng ta có rất lớn liên quan sự tình trương lương là cái tính tình ôn hòa quân tử khiêm tốn nhả danh người khác đều dùng đến cực kỳ ôn hòa tìm tử từ nữ tự tin điểm đem ngươi kia g ọ n nghi vẫn bỏ đi hàn phi bị chọc cho khỏe miệng bay lên rốt cục không phải mình một người bị đuổi vệ trang hàn kinh mỗi lần có hành động kinh người hành vi cũng làm cho người nhìn không thấu dù sao ta là không thế nào yên tâm hắn từ quỷ binh cấp lương án bắt đầu chim sáo cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp thường thường vừa đúng hàn phi lo lắng vệ trang bởi vì đ ấ y lòng khúc mắc cùng hàn kinh phát sinh xung đột nghiêm mặt nói chí ít cho tới bây giờ chim sáo không có làm ra đối với chúng ta chuyện bất lợi đó là bởi vì chúng ta không có trở ngại đến hắn vệ trang chân mày níu chặt ta thực tế không cách nào đem lúc trước cái kia truy đổi tiểu điểm hoàn k ố công tử cùng hiện tại thiếu phủ trọng thần kết hợp lại cũng chính là hàn kinh không tại ở trước mặt bằng không sớm nhà ránh vệ trang hình người cái này cổ xưa tư tưởng không được chưa từng nghe qua đường khinh thiếu niên n g h è o nhà lại không tốt trung niên lão niên cũng có thể là phát tích cuối cùng không phải còn có người chết vì lượn à. chim sáo muốn đi làm chính sự ta cũng không thể ngăn đón đi chúng ta hay là hiện thực điểm nghĩ muốn làm sao đem hồng liên cùng thái tử một khối cứu trở về hàn phi bung ô tay biểu thị làm khó thiên trạch tựa như là cố ý để chúng ta gặp được đồng dạng có lẽ không chỉ có là chúng ta đang tìm kiếm hợp tác hắn cũng cần giúp đỡ đi hoàn thành một trận rất khó đạt thành báo thù hàn kinh không tại ở đây đều là lưu s a hạ tâm hàn phi nói ra hắn một chút phỏng đoán tứ công tử cử động cũng cực kỳ dị thường không dựa theo cựu công tử cùng bắt công tử thảo luận nội dung có thể nói là rất bình thường hàn thiên ngồi dẫn người rất lỗ mãng liền hướng tiến vào phụ thái tử một chút cũng không g i ả m cứu binh pháp bày trận phản vất chưa từng có cầm thái tử điện hạ tính mệnh coi ra gì đồng dạng trương lương không có đi lanh cung chặn đường thiên trạch một nhóm mắt thấy toàn bộ nghĩ cách cứu viện quá trình hiện tại đem trên trận tình huống thuật lại ra ba vị chủ trì đại cục công tử tự hồ từng cái đều có tính toán của mình hàn vương ngay cả thống nhất quyền nhân sự đ đến cùng ai chủ a i phó đô tại ba phải đủ thấy hắn hoa mắt ủ thai vô năng lại tại bố trí hàn vương trừ vệ trang còn có thể là ai mà bị lưu xa ép bốn nghị luận tiêu điểm hàn kinh lúc này đang nằm tại trên trạc cây miệng g i m lẩm bẩm lấy một tiết miếng cỏ một tay gối đầu một tay cầm k í n h viễn vọng hướng một chỗ địa lao cửa sổ quan sát theo nhìn xa nhìn đem ánh mắt kéo ruôi địa lao g i m đang đóng người quả nhiên là hồng liên cách xa xôi nghe không rõ đang nói cái gì tóm lại biểu lộ rất không thân thiện đến đây đưa cơm ăn khu thì ma mặt đều bị tức l ụ n lần nữa đưa tới cơm canh lần nữa bị đánh ngã trên đất hồng liên hai tay chống lạnh không có ch hai hàm tức giật phải đậu không ngừng không cần phải nói nhất định là tại miệng phun hương thơm lưới rực rỡ hoa sen hàn g kinh không khỏi thở dài m ộ t hơi hồng liên nha ngươi đến cùng là bị bắt tới ngồi tù hay là tới làm đại gia cái này dằm ánh mắt vừa vặn đối cửa sổ có thể nhìn thấy nhưng nghe không được hàn g kinh một cái lấp mình ẩn thân leo lên tại mái hiên nhà về sau định nghe nghe hồng liên đang đều là cái gì vừa ổn định thân hình liền nghe tới đại môn kẹt kẹt mở ra hồng liên chửi rủa lấy đột nhiên ngừng lại ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì hồng liên rõ ràng là nhận kinh hãi cũng không còn kia cô điêu ngoa kỉnh cả người nói chuyện đều không lưu loát bắt đầu trên mặt đất xuất hiện hoạt động thanh âm thỉnh thoảng có tê tê tiếng v a n g lên hàn kinh đương nhiên đoán được đây là r ắ n tại hoạt động lúc thẻ lưỡi phát ra độc t ĩ n h ngay sau đó bách đ ộ c vương khàn khàn âm trầm tiếng nói liền v a n g lên làm gì ngươi là thủ phạm còn tại đùa n g h ị c h công chúa của ngươi tính tỉnh tỉnh lại đi cái này d ằ m cũng không phải phổ thông nhà tù là ta tự mình chế tạo k i ể u lũ môn hồ t h ứ diễm linh cơ đã thoát ly bách việt tổ chức lúc này nhưng không có người tại hồng liên phát cáo thời điểm an ủi cảnh cáo bách đọc vương ngay từ đầu liền lên đại chiêu tại hàn kinh không nhìn thấy địa phương khu thi ma mặt c h ầ m như nước xanh m é t khuôn mặt không nói một lời đi theo bách độc vương ra đại môn theo đại môn khép lại hồng liên sau cùng một tia sáng đều bị lật đi thân phận của nàng đặc thù làm như vậy thật không sao khu thi ma hơi biết một chút tiên trạch ý nghĩ cùng kế hoạch cho nên hỏi như vậy bách độc vương thiếu nữ tinh khiết huyết dịch trí âm trí nhu trí thuần là sách luyện nọc độc tốt nhất môi giới bách độc vương vẫn là bộ kia yết hầu bị xâm nhập qua tiếng nói để những độc x à này chém giết lẫn nhau thôi vệ cuối cùng tại em mở hồ sinh ra cường đại nhất độc tính nhất kịch liệt xà vương ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để luyện ra mạnh nhất độc dựa cơ、hội. lúc này cựu u môn hồ dằm sen hồng là thật bị dọa sợ cả người run lên cầm cập ngay cả hàng kinh treo ngược lấy rủ xuống đầu đến cửa sổ cũng không phát hiện ta muốn ăn cái gì ta không còn đổ nhào ngươi đưa tới đồ ăn ta không làm khó dễ ngươi ngươi nhanh đem những này rắn đổi đi ngươi mau trở lại nhà theo bốn phía vô số đủ loại kiểu dáng rắn độc tới gần hồng liên hai tay ôm chặt cả người ở vào bị dọa dẫm phát sợ sụp đổ trạng thái hàng kinh cảm thấy không đành lòng nhưng vẫn là chịu đựng xem tiếp đi không có xuất thủ can thiệp muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không hay là có đội luyện vương xá xuất hiện quả nhiên bốn phía loài rắn rừng lại du kích t ứ tán rú bàn ly cự mang đến nhìn thấy hồng liên kéo lệnh đỡ giúp đạo luyện vương xà chiến thắng cự mãng hàn kinh yên lòng một lần nữa xoay người trở lại mái hiên huyền cơ nương nương quả nhiên đáng tin t y nhắc tới cũng kỳ đầu này đạo luyện vương xà tựa hồ là chuyên môn đến bảo hộ hồng liên đồng dạng tin đồn hồng liên có bách viện huyết thống không biết là có hay không cùng cái này có quan hệ đồng bệnh tương liên hồng liên lao đi cửa sổ hùng hoàng t r ợ vương xà chạy trốn hàn kinh liền lên đỉnh đầu lặng lặng nhìn xem đầu này vương xà thật rất có linh tính tại bơi ra cửa cửa sổ nháy mắt còn xoay qua thân thể nhìn hàn kinh một chút nhưng cũng, cũng không đến trêu chọc tựa hồ có thể đánh giá ra hàn kinh không dễ chọc đồng dạng nhắm mắt lắng nghe cách đó không xa có tiếng bước chân chuyển đến chỉ chốc lát đại môn bị trùng điệp đ ẩ y ra bách đ ộ c vương tia thanh n â m khàn khàn bén nhọn phải văng lên Quy Vua đầu. suy chương 23, không chỉ có tố thủ thịa, còn có của Cửa chấn cái, bách độc không thủ thịa, thả hàng kinh Ngươi ngươi vương gián nó đoán tố ta một đi. đem làm, là sổ hồng liên thanh em hơi có vẻ bối rối có chút bị quái lao đầu hủ đến hh ắ c ắ c ai nói muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống cũng có thể trở thành ta luyện chế nọc độc, độc dụng cụ trước đây hàn kinh đã thấy đầu kia có linh tính vương xà lần nữa từ cửa sổ du lịch trở về biết nó muốn về t h ầ n cứu giúp cuối cùng thành toàn hồng liên tâm dặng có chút không đành lòng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ ngăn cản nói cho cùng hàn kinh cũng là tương đối lánh huyết người đọ luyện vương xà xông vào trong phòng kinh sợ thối lui cầm lưới đao uy hiếp đe dọa hồng liên độc lao đầu chung quanh bầy rắn hội tụ tt nghe theo vương xả mệnh lệnh hướng về bách độc vương phun ra tinh hồng lưới rắn b á c h đ ộ c vương tinh thông chế độc dùng độc thân thủ bất quá thường thường tại chúng rắn vởn quanh bên t r o n g có vẻ hơi kinh hoàng lâu dài chơi rắn cuối cùng chiêu phản vệ b á c h đ ộ c vương trong lòng giận dữ nhất thời sau khi hốt hoảng vẩy ra một vòng đuổi rắn bí chế thuốc bột lấy dao găm đâm chúng vương xà đọi luyện vương xà thiên tính e ngại hắn một thân cổ độc tăng thêm không biết tên thuốc bột tác dụng phản ứng chậm một nhịp bị đâm chúng yếu hại hồng liên nhìn thấy vương xà thụ thương lập tức xông lên một bước bày ra từ vương cung thị vệ kia học được mèo ba chân tư thế bắt đọc vương biết hồng liên tầm quan trọng cũng sợ lúc này đã thương vương xà kéo lấy vết m á u du động đến hồng liên lòng bàn tay phản phất cùng với nàng làm lấy một loại nào đó câu thông h à n kinh nhặt từ dưới đất nhặt lên cục đá thời khắc ngắm lấy bách đ ộ c vương cãi hót không một tiếng thống khổ thét lên hồng liên c h ơ mắt nhìn xem bách đ ộ c vương lấy đ ộ c dùng lưỡi đao qua xuyên qua thần rắn tại bách đ ộ c vương đắc ý kêu trong tiếng cười hồng liên nhìn xem lòng bàn tay đọi luyện vương xà lưu lại rắn đan dưng dưng n u ố t xuống hòa diễm hóa thành hồng liên tràn ra tại địa ngục chỗ sâu đốt hết tất cả còn sót lại linh hồn đây là một loại báo thủ chi hoa đây là thiên trạch đối hồng liên đánh giá đọ luyện về sau ta sẽ ngay cả ngươi kia phần cùng một chỗ sống sót về phần lao giả này hồng liên mắt giảm chiếu dọi ra báo thù liệt diễm là hàn g kinh chưa bao giờ từng thấy tăng thêm quanh thân bầy rắn lắc lư thổ tín lộ ra âm khí âm u bách độc vương một thân dự định mất hết vì hồng liên khí thế chấn n h i ế p không có chiến thắng hồng liên cùng bầy rắn nắm chắc ném dao găm cũng như chạy trốn chạy ra ngoài nếu không phải ngoài cửa có khu thi ma cùng vô song quỷ trong coi hồng liên mình liền dọn dẹp một chút về nhà hàn kinh không biết mình làm là như vậy không chính xác như thế tâm linh tẩy lễ đối đơn thuần hồng liên đến nói là không quá tàn khốc lúc đầu đem nuốt rắn đan thu hoạch được năng lực mới coi là vào phó bản phải kỹ năng tận mắt nhìn thấy nhưng lại có vẻ hơi bị thương hồng liên là cái sống sờ sờ tươi đẹp thiếu nữ không phải màn hình dằm mô phỏng dưỡng thành lờ bờ cờ hàn kinh đang nghĩ hoàn toàn có thể trực tiếp cứu đi nàng lại tự tiện vì nàng an bài một màn này kinh lịch phải chăng có chút chắc hẳn phải như vậy ngươi mặc dù hồng liên thuận lợi thu hoạch được dự tính hết thảy hàn kinh ngược lại có chút thất vọng mất mát cho nên trở lại từ lan hiên về sau hàn phi bọn người liếc thấy ra chim sáo ngươi có thể tính trở về mấy ngày nay ngươi đi đâu rồi ngày mai nhưng chính là cùng thiên trạch bọn người trao đổi thẻ đá hàn phi vừa nói vừa cùng trương lương đối dưới ánh mắt hai người từ ánh mắt của đối phương giảm đạt được khẳng định xác nhận đêm nay hàn kinh rất không thích hợp sắc mặt hồng nhuận không giống sinh bệnh cả người lại như bị rút đi xương cuộc sống đồng d ạ n g nhìn không ra d ị vãng tinh khí thần người an bài liền tốt có gì cần ta địa phương lại tìm ta hàn kinh buồn bực ngắn ngẩm phải phất phất tay không có tốt hình tượng hướng trên giường một nằm thuận lên một bầu rượu đôi ấm miệng liền bắt đầu hướng miệng giảm ngược lại vệ trang bọn người là giảng cứu quý tộc phong phạm ngồi quỳ chân tại trên giường hàn kinh làm như thế lộ ra rất không có lễ phép bình thường rất ít uống rượu giờ khác này p h ả n phất hàn phi phụ thể ấ m không rời miệng trong nháy mắt một bầu rượu cũng nhanh không nhà trải qua công tử là coi ta là thành hầu hạ rót rượu thị nữ từ nữ ngoài miệng nói như vậy trên tay hay là tiếp nhận hàn kinh hất lên không ấm miệng d ằ m không tha người t r e o g ẹ o nói ngay thường d ằ m hàn phi thủ lễ mà không mất đi khôi hài hàn kinh tao lời nói hết bài này đến bài khác lại không vật rào đều yêu tiếp từ nữ lời nói gốc dạng bị đổi vài câu còn đắc ý bỗng nhiên tao lời nói nhiều nhất hàn kinh đối tử nữ ngay cả cái đáp lại đều không có khó tránh khỏi có chút khác thường đ ộ trương nhiên yên tĩnh n lại ờ i m u lương quân tử phong thái rất biết vì người bên ngoài suy nghĩ cũng tránh một trận có thể sẽ phát sinh tranh chấp mọi người nối đuôi nhau mà ra vệ trang còn nặng nề dùng giọng núi hừ một tiếng lấy đó đôi hàng kinh bất mãn、ừ. vừa biến mất chính là ba ngày đến thời khắc cuối cùng còn hiện thân thật không biết hàn vương thất làm sao ra như thế vị thô bị công tử không cùng vào chỗ kiệm lời ít nói vệ trang liền nhà dánh mở thiếu có người có thể khiên động vệ trang minh tâm thần ta vị này chim sáo hay là đầu một phần hàn phi cùng vệ trang kết giao lâu biết do n ó tính n ế t mượn cho đùa điểm ra vệ trang rất chú ý hàn kinh động thái sự thật vệ trang răng cá mập chải đầu bắt công tử xem ra g i à u dĩ không vui nghĩ đến cùng cái này bao nhiêu làm sự t ì n h có quan hệ lưu xa ba nam nhân ở trong phòng đều có mình yêu thích vị trí vệ trang thích lưng rửa cửa sổ hiên để có cái gió thổi cỏ lay liền có thể nhảy cửa sổ mà ra hàn phi vì rót rượu thuận tiện tăng thêm lưu s a ẩn ẩn lấy nó là thủ luôn luôn ngồi tại đối cửa thợ ư n g toạ đứng bay lưng về phía cửa sổ trương lương lựa chọn chính đối cửa cửa sổ vị trí là bởi vì dạng này ngồi lộ ra lễ pháp bên trên đối hàn phi vệ trang công bằng chúng ta hay là kế tiếp theo thương thảo giới ngày mai hội kiến thiên trạch t ư ở n g tính đi nhìn xem có cái gì lỗ thủng bắt công tử đã biểu thị không hứng thú quản chúng ta phải cẩn thận hơn một chút một chút ngoài cửa sổ từ n ư ớ ô n một giường chăn mỏng đi qua vệ trang phía sau không có mắt hàn g phi vào xem lấy rót rượu đơn độc trương lương trông thấy trong mắt hướng xuống chuyển n ử a vòng nhìn xem trên trận hai người một cái sơ cuồng một cái lanh gốc nghĩ nghĩ không có lên tiếng trước đây không lâu bị cài đóng cửa lần nữa bị l ờ y ra hàn g kinh cảm giác có người đến gần nghe hương phân biệt người nàng tới làm gì có chút mở to mắt trên thân nhiều một tầng gấm chăn tài năng nên là gấm tứ xuyên cho thêm đắp chăn chính là t ử nữ hàn g kinh rối tay nắm chặt t ử nữ không có rụt về lại bàn tay như ngọc trắng ba người tập võ không so kiểu nhược nữ từ một cái năm ngón tay phiến tại hàn kinh trên mặt lưu lại thật sâu vết tích cũng trong nháy mắt gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được x ư ơ n g p h ồ n g lên còn không đông ra hàn kinh chịu một bàn tay vẫn nắm lấy từ nữ tay không có vùng ra thẳng đến từ nữ lạnh lùng phải cảnh cáo cái này mới thu hồi bàn tay theo ăn m ặ t từ nữ đánh xong hàn kinh trong lòng cũng thình thịch chừng n g mặc dù là hàn kinh khinh bạc trước đây mình thuộc về nữ người vô ý thức phản ứng nhưng hắn dù sao quyền cao trức trọng thân thế hiền quý bình thường còn có lui tới được cho nửa người bằng hữu tiếp xuống hắn là sẽ trở mặt đâu hay là xấu hổ vô chạy chối chết ha ha, ha, ha. không phải đánh n ố c hạ từ nữ thấy hàn kinh đ ỉ n h lấy sưng lên đến nửa gương mặt không những không giận mà còn cười tiếng cười r ằ m còn để lộ ra thoải mái chi ý hàn kinh cũng không phải bị đánh gốc phải nói là bị thức tỉnh bỏ đi một cái tâm kết tại hồng liên tâm linh tiếp lễ r ử a tội đồng thời ngoài cửa sổ hàn kinh cũng phát hiện tự thân một vấn đề mình giống như thật tiếp nhận bây giờ thân phận tiếp nhận hồng liên cô mội mụn này một đám trung tâm thuộc hạ n g c h i tâm hồng nhan ngay từ đầu chạy ngược chạy xuôi trừ tự vệ càng nhiều hơn chính là mang theo một loại dạo chơi nhân gian thái độ đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút không quan trọng dù sao mặt trên còn có huyền cơ nương t ạ n đang hồng sen khỏe mắt treo đầy nước mắt thời điểm hàn g kinh đột nhiên phát p hiện á t h mình hốc mắt cũng có chút thấm ướp lúc này mới phát hiện mấy năm trôi qua mình đã là ham sâu trong đó t ử nữ quan tâm tay nhỏ đưa qua đến thời điểm hàn g kinh không chút do dự nắm đi lên trên mặt chân thực cảm giác đau chứng thực thế giới này chân thực tính nơi này chúng sinh có máu có thịt có khổ có n g ọ n chân thực phải tựa như t ử nữ trùng điệp vung tới bàn tay đồng dạng q hai chương hai mươi b ố lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chim sáo mặt của ngươi làm sao rồi đánh con mối lực tay hơi bị lớn lúc này ở đâu ra con mối tổ chuyển được hay không vùng ngoại ô trong rừng tiểu đạo hàn kinh không cao hứng phải trả lời khám phá không nói t o ạ n hàn phi danh s ư n g tuyệt đỉnh người thông minh làm sao điểm này nhãn lực kỉnh đều không có trương lương nhìn trộm nhìn về phía tử nữ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh như thường lại nhìn phía hàn kinh sưng trên quai hàm rõ ràng t r ư ở n g ấn ấn xuống đáy lòng suy đoán hai bên đường cây cối xanh u n tươi tốt trong rừng t r e kín không biết tên bụi cây thỉnh thoảng có đào r a u dại bách tính cong giỏ trúc đi qua càng xa xôi chính là đủ loại mạ non quốc ã năm nay không có nước vì chiến tranh trừng tập lao dịch mạ non đều kịp thời phải cắm x u n g dưới thiên tài vừa thả hiểu liền có nông dân lui tới tưới tiêu bật n ô một đoàn người bội ngọc mang kiếm bình dân bách tính nhìn thấy đều tránh ra thật xa để tránh gặp thai vạ bất ngờ chính là do ở cái này giảm khoáng đạt địa thế cùng lợi cho ẩn tàng che đậy tây tối thuận tiện rút lui thiên trạch mới lựa chọn ở chỗ này thương lượng thiên trạch xuất hiện mọi người cẩn thận điện khánh trầm giọng nhắc nhở một chút lưu ý hắn đồng bọn xác nhận hồng liên cùng thái t ử chỗ cách đó không xa đi tới chính là một mặt muốn ăn đòn tướng thiên trạch biểu hiện được không coi ai ra gì thông qua ngụy trang đến hiện lộ rõ ràng tự thân cường đại cùng song phương ngừng lại thiên trạch hai tay điểm ngực một mặt dám thúi mới đến mấy người như vậy s o đêm đó tại vườn cung lúc còn ít hơn các ngươi còn thật là lớn g ă n a vật của ta muốn mang có tới không không muốn tự cho mình quá cao chút người này giết ngươi đầy đủ vệ trang mở ra răng cám ậ p không chút nào nung triều đối phương m a bệnh chúng ta là đến giao dịch lại không phải chém chém giết giết còn không đem người thả hàn phi lấy ra của mẫu đố thiên trạch cất giọng nói mở ra trên người ngươi xiềng xích chìa khóa ngay tại cái này chúng ta đúng hẹn mà đến cũng hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta làm sao biết ngươi chìa khóa vừa lúc chính là ta cần k i a đem thiên trạch không có sợ hãi khỏe miệng lộ ra một k i a d i ễ u cận hà n kinh ngươi nhất định phải tin tưởng cũng chỉ có tin tưởng một lát trầm mặc về sau thiên trạch vây tay một cái khu thi ma cùng bách đọc vương phân biệt á p lấy hàn thái tử cùng hồng liên từ bóng cây sau chuyển ra hồng liên nghiêng đầu không tình nguyện bị đẩy tiến lên nhìn thấy hai vị các ca, ca ánh mắt khẽ n ú c ních một lời ủy khuất nghị muốn nói ra đến bất đắc dĩ sau lưng trăm ma vương thúc giục đọc công bức bách. từ nhỏ tại vương cung lý c ẩ m y ngọc thực cái tiên đến qua loại khổ này nhận qua hủy khuất như vậy lần này thụ giáo huấn tiểu nữ hải phản phất lập tức trưởng thành rất nhiều chính cùng cơ vô dạ đấu nóng h ổ i tiếp xuống hàn quốc sẽ còn gặp to lớn biến cố hồng liên nếu là vẫn luôn là nuôi dưỡng ở nhà ấm g i m đoá hoa chết h i ể u khả năng cực lớn đây mới là hàn kinh hung ác quyết tâm không có nhúng tay cựu u môn hồ sự tình nguyên nhân không cầu hồng liên biến thành giết người như n g o ạ đỏ luyện ít nhất cũng phải nhận thức đến hiện t h ự h i m ác hàn thái tử nhìn thấy người quen ngay từ đầu như cha mẹ chết đến hai mắt tọa ánh sáng chỉ trong né mắt cứu ta nhanh cứu ta người có thể thua nhưng đ là một nước thái tử hàn kinh hàn phi huynh đệ biểu hiện được không chịu được như thế thực tế là mất mặt đến cực điểm hàn kinh bọn người chỉ coi không nghe thấy thiên trạch bọn người lộ ra đùa c ợ t biểu lộ không mặt mũi tại cái này tiếp tục chờ đợi sớm một chút kết thúc cuộc giao dịch này đi hàn phi đem cái bình ném ra ngoài thiên trạch đưa tay tiếp được giữ tại lòng bàn tay đến lượt ngươi thả người giao dịch giảng cứu công bằng một kiện thẻ đánh bạc chỉ có thể từ đối phương k i a dặm trao đổi một kiện khác thẻ đánh bạc ta hiện tại có hai tên con tin ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một trong thiên trạch lời nói tại hàn phi đám người bên thai gây nên sóng to do lớn mặc dù sớ nhưng cùng thiên trạch nói ra lúc còn là làm người khó chịu suy nghĩ kỹ chưa thiên trạch đang hưởng thụ giờ khắc này mèo hí chuột là đáng yêu m u ộ i muội hay là tôn quý thái tử muôn vàn khó khăn hàn phi yên lặng một lát ta lựa chọn cùng các loại giống như không phải chỉ có cựu đệ có thể làm chủ a hàn kinh đột nhiên lên tiếng đánh gãy đồng dạng là đại vương bổ nhiệm vụ án người phụ trách lại so hàn phi lớn tuổi mấy ngày làm sao luận đều nên để ta tới làm lựa chọn mới đúng hàn phi đưa ánh mắt chuyển hướng hàn kinh chim sáo đại cục làm trọng không phải đã nói sao ta đổi chủ ý đổi về thái tử lại tìm cách nghĩ cách cứu viện h ồ liên mặc dù là đầu biện pháp nhưng bao nhiêu sẽ làm bị thương đến hồng liên trái tim trừ hàn vương hàn kinh hàn phi bị hồng liên coi là người thân nhất nếu là lời nói này từ người thân cận nhất miệng bên trong nói ra nên có rất đau lòng đem hồng liên thả lại tới đi thực hiện lời hứa của ngươi thái tử cả người sống ở đó dặm thứ chi run dày không thôi nếu không phải khu thi ma bén nhọn bóng tay chống đỡ tại trên cổ sớm nhảy dựng lên âm thanh măng to chim sáo cầm cổ mẫu đổi thái tử cũng không đại biểu từ bỏ hồng liên ngươi cũng biết hàn phi n h ả nói trước đổi về hồng liên thái tử thế tất bất mãn đây cũng là vì hàn kinh tốt chỉ là hàn kinh bất vi s ở động con rùa ăn đòn cân sát tâm thú vị ngươi làm cái thú vị lựa chọn thiên trạch phất phất tay bắt đ ộ c vương không tình nguyện đem hồng liên đẩy về phía trước nha đầu này nuốt vương xà rắn đan sổ sách còn không có cùng với nàng tính đâu ngươi cũng cảm thấy phế vật như vậy không đ á n g cứu hàn thái tử đứng thẳng địa phương đã thấm vớt một m ả n g lớn cả người run lên cầm cập thiên trạch đối với hắn tràn đ ầ y khinh thường hồng liên bước nhanh chạy vội tới trốn ở hàn kinh sau lưng nhìn qua thái tử điện hạ hoàn toàn không có được cứu bất kỳ vui cũng không phải bởi vì huynh ngội tình thâm lo lòng thái tử an nguy mà là lo lòng thái tử được cứu sau sẽ trách tội chim sáo. à điểm này người ta ngược lại là đạt thành c h u n g nhận thức nói tiếng phế vật đều có chút cất nhắc hắn lựa chọn là hàn kinh làm hàn phi lui ra phía sau một bước toàn q u ê n để hàn kinh cùng thiên trạch giao lưu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy chim sáo nói cẩn thận hồng liên chấp thủy linh mắt to đây thật là ta bốn chim sáo sao làm sao dám nói như thế thái tử tia cái đứng tại trương lương bên cạnh tóc xám người chính là cựu ca bằng hưu hắn vì cái gì một mực hướng nhìn như vậy ánh mắt còn cổ quái như vậy trên trận có chút t ngắt tất cả mọi người bị hàn kinh lời nói cho trấn trụ đâm liền lên câu chuyện thiên trạch cũng chưa kịp phản ứng bị hạn chế tự do thái tử càng là hốc mắt sung huyết sợ hai cùng phẫn nộ hai loại cảm xúc ở trên mặt xe lẫn vừa tiểu xong lần này lại nhanh khóc lên chỉ lấy con mắt biểu đặt cầu xin chi s ắ c ngươi không phải muốn báo t h ù hàn quốc sao chẳng lẽ ngươi không cảm thấy để hàn quốc có dạng này thái tử chính là tốt nhất trả thù sao hàn kinh sở trường một chỉ thái tử ngươi nhìn cặp mắt kia giảm lưu lộ ra ngoài mềm yếu cùng cầu khẩn cái bóng dưới đất đều có thể chiếu dọi ra lay động cầu xin thương xót cái đôi tới mặc dù không biết ngươi vì sao dám nói như thế nhưng không hiểu phải cảm thấy ngươi rất có đạo lý Thiên trạch tuét ra khỏe miệng chứng minh hắn miệng ra bất ị chọc cười, cách đó không xa nhánh cây bóng ngược bám vào cái cái không nhánh hàn thái thổi ảnh nhưng không phải gió liền là một đầu lay động cái đôi bám đó động, đầu động bóng bóng bên trên, xa A. lây b một vào là tử quá ngươi tổng sẽ không cho là chỉ bằng vào mấy câu liền có thể để ta đem trong tay thẻ đánh bạc bạch bạch giao ra đi ta chưa từng có nghĩ như vậy qua lời nói mới rồi cũng là biểu lộ cảm xúc hàn kinh trả lời vẫn là như vậy ngoài dự liệu nếu là giao dịch đương nhiên vẫn là một kiện thẻ đánh bạc đổi một kiện khác đi ngươi còn có thẻ đánh bạc đương nhiên nhìn xem thiên trạch lộ ra nghi ngờ biểu lộ hàn kinh trong tiếng hít thở vẻ mặt thành thật tính mạng của các ngươi khỏi phải túi l ầ u nhìn đưa cho ngươi cổ độc là thật chẳng qua nếu như thái tử không lưu lại đến chỉ sợ các ngươi cũng mất mạng rời đi hàn kinh đang khi nói chuyện điện khánh liền đánh v õ thế nơi xa vậy quang tiềm nhấp nháy dưới ánh triều dương phản xạ ra quang mang trói mắt điện khánh huy động bên hông hoàng kỳ một cung tên chặt một tiếng đính tại thiên trạch dưới chân nhập thổ cực sâu hiển nhiên là quân dụng trọng nọ hoàng kỳ chỉ là thử bắn hồng kỳ huy động nhưng chính là vạn nọ t h phát thiên trạch ánh mắt chất động nhìn hàn thái tử một chút lớn không được chính là thái tử cùng địch nhân cùng nhau một vòng hàn quốc nhiều như vậy công tử đổi ai làm thái t đừng tưởng rằng lần này là ngươi thắng về sau chúng ta cơ hội giao thiệp còn có rất nhiều thiên trạch quảng xuống câu n văn thoại dẫn người chậm rãi lui vào rừng tây lớn m ậ t hàn kinh ngươi làm sao dám như thế tùy ý làm vậy ta muốn để phụ vương n mất ngươi ta còn muốn cho cơ tướng quân đem ngươi trói lại hốt chết ngươi trung hạch tự do thái tử tức hồn hẹn trên n ẻ dưới tránh đột nhiên nhớ ra cái gì đó đoạt lấy điển khánh bên hông hồng kỳ dùng sức huy động lên đến bắn nhanh h ư ớ n g r ừ n g giảm bắn bắn cho ta chết bọn hắn n g ngẩn thái tử thấy huy động hồng kỳ không có phản ứng lại đi hàn kinh bên này bị một cướp đạp té xuống đất đầu bị chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô an phận một chút muốn tìm ai cáo trạng ta đều không để ý lao tử không tâm tình lại cùng các người chơi nhà tròi khía cạnh hàn phi đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng vệ trang nói qua t r ỗ nước cạn cửu long uy hai chương hai mươi lăm biểu ca đều là cạn b ã nam dù sao ta là tin tưởng bắt công tử bên cạnh bọn họ hộ vệ đông đảo hài nhi vô năng tìm không thấy cơ hội hàn vũ phủ thượng hàn thiên ngồi đem trống lên đại cung dựng thẳng ở một bên vì một chân trên đất h ư ớ n g lay hoay kỷ phổ hàn vũ và báo lão bắt người đều tới qua phủ thượng hàn vũ khỏe miệm giống như cười mà không phải cười ừ bọn hắn cũng không nạo mạc công liên danh tấu trương bên trên đem chủ yếu công lao đều giao cho ta kia tứ ra làm gì dự định hàn tiên h ngồi hỏi ta gặp qua cơ vô dạ hàn vũ thanh âm lạnh nhạt thứ ra muốn cùng cơ vô dạ hợp tác hàn vũ ngàn ngồi ngươi có ý nghĩ gì cơ vô dạ riêng có hồ lang t r ì tâm cùng hắn hợp tác không khác bảo hồ l ộ t g a hàn tiên h ngồi không ít chú ý cơ vô dạ đ ộ n tĩnh đương nhiên biết đối phương dạ tâm hắn có thể bỏ qua thái tử lựa chọn tứ ra ngài ngươi lại tới ngươi tử ván cờ này bên trong nhìn thấy cái gì đây là mở ra bãi phòng hàn vũ lúc hai người đánh cờ lưu lại ván cờ hàn thiên ngồi đương nhiên minh bạch hàn vũ chỉ cũng không phải là trên b à n v ắ n cờ mà là bây giờ hàn quốc rắc rối phức tạp cục diện chính trị nhưng vẫn là phao chuyên dẫn ngọc nhẹ dọn g đáp lại thiên nguyên là đen tử c h i ế m cứ hai quân giao chiến hát tử chiếm thượng phong hàn vũ đứng dậy đây chính là bây giờ hàn quốc quyền thân đương đạo vương quyền ăn rơi cho dù ta hưu tâm giúp đỡ vương thất cũng không thể nào thi triển tứ ra tâm hệ xa t á c ngàn ngồi minh bạch chỉ là vì sao nhất định phải cùng c ơ vô dạ hợp tác chúng ta không phải cùng bắt công tử cựu công tử từng có minh ước sao hôm nay giao dịch lại là tại không có thông báo ta tình huống dưới tiến hành bọn hắn làm sao từng đem ta phóng tới trên bản cờ cân nhắc qua hàn vũ hiển nhiên đối bị bài xích bên ngoài sinh lòng bất mãn muốn cải biến hàn quốc không cục nhất định phải chủ động xuất kích chấn an ổn định cơ vô dạ cùng với màn đêm bất quá ngộ biến t ù n g quyền hôm nay ngươi nếu là đ á p thủ ta hàn kinh hàn phi ngươi nói cơ vô dạ sẽ có khuynh hướng ủng hộ ai đây tại ta hỏi hắn đặc biệt thích á p lớn hay là áp dở hắn chần chờ ta muốn làm duy nhất suất giá người chiếm cứ thiên nguyên hàn vũ nhặt lên chiếm cứ thiên nguyên viên kia con cờ góp ở trước mắt nhìn chăm chú sau đó ta cho hắn mở ra khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc điều kiện gì hồng liên khi hàn vũ nói ra đáp án lúc hàn thiên ngồi sợ hãi hàn vũ là cái có dã tâm có khát v ọ n g người chỉ là câu n g ệ tại tầm mắt chỉ thấy hàn quốc lớn cỡ bàn tay một khối thật muốn thượng vị đăng cơ xưng vương lại là một cái làm quyền lực cân bằng h ả o thủ bên ngoài đồng hồ nhìn như cẩm tú quang vinh bên trong r ặ m cũng là tầm nhìn h ạ n hẹp không so hàn vương a n mạnh tới đâu bán ngội mọi ổn định quyền thần lớn hai lúc vì hàn vương thọ h ế n phô trương lo liệu hành động như vậy mới là hàn kinh khắp nơi chướng mắt hắn n g u y ê n do tại thiên trạch bọn người trước mặt phát ngôn bừa bãi hàn kinh trước đây đang tiếp thụ chính nghĩa chế tài bởi vì hàn vương lành bệnh thái tử mỗi lần bị giải cứu hàn vương lập tức lành bệnh phụ vương nhi thần tại tặc nhân tay dặm không ngày không đêm không tin phụ vương ngay cả phụ vương sinh bệnh đều không thể khi đình hầu hạ thực tế là bất hiếu cực kỳ hàn thái tử biểu hiện được so dĩ vang sinh động rất nhiều hàn kinh quả thực đáng hận tại tặc nhân trước mặt tùy ý g è m pha nhi thần có hại quốc cách quân uy còn xin phụ vương làm chủ quả nhiên là cáo trạng hàn kinh miệm thực tế là có đủ tác đ ộ n đến mức thái tử không có thêm mắm thêm gối chỉ là đem nguyên thoại thuật lại một lần liền dẫn tới rào rạt miệng tiếng. ngay cả mở ra đều lên tiếng chỉ trích cơ vô dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá số giếng bắt công tử mặc dù cứu ra thái tử nhưng cũng không có bắt lấy bách việt tặc nhân theo thái tử nói cuối cùng hắn ngồi nhìn tặc nhân bình yên rút đi thần hoài nghi trong đó có không thể cho ai biết cấu kết thái tử vì tặc nhân chỗ kiếp kinh hãi quá độ càng là trường kỳ bị bách việt tên là bách độc vương tặc nhân dùng độc thuật chế tổn thương đại não sinh ra phán đoán ảo giác hàn kinh không có bối rối chút nào nói láo là mở miệng liền đến ta nghĩ thái tử điện hạ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt người nói bậy đại đạo thái tử từ chỗ ngồi nhảy dựng lên n g ư ơ i dám nói không phải n g ư ơ i dùng chân đạp bạn thái tử đầu hàn phi lúc ấy ngươi ở đây ngươi đến cùng mọi người nói hàn phi thái tử điện hạ tinh thần hoảng hốt nhất thời sinh ra ảo giác cũng là hợp tình lý ta nghĩ chim sáo sẽ không trách tội hàn phi ngươi dám hồng liên đâu hồng liên lúc ấy cũng tại thái tử nói qua một nửa ta biết các ngươi thông đồng tốt đều tại nhằm vào ta nhìn xem trên điện thái tử trò hề lộ ra hàn vương ăn nhìn không được tốt hàn kinh t ự ngươi nói không có không có lăng nhục thái tử hàn vương đối với mình ngự người xem người tràn ngập tự tin lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm hàn kinh tin tưởng nhất định có thể nhìn ra thật giả tới đương nhiên không có thần làm sao lại dùng chân đi dâm thái tử đầu rõ ràng là đầu của hắn đệm ở dưới chân của ta nha lao tứ tấu trương là ba người các người liên danh bên trên người đến nói một chút hàn kinh diễn kỹ vô có thể bắt bẻ quần thần nghị luận ở mỹ lên tiếng ủng hộ thái tử cùng đề nghị thái tử chạy chữa đều nhanh tranh cãi ngất trời hàn vương cũng đối thái tử đầu góc phải t r ă n g xảy ra vấn đề sinh ra hoài nghi tấu trương bên trên nghĩ cách cứu viện thái tử chủ yếu công lao là hàn vũ ra nhâm ngự sử chiếu thư đều định ra tốt liền cung tiến độc h à vũ đương nhiên biết nên trả lời như thế nào nhi thần từ đầu đến cuối cũng không thấy bắt thái tử ngươi hay là đầu góc hỏng đi xuống đi dạng này quần thần mới có thể đối ngươi càng thêm thất vọng điên thái tử chết cũng sẽ không gây nên triều chính dung chuyển hàn vũ ngươi đều không tại hiện trường sao có thể nhìn thấy hắn điên mặc hắn điên hàn g kinh ba người chính là túi đầu không nói mặc cho thái tử chỉ trỏ không phản bác nữa truyền thái y kể thái tử quả nhiên là ước chứng lao bát để thiếu phủ đẩy đi phủ thái tử người chiếu cố thật tốt thái tử tính dưỡng phủ thái tử lúc đầu hạ nhân tôi tớ đều bị thiên trạch bọn người giết hàn kinh thân là thiếu phủ sớ tự mình chọn lự một nhóm giản mua công nhân hạ buộc bổ khuyết phủ th triều h n hội kết thúc về sau hàn kinh lấy cơ tham viếng hồng liên cũng không có lập tức rời đi vương cung bởi vì hắn trông thấy bạch diệp phi tại triều hội sau hành tung quỵ dị cuối cùng quay trở lại chui vào hậu cung cái này hàn quốc huyện huyện giới đỉnh nam nhân ẩn thân màn đêm không có cơ vô dạ tới lừng lẫy kỳ thực so cơ vô dạ càng thêm cường đại bạch diệp phi là màn đêm tứ h u n g đ ê m một đủ loại dấu hiệu cho thấy ba người khác trừ p h ỉ thúy hổ đều duy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó tự thân càng là kỹ nghệ siêu phạm tay cầm trọng binh hàn kinh nghị không coi trọng hắn cũng khó khăn phi thường thời khắc ngươi không nên tùy tiện triệu ta tiến cung vương cung khổng lồ bỏ trống cung điện rất nhiều một đường lần theo kia tia băng lanh khí thức tới chỗ này quả nhiên tìm được chính chủ ngươi sợ hãi biểu ca nếu không phải hàn kinh tu tập thiên tông công pháp cùng thiên địa tự nhiên đồng nguyên liền không cảm ứng được bạch diệp phi khí t ứ c kém trút bỏ hứng thú hưng thú hưởng thụ chính là nghe gó lên cung thông chi từ một hai hai hào bắt đầu công bố đã sáu mươi ngày ngày mai hai một hào chính thức v ẩ y cây thì là lên cung hy vọng là nói lành miệng món ngon xin mọi người ủng hộ nhiều hơn giúp ta đẩy xuống thủ đặt trước phi t h ư ờ n g cảm tạ bồi ta cùng nhau đi tới các bạn đọc ngay từ đầu binh chiến người lao huynh bồi ta nói chuyện phiếm c à n g về sau bình luận sách dần nhiều ngẫu nhiên cũng có khen thưởng bằng h ư u c à n g có hơn ba mươi vị bằng h ư u gió mặc gió mưa mặc mưa bỏ phiếu ủng hộ tích cực bình luận cảm ơn các ngươi cổ vũ thật phi thường cảm tạ q hai chương hai mươi sáu một cái nghĩ thông suốt một cái nghĩ đấu muốn điều tốt bách việt loại này hơn hương sợ hãi là tốt nhất điều hoạt t ể bạch diệc phi thanh â m khàn khàn trong điện vang lên cái này bên trong là ngự h ư ơ n g điện là vương thượng vì ta chuyên môn kiến tạo minh châu phu nhân âm sắc mềm mại đáng yêu giống như quá khứ âm cuối mang có một chút thanh â m rung động phản phất lắp đặt c ầ u hồn móc ta đối với nó trưởng không sớm đã tài giỏi có hơn đây là lúc trước ngươi dạy ta đâu hàn kinh không phải lộng ngọc khỏi phải trốn ở sau tấm bình phong cách thật xa vẫn có thể rõ ràng nghe tới hai người trò chuyện nội dung áo tơi khách mang đến tin tức đại tướng quân cùng tứ công tử tựa hồ đi được càng ngày càng gần hàn phi động tác liên tiếp hàn kinh dương dương m Cao vương vị. bên ạ c h h Diệp p trong thanh âm không có biến hóa chút nào nhưng hàn kinh biết minh châu phu nhân phát giác được không có không hay biết hiểu bạch diệp phi là khẳng định cảm thấy được lại không biết cách vương thượng gần nhất người chỉ ở cái này thâm cung nội bộ minh châu phu nhân đối với mình tại trong thâm cung nắm giữ lấy hàn vương an lộ ra rất là đ ạ c ý tại quyền lực tranh đoạt trong trò chơi mỗi người mỗi một bước đều sẽ ảnh hưởng sau cùng kết cục bạch d i ệ t phi biểu thị muốn trưởng không trò chơi cái kia hai tay cũng nằm trong tay hắn nói xong những này nhẹ hừ một tiếng đi thôi khi cửa điện đẩy ra minh châu phu nhân mắt giảm kinh ngạc không là giả vờ bạch d i ệ t phi cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì hàn kinh không có chút nào ấn nút chính r ơ i lên sáng rỡ khuôn mặt tôi cười tựa như đang nên tiếp hai người đ ồ n dạng không nghĩ tới ngoài cửa người nghe trộm là ngươi bạch diệp phi thanh em rét ngươi vậy mà không tránh không né không lo lắng chút nào ta sẽ vì bảo thủ bí mật làm ra không đành lòng nói sự tình hàng kinh thân phận khiến người cảm thấy khó giải quyết nếu là chết tại c u n g lý truy t r a xuống tới sẽ dẫn tới ngoài định mức phiền phước bạch diệp phi hướng bốn phía bất động thanh sắc liếc nhìn làm sao cũng không tin đối phương là l ẻ loi một mình đứng ở chỗ này còn mang theo một bộ đáng ghét khuôn mặt tươi cười không có sợ hãi ngươi ở ngoài cửa nghe lén minh châu phu nhân âm điệu đều có chút run dày đã từng bị kia hai bàn tay to chi phối hồi ức dâng lên ngươi là lúc nào tới lúc đầu muốn đi hồng liên chỗ an ủi nàng đi ngang qua nơi đây nghe được này điện hương khí cùng phu trên thân người hương khí không có sai biệt lúc này mới ngừng chân dừng lại chân nam nhân đương nhiên là cương chính diện bạch d i ệ t phi không giống như là muốn để khí vận công đột thi sát thủ bộ dáng hàng kinh cũng có cùng huyết ý hầu một ngôi ý nghĩ cái này mới không có bỏ chạy mặc dù không nghĩ bại lộ võ công thật đến trong lúc nguy cấp cũng liền không quan trọng ẩ n tàng không ẩ n tàng chiều cục phân tranh cá nhân võ lực sắp xếp ở phía sau thế lực tài lực nhân lực mới là mấu chốt phụ vương tại đại điện nghị sự dưới hướng về sau chưa từng tới chỗ này vốn cho rằng hôm nay là trận thâm cung chóc gian hí hiện tại nhìn nhà hai vị quần áo s ạ sẽ nghĩ đến sẽ không theo cậu thả sự t ì n h có chỗ liên quan hàn g kinh nhìn xem minh châu phu nhân thân mang t ử s ắ c đuôi cá phục tựa như phương tây thần trong lời nói sợ n nữ yêu thanh âm dần dần lô mãng bắt đầu hừ bắt công tử khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch bắt đến bản hầu lén xông vào hậu cung tay cầm vì sao còn không lên báo ngược lại lưu tại cái này giảm lắm m u ộ n tinh hồng mắt như là chạm vạng tối đi săn con rơi t o à này n vương cung đều nhanh thành cái sảng ai cũng có thể không thông qua chủ nhân nơi này xông tới ngươi lại không là cái thứ nhất có cái gì đáng phải ngạc nhiên hàn vương quản lý quốc gia không được ngay cả mình thân ở hậu cung đều quản lý không được Trách được không bạch ố n luân chuyển, luôn luôn không thiếu chắn gió ngự hàn liền nói.、Bát、công tử là vị đáng giá chú ý thú vị người. mùa mũ. Ta là thiếu Bác chú thú gió giá tử b vị vị ý diệp phi đuôi lông mày bên trên giường ý đang nhắc nhở biểu m ộ i lúc ấy nâng lên đ ố i hàn kinh hiếu ký lúc hắn liền đến hầu ra nói ta với các ngươi là địch không biết cái này các ngươi đều có ai chẳng lẽ bác công tử là muốn nói chỉ là muốn đối phó đại tướng quân vô ý cùng chúng ta là địch bạch diệp phi khó được đụng phải dạng này thú vị người đã b á t công tử biết màn đêm liền nên minh bạch màn đêm cùng đại tướng quân vốn là một thể muốn thao túng trưởng không trò chơi cái kia hai tay t r n m mặc một lát t bạch diệp phi trầm giọng nói hiện tại ta càng thêm xác định trộm đi cổ mẫu người vừa vặn là xuất từ không có đất nói cửa ra bắt công tử phủ hết chuyện để nói bạch diệp phi đột nhiên tư duy nhạy vọt để hàn kinh có chút ít xấu hổ bắt công tử cùng khác công tử rất không i o n g chứ ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì tựa hô tại cổ động đại vương trung thần lương sẽ thành loạn thần tử cũng may bạch diệp phi không có nắm lấy địa đạo một chuyện không thả d ư ớ i lung túng khó xử bầu không khí mới có chỗ t h i ế u mất có thể là bởi vì ta muốn cùng các ngươi không giống đi đón bạch diệp phi ánh mắt n g h i hoặc hàn kinh nhìn về phía minh châu phu nhân ta muốn rất ít không nhất định phải quân lâm thiên hạ lời nói đương nhiên là giả nhưng biểu lộ là trịnh trọng chân thành tha thiết về phần hàn quốc là họ cơ hay là họ bạch ta cũng không phải là rất để ý ngẫm lại mới trịnh hầu phủ trong bí đạo kia vô số hoa q u ý thiếu nữ h ó a thành xương khô hàn kinh cũng sẽ không cho phép bạch diệp phi tiêu g a o tự tại ngươi không phải lấy tốt số luận nhưng ít ra phải có giới hạn thấp nhất đương nhiên dù cho bạch diệp phi thật thu hoạch được thắng lợi cuối cùng lập tức nên đón chính là quân tần tranh tranh gót sắt đang lo vô c ớ xuất binh cái này xuất binh chẳng phải là danh chính ngôn thuận minh châu phu nhân tại biểu ca trước mặt bị một tên k h ắ c nam tử ánh mắt sáng rực phải nhìn chằm chằm ngược lại mất đi ngày xưa xinh đẹp tư thái toàn thân không được tự nhiên hàn kinh tỏ thái độ bạch diệp phi làm sao lại không có kinh ngạc cùng chấn động hậu cung thực tế không phải ngoại thần nên ở địa phương xin từ biệt hàn kinh lời nói khó gây thật giả bạch diệp phi cần thời gian đến nghiệm chứng mạch suy nghĩ bị hắn to gan ngôn từ làoạn mượm cớ cáo từ lần này, trước cửa điện cũng chỉ còn lại có minh châu phu nhân cùng hàn kinh đơn độc cùng một chỗ hôm nay quần áo nhìn rất đẹp thật sao ngươi đều l à như thế lấy lòng nữ nhân a hàn kinh khỏe miệng cười càng ngày càng quỷ dị khó hiểu minh châu phu nhân có chút hốt hoảng cái này bên trong là vương cung mặt khác m ờ i tăng thêm kính sưng ta thế nhưng là vương mệnh khâm phong phu nhân ngôn ngữ càng phải mạnh càng lộ ra ngoài mạnh trong yếu minh châu hàn kinh sưng hô còn cố ý kéo dài âm cuối ngươi nên đi đại vương một hồi liền tới ngươi đang lo lắng ta hàn kinh không có chính hình gần nhất khí sắc không được tốt nhớ được nhiều phơi nắng cái gì nhiều phơi nắng minh châu phu nhân nghĩ thầm là trang dung làm hoa cần bộ trang dù sao thiếu cái gì bộ cái gì vốn chính là đánh lấy tham viếng hồng liên ngụy trang tự nhiên giả vờ giả vịn chạy hồng liên kia giảm tản bộ một vòng mới hồi phủ lần này cùng hàn phi liên thủ ứng đối cơ vô dạ cùng màn đêm phát t r i ề u mặc dù có tiên tri đi cảm giác nhưng cũng làm rất nhiều bộ trí phụ thượng người đều rất mệt mỏi sớm nằm ngủ duy chỉ có đoan mục dung gần nhất bồi sư phó tại nghiên cứu phát minh mới phương thuốc tại hậu viện đem các thức dược liệu để vào đối cứu đối ổ dạm cầm đối khoan một chút một chút g ã nếu có hơi biết dược lý người đến gần liền có thể phân biệt ra được trong đó có k xứng hiệu phiến thiên sơn linh trì, mật cầu phấn hàn kinh vừa nằm xuống không bao lâu đột nhiên nghe tới nóc nhà khác thường vang tựa hồ là có người dẫm tại mảnh ngói bên trên ngay sau đó l à rất nhỏ rơi xuống đất tâm thanh đồng thời một đường hướng phía gian phòng của mình mà tới nhưng kỳ quái là tối nay phòng thủ giải lương tựa hồ không có ngăn cản chỉ là tới gần hàn kinh chỗ ở mấy phân lòng tràn đầy nghi ngờ hàn kinh bảo trì năm tư ám sách đề phòng nhìn về phía chui vào tắc nhân như thế nào là nàng không cùng đại não kịp phản ứng một cái chân nhắn thân thể liền chui vào chăn kéo đi lên nô、no, nô、no. ta không nhìn lầm đi người tới được trong c h ă n r ặ m có đôi khi quang phơi nắng là vô dụng sắp xếp luật rồi hậu viện đối cứu đối khoan ngay tại hướng đối ổn một chút một chút nhẹ nhàng đ ả o lấy đó là một loại trầm đồng du dương tiết ấ u dài ngắn tật từ gió ngâm mưa hát bốn phía côn trùng tê u vàng giống mang cánh đồng dạng lẩm bẩm cỗ này minh sướng tự có khẽ đ ả o phun trào bành trướng kéo lên cao lại kéo lên phảng phất muốn sông phá trái tim phát tán rộng lớn tiên h địa. trong không khí chuyển đến cắt mị lượn quanh n m thanh giống như là mưa rơi chuối tây lại giống là mảnh gió đào qua tinh mị bụi cỏ cũng có thể là ba năm con chuồn chuồn tại ban đêm chỉ là bóng đêm thâm trầm nao hải g i ả m hoa mỹ nhan sắc cùng ẩm ướt treo lộ cỏ sắc đều bao phủ tại thê lương trong sương mù dưới bóng đêm hậu viện đưa vật đỡ giống thánh khiết nữ thần ôn l u phát ra từ thủy tinh như tai quang ánh trăng như là trắng sữa sữa bò nhu thuận vung vãi đưa vật trên kệ rửa can như là trường màu sắc này g đâm về thâm trầm bóng đêm bất khuất thẳng tháp xuân hạ chi giao thanh xuẩn chui từ dưới đất lên lung t ú n g âm thanh đang vang vọng dây núi cùng mây mù tại thị thẩm rộn lúa mạch cùng đại đ i ệ tại thị thẩm rộn lúa mạch cùng đạo khê cốc mỗi một chỗ đây chính là thiên nhiên linh c ù n g tính người dục vọng là vô tận nhưng lại là dễ dàng thỏa mãn cùng thiên địa tự nhiên trí lý so sánh lại đáng là gì đâu ai cũng không thể khiêu chiến thiên nhiên l i ê n tốt so hồng thủy tràn lan mọi người phấn đấu bên mình muốn ngăn chặn lỗ hồng lần lượt lại hướng lui lại một lần lần phải hướng tiến vào sơ hở làm không biết mệt cho đến tinh bị lấp d n chi này ky tử tham gia có thể là cất đặt thời gian lâu dài mặc dù vẫn như cũ trắng nõn nhưng lại có vẻ rất nhiều nếp vốn xem ra chế dược làm việc chỉ có thể lưu lại chờ lần sau tìm đến mới sung mãn dược liệu bóng đêm mệt mỏi q hai mươi bảy đại xáo bất công cự k u y ế t vô phong hàn kinh tâm nghi biết nên bắt đầu nói từ đâu công tử đã từng mang theo đêm qua khí bên trong khí về giải lương có chút ngượng ngùng bên trong lại không có chuyển tiếng đánh nhau thuộc liền cả gan rút lui phải nói hiểu đều hiểu khoái phải giải lương không có cản trở mặc giáp cửa thật đúng là cái là không có tiếng đánh nhau hẳn là vật lộn quá liệt đổi thành đồ cái này r ế t phôi sớm cho cái nhiễu dương điều hòa thần khí hàn kinh toàn bộ đều mấy phân đi đường giống mang gió nay tử lan hiên vẫn là thất tha lựa lờ hàn kinh lại có thể tới lấy mắt vô thật dọn đều thừa hàn không phải hiếm thấy ở đây đối lãnh cóc vệ trang hàn kinh đục không có kể từ đêm bàn tay tử nữ rất ít cùng hàn kinh nói chuyện hàn kinh mấy lần chủ v ậ y đều bị âm thanh phải cả về loại này tĩnh mịch bầu không khí thẳng lan tràn đến hàn không phải bị tập kích tin tức truyền đúng vậy công tử hàn không phải tại rời p h ủ hướng tử lan hiên con đường ngay tại mới trịnh đầu đường quang trời hóa chi công nhiên lọt vào tập may mà chỉ toàn đường phố h ổ nhóm đường phố tản bộ phải cần nhưng tin tức cũng có thể tại phát sinh thời khắc đó liền bị đến cái này bên trong hùng á t đen nhánh cầm tráng tay cầm nặng nề cự kiếm nam tử là hát kiếm sĩ cùng hàn kinh đem tập người đặc thủ thuật lại toàn vệ trang liền đối phương lịch từ đ i ệ ngục n các quỷ nắm p vóc cự khuyết ngay cả t h ắ n g lục nước mấy trăm kiếm khách nhiều lần từ sáu nước lao bỏ bị các quốc gia chứa trải hắc kiếm sĩ t h ắ n g lục tháng lục hàn kinh hay là lần thứ nghe nói cự khuyết chủ thêm b ề ngoài miêu tả này hẳn là t h ắ n g thất sao vệ chủ kỳ quái phải xem hàn g kinh mắt báo tin tức như thế minh làm sao ngược lại bộ này đồng hồ bộ này không có từng t r ả i á tử rất thích mặc dù đ ừ n g nói nhưng là trình là điểm xuống dốc vệ trang từ nữ pháp rất là minh mấy có thể sánh vai chưa đạt đỉnh phong phượng điện khánh thăng ở mảy may rơi hàn kinh ghé vào điện khánh rộng lối n g lấy đầu hướng vệ trang từ nữ thuận kêu gọi rất là hài lòng chỉ là bộ này bại hoại dáng vẻ rơi vào t ử nữ mắt bên trong lật cái mắt liền rốt cuộc không để ý tới đổi tới hiện trường phát hiện án đến đều là đánh nhau vết tích bị nặng phá mặt đường n g ồ n ngang lộn xộn nằm mười mấy lấy thành thị quản lý thự chế thức giả thi sở dĩ nói là thi là bởi vì hàn kinh từ những này phát g i á c được k i a hơi thở khí thanh âm có toàn bộ giống như là bị trâu lên q u ă n g bay đi dạo thành cái rách rách dưới, dưới bút bê xì lì cồn hàn phi đã được bảo hộ lên chỉ toàn đường phố hồ bị giết thự k i ế n đầu nghĩa cho tử lúc này đứng tại hàn phi mặt chính là vốn chỉ là rắc còn chưa cạn máu tươi chứng minh vừa rồi tay cũng lỏng thậm chí là rơi vào gió. Mặc giáp cửa hoành luyện công phu, Mặc cửa công là luyện vào rơi gió. giáp đường a o nhập, n h n lần này tới lần khác khuyết là độc lấy sắc bén g hết khác khuyết tháo tới quát t là lấy cự độc sắc r i d a h h kiếm. lại Trận n n bị vây ư c hàng í n h l t h ắ thất. hàng Đường, kinh có thể tính nghĩ sáng tỏ lúc này trần thắng còn không có gặp nước tần luật pháp đánh đập nhiều lần phá ngục mà đối tượng cũng là trừ tần bên ngoài sáu nước bởi vậy x ô n g cái thắng lục danh hiệu thắng lục thắng lục nước xem sáu nước ngục như vô đợi đến nhất bị đầu nhập nước tần ngục liền xa ngút ngàn r ằ n không bỏ sót dấu vết xâm nghiêm tần ngục sau、so、ó cho dù là trần thắng cũng không thể tránh được hay là lý tư trở thành nước tần thừa tướng thả này truy sát cái nhất mới khiến cho thắng lục thắng thất trần thắng kiếm thuật như khai sơn như kinh lôi cự khuyết kiếm khí như gió hoành táo thiên quân làm trời ở giữa duy có thể đem cự khuyết vung tự nhiên kiếm khách hắc kiếm sĩ trần thắng đối m ặ c giáp cửa đồ hình thành chế cũng là bình thường huống điện khánh cũng phát hiện đồ từng lạc bại tại trần thắng chi thủ mắt bên trong ít có giấy lên chiến ý mặc giáp cửa cho khinh trưởng môn điện khánh ở đây sở dĩ không có t i ế p chiến trừ có hộ vệ hàn kinh chi trách bên ngoài còn có thể c à n cùng trần thắng đối chiến phong ngô hưu phong ngô hưu cùng trần thắng tại võ truy thuộc vệ tướng thích mặc chiến càng đánh điện khánh lựa chọn chờ đợi chính là đối p h o n g ngu hưu nhất tôn trọng chứ cũng biết là cái kêu bên trong đ ắ c tội gia hòa này từ xa liền thẳng đến mà hàn phi lộ ra kinh chưa định từ trần thắng dạng này hung thủ chạy trốn trời vốn là kiện trệ dễ mặc dù có chỉ toàn đường phố hồ từ bên cạnh t ư ơ n g t r ợ bỏ ngăn chặn nhưng hàn kinh không thể nào phán đoán tại tuân phu từ cửa đến tột cùng có hay không tập võ hoặc là pháp thông huyền cũng chưa biết chừng hàn kinh rõ ràng phát giác được trận khí tức khắc thưởng thật giống như vừa mới có trời tông tay thi triển thiên địa mất phu long chi vì trùng bậy nhưng xuồng sáp mà cưỡi cũng như nó hầu có v ả ngược kính xích nếu có anh chi người thì tất vậy ngược kiếm rốt cuộc hiện thế hàn kinh nghiêng mắt nhìn mắt vậy ngược kiếm chủ hàn phi nhìn nó kinh hoàng chật vật như giả mạo trong lòng khó mà quyết đoán chơi ở giữa quả có diễn ký trạm thắng ta người hồ đủ c h i sắc sở c h i xá tiến c h i trọng minh triệu c h i trọng lệ ngụy c h i lệ còn có lần thoát đi hàn quốc n g ụ c l ú c lưu người tiên hàn phi thẹn là đương đại bác học chi vậy mà đem trần thắng sáu quốc tự đều phân biệt vệ trang minh nhóm quỷ cốc phái bối tô thần đeo sáu quốc, quốc tự vinh quang đến cực điểm cùng át sâu danh ai ưu ai kém đợi chút nữa nhưng nghiệm trứng thiên hàn phi trêu g h o dẫn vệ trang no bụng lanh ý liếp đoán là này bị nước tần ném lao lại sẽ lưu cái dạng gì chứ từ nữ tướng vệ trang lông mày xem ở mắt bên trong nghĩ thầm hàn phi phần này là quan tựa như là rất đồng ý đâu cái lượng dù sao cũng có hạn làm sao có thể cùng quốc gia lượng đối kháng nếu như là các quốc gia quyền quý đều muốn mượn nặng cái này lượng chút thấy á m khi mười cái hắc kiếm sĩ cũng sớm tại lao hóa thành đồng cốt hàn kinh nói đương nhiên là lời nói thật cho dù là hàn quốc nếu như lần l à cơ vô đem n g h ị thu này cho mình dùng chỉ sợ cũng không có nay đầu đường đấu trần thắng cùng phong ngu hưu khí trong lúc rằng co đường kéo lên ngưng tụ như thật vây xem hàn kinh cùng không xong muốn gây nên hai chú ý cũng khó khăn phong mu hưu cũng liền thôi trần thắng trừng mắt như điện phải trừng mắt về phía cái này hai tên lấy lộng lây hàn quốc công tử chỉ là như vậy xúc lên cũng liên tiếp vòng vây địch càng càng nhiều càng có thật nhiều khí bàng bạc hảo thủ mà đứng bại trận hộ vệ chỉ toàn đường phố đầu hổ lĩnh chính là tên soạn sĩnh đối diện tên này kiếm khách cũng đáng được chiến cùng đi hoa q u ý công tử cùng đến hai nam nữ tuyệt không phải loại lương thiện xa lại hai tên kỳ trang dị nữ tử cái diêm theo bước quanh quần bay múa yêu mị dị thường thanh cái khắc gánh vác kỳ hình liêm nào môi đi bước đều tại xúc tích khí phạm phất hái liêm đao tay chính là sát chiêu trần thắng ngạo thành trạch hai mươi b ố đều kiến thức địch càng mạnh càng là tranh chiến mặc dù sợ nhưng cũng hơi cảm thấy khó giải quyết t r ừ n g cái gì t r ừ n g tại đơn chi ngược lại là nói một chút vì cái gì tập bản công tử chín nhận ai sai sự hàn kinh tại điện khánh bên cạnh liệt liệt phải chỉ vào trần thắng phát thanh hỏi cái này cơ hàng hẳn là cơ vô đêm làm chủ vậy thật đúng là bay nhảy khó m à thiện hiện tại là thời điểm chín bị đông đảo tay vây lúc trần thắng không có chút nào cho nghe nói hàn kinh gào to ngược lại nhữ mày là hàn kinh là ai đúng đúng c h e t r ở ruộng mật kia tiện hàn quốc công tử chạy qua hàn kinh hướng dám ngẩng đầu nhìn mặt kinh ngạc hàn phi lấy là vì tám con nồi bầu rượu ngon đào mệnh lúc không có chú ý phải thiếu kính thổ địa ra quá khó lúc này cơ linh cơ chạy tới hàn kinh bên cạnh cái này nói bậy tám làm sao đem ruộng mật hướng quá phân cái k i a nữ mới trịnh hàn kinh túi đầu có chút ngộng làm sao nói cho đây là nói cho sao q hai chương hai mươi tám hoan n g h ê n quang lâm trần thắng khí thế bị q u y dày rồi phong mưu hưu lại là liền thành một khối liên tục tăng lên xúc thế đến đỉnh điểm lên cơn giận dữ trần thắng cự khuyết một dương nghiêm nghị không sợ vậy mà dẫn đầu khởi s ư ớ n g đ o ạ t công đang đứng ở trạng thái tốt nhất phong ngư hưu nào có n h ư ợ n g bộ đạo lý thắt thân tiến lên quét ngang tay giảm huyền thiết t r ọ n g kiếm liều mạng một cái không muốn bị trần thắng thế như bôn u lôi một kích chấn động đến hổ khẩu đ ô n g l ỏ n g bàn tay tê dại thắt thân thời khắc mô phỏng đợi nối liền liên chiêu cũng không thể theo dự tính xuất thủ trần thắng đắc thế không thang ư ờ i không nhìn vòng vây một đám cao thủ ở đây lập y tại chém giết phong ngư hưu lập y thầm nghĩ người này kiếm thuật cùng ta tương hợp cũng là mạnh mẽ thoải mái dùng á n h tinh tiến vào đợi một hiện tại nha nên cự khuyết kiếm dưới lại thêm một v o n g hồn cự khuyết chi uy giống như mở núi phá đá khi trần thắng luân chuyển như bay lúc hàng kinh cùng đều có thể cảm nhận được nâng lên khí lãng mất tiên cơ phong ngu hưu cắn chặt rằng không hề nhuộm bộ chút nào chỉ là đến cùng không bằng trần thắng chìm đắm kiếm đạo lâu ngày đạo hóa phức tạp thành đơn giản là bại chống đỡ hết nội chỉ là vấn đề thời gian trần thắng tại nông ra lúc vì khôi ngôi đường đường chủ ngay lúc đó phong ngu hưu chỉ là nông ra một tên phổ thông đệ tử tiếp xúc đến tài nguyên cùng võ học cao thâm vốn cũng không tại một cái cấp độ về sau phong ngư hưu tại hàng kinh giới cánh chim cá độ đông đảo lục xoát la đến công pháp đ i ệ t tịch có bước tiến đến dài nhưng trần thắng một thanh cự huyết thất bại giang hồ vô số hào thủ kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú có khoảng cách cũng hợp tình hợp lý phong ngư hưu đã sớm nhận ra ngày xưa ngưỡng vọng đường chủ rời đi nông gia có thể nói cùng trần thắng ngô bỏ h u y n h đệ tao nộ không không quan hệ họ khác người tại nông gia bị xa lánh khó được bên trên tiến bảo thúc đẩy phong ngư hưu tâm lệnh bội phản nông gia dù sao không phải mỗi người đều có chu gia cùng tư đồ vạn lý năng lực cùng thủ đoạn đánh bại ngươi đánh bại ngươi từ ngưỡ ngộ ngươi đến cùng ngươi đang đối mặt xem ta muốn chứng minh mình những năm này tôi luyện là chính xác ngay từ đầu là vì đồ đầy giải vây về sau chấp nghiệm vừa lên đến liền lòng tràn đầy không chịu thua t h ể hướng một quyết sinh tử hán võ đạo vốn là bất khuất thẳng tiến không lùi trần thắng trong tay cự khuyết tại chém vào phong ngu hưu trọng kiếm sau cổ tay rung lên thuận thế đi lên g ỡ vẩy mặc dù khó khăn lắm bị t r á n h t h o á t nhưng vẫn là bị càn quay kiếm khí cắt vỡ ống tay náo gân tay ẩn ẩn làm đau chắc hẳn cũng là làm kiếm khí gây thương tích mắt cá chân cùng cổ tay vận chuyển ở giữa không lớn bằng trước đó linh hoạt điện khánh nắm tay đặt ở cán đúa bằng ở nhịn không được nghĩ đưa tay gấp rút tiếp viện là từ đối với đồng bạn lo lắng quan tâm nhịn xuống bất động là bởi vì đồng dạng thân là võ giả biết rõ võ giả tại leo lên võ đạo chi lộ bên trên tiêu ngạo trên trận không có tên s o á n xĩnh cho dù là havi cũng từ phong n g u hưu cái chán mồ hôi m i ệ n g cùng thô trọng trong tiếng thở dốc đánh giá ra cao thấp vệ trang nhữ mày không phải lo lắng phong n g u hưu an n g uy mà là tại tư tưởng đ ổ i chỗ mà xử dạng này lăng lệ kiếm thế ta có hay không có đầy đủ tự tin đánh bại hắn tung h à n h tri đạo là mạnh nhất trong thiên hạ tuyệt đối không có quỷ cốc truyền nhân không phá nổi sát chiêu không giải được ván nếu như hắn từ nước tần đi tới cái này dặm cũng hẳn là nghĩ như vậy a ánh mắt dần dần trong suốt vệ trang một bên kế tiếp theo chú ý trên trận hai người giao p h ò n g một bên chú ý hàn kinh phản ứng phong ngu hưu ngăn lại trần thắng mỗi một kích là càng ngày càng phí sức hàn kinh làm sao lại nhìn không ra thần s ắ c lo lắng đều khó mà che giấu các ngươi là võ giả mạnh hơn hiếu thắng ta là người t u đạo thắng bại tâm không có như vậy nặng quản không được nhiều như vậy so đo đã định hàn kinh trong vòng chiến đi hai bước lúc này cự khuyết kiếm thế đã nối thành một mảnh phong ngu hưu trái chi phải mỗi lâm châu hộ khẩu đều bị đánh rách tả tơi thấm ra máu trọng kim chế tạo huyền thiết trọng kiếm cũng có vẻ hơi mất mô nhìn kỹ khắp nơi đều là khe tạm thời dừng tay tạm thời dừng tay nếu không ta ra lệnh một tiếng gọi ngươi hóa thành một mịn sắt chiêu phát động cái kêu bên trong là dễ dàng như vậy thu tay lại trần thắng nông ra kiếm pháp giảng cứu lại là giày trạch năm vật càng đi về phía sau càng là liên miên bất tuyệt trần thắng mắt điếc h a y ngơ chỉ coi không nghe thấy ngươi tính cái kia còn hành không khỏi phải quản ta v õ giả tại trần thắng kiếm thế áp bắt giới phong u hưu bề bột nhiều việc chống đỡ nói chuyện đều khó khăn nhưng vẫn mặt đỏ lên biểu thị tuyệt không lùi bước Nô muốn biết ngô bỏ tung tích sao đông đột nhiên thu thế đem trần thắng mang một lảo đạo cự khuyết đánh chúng đóng chặt lại vài cửa trang trụ cột cửa đứt g h y dẫn đến cả tòa lâu hướng một góc nghiêng ngay lúc sắp sợ đạt được cơ hội thở dốc phong ngư hưu mồ hôi tuân như nước cả người như cùng ở tại nước giảm vớt đồng dạng co cắp ngồi dưới đất miệng lớn hấp khí hơi thở khẩn trương rằng có lúc tinh thần căng cứng vẫn không cảm giác được phải uy hiếp tạm thời một giải khai liền như là bị gó nát sống lưng chó nhà có tang hàn kinh biết phong ngư hưu chi như vậy chật vật t h ể lực tiêu hao chỉ là bên ngoài biểu tượng b Ngươi, ngươi nói c nói một lời i ề đã định muốn đi chính ta có chân không thể không nói trần thắng người này nói thô cạnh cũng tốt thô bị cũng được kiên cường là thật kiên cường lao tử đơn đấu chính là ngươi một cái chọn chúng ta một đám hàn g kinh không để ý chút nào cùng mặt mũi bắt lấy hắn không muốn chậm trễ bản công t ử uống rượu ý tứ cùng diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng rất giống nhưng khí thế liền kém không phải một chút điểm c h ỉ ít vệ trang bọn người ra mặt phát tím không có ý tứ tham dự vây công hàn g kinh giới chướng người liên can cùng trở ngại chủ tớ thân phận kiên trì cắn răng một cái liền không thèm đếm xỉa người đều làm u ố n mặt nhưng chỉ cần đem mặt để xuống đất d ẫ m qua một lần cũng liền đ i ể n khánh bọn người ngay từ đầu ra mặt đỏ lên đánh cho sợ đầu sợ đôi cùng ba chiêu thoáng qua một cái tay chân cũng liền bung ra cái này trần thắng rốt c ụ c chứng thực mình suy đoán không sai những người này cái đỉnh cái mạnh không có một cái dễ tới bối nhìn xem trần thắng bị bạo nện hàn g kinh tâm giảm sướng nhanh hơn rất nhiều chỉ là khi thấy bị đỡ dậy phong ngu hưu vẫn như cũng là một bộ thất hồn lạc phép xi tổn thương bộ dáng tâm giảm liền nổi nóng không thôi hận không thể giải lương ở đây hắn vì người cơ linh giỏi về phỏng đoán bên trên ý cái gì hầu từ thâu đảo gáy biển mọc kim bay nổ tắc kích đảm bảo tức g i ậ n đến trần thắng ba thi lục thần này dù sao hàn kinh đến bây giờ cũng không hiểu những n à y cổ nhân những cái kia vô vị có thể sẽ mất mạng kiêu ngạo là vì cái gì khả năng người hiện đại càng không cần mặt mũi một chút đi song quyền nan địch tứ thủ huống chi từng cái đều là cao thủ rất nhanh trần thắng liền bị đánh bại k h ô tàn trên mặt đất cự khuyết cũng bị chính lên không hổ là danh s ư n g thiên hạ trí tôn cự khuyết phong u hưu huyền thiết trọng kiếm đều bị đánh thành sát vụn nó vẫn không hư hại chút nào phái người dung đúc thành xe trượt tuyết hàn kinh tiện tay đem cự khuyết q u o n g ra đây mới gọi là chân chính đúc kiếm vị cày mới được xưng tụng là vật tận kỳ dụng ngươi dám thấy mình thân mật chiến hữu cùng nhau chiến thắng qua vô số cường địch cự khuyết bị như thế đối đãi trần thắng muốn rách cả mỹ mắt đoán được hàn kinh là cố ý làm hàn kinh góp gần một chút tựa như đã từng đưa ngư giới tử lao các quốc gia quyền quý như thế hỏng dẫn cho mình dùng trần thắng ngóc đầu lên muốn giết cứ giết cần gì phải nhiều lời ý là chẳng lẽ không đúng sao chúc mừng ngươi ngươi đoán đúng rồi hàn kinh đang cười nhưng trên trận tất cả mọi người không có cảm thấy nụ cười của hắn ấm áp cùng hút bất quá ta không phải muốn dùng ngươi ta là muốn giữ lại ngươi không cùng hàn kinh nói xong trần thắng một ngụm trần nặc chỉ cần tìm được huynh đệ của ta đạt được ta muốn đáp án dù là đem đầu của ta chặt đi xuống cho hắn cũng không có vấn đề hắn sẽ đích thân đánh bạn ngươi chính ngươi chặt đi xuống tính là gì hàn kinh lại xích lại gần mấy phân bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện k trần thắng như v ai, ai, ai. hành tẩu v giang hồ màn trời chiếu đất bao nhiêu hồi rừng dặm trồn hoang các thước tiếng kêu đều nghe qua lập tức liền toàn học một lần thứ hai nha mỗi lần ngươi bị ném vào từ lao trên thân đều bị lưu lại chích chữ lần này cũng không thể ngoại lệ không có vấn đề không phải liền là trích chữ n h à dù sao trên thân còn có địa phương tùy tiện tới hai cái điều kiện này ngươi đều đáp ứng cựu quyết trả lại cho người cuối cùng n h à hàn g kinh một cái dừng lại ta muốn ngươi đi lội thảo nguyên kêu bên trong là làng tộc địa bàn làng tộc có một chi tên làng u y ệ t sói Chi duệ ta muốn ngươi đi đem bọn hắn có thể làm chủ n g ư ờ i mang đến cái này giảm t a i ta thành công hàn g kinh không có tổn thất thất bại tương lai cũng không phải là tháng bảy có thể là tháng tám làm sao cam đoán ta làm được ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn đem h i n h đệ của ta tin tức nói cho ta ngươi chỉ có thể tin tưởng hàng kinh lộ ra không có chút nào chứa chỗ thương lượng nếu không ta trực tiếp giết người không phải tốt hơn khi hàn kinh thu được nông gia đệ tử đưa tới túi thơm lúc trần thắng đã đỉnh lấy trên mông mới đâm chữ a xuất phát túi thơm dặm không phải phấn hoa hương liệu là một cây tơ vàng lá cây thuốc lá nghe huyền ca biết n h ã ý hàn kinh quanh co lòng vòng đi tới ước định địa điểm lâu nhỏ bên trong một trận bị t u ô n ra đỏ sóng cái này liền xong rồi ta đột nhiên có việc đêm nay không lưu lại đến hàng kinh đỏ trên giường gỗ rục ngựa lao nhanh lúc não hải dặm phong n g u hưu đổi phế thần sắc luôn luôn vung đi không được đã từng cái tia cầm kiếm đứng tại x ư ơ n g yêu trước mặt đồng bạn cũng không thể cứ như vậy để hắn bỏ m ặ t x u ố n g d ư ớ i cho nên hào hứng đại giảm trở lại trong phụ lúc tất cả mọi người còn không có nghỉ ngơi nhất là tiểu thuyết ra một phái càng là loay hoay khí thế ngất trời công tử nghiêm lệnh vậy nhanh chữ giản thể mở rộng tốc độ trọng yếu hơn nữa là muốn để bảy quốc c h i người đều biết giản thể hoan nghênh quang lâm là có ý gì Quy hai chương 29, thuần khiết hưu nghị. Phong Điển phong ngu hưu Hư tuy nói không oán trách hàn kinh nhưng hắn vô tinh đả thải dáng vẻ thực tế để người khó mà yên tâm được không cần lo lắng ta sẽ điều chỉnh tốt mình kiếm của ta đem sắc bén vẫn như cũ ta tới cấp cho ngươi giảng một cái cố sự đi phong ngu hưu nghĩ một đằng nói một mẹo hàn kinh là xem ở mắt g i ả m một cái l ù i bại cấp thấp quý tộc đều nhanh phải chết đói còn kiên trì bội kiếm không chịu bỏ qua thân phận quý tộc mỗi ngày gần sông bên cạnh tương giặt quần áo đại nương tiếp tế một bữa nửa đông nhiên có một ngày hắn qua cầu lúc gặp được du côn vô lại khiêu khích đồng thời đem hắn các loại không chịu nổi hành vi đều tuyên truyền giảng giải phải rộng làm người biết tại hắn đưa ra chỉ là nghĩ tới cầu thời điểm vô lại nói hoặc là ném đi kiếm của hắn hoặc là quỳ xuống từ dưới háng bỏ qua đi hàn kinh vô vô phong ngu hưu đầu vai đổi thanh ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây còn phải nói đương nhiên là rút kiếm rét hoài âm hầu c ố sự bản thân liền rất hấp dẫn người ta mà phong ngu hưu trả lời cũng không ra hàn kinh sở liệu đổi thành bất luận kẻ nào hẳn là đều sẽ như thế nói đi nhưng hắn không có nắm đấm của hắn nắm phải chi chi rung động cuối cùng vẫn là tại vô lại kêu gào âm thanh bên trong một bước một chuyện phải bỏ qua người này cũng qua không có cốt khí đi hắn cũng xứng đeo kiếm phong ngu hưu tự nhận là thế gian vĩ trợ ư phu dạng này gan tiểu nhu nhược có thể thành cái đại sự gì đúng vậy à người vây xem cũng là đối với hắn như vậy chỉ trỏ các loại không chịu nổi bình luận đều có nhưng hắn hay là sắc mặt như thường một bước một chuyện phải bỏ hàn kinh ánh mắt phải nhìn chằm chằm phong n g u hưu một người phải nhận thụ dạng này nục nhã bản thân liền cần càng lớn dũng khí người này khả năng so với mọi người nghĩ phải dũng cảm mặc dù tại làm lấy một kiện rất khuất nục sự t ì n h người này đầu cũng không có thấp ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước thanh tịnh tại hắn đứng dậy lúc hắn phủi phủi trên thân đùi phủ chính gánh vác kiếm khi trong lòng của mỗi người có ngọn núi cao hơn muốn đi leo lên lúc hắn liền sẽ không để ý vũng bùn dưới chân mới có thể dùng nhất bình tĩnh phương thức đi đối mặt người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ nếu như hàn tín bạo khởi giết người lâm vào nhân mạng kiệt cáo theo tần luật đá hoặc kinh nhị hoặc tẫn khả năng chính là mặt khác một phen cảnh ngộ phong hình ngươi hôm nay nhận ngăn trở có người này nặng sao trần thắng lần này đi thảo nguyên đại mạc vừa đến một lần ít thì hơn hai năm thì năm năm người này ta thế nhưng là lưu cho ngươi hàn kinh đập vào phong ngu hưu trên vai tay dùng sức ấn xuống theo về phần phong hình ngươi là có hay không có thể khôi phục lại lúc trước cái kia bất q u ấ t sục sôi phấn tiến vào vị trợ phu người kia hắn về sau thành công sao hàn kinh đi ra khỏi cửa p h ò n g bước chân không ngừng ngươi cứ nói đi dạng này người không thể thành công ai sẽ thành công cái kia cam thụ giới hãng chi nhục người là ai ngoài cửa diễm linh cơ ở bên nghe rất tò mò hỏi từ phương diện nào đó tới nói rất cường đại một người tương lai đụng phải ta sẽ đem hắn giới thiệu cho người biết hiện tại hàn tin còn là cái tiểu thí hài đâu nếu là đem tên của hắn rời ra ngoài tương lai thật đụng phải sau khi thành niên hàn tín lại nên giải thích thế nào phần này biết trước nữ nhân kia lợi dụng tên tuổi của ngươi bốn phía rêu r a o lần này hắc kiếm sĩ cũng là hắn dẫn tới và n g không cự khuyết kiếm chủ làm sao lại chỉ mặt gọi tên thẳng đến ngươi mà tới diễm linh cơ sớm đem mình coi là hàn phủ một phân tử từ khi cùng thiên trạch cùng bách việt ngày xưa đồng bạn làm dứt bỏ về sau cái này dặm chính là nàng duy nhất nhà không n g u y ệ n ý nói thêm r ộ n mật nhưng ý tứ trong lời nói thuyết minh phải rõ ràng hàn kinh cũng nghe được rõ ràng chúng ta cùng nông gia có rất nhiều hợp tác nàng khôi ngôi đường thế nhưng là vì kỳ tử bán đảo cung cấp đại lượng ưu tú nông dân bình thường lui tới tự nhiên cũng liền có thêm điểm hàn kinh tại diễm linh cơ không có vạch trần tình hùng d ư ớ i tận lực đem lời tròn quá khứ ta sẽ căn dặn nàng chỉ là phổ thông sinh ý vắng lai làm sao liền kéo lên ta ra hổ đến kém chút hại lao cựu đúng lao cựu kia dặm ta còn chưa có đi việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thiếu được nâng lên hai vỏ rượu ngon tiến đến bồi cái không phải trên người ngươi từng có một lần đặc thù h ư n g khí cung bách việt một loại nào đó vân hương cùng loại huyện âm v ư ờ n g cùng tử lan hiên không ai có thể sử dụng loại này vân hương ta nhưng rất là hiếu kỳ đâu diễm linh cơ ở sau lưng sâu kín một câu sợ đến hàn kinh tay chân lạnh bớt trên mặt gạt ra g ợ n cười tật lực tự nhiên sinh động cảm thấy mình vững như láo cậu không sẽ lộ ra sơ hở lúc này mới xoay người làm sao lại có loại sự tình này ta một đại nam nhân đối son phấn bột nước cũng không có hiểu rõ làm sao biết những này nữ nhân đối nước hoa loại hình mẫn cảm vượt qua nam nhân tưởng tượng ha ha cắt bã không có cùng nói xong diễm linh cơ liền un dung q a y người rời đi lưu lại hàn kinh tại nguyên chỗ mơ hồ cặn bã cái từ này cũng là lại lần nữa trịnh lưu hành bắt đầu vốn là nghe sách người dùng để hình dung hãm hại tiêu phong mã phu người khang mẫn chuyên dụng từ về sau không biết làm sao liền nghĩa rộng mở thành mới trịnh lưu hành nữ ngươi nói ta có phải là cặn bã nữ ruộng mật hai tay dán tại hàn kinh trên cổ ngồi trong ngực giảm nhẹ d i ọ n g hỏi vấn đề này nam nhân nên trả lời thế nào đâu đã nói xong cho huynh đệ sách rượu bồi tội trên thực tế lại trở lại ruộng mật lầu nhỏ loại hành vi này được sưng ơ tụng một câu cặn bã thế đạo này giống như ai không cặn bã như vì có thể tại nông gia đặt chân ta còn nhau tại điền bánh điện hổ hai huynh đệ ở giữa lá mặt lá trái vì có thể ngồi vững vàng vị trí đường chủ ta đại lực lung lạc đường bên trong cốt cán đệ tử tin đồn không ngừng vừa mới hàn kinh hàm xúc phải biểu thị giữa hai người là đơn thuần quan hệ hay là điệu thấp tốt cái này liền dẫn phát dụng mật tố khổ cùng từ ai hối tiếc người người đạo ngã là lơi vào bướm nông ra sau đường những nam nhân xấu kia ai vẫn chưa muốn cùng ta nhiễm phải chút gì ta một cái nhược nữ tử độc thân tại một đám xài lang ở giữa có đôi khi thật nghĩ có một đôi kiên cố cánh tay giữa đâu đây chính là còn muốn để người trong thiên hạ chí ít là nông gia đệ tử nếu biết hàn quốc tân quy thiếu phủ hàn kinh là núi rửa của nàng chứ sao một bên nũng nịu một bên bất an được chia vốn qua hối lại hàn kinh chỉ có thể cổ nén đáy lòng tê tê âm thanh không dứt tuyệt đối xả mỹ nữ ngươi không phải cặn bã ngươi chỉ là lòng mang thiên hạ muốn cho nam nhân thiên hạ một cái mái nhà ấm áp ngươi thế nào lại là cặn bã nữ đâu thế đạo này chỉ có lừa đảo là thật tâm đối ngươi chỉ ít hắn là thật tâm lừa ngươi ngươi như có khó khăn sự t ì n h một trăm nghìn nông gia đệ tử đều là ngươi kiên cố cánh tay đáng tiếc ta ngoài tầm tay với nghĩ bảo hộ ngươi đều bất lực công tử ngươi có đôi khi thật đúng là lãnh khóc phải làm cho người phương tâm dập dần đâu q hai chương ba mươi nhắc lên không bị dạ hành hai đoán c trải qua vất vả cần cù đổ vào về sau minh châu phu nhân lộ ra tựa hồ cảm luận lý thêm sinh đẹp động lòng người câu hồn nhất khách hàn kinh học tập lỗ tan phong cách đem tốt nhất đều lưu cho đệ đệ gần nhất do xuân ngọc lộ lại không là ba năm không biết vị thịt ngô hạ a m ngông tự nhiên còn cầm giữ được mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lộ ra đạm bạc thanh đu tư thái tới đương nhiên bị hàn vương triệu kiến không chỉ hàn kinh một người hàn vũ hàn phi đều có mặt nguyên nhân rất đơn giản thái tử chết rồi phố xá trên phố đón xe xuất hành kinh mã lật tung xa giá rơi xuống nước chìm vong đã là ngoài ý m u ố n lại là hợp tình hợp lý kiểu chết tìm không thấy người có trách nhiệm hàn kinh không khỏi nghiêng mắt nhìn hàn vũ một chút mặc dù sớm dự liệu được hắn sẽ thiết kế thái tử nhưng có thể làm đến dạng này và càng vẫn là ngoài dữ liệu cứ như vậy đem thái tử cho an bài phải rõ ràng mà lại là tại thiên trạch giết sạch phủ thái tử về sau thiếu phủ một lần nữa an bài một đợt tùy tùng hộ vệ tình hồ dưới khi hàn kinh tiến c u n g chức thu được cái tin tức này lúc không khỏi chấp chấp n g ộ n cái ngoài ý muốn tài giỏi đâu hàn vương cũng bởi vậy bị đ ạ kích bệnh cũ tái phát cho nên an bài t ì n h thông dược lý minh châu phu nhân tùy giá h ầ u tật lao cựu ngươi là tư khấu thái tử kinh mã xuống ngựa một á n ngươi c h ớ cần thân hướng kiểm tra đối chiếu sự thật hàn vương chủ n ữ đau thương khỏ nén nội tâm bi thương không là giả vờ không chỉ có bởi vì thái tử xuất thân mẫu tộc tôn quý được lập làm thái tử nhiều năm. đông nhiên tử vong dao động nền tảng lập quốc càng quan trọng một điểm là kẻ này tiêu tra đúng vậy thái tử là duy nhất di chuyển phụ hệ tướng mạo đặc thù nhi tử cực giống lúc tuổi còn trẻ hà n a n nhất là k i ê n một đôi đậu nành lớn nhỏ ánh mắt quả thực là một cái quân mẫu bộ xuống tới nó dư công tử liền muốn di chuyển từ mẫu hệ một phương nhiều hơn một chút luận tài trí đều so thái tử mạnh hàn vương xem ở mắt g i ả m bất vi sở động thái tử chi vị nhiều năm như vậy vị nhưng bất động tình phụ tử có thể thấy được chút ít hàn phi nghi đồng hồ đường đường phong độ nhẹ nhàng vì trừ công tử chi quan nhưng hàn vương an chính là nhất không chào đón hắn cái này cùng hàn phi hoàn mỹ tránh đi phụ thân hết thẻ đặc điểm không không quan hệ lão bát thiếu phủ muốn bao nhiêu ra người xuất tiền đem thái tử hậu sự phong quan xử lý bắt đầu mặc ra giảng cứu tiết dùng giản tiện việc mai táng bất quá rất ít có quý tộc nghe l o ạ n lúc này quý tộc thân hậu sự hay là dựng vào phong phú vật bồi táng hơn nhiều vâng tuân mệnh hàn vũ dưới hát thủ kết thúc công việc làm việc còn phải hàn kinh hàn phi tới làm hàn cũng thuộc về thanh nhàn trên trận đều là người biết chuyện đây là hàn vương tại mất đi thái tử sau bắt đầu khảo sát chọn lựa mới thái tử mà được vời gọi tiến cùng ba vị công tử chính là bị khảo sát đối tượng lão bát lão、cửu. các ngươi lại chờ ta một chút hàn vũ thanh â m như là xuân t h á n g ba gió ấm áp thoải mái tứ ca lại không có được an bài việc phải làm ta cùng hàn phi nhưng là muốn một lúc lâu bận rộn tùy tiện cũng không dám chậm lại hàn kinh nói chuyện giống như quá khứ không đúng đắn tứ ca có gì chỉ giáo các minh đệ nói chuyện thân cận một chút cái này chút thời gian đều chen không ra nha lời nói liền nói rõ đi hàn kinh nhiều lần đoạt lời nói khiến cho muốn nói lại thôi hàn phi không có nối liền câu chuyện thái tử làm sao không có người bên ngoài không biết người ta lòng dạ biết rõ lao cựu cũng tựa như gương sáng không muốn tranh nhau phản bác hàn vũ vừa muốn há m u m hàn kinh liền đưa tay ra hiệu tục ngữ nói tốt hung thủ chính là thu hoạch được lớn nhất lợi ích người kia thái tử chết rồi đối với người nào đến nói có lợi nhất ai liền nhất có động cơ hàn phi nhìn hàn kinh đoạt hắn tư khấu sống hiện trường xử án cũng tới hào hứng nối liền câu chuyện kia chim sáo làm sao liền hoài nghi bên trên tứ ca rồi ai lao bắt lao cựu các ngươi đều có ý tứ gì cứng rắn muốn đem cái trậu hướng trên người ta trừ thứ ca cái kia giảm đắc tội các ngươi hàn vũ nói chuyện dọn nước không lọn dù cho trên trận không người nào khác vẫn không cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện tâm tư của ngươi ta có thể đoán được lao cựu có thể đoán được k h u đã ngươi n một c luôn h mồm nói chúng ta là anh em kia cũng không cần làm thật xin lỗi huynh đệ hoặc là mội mội sự tỉnh hàn kinh tại mội mội hai chữ càng thêm trọng tâm lộ ra phá lệ đột xuất hàn vũ mặt trầm như nước c ù n g cơ vô dạ giao dịch bị người một ngụm nói tỏa ra mặt bên trên lập tức có chút không nhịn được thái tử đã chết rồi ta không chút nào vì hắn cảm thấy đau thương bởi vì hắn căn bản không xứng chúa tể hàn quốc hắn cũng không có, có năng lực như thế hàn kinh càng nói càng nhiều có chút tâm ý nhưng thật ra là muốn nói cho một bên hàn phi nghe nếu như ngươi muốn làm thái tử kia liền lấy ra chân chính thủ đoạn đến hiện ra tài năng của ngươi cùng thực lực về phần thái tử chết như thế nào ta nghị cựu đệ sẽ hỗ trợ xử lý thích đắng hàn phi thân là tư khấu gắn bó chính là hàn quốc tư pháp công chính mà không phải hòa dù cho hàn kinh nhiều lần vươn biệt thủ hàn phi tự nhiên sẽ không dễ dàng gật đầu nhưng hắn không phải không biết biến báo người cũng không có ngay tại chỗ phản đối còn nữa nói việc này hàn vũ làm được thần không biết quỷ không hay lại không có lưu lại hiện trường chứng cứ thật muốn truy vấn ngoạn g u ồ n cũng là kiện khó giải quyết không đầu bản xử á n nếu có người dựa vào bán huynh đệ tỉ m ộ i thu hoạch được ngoại nhân ủng hộ vậy hắn liền không xứng làm ta hàn kinh huynh đệ hắn là a nó kia nhắc nghi đen thần thao thao quẳng xuống câu nói này hàn kinh cũng không quay đầu lại hướng phía xe ngựa phương hướng xài bước cái gì cũng không có hậu t r ạ c an bình phù hợp về phần chị tang Viên viên t luôn luôn càng càng hàn, hàn i phi n u cũng nghe ra hàn kinh ý tứ trong lời nói biết có người đang tính kế hồng liên nghiên mắt nhìn hàn vũ một chút quay người rời đi hiếm thấy thất lễ dĩ vãng đều là đối hàn vũ cung kính phải chấp lễ cáo tử hàn phi tự đi thăm viếng hiện trường thăm dò tình tiết vụ án không đề cập tới làm v ù n g tay trưởng quỹ hàn kinh cũng không thể thanh rảnh rỗi thuộc hạ đế báo thái tử thi thể không gặp người sống hai cái đ u ổ i có thể đi thái tử chết đến mức không thể chết thêm còn có thể lại sống một thế lại một cái mượn sắc hoàn hồn người xuyên việt giáng lâm hàn kinh tại mới trịnh thế lực kinh doanh từ nha môn nhà tù cho tới thành hồ sát thử có thể nói là mưa gió không lọt bất quá một lát liền có tình báo chuyển đến thái tử có tin tức thái tử điện hạ thi thể tựa h ồ bị người dùng tà thuật thao túng có thể cứng đ ợ chậm rãi hành tẩu đồng hành còn có đại lượng hành thi thiên hành bản sinh hóa nguy cơ dĩ nhiên không phải có thể làm đến một màn này cũng chỉ có thiên trạch thủ h ạ ẩn vũ đứng đầu khu thi ma phía sau núi c h a b ờ thỉnh thoảng có ba lượng âm thanh n h ấ t đều hàng kinh ngay tại cái này giảm ngăn chặn hành thi đội ngũ các ngươi làm sao còn chưa đi chẳng lẽ bắt công tử là tới bắt chúng ta quỵ án thiên trạch lộ ra rất khinh thường các ngươi phí hết tâm tư cứu trở về đi phế vật thái tử đến chết đều là cái quỷ hồ đồ xem ra khu thi ma đã dùng bí pháp tìm tới hàn thái tử ký ức phát hiện hắn nguyên nhân cái chết kỳ quặc lúc này mới chủ chế nhạo không giải khai thương long thất túc bí mật rời đi hỏa vũ sơn trang bảo tàng thiên trạch là không sẽ rời đi nếu như hàn kinh thật muốn động thủ vậy liền chỉ có chết chiến đấu tới cùng khu thi ma thì càng trực tiếp nhoáng một cái trong tay linh đang phụ cận bị thao túng hành thi đột nhiên thẳng băng liền để bên trên k ì n h lò so hành động tốc độ nhanh mấy lần nói không nên lời quỷ dị âm trầm cái này tại bách việt tần vu lưu phái gọi là bách quỷ dạ hành q hai chương ba mươi mốt miệng đ ộ n vô s o n g thiên trạch ngươi hẳn phải biết ta vô ý đối địch với ngươi đêm hôm khuya khoát hai nguyện ý cùng một đống xú khí hơn thiên hành thi so chiêu không phải đánh không lại là yêu quý vũ mao sợ bật tay hàn quốc gia ngươi như thế vị quần bội vô lễ công tử thật vượt quá ta tưởng tượng đối phương thế lớn thiên trạch không có lộ mãng một đợt đây cũng là những năm này tại tối t ă m không ánh mặt trời tử lao giảm san bằng tính tình mặc dù áo gấm bội ngọc không có cắt tóc sâm mình nhưng ngươi sương giảm giống một cái bách việt man nhân rất tại người trung nguyên sơn man chi tại bách việt liền tốt so người trung nguyên mắt giảm bách việt người đã từng quen biết hàn phi cho thiên trạch lưu lại ấn tượng là cơ t r í nhiều mưu kêu hàn kinh liền nhất định là ra nhân ý đồng hồ ngươi muốn tìm tìm đáp án cũng là rất nhiều thế lực đang một mực truy tìm mà ngươi bây giờ còn không có tham dự vào tư cách một cái phê thái、tử. dẫn ba năm tên tâm phúc liền muốn giải khai thương long thất t ú c bí mật lãng phí tinh l ự c thôi không gặp huyền cơ đại năng bởi vì phá giải này bí mật đã bị chấn áp a thiên trạch con n g ư ơ i co vào trong lòng nhu đồ bị người xem đấu là vừa giận lại kinh lựa chọn tốt nhất là trở về bách việt kia giảm mới là tẩm đổ ngươi cây vị trí hàn g kinh vẫy lui cho n ỏ cung lên dây t ử sĩ ra hiệu không dùng qua phân khẩn trường khu thi ma khống chế hành thi cũng không tiếp tục hướng phía trước cử động nhưng kiến tạo phủ lên bầu không khí hay là âm trầm kinh khủng nhất là thái tử bên cạnh thi thể hành thi trên mặt đều treo hư thối khói thịt người ý đồ hàn quốc cùng sở quốc không có đối Thiên t r ạ các h k ngươi có h mắt dặm cũng chỉ có bách việt hàn quốc lại sao một chút chính là bãi nước mà tầm mắt của ta có thể vượt qua ba sơn sở nước nhìn thấy lĩnh nam mênh mông dường tây vượt qua trường thành đại mạc nghe tới tây vượt lục lạc trận trận còn có mặt phía bắc nhìn một cái thảo nguyên vô thận phía đông mênh mang b i b a hàn g kinh thanh âm cũng không cao nhưng loại kia trong lúc mơ hồ hiện lộ ra vị diện cảm giác y ê u việt là l ừ a gạt không được người ngươi thật sự hiểu rõ cái này cái gọi là thiên hạ sao ngươi ngay cả gia q u ố c đều không có không đi nghĩ lấy làm sao khôi phục non sông ngược lại tại mới trịnh làm mưa làm gió cùng những n à y cái sắc không hồn cả ngày làm bạn trốn đông trốn tây tựa như chỉ t ă n g ra lá khuyển thiên trạch trên mặt đua cỡ sớm đã không còn nắm đấm bóp tư tư rung động sau lưng xiềng xích cũng tại rung động r é o vang p h á n g phất s ắ p phun trào miệng núi lửa điện khánh mau tới trước một bước bảo đảm hàn kinh sẽ không bị công kích đến chỉ là thiên trạch dần dần ngược lại bình phục bình t có lẽ ngươi nói đúng ta chút thực lực ấy còn chưa có tư cách quay tiến vào cái này đầm đại tuổi y qua đêm nay lại để cho ta nhìn thấy ngươi mặt khác ngươi quả nhiên là đáng giá nhất chú ý thiên trạch ánh mắt bất ngờ hàn kinh chỉ muốn nói ta không phải cong bách việt trốn cũng bị sở cốt hủy nếu như ta trở về thế tất dẫn tới sở người kiên kỵ cùng truy tìm thần kỳ hàn công tử nhưng có cái gì tốt đề nghị thiên trạch đối tương lai có mình quy hoạch đồng thời một mực tại hành động bên trong chỉ là đêm nay đột nhiên muốn nghe xem cái gọi là ánh mắt lâu dài hàn kinh có cái gì không giống kiến dại Có lẽ ngươi có thể tạm thời thu hoạch bách việt một lần hữu nghị mặc kệ mục đích của ngươi là cái nào chỉ cần không cùng bách việt lợi ích trái ngược ta có thể còn ân tình này lần đầu tiên nghe nói hữu nghị là luận số lần l i n h nam kia rằm cùng bách việt đồng văn đồng chủng ngươi thân phận đặc t h ù tại kia rằm có thể phát huy tác dụng lớn nhất mà lại ta có thể đảm bảo chờ ngươi lương dựa l i n h nam một lần nữa trở lại sẽ cây núi ngươi muốn đối mặt lớn nhất khiêu chiến tuyệt không phải sở quốc sở quốc khẳng định sẽ bị đại tần thiết kỵ sa bằng thiên trạch tại sở quốc diệt vong thời khắc khôi phục trốn cũ căn bản không phải vấn đề trên sử sách tần diệt sở sau chẳng phải lại đem bách việt trốn cũ một lần nữa cày một lần nhà hàng kinh đường lui tại băng thiên tuyết địa phía sau một góc thiên băng địa liệt thời khắc có thiên trạch việt nhân thế lực tại phía nam tổ long đưa mắt liếc nhìn là đỉnh lấy ác liệt hậu cần chỉ huy hướng đông hay là lựa chọn thủy vong dạy đặc truyền vận tương đối thuận tiện trải qua sơ bộ khai thác phương nam đương nhiên không có thực địa sinh hoạt qua người làm sao lại nghĩ đến nơi đó c h ư ớ lệ bệnh sốt rét còn có rừng cây giảm trùng điệp sắc cơ nói đã đến nước này hàng kinh vung tay lên ra hiệu thuộc hạ tránh ra một cái thông đạo đến. thái tử thi thể có cái gì tình báo các ngươi đã được đến hay là giao mang về cho ta giao nộp đi thiên trạch không có trả lời chỉ là hướng phía cửa thông đạo đi đến hành thi đội ngũ dặm thái tử thi thể đã ngã xuống hiện nhiên là khu thi ma giải khai đối với nó không chế n g ư ơ i nên kính sợ tử vong không có linh hồn thể sắc không nên lấy ra lửa bỡn ngươi tự giải quyết cho tốt thắc thân thời khắc hàn g kinh có thể nghe được khu thi trên ma thân bay tới nhàn nhạc thi s ú n ế u m à y không thích ẩn v u một mạch siêu hồn không thi không thua dương dương ra tại nào đó chút thời gian cũng có thể tạo được tác dụng đặc biệt chỉ là cỗ này mùi thối bỏ đi hàn kinh tốn hao giá tiền rất lớn đổi lấy môn này thủ đoạn suy nghĩ đi tới tử lan hiến lúc hàn phi đã từ hiện trường trở về nhìn thấy lưu xa bọn người hàn kinh đột nhiên nghĩ đến mình miệng đội khuyên đi bách việt thiên trạch tương đương với bỏ đi lưu xa nguyên bản một phương minh h i ế u chim sáo người trước khi đến chúng ta thảo luận một chút tình tiết vụ án lưu xa thiên đoàn bốn người ngồi vây quanh tại dài mảnh trước á n vị trí tựa như là ngàn năm không dễ hàn kinh tiến đến liền đặt mông ngồi vào t ử nữ một bên t ử nữ liếc mắt liếc qua không có lên tiếng mượn đứng dậy rót rượu trở về lần nữa ngồi xuống lúc thoáng rời xa h à n kinh thái tử chìm vóng h n người biết chuyện đều lòng dạ biết rõ còn có cái gì có thể nói hàn kinh bưng lên cúp nhấp một nâng chén hướng tử nữ ra hiệu ngỏ ý cảm ơn ta cùng vệ trang huynh còn có bầu lụy thảo luận không phải thái tử là thế nào chết mà là thân là tư khấu là có nên hay không làm sáng tỏ vụ án này hàn phi nghiêm sắc mặt dù cho bắt không được t hưng phạm hiện trường không tìm được trực tiếp chứng cứ a hàn kinh một bộ ta liền ngờ tới biểu tình như vậy thủ hạ lao tư có người tài ba a hàn gái kiêm nghĩa tử là một nhân tài hàn thiên ngồi doan văn doan võ binh pháp võ nghệ không gì không giỏi một tay tiễn thuật càng là cả thế gian hy hữu đúng song p ư ơ n g thời kỳ trăng mật thời điểm hàn kinh mang theo trung ly ưu tới cửa linh giáo trung nhỏ cách không ít t ụ chỉ điểm nhắc lên hàn thiên ngồi liền hai mắt tỏa ánh sáng b vợ đụy cùng ta cho rằng thái tử chết được không minh bạch có hại tư pháp uy nghiêm vệ trang huynh có khác biệt kiến giải t ử nữ cô lương ta chỉ phụ trách rót rượu làm thanh nhàn c u ầ n chúng từ hàn kinh vào cửa t ử nữ còn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện khác một bên trương lương nhìn lướt qua có chút lo lắng hy vọng là suy nghĩ nhiều đi chúng ta minh bạch cơ vô dạ tâm rằng minh bạch về phần duy nhất che t ạ i chống giảm hàn vương kế tiếp theo để hắn nằm ngủ đi lại có quan hệ gì vệ trang kiến giải chưa nói tới cùng hàn phi không gặp nhau ta vẫn không chủ trương chi tiết bẩm báo tình tiết vụ án chân tướng hàn kinh nhìn hàn phi một chút chính trị có thể phạm tội nhưng không thể phạm sai lầm vệ trang mặc dù chán ghét không có yếu bất nửa p h ầ n nhưng không thể phủ nhận ta bắt đầu đối với hắn có chút thưởng thức q hai chương ba mươi hai h o a n nghiệt nha b á t c a c a n g ư ơ i giúp ta nói một chút cựu ca hàn kinh trong phủ trải qua sen cổ y kéo dài một tiếng b á t c a c a lộ ra mềm n u hồn nhiên ngươi cựu ca nhiều sùng gái ngươi chính ngươi không có số vỏ bọc đường ăn hết đạn t h á o đánh lại hàn kinh đẩy ra hướng phía trước góp sen hồng lập tức đại cô lương giống tiểu gì cũng không biết cũng tiểu bối làm làm gương mẫu Trung t h thay đổi bình thường linh hoạt hiếu động ngồi ở một bên cùng cái như đ ầ u gỗ gần nhất suy nghĩ ra chuyển truy phong cung tiễn có mới trải nghiệm đi đường lúc ăn cơm đều đang nghĩ đoan mục dung bởi vì loạn mở hồ lang chi dược bị niệm đoan phạt lấy chép cóng y kinh phóng tới hàn kinh đây coi là làm biến tướng nốt hàn kinh nhân mã tại kỳ tử bán đảo đâm xuống cây trước kia nhân sâm linh chi rất ít tại trung nguyên địa khu xuất hiện không có bị y ỉa ra lợi dụng từ khi niệm đoan nghe theo hàn kinh đề nghị dùng thử về sau phát hiện này cùng dược vật dù không thể lên người chết mọc lại thịt từ sương nhưng là bổ khí sâu mệnh thuốc hay đoan mục dung cũng theo niệm đoan khai phát ra bọn chúng thật nhiều loại cách dùng. nhưng tiểu hài tử cân nhắc không chu toàn đến không phải tất cả thuốc bổ hợp lại cùng nhau liền nhất định là cứu thế lương vương lại càng không nên tại khai phát không thành thục thời điểm liền lấy ra đến mở cho một ít xin thuốc người tiểu cô nương lúc này nhìn xem hồng liên cô cô nũng nịu cầm đầu tại hàn kinh trước ngực l ă n qua l ă n lại ánh mắt c h ấ p động h i ệ n nhiên là động tâm tư không phải bắt ca ca ngươi không biết hồng liên nâng lên q u a i hàm ngươi cũng biết lần trước ta bị bách việt người xấu bắt lấy thẳng đến lúc đó ta mới biết được trước kia học công phu đều là chút mèo ba chân ta muốn cùng có lớn bản lãnh người học võ dạng này không chỉ có thể bảo vệ mình tương lai còn có thể bảo hộ ca, ca cùng phụ vương a hồng liên đem mình tại cựu u môn hầu nhận kinh hãi cùng cực khổ dấu ở tâm dặm không đối bên ngoài tuyên dương bất quá ngược lại là tại hàn kinh bọn người trước mặt khoe khoan g qua nàng cùng loài rắn câu thông thân cận năng lực ngươi nói không sai nha ca ca cũng không cầu ngươi bảo hộ ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình là đối ca ca bảo vệ tốt nhất người vô hại hổ ý hổ có vệ nhân tâm cái loạn thế này có không sai thân thủ trung b i là nhiều hơn một phần bảo hộ ngươi muốn học võ chim sao không phản đối lão cựu hẳn là cũng sẽ không phản đối mới là a nhưng ta muốn là võ nghệ cao cường người làm sư phó ta mới không muốn cùng những cái kia sẽ chỉ chút m è ba chân bọn thị vệ học hồng liên bay đầu đi chim sáo ngươi nói ai công phu tốt nhất nếu không để tam n ư ơ n g dạy ngươi ta mới không m u ố n tương lai cùng thị vệ trưởng của ngươi đồng dạng ưu u lỗ hồng liên mánh lắc đầu đem não hải g i ả m hồng liên bản điện khánh hình tượng cho vứt qua một bên vậy liền linh nhi vụ trộm nói cho ngươi linh nhi hỏa mỹ thuật chỉ có tướng mạo siêu phàm thoát tục đại mỹ nhân mới có thể học được hồng liên dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy học nhất định tiến bộ rất nhanh diễm linh cơ liền ở một bên ôm hàn diễu rít vừa ăn xong cây trúc hàn diễu rít cũng không x u n g động thoải mái mở ra tứ chi không hổ là đã có thể ăn thịt lại có thể ăn cây trúc ăn sát thú thân hình lớn lên chính là nhanh hiện tại đổi lại người bình thường đều ôm bất động nàng hàn kinh giả v ỡ như nhẹ g i ọ n g thì t h ầ m kỳ thật thanh âm còn có thể để diễm linh cơ nghe thấy dạng này biến tướng lấy lỏng diễm linh cơ đã sớm tập đã vì thường tâm d i ả m nghĩ như thế nào không biết dù sao trên tay cho hàn dịu rít chải vớt lông tóc động tác là một chút cũng không dừng lại hồng liên có điểm tâm động linh nhi tổng quản hòa mỹ thuật đương nhiên muốn học bất quá bằng vào cái này còn có thật nhiều địch nhân là đánh không lại ta còn muốn học kiếm thuật. Kiếm thuật, chim có thật nhiều địch nhân là đánh không sinh ta tiện nói vạn cổ như đêm dài khóa đến hàn kinh không phải kiếm đến là t r ư ơ n g miệng l i ề n lai tại thiên hành thế giới sinh hoạt càng an nhàn sống được càng ngày càng có cảm giác an toàn tiếp trước đủ loại tàu đan tính cách dần dần liền hiện lộ ra chim sáu g ư ơ i tận phát l á c ta muốn học mạnh nhất kiếm thuật hàn kinh cho tới bây giờ không có ở hồng liên hiện lộ qua công phu hồng liên tự nhiên không tin không cao hứng đập hàn kinh một chút ngày đó ta tại lãnh cung tìm các ngươi trước thiên trạch bị cùng cựu ca cùng nhau người kia đánh bại ta hỏi qua tiểu lương tử hắn nói cái kia cho tóc là cựu ca bằng hữu gọi vệ trang thiên hạ giải rác thương sinh bôi bôi bầy con mách già duy ta tung hành hồng liên b u n g ra lôi kéo hàn kinh ống tay áo tay lui ra phía sau dạo qua một vòng quỷ c ố c lịch đại truyền nhân nhảy lên quét ngang đều là độc bộ thiên hạ cao thủ ta liền muốn cùng hắn học thế nhưng là cựu ca lại không giúp ta nói lại muốn đi qua kéo hàn kinh ống tay áo c â u người làm việc bán một chút manh vung n ũ n g niệu nếu là không được vậy liền lại kéo ống tay áo của hắn ra bắt đầu dừng lại dừng lại vệ trang là lao cựu bằng h ư u hắn đều không giúp đỡ ngươi chạy tới phiền chim sáo làm cái gì nghiệp chúng nha lúc này không có hàn phi bị nuốt tại công lý hồng liên quan sát cùng vệ trang làng tiểu gặp gỡ mới ra c ũ người không trang n g có vệ trang một người một kiếm giết việt i ế vào bách c h nếu vây vì cứu hồng liên thân hay y cứu chúng kịch độc kịch u Hồng Liên bản, làm sao nàng liền làm là một chút sao q t trang. định lệnh như băng Ngươi n vệ ế là muốn tìm vị võ nghệ cao cường sư phó chim sáo bằng hữu còn nhiều rất nhiều cái khác lực bất tổng thơm ta không muốn ta liền muốn cùng quỷ cốc truyền nhân học quỷ cốc truyền nhân lôi kéo khắp nơi bách ra đệ nhất hồng liên cái này kẻ đ ứ n g hót nghe thấy quỷ cốc tên tội vàng cũng không nhìn nhìn một đời không bằng một đời đều nghèo túng thành bộ rắn gì thế hệ này quỷ cốc truyền nhân sư h u n h cái nhất thành tần vương bên người cao cấp tay chân sư đệ vệ trang đều lân lạc tới đầu đường thu phí bảo hộ Quỷ cốc phái nhưng chưa từng có nữ đệ tử người đi bài sư tính là gì về sau quỷ cốc phái nam gọi tung hành nữ tên là bất hợp hàn kinh mới không để hồng liên cùng vệ trang q u ấ y hòa vào nhau đâu lạnh như băng không hiểu phong tình có cái gì tốt cái gì nữ tách nhập dù sao ta mặc kệ ta liền muốn học hồng liên đứng v ữ n g chống n ạ n h dồn hết sức lực hừ ngươi cùng cựu ca đồng dạng đều không giúp ta chính ta đi nói liền có cảng hầm hừ đi ra ngoài hừ đi vài bước thấy hàn kinh không có mềm hóa thỏa hiệp động tác lại năng nặng hừ một tiếng biểu thị nàng thật sự tức giận chim sáo nhanh đến cửa sân thấy hàn kinh thái độ kiên quyết như cũ lại một trận gió như chạy vội trở về ôm hàn kinh cổ một trận m á n h g i a o tốt tốt thật sợ ngươi ngươi trước cùng linh nhi học được hòa mỹ thuật hàn kinh giả vợ như ghét bỏ đem hồng liên đầu đẩy lên một bên lại đi cùng phong ngu hưu đem kiếm thuật cơ sở làm chắc dựa vào cũng không thể chạy tới cùng vệ trang dạng này đại cao thủ từ ra tay bắt đầu học tập lên a nếu như ngươi không sợ người ta ghét bỏ ngươi cái gì cũng sẽ không cùng học xong những này ngươi đều nên đến xuất giá như kỷ tốt vậy ta hiện tại liền đi thay quần áo cái váy này thế nhưng là bái phòng khách nhân lúc xuyên nhìn xem hồng liên mừng khấp khởi phải quay người rời đi đoan mục dung chật vật n u ố t n g ụ m nước bọt vị này niên kỷ lớn hơn không được bao nhiêu cô cô thật đúng là vị bà mới học được ngươi không hy vọng nàng cùng vệ trang có liên quan diễm linh cơ không phải hồng liên dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương tăng thêm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê tự nhiên nhìn ra hàn kinh ý xấu vệ trang xuất thân q u ỷ cốc lợi ích được mất làm trọng trời sinh một bộ chấp cờ người diễn xuất đối hồng liên dạng này tiểu cô nương có thiên nhiên lực hấp dẫn nhưng hắn quá lạnh ta sợ hồng liên làm bị thương hàn kinh gãi gãi hàn dịu rít bục nhỏ giấy điều vừa cười vừa nói lại nói vệ hồng、liên. danh tự này cũng quá tục đi trương hồng liên liền không tầm thường cái này điểm tâm nghĩ ngươi đều biết hàn kinh biểu thị tương lai sinh hoạt sẽ rất gian nan Quy trước ơ n Lang Tinh xâm phạm biên g g Tham phạm xâm i i t r ư ớ khi chia tay lễ vật diễm linh cơ đem thiên trạch thông qua chỉ toàn đường phố hồ truyền đạt lời nhắn thuật lại một lần hàn kinh nghĩ không ra thiên trạch lễ vật sẽ là cái gì hắn có thể có phần này hảo tâm từ bề ngoài miêu tả đến xem là thiên trạch thái tử không thể nghi ngờ diễm linh cơ tại cung bách việt làm dứt bỏ về sau đối thiên trạch xưng hô cũng cải biến đi qua chỉ là không giống với hàn kinh gọi thẳng tên nàng ở phía sau tăng thêm danh hiệu nói rõ là đưa cho lưu xa cùng không phu quân cộng đồng lễ vật thật là khiến người khó hiểu thiên trạch tại mới trịnh ẩ n núp lâu như vậy tự nhiên biết mới trịnh thậm chí hàn quốc có một chi kỷ luật xâm nghiêm đẳng cấp rõ ràng tổ chức bởi vì tổ chức đó thành viên phần lớn xuất thân hơi kết thúc cho nên cứ gọi là không phu quân thiên trạch bao nhiêu lần bị chỉ toàn đường phố hồ phát hiện hành t u n g chỉ toàn đường phố hồ bên trong cốt cán thành viên trên cơ bản đều là ẩn nấp không phu quân chối này đao không giống với các thế lực dưới trướng đơn thuần tổ chức sát thủ giữ tại hàn kinh trên tay thẩm thấu tiến vào trên phố thương khách quân ngũ du hiệp các loại lĩnh vực thành phân đến ngọn nguồn có bao nhiêu、tạc. khả năng cũng chỉ có phía trên nhất một hai người có thể biết không nghĩ ra liền không nghĩ tóm lại thiên trạch xác định là rời đi sự tỉnh coi như tạm thời cáo vừa đất rơi cuộc sống yên tĩnh làm lòng người tình thư sướng hàn kinh trừ tại phủ dặm kê cao gối mà ngủ chính là tử lan hiên đ ố i người t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng mới là bấp bênh à n quốc dọc chính nhàn nhã thời gian luôn luôn ngắn ngủi cung lý người tới tại hàn phủ vồ hụt về sau liền trực tiếp đi tới tử lan hiên đại vương có lệnh thiếu phủ hàn kinh cùng giải quyết tướng quốc đại nhân cùng nhau đi tới cửa đông nênh đón nước tần sứ thần lần trước hàn kinh đi sứ nước tần nhiệm vụ viên mãn thành công hàn quốc trên giới nhất trí cho rằng hàn kinh là hầu tần vấn đề chuyên gia nước tần sứ giả đến đương nhiên phải kéo lên hàn kinh tiên h trạch có phải là từ phía đông quan đạo cách hàn đến sở tiếp khiến sau hàn kinh đột nhiên hỏi một câu không liên quan trải qua sở về càng địa đương nhiên là đi phía đông quan đạo nhất là giản t i ệ n mặc dù không hiểu rõ nổi trương lương hay là trả lời một câu bệnh tâm thần người mạch suy nghĩ rộng thiên trạch bị giam nhiều năm như vậy sớm đã bị nhốt lốc không thể tính toán theo lẽ thưởng hàn kinh t r o mày xem ra ta nghĩ xóa chúng ta phải có đại phiền t o á i hàn kinh lời nói mặc dù không đầu không đôi nhưng kết hợp xác minh chỉ hướng tính như thế minh s á t vệ trang hàn phi đều tỉnh táo lại một thời gian cũng là cao mày cùng đi hy vọng suy đoán của ngươi là sai lầm đi xa cửa đông mười dặm đón lấy tướng quốc mở ra dẫn hàn g kinh đám người nhìn thấy cách đó không xa móng ngựa nâng lên bụi m mù, ũ không nhanh không chậm chỉnh ngay ngắn y quan hàn quốc mặc dù là tiểu quốc trên danh nghĩa vì phụng dưỡng nước tần bên trên bang nhưng một nước phó quan tại chính thức trường hợp cũng không thể mất phong độ nghi đồng hồ nước tần huyền giáp thiết k ỵ vây quanh một đạo sơn đỏ trang trí xe ngựa túc mục trang nghiêm hướng nên đón đội ngũ chạy tới tuy chỉ trên dưới một trăm cưỡi phiêu hung hãn tinh nhuệ chi khí đập vào hai bên làm nghi trượng hàn quốc giáp sĩ đều là tinh tiêu tế tuyển cấm quân tinh nhuệ viếng thăm chính thức giao lưu đều kìm nén một hơi không chịu rơi hạ phòng không khỏi lại đem vốn là thẳng tắp lồng ngược lại đi nâng lên mấy phân hàn tướng quốc mở ra thiếu phủ hàn kinh phụng ta vương thượng mệnh đến đây chờ đón nước tần thượng sứ xe ngựa toa xe phía trước treo cao sứ giả tiết tinh n ữ giả vừa rồi hơi sách dây c ư ờ n g đem xe ngựa dừng ở cầm đầu mở ra địa hàn kinh mới bước có hơn thượng sứ một đường hành trình mệt mỏi lại đến quán dịch đem nghỉ mở ra giữa lông mày không vui chợt lóe lên rồi biến mất mình lấy lễ để tiếp đón người tần không khỏi quá mức hàn g kinh theo mở ra chấp lễ lúc con mắt liền không có rời đi toa xe cẩn thận cảm ứng toa xe bên trong cũng vô vật sống hô hấp bật hơi động tĩnh trừ phi người này là cố ý liêm tức tuyệt đỉnh c a o thủ mở ra phía sau một câu là vì song phương tìm một thang nhưng là vẫn không người đáp lại hàn g kinh hướng phía sau hàn phi đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái khe khẽ lắc đầu hàn phi gật đầu đáp lại biểu lộ càng thêm nghiêm trọng hơn hai trăm n g ư ờ i tại cái này giảm tương hô đối mặt tiên tình im mắng tràng diện muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ nước tần hộ tống sứ thân bách phu trưởng do dự một lát điểm nhẹ bụng ngựa hướng phía trước nhảy lên nhả Hàn q u ố cấp nên đ ó cao vũ lực không chính diện giao phong hành xử thuật tám sát chính là như vậy để người bất lực chống đỡ nước tân hộ vệ đoàn không thể bảo là không tinh nhuệ nhưng vẫn là để thiên trạch bọn người tùy tiện đ ắ c thủ thần không biết quỷ không hay ngay cả phát sinh ở khi nào chỗ nào cũng không biết quân tần kỵ binh bắt đầu chuyển động quay chung quanh toa xe trùng điệp vây quanh cũng có một bộ phân sĩ tốt theo phát lệnh bách phu trưởng đem đầu mâu nghiêng nâng ngay h ắ m n hàn quốc đội ngũ lộ ra để phòng tự thái hàn quân cấm vệ vừa muốn đối chọi g a i gắt mở ra bông xuống trong lòng kinh ngạc chấn động vội vàng đưa tay ra hiệu không muốn kích thích mâu thuẫn đại nhân bị đâm sự tình phát sinh ở cảnh, cùng các hàn quốc thoát không ra liên quan bách trưởng cao cứ lập tức lấy bội kiếm chỉ hướng mở ra điện loại này vô lễ khiêu khích hành vi mở ra cũng không g à n h bất lực chỉ trích. Ta h ô n Quốc n g người ế t một c thực thực lui n đoạn ra n phía sau bách phu trưởng quét ngang ngội kiếm chuyển mà chỉ về trước đó cùng mở ra song song hạt kinh người đến đọc không cho phép có nửa câu dầu giếm sau đó sẽ có người thẩm tra đối chiếu nếu như ngươi lời nói không thật ta đại tần một triệu thiết kỵ nháy mắt gọi ngươi cùng t ú n g ngươi tiểu quốc hóa thành một mịn quân tần bách trưởng hiển nhiên là biết chữ bất quá học tập chính là tần luật tần văn một lời nói nói là khí thế hùng hồn hiện lộ rõ ràng ra phía sau nước tần hiện hách thiên uy hàn kinh có thể từ ta làm t hay ta là hàn quốc cựu công tử hàn phi ta chim sáo hàn kinh sở t r ư ở n g không ở chỗ này chỗ vừa lúc hàn phi trừ hơi hiệu viết văn không còn hắn giải bách trưởng hầu nghi nhìn chằm chằm hàn kinh một chút sừng sững bất động không có đồng ý cũng không có phản đối hàn phi tiến lên nước tần quân sĩ không có ngăn cản thuận lợi để hàn phi cầm tới sách lụa thiên tử đã chết chư vương phân tranh tranh giành trung nguyên loạn thế thất hùng hàn phi tại cầm tới sách lụa lúc biểu lộ sẽ rất khó nhìn sách lụa bên trên chữ cũng không nhiều dù n g chính là hàn quốc văn tự sách liền một chút liền giả quét nhưng hàn phi hay là kiên trì luyện ra hàn tần quan hệ ngoại giao xuân thu có thứ tự có gấu chi khâu n g h i ệ p hỏa h ư n g liên bách trưởng mặt trầm như nước đoạt lấy sách lụa đánh ngựa nguyên nói trở về mây đen ép thành thành muốn phá vỡ giác quan ngày xưa kim lân mở t một một xuân ngai đ c ờ n g thu n â n h đều vì bốn mùa biến à o dù có trước có sau nhưng thật là đối chờ liên quan hung thủ di tư tại toa xe lấy nước tần cùng ta hàn quốc quan hệ làm so dù ý khó giỏ mở ra làm tiếp đãi đại quan xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên tóc không biết lại trận nhìn bao nhiêu cái mới trịnh là nhân viên hoàng đế đóng đô địa địa cũ tức là có gấu hồng liên nghiệp hỏa chỉ là địa mục tiêu đốt lửa phục thù đối phương miễn cưỡng gắn ghép chính là muốn đem cái này tần làm bị đâm sự kiện gắn ở trên đầu chúng ta hàn kinh biết hung thủ chính là thiên trạch liên hệ thiên trạch quá khứ còn có ý khác thiên trạch cựu nhân trừ hàn còn có sở sở quốc chính là có gấu về sau lời nói này cuối cùng hai câu có thể là lưu cho hàn kinh hàn phi biểu thị hàn báo thủ chi tâm tựa như địa ngục nghiệp hỏa đồng dạng mà báo thủ đối tượng chính là cùng có gấu móc nối hàn sở ta hàn quốc từ trước đến nay sự tình tần nhất là kính c ậ n hung thủ ám chỉ chúng ta đối tân áp đảo hàn quốc phía trên có bất mãn tri tâm dụng tâm áp độc ngự sử là trọng thần hàn vũ đương nhiên phải hiến nói hiến kế bằng vào ta nước cùng nước tần dĩ vãng hữu hảo quan hệ không biết việc này còn có hay không khoan l ư ợ n g thứ nước tần thượng tướng quân vương tê binh lâm thành hạ như lang như h ổ quân tần càng là liên phá biên quan mấy thành h u y ế t tinh đ ổ chi nếu là văn thần nói ra lời nói này mới tình có thể hiểu nhưng tiếng nói chủ nhân là cơ vô dạ đương nhiên là ai dẫn xuất thái họa ai đi giải quyết nó cơ vô dạ lời nói này là hướng về phía tiếp đãi làm mở ra cùng hàn kinh đến đáng buồn đáng tiếc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thân là hàn quốc tổng trưởng chiến sự đại tướng quân lại còn nghị đến lục đục với nhau không nghị thống quân lui lịch vệ quốc vương kê binh phong chính định khí diễm p h á c h lối chỉ sợ căn bản cũng không nguyện cùng chúng ta c â u thông hàn phi lo lắng biên cảnh dân chúng chịu đến làm n h ụ c đổ xác nhịn không được tiến lên một bước nói trong điện một mảnh sầu vân thảm vụ cơ vô dạ mặc dù khắp nơi bài trừ đối lập nhưng cũng cảm giác được lầu cao sắp đổ cảm thấy rất là sầu lo gia chi không còn mao đem chỗ này phụ mất đi hàn quốc khối này đặc thù chính trị thổ nhưỡng còn có thể đi đâu đi tiếp tục làm hắn đại tướng quân kế tiếp theo là mưa m làm gió hàn vương an lần nữa mất đi chủ trương đại thần lao nhau k luôn luôn hàn g có kinh cùng thiên trạch câu thông về sau tự cho là đạt thành trung nhận thức xem nhẹ thiên trạch báo phục tâm lý ngay cả con dân của mình đều dẫn chó đánh mèo người hắn còn có chuyện gì làm không được sự kiện lần này đưa tới còn có nước tần triều đình nội bộ đấu đá đấu tranh hàn kinh tại về sau khi suy nghĩ một chút mặt đem chuyện sắp xảy ra về sau đứng dậy một bên khác không ngừng phái người cùng nước tần người cầm lái làm ra tích cực câu thông hy vọng có thể sớm ngày t r a ra trần tướng đạt được nước tần thông cảm hàn vương a n theo ý ngươi lời nói từ quả nhân trở xuống đều muốn vì hàn quốc tồn vòng tận bên trên một phần của mình tâm lực ta hàn quốc luôn luôn lấy lễ sự tinh tần lễ nghi tế tự chưa từng sơ hở quả nhân tin tưởng nhất định có thể được đến nước tần thông cảm cơ vô dạ thấy hàn vương đem hy vọng đều ký thắc vào nước tần khoan hồng độ lượng bên trên không khỏi đáy lòng trộn dạ thống binh sự tỉnh phụ tướng quân tất nhiên là nghĩa bất dung từ b ấ tại quá, quân hàn l nhân nhân, u xe kinh xem ra thống quân tác chiến còn không bằng đem hàn quốc quân đội giao cho trên điện chân mày n h đều chặt không nói một lời huyết ý hầu bạch diệt phi trên triều đình làm ồ n loạn cục cuối cùng cứ như vậy định ra đến hướng ngoài điện thời điểm ra đi bạch d i ệ t phi cùng hàn kinh hiếm thấy đi song song đây là từ lần trước ngự hương điện về sau hai người lần đầu c h ạ mặt m chưa nói tới ai cố ý chờ đợi ai chính là đều có nghị trò chuyện tiếp một lần ý tứ trải qua công tử thử mới trên điện lời nói cùng tân đạt thành hòa giải nhưng có mấy phần chắc chắn muốn nói tâm hệ bách tính thương sinh khi lấy hàn kinh hàn phi là nhất nhưng luận đến đối hàn quốc trung thành bạch d i ệ t phi mở ra đám người này mới là xếp tại hàng trước nhất không khác đều là vì người quyền thế cùng ra môn diên tiếp theo nước tần nhất định sẽ lần nữa phái ra sứ giả đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu hàn kinh nói đến khẳng định chỉ là tại sự tình hết thệ đều kết thúc trước đó làm ơn chắc chắn quân tần ngăn tại biên giới bên ngoài hiệp ước cầu hòa cùng vòng quốc sau lợi ích cắt đàm phán liền không còn là cùng một cái lợi cấp cái này không nhọc ngươi lo lắng có huyết y bảo tại tất không dạy quân tần quát tháo bạch diệp phi t r i n h chiến bách việt trấn thủ biên cương tài năng quân sự cùng thủ đoạn so với cơ vô dạ mạnh hơn nhiều nói tới nói lui cũng tương đối có lực lượng mấy ngày về sau nghe nóng tin tức trương lương đẩy ra hàn phi cửa phòng quả nhiên như trải qua công tử lời nói mới sứ thần đã đến đạt mới trịnh mà lại hắn chính là hàn h u y n đồng môn sứ đệ Lý tư, c h ư ơ n g lương gật đầu cũng không bởi vì cả hai có tầng này nguồn gốc cảm thấy nhẹ nhõm n h ư có người ít có luận đến tư t ỉ n h húng chi là hàn phi dạng này thiên hạ tuyệt đỉnh người thông minh đồng môn tuyệt không phải hời hợt hằng người chỉ sợ so với bình thường s ứ giả càng thêm khó chơi hy vọng lần này hàn minh còn có trải qua công tử có thể có biện pháp trợ giúp hàn quốc vượt qua nan quan bằng không hàn quốc mi rồi nước tần sứ thần lý tư gặp qua cựu công tử lý tư cùng hàn phi từ tuân phu tử môn hạ phân biệt sau lần thứ nhất gặp mặt liền bắt nguồn ở đây lần lý tư chủ động bài kiến lý tư xư hô cố ý chỉ ra bây giờ hai người thân phận có giải quyết việc trung l à sư đệ đến tư ậ sách một kiện chuyện cũ năm xưa nhiều mặt chứng cứ cho thấy người này chính là bách việt phế thái tử thiên trạch năm đó hàn quốc lầm tin sở quốc bây giờ hàn quốc lấy thành đối đãi thiên trạch mưu kế như thế nào đã được hàn phi nhìn chằm chằm lý tư biểu tình biến hóa lấy bất biến ứng và biến ha ha như hàn quốc làm được lấy thành đối lãi ta như thế nào lại đứng tại cái này dặm lý tư đứng chắp tay làm làm đối thủ cùng sư huynh trùng p h ư n g đâu đây là lý tư tại hai người lúc gặp mặt lại lần thứ nhất xưng hô hàn phi sư huynh không thể bởi vì lo lắng đồng môn mà hạ thủ lưu t ì n h cái này là năm đó phân biệt thời khắc hai người hứa hẹn bây giờ lý tư lại lần nữa đề cập đã tỏ rõ lập trường cùng quyết tâm vậy liền mời nước tần sứ thần sớm một chút nhập quán dịch nghỉ ngơi ngày mai trên đại điện thấy câu hóc lúc hàn phi liền chưa từng tại lý tư trên tay thua qua lúc này cũng đồng dạng hàn m u n thắng ha, ha lý tư quay người rời đi Tâm rằng mặc rằng n g h i lý tư thật ờ m sự là cảm giác sâu sắc kinh ngạc hàn kinh công tử vậy mà cùng lữ tướng có như vậy lui tới tới cửa bãi kiến lý tư bị nênh vào phủ về sau đưa lên lữ bất vi tư nhân mật tín thấy hàn kinh không trần trờ chút nào tiếp nhận thư mở ra lựa phòng lý tư ở một bên chậm rãi nói đẩy ra sân phong hàn kinh giả vờ giả vị thư tín quét một hồi sau đó trịnh trọng thu vào may mắn nước tần văn tự trên giới kết cấu còn có thể phân biệt ra được không đến mức tại lý tư trước mặt r ụ t rẻ lần trước phụng vương mệnh đi sứ quý quốc toàn bằng lữ tướng ra chiều ứng chu toàn lúc này mới có thể toàn công mà trở lại hàn kinh nhìn về phía cái này cùng hàn phi đồng dạng nguyên đình nhạc trí nhân vật quả nhiên có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu lại nổi bật đều là tự có một phen khí độ nho gia giảng bụng có đọc sách khí từ hoa lý tư cùng hàn phi đều là từ nho nhập pháp ung dung khí độ dưới lại che giấu không dẫn tự ủ y phong mang lữ tướng chứ thư nhưng còn có cái khác dạy bảo từ tôn sứ truyền đạt lý tư nhớ tới lữ bất vi trước khi đi giao phó mặc dù thư tín là b ị kín nhưng nội dung đã từ lữ bất vi chính miệng nói cho mình không khỏi đối hàn kinh gặp không sợ hãi sinh lòng t h ả n phục trong thư mưu đồ có thể nói kinh thế hai tục không nghĩ tới vị này hàn quốc công tử tại sao khi xem xong vậy mà có thể bình tĩnh như vậy đối đãi không đề cập tới sở trường thủy lợi đem tần chi ba thuộc hóa thành n g à n dặm đất màu mờ t r í n h quốc còn có từ đầu đến cuối một m ự c ép mình một đầu hàn phi chỉ là vị này hàn quốc thiếu phụ liền có như thế can đảm cùng lòng dạ người hàn mới sao mà nhiều đáng tiếc không gặp minh chủ thiên thời không đến sinh ở hàn quốc một thân bản lĩnh không thể nào thi triển lý tư không khỏi lại đối với mình ném tần cử chỉ cảm thấy vô song kỳ nhưng chỉ có quảng nạp tứ phương hào kiệt trí sĩ đại tần mới có thể mở ra trong ngực thao lược cuối cùng rồi sẽ hoàn thành nhất thống hoàn vũ khoáng thế sự nghiệp vĩ đại tướng ra phân phó việc này lớn còn xin công tử dốc hết sức phối hợp muôn b à n suy nghĩ chỉ trong n y mắt đối với hàn kinh tra hỏi lý tư không có chút nào dừng lại chần chờ ngày mai hàn vương triệu kiến công tử tùy cơ ứng biến chính là chỉ cùng lòng khốn trố nước cạn chính là thiên biến thời điểm lý tư trong lòng bắt chuyển lữ bất vi giao phó chính là trước đem thư đưa chỉnh thử một chút hàn kinh phản ứng từ đó đánh giá ra tâm ý của hắn hợp tác dắt tay hoàn thành cái này một kế hoạch từ lý tư miệng giảm chính là hết thể lấy hắn làm chủ hàn kinh chỉ ở ở một bên toàn lực ủng hộ phối hợp là được hàn kinh đầu đốt lên đến không chút nào m ậ mờ phản l ạ i thư giảm nội dung hàn kinh là một m chữ cũng nhìn không hiểu năm đó bị làm hạt nhân mang đến mạn dương vì thoát thân tại lữ bất vi t r ư ớ c phủ đảm nhiệm nhiều việc l ờ i nói được quá và toàn hiện tại lữ bất vi phái người đến mặc dù thư tín viết cái gì hàn kinh không rõ ràng nhưng từ lý tư nói gần nói xa ý tứ phỏng đoán hơn phân nửa là kiện chuyện khó giải quyết sớm biết liền không trang sống sĩ diện chết chịu tội nói thẳng tài sơ học t i ệ n không thông nước tần văn tự không tốt sao cụ thể làm sao thao tác lý đại nhân có quyết đoán còn xin nhiều cùng hàn mộ câu thông lữ tướng sự tỉnh chính là hàn mộ sự tỉnh lý tư ánh mắt rất kỳ quái nhưng là thi lễ cáo tử không hiểu ra sao hàn kinh nhẹ n h ó m lạnh nhạt đem nó đưa đến ngoài cửa lái về phía quán dịch trên xe ngựa lý tư khẽ vớt tiết tinh d à i kiểm tra đại tần quả nhiên là thiên mệnh tập trung không chỉ là các quốc gia thất bại đích sĩ nhân hào kiệt hùng biện chi sĩ ùn ù n kéo đến liền ngay cả một nước vương tôn để âm thầm đầu nhập cam thụ khuyển mã khu cực khổ không biết lữ tướng lần này mưu đồ có thể có mấy phần thắng tiến một bước lữ thị s ắ p thiên thu vạn đại cả thế gian bái phục mình thân là cửa hạ hành đ ầ u cũng có thể nước lên thì thuyền lên vợ con hưởng đặc quyền sự tình có không hiệp lữ tướng coi như lui không thể lui rơi xuống chỉ có hạp tộc vong diện hạ tràng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đại vương liền đem tiếp nhận quất roi thiên hạ roi quan sát thế gian chúng sinh thân là lữ bất vi muốn khách lại được đề cử trở thành đi sứ hàn quốc sứ giả rốt cục có cơ hội có thể trở thành chi phối chiến cuộc thắng bại tay đất cậy phải gấp mười lợi phiến kim châu phải lợi gấp trăm lần như một nước lợi vô tận vậy lữ tướng hàng của ngươi thực chi đạo đầu cơ kiếm lợi đầu cơ kiếm、lợi. đưa tiễn lý tư hàn kinh đem thư tín ném cho diễm linh cơ cây ngọc lan đưa tới từ điện mọi người trải qua so với giải khai bí ẩn trên thư để ngươi cùng lý tư nghĩ biện pháp khiến cho người bị giết một á n kéo dài mười ngày cùng mục tiêu vào t r ọ n g công thành về sau còn muốn ngươi tại hàn quốc nội bộ phối hợp vương t hủy diệt hàn quốc dùng cái này uy chấn thiên hạ diễm linh cơ nhìn lướt qua hàn kinh trên thư nói là tiếp thu đề nghị của ngươi năm đó ngươi tại mặt dương đến cùng đều cùng lữ bất vi nói thứ gì còn có đây này hàn kinh không đáp thúc hỏi phải chăng còn có đoạt dưới còn có chính là cuối cùng có một câu như vậy nêu n h ư n g tuân phong là gấp long hưng n h i ệ u n h ư ơ n g tuân h phong là gấp long hưng hàn kinh đi theo thuật lại một lần là gấp là lữ bất vi thụ phong làm văn tin hầu lúc tần vương ban cho đất phong xem ra hắn là chuẩn bị kỹ cảng muốn trở thành tiếp nhận đường liêu nhường ngôi n g u thuấn hàn kinh đem lữ bất vi thư tín giảm ý tứ vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi lữ bất vi quyền n g h i ê n g triệu chính càng là tần vương trọng phụ chẳng lẽ hắn còn không thỏa mãn lấy điển khánh thật thà tâm tư sao có thể minh mạch nhân vật chính trị vĩnh viễn lớp không đầy mượn khe ngươi vẫn không trả lời chúng ta vì cái gì chuyện cơ mật như vậy lữ bất vi chọn cùng ngươi liên lạc diễu linh cơ biết hàn kinh cả gan làm loạn. không cách nào suy đoán năm đó hàn kinh thân hãm ặ n dường chuyện gì xảy ra lòng hiếu kỳ của nữ nhân có thể giết chết một con mèo thanh lãnh diễm linh cơ tự nhiên cũng không ngoại lệ trước tiêu kiệm l ờ i í c nói đó là bởi vì tồn tại xa cách cảm giác dung nhập hàn phủ cái này đại gia tộc sau mặc dù thanh lãnh bên ngoài đồng hồ vẫn như cũ nói chuyện hành động nhưng dần dần hoạt bát trở nên sinh động thân là hạt nhân ta tổng phải nghĩ biện pháp thoát thân đi, cái này không hãy cùng lữ bất vi sách chút đề nghị nha hàn kinh bán nước trung quy là có chút xấu hổ tại đề cập chính là ta không đề cập tới lữ bất vi độc tài triều chính thần vương lại tự mình chấp chính sắp đến hai người vị trí cao tranh đoạt quyền lực sớm muộn cũng muốn bộc u phát xung đột tại mạn dương lúc ta không phải vô bộ ngực cam đoan sẽ đứng tại lữ bất vi bên này ủng hộ hắn nha cho nên hắn mới phái người đến liên lạc mượn lần này ngoại giao nguy cơ nổi lên đi kêu cải thiên hoán nhật cử chỉ cái này giải lương tâm tư muốn sống hiện một chút công tử lẫn vào tiến vào nước tần thượng tầng đấu tranh bên trong lữ bất vi thắng thì đăng cơ xưng vương vì củng cố vương vị nói do muốn bắt hàn quốc khai đao dựng nên uy tín bên trong có thể chấn an người tần bên ngoài thì uy hiếp chư hầu nhưng nếu là tần vương thắng công tử thế tất nhận giác giận đại quyền trong tay tần vương thiếu không được muốn thu sau tính số sách tần cường hàn yếu triều chính trên giới khẳng định sẽ ném ra ngoài công tử để cầu lắng lại tần vương lựa d ậ n cái này coi như lớn sự tính không ổn giải lương có ý tứ là lữ bất vi s ư vương hàn kinh gia quốc bị diệt cũng không còn trước kia tôn quý vương tộc thân phận một khi thất bại sự tính tiết lại được c a n dưa rơi dù sao trong trong ngoài ngoài không có tốt bên ngoài chỉ có vô cùng nguy cơ lý tư đều nói để ta tùy cơ ứng biến tính cùng sự tính phát triển mạn dương c h i ứng tượng như thương nhân lữ bất vi giới tiền vốn hiện tại hắn cho rằng là hồi vốn thu lợi thời điểm còn nữa nói vị sứ giả này lý tư h quân thần ó g i quan hệ càng tiếp cận với thuê quan hệ quân cho thần thần cũng cho quân quân bất chính thần ném nước khác chuyện như vậy cũng nhiều lần có phát sinh ngày thường dặm triều hội dù không ồn ào náo động nhưng cũng không có như vậy nín thở tình em thanh t h à n g cảnh đốc đốc đốc lý tư tay trụ tiết trượng một chút một chút rơi ở giữa giai b ệ bên trên phản phất rơi vào hàn quốc quân thần trái tim ta t ử cầu tạm trải qua cửa đông nhập mới trịnh kia g ằ m náo nhiệt bất phàm cũng không người nhớ được tiền nhiệm nước tần sứ thần chính là tại kia g ằ m gặp c h u y ệ n lý tư tại trong điện đứng thẳng không cùng hàn huyên hai câu lối ra liền lớn tiếng dọn người hàn quốc luôn luôn lấy lễ sự tinh tần cái này cùng n g o ạ i ý muốn t i ệ t không phải quả nhân mong muốn không cùng hạ thần mở miệng lên tiếng hàn vương ăn liên tục không ngừng tự mình giải thích lý tư là áo vải sứ giả hàn vương là cao quý vương tước quan hệ cũng không đối các loại cái này sốt ruột chờ cắt t để lý tư trong lòng âm thầm đặc ý ta dù chưa đưa thân công hầu nhưng phía sau của ta đứng cường đại nước tần ngươi địa vị của ta tựa hồ như vậy đảo ngược nữa nha p h à m chư hầu c h i quan hệ ngoại giao tuổi muốn hỏi vậy ân tướng ngời vậy thế tướng hướng vậy đại tần tuân theo chu lễ đi sứ tướng ngời hàn quốc chưa thể tận bảo hộ chi trách đây chính là hàn quốc đợi tần c h i lễ lý tư chất vấn từ c h ậ m mà gấp âm điệu cũng không ngừng bên trên giường một câu cuối cùng tựa như là nghiêm nghị quát lớn ra mặc dù biết rõ lý tư là d ự thế đ ạ n g ờ i đúng lý không tha người nhưng từ hàn vương trở xuống ai cũng nộp không thể nói bị trấn trụ hàn vương gấp đến độ chót mũi đổ m cái g i ắ m cô bất an phải đàng chỗ ngồi xê dịch mấy lần đem ánh mắt cầu t r ợ nhìn về phía trong đại điện một đám thần tử c â u xin bất lực y ế u ớt cỡ nào v ẫ n đục mà mở mịt ánh mắt ta ừ đây chính là hàn quốc đại vương lý tư trong mắt h u n g qua n g tất hiện có cái này cùng người tầm thường tại vị hàn phi hôm nay ta để ngươi có miệng khó trả lời cái này mở ra đều tránh đi hàn vương xin giúp đỡ ánh mắt túi đầu nghiên cứu lên m ũ i giày cùng khe gạch góc độ vấn đề cơ vô dạ đến cùng hay là trẻ tuổi cùng hàn vương ánh mắt trong lúc lơ đãng liền đối mặt đành phải kiên trì mở miệng giải vây bách việt dương nhiệt thiện làm yêu thuật chúng ta nhất định dốc sức truy nã hư phạm Thừ, thiên trạch tại mới trịnh nhắc lên sóng gió trước buộc thái tử lại bắt công chúa công chúa mặc dù được cứu thái tử vẫn gặp nạn t i ể u đại tướng quân dốc sức giải quyết nghe cũng là cầm thiên trạch không có cách nào lấy cớ cơ vô dạng ngược lại áp chế hàm răng tức g i ậ n đến cái chán gân xanh hàn lên chỉ là không dám trở mặt báo nổi nếu như hàn quốc bất lực đơn độc tiêu diệt thiên trạch đại tần thiết kỵ nguyện trợ một chút sức lực hàn vương cả kinh ngồi thẳng lên cơ vô d ạ n mở ra đều là hơi chấn động một chút bạch diệ phi lạnh lùng th v ề phần hàn phi vì cái gì có thể quan sát phải như thế cẩn thận đó là bởi vì toàn trường chỉ có hắn là nhất không có gánh vác một cái lý tư người mang sứ mệnh mà đến hàn quốc trên giới phải cẩn thận ứng đối hàn kinh muốn làm chính là tại thời cơ thích hợp làm dịu cục diện định ra tập hùng thời gian chờ đợi chính ca bước vào vòng xoáy trung tâm mới trịnh cổ nhân tin nặc mà phí hoài bản thân mình chết có mặc dù không đạt được quân tử đạo đức tiêu chuẩn nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy danh giới cuối cùng nhưng hàn kinh không giống a hắn không có điểm mấu cho ta cái gì ngày xưa hứa hẹn cái gì lữ tướng ân c h ạ c món đồ kia có thể ăn sao lý tư không nhìn trên trận hàn quốc quân thần phản ứng bày làm ra một bộ dưới mắt không còn ai bệ nghệ tư thái đại tần thiết kỵ tụ binh biên cảnh vận sức chờ phát động hàn quốc sự tình tự có hàn quốc tự mình giải quyết quân tần h không ngợi mà tới binh nhung t ư n g giao hỗ trợ là giả chỉ sợ đảo khách thành chủ mới là thật lý tư từng tầng từng tầng thông qua công tâm t h u ậ t hội tụ khí thế ép tới trên điện hàn quốc quân thần không t h ở nổi bạch d i ệ t phi xưa nay khoe khoang tiền n ạ o đứng dậy hiện nay sở người dương dương mắc hổ nếu như tần sở giao chiến không khác nào có tranh nhau tần làm gặp chuyện tại hàn nước tần như thờ ơ thiên hạ coi là nước tần có thể lớn lý tư đem nước tần công dân bên ngoài xin yên tâm cường đại nước tần là người kiên cường hậu thuẫn câu nói này biểu đạt đến mức vô cùng nhuẩn nhuyễn bắt lấy hàn quốc đối lý một mặt không thả lần nữa đem hàn quốc quân thần bức đến góc tường ngay sau đó lời nói xoay chuyển nhưng là nếu như vương thượng nguyện ý quanh co tôn thân đưa sứ thần di thể quy táng mặt dương lấy đồng hồ thành ý nước tần khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua dũng ý khó dò, luận đến lễ nghi q u ý củ mở ra dừng lại làm bộ nghiên cứu mặt đất động tác cậu n ữ nói chư hầu đưa tiễn cố không xuất cảnh vương thượng tân đưa tại lệ không hợp hàn cùng tần đặt song song chư hầu cùng là một nước tri chủ hà có thể hạ mình hộ tống vì thiên hạ chế nào hàn vũ tiếp lấy lao tướng quốc câu chuyện theo lời nói gió biểu hiện ra một chút mình tồn tại cảm dù đã song song chư hầu lại có phân biệt lý tư đối hàn quốc quân thần ứng đối sớm có dự đoán không có chút nào bị quản chế gián vẻ duy chim khách hữu xảo duy cưu cư chi hàn cố vì nước chủ quả thật h ợ p triệu ngụy ba nhà phân tấn mà có được ta đại tần thụ mệnh chu thiên tử phong tứ thế tập là cao quý chính thống lý tư đang nhắc nhở trên điện người tần vương là từ chu thất phong bá tiến vị vương tước hàn quốc là tấn quốc đại phu xoắn mà có được thiên hành có thường không vì n h i ê u tồn không vì kỳ vong l ư ớ i biện chi sĩ có người có thể tả hữu thiên hạ ván cờ phát triển lý tư miệng lưỡi lợi hại bản lĩnh không chút nào thấp hơn tung hoành chi tô tần trương nghi nhân sĩ chuyên nghiệp cần chuyên nghiệp người tới đối phó hàn phi trong điện quan sát cái này ngày xưa đồng môn hùng biện quần c u ộ n rất lâu rốt cục bắt đến sơ hở đứng dậy tần chi suy vong hàn ngụy triệu tam quốc lập không phải nhân ý chính là vì thiên đạo lý đại nhân dù tuyên truyền nước tần thụ chu thiên tử cái này chính thống nhưng lớn xung quanh vương mạch thế nhưng là quý quốc lữ tướng tự tay kết thúc phải đâu xem ra tại nước tần trong mắt đối phần này chính thống có thể nói vứt bỏ như giày rách hiện tại lại lấy ra đến đàn luận chẳng lẽ chính thống là có thể nói bỏ liền bỏ nói nhặt liền nhặt lên lý tư nhìn xem hàn phi đứng ra mới mở miệng liền quay chuyển tình thế phong t h á i dáng vẻ giống như lúc trước tuân phu t ử môn hạ sư h u y n h đệ lẫn nhau xác minh học vấn thời điểm cầu lớn lao tại ti tiện vốn chớ rất tại k h ố n cùng ta lý tư xuất thân hơi kết thúc kém xa sư minh n g ươi nhưng lần này ta muốn thắng nghĩ đến cái này d ằ m lý tư chuyển hướng hàn vương nếu như đại vương không muốn hạ mình nhập tần như vậy còn có một loại phương pháp lý tư chuyển đổi chủ đề không còn tại chính thống nói chuyện bên trên dây dưa hàn phi biết hắn lại có mới sát chiêu chỉ có thể cẩn thận đối đãi gặp chiêu pha chiêu phương pháp gì đủ tôn yến xa tắc y ế n trang công tự mình đưa rượu lễ đưa ra cảnh chưa phát giác đưa vào nước tề quốc cảnh đủ hoàn công để tránh thất lễ thế là đem y ế n trang công đi qua địa phương cắt nhường cho y ế n quốc chuyển vì ca t ụ hàn quốc sao không bắt t r ư ớ c ngũ bá chi điện lấy nước tần sứ thần ngộ hại địa điểm làm danh giới cắt nhường cùng tần này cùng thành tín tất có thể thắng được thiên hạ thanh danh tốt đẹp lắng lại binh hai vì hàn quốc thắng được cơ hội t h ở dốc cầm tới hàn quốc triều đ ỉ n h càng lớn quyền thế tương lai mới có phối hợp tác chiến tư bản cái nhìn này lý tư cả người đều tư ba đạt hắn là ngủ mất rồi không cùng lý tư nghĩ biện pháp làm tỉnh lại đứng nhắm mắt chợp mắt hàn kinh hàn phi đối mặt lý tư hai mắt xin hỏi tần làm từ mạn dương xuất phát đến mới trịnh đi mấy ngày mười ngày vậy thì tốt liền lấy mười ngày làm hạn định trong vòng mười ngày giải quyết không được vụ án này liền theo đại nhân lời nói lý tư có chút mế hoặc đều quên nói tiếp chẳng lẽ đêm qua ta là đi hàn phi phụ thượng đưa trình lữ tướng n g t tín q hai chương ba mươi bảy mưa gió mưa tới Ra say muốn ngủ khanh lại đi, người còn có tâm tư uống rượu truy tung đến từ lan hiên diễm linh cơ không cao hứng nhẹ trá một tiếng rất quen về sau ngay cả điểm này cơ bản lễ tiết khách sáo đều không giảm cứu diễm linh cơ rất ít đến từ lan hiên không phải phản cảm chính là trong lúc mơ hồ có chút bãi xích lý tư phái người đến phủ giặc mời mấy chuyến đều được an bài người cản trở về ngươi không đi hỗ trợ giải quyết tầng hàn xung đột cũng liền thôi làm sao còn ở lại chỗ này uống hàn kinh thật vất vả nghĩ đến một câu hợp với tình hình câu thơ căn cứ lấy ra chủ nghĩa tinh thần t ư thái làm đủ sau mới ngâm ra ai nghĩ đưa tới tốt một trận đoán trách cho diễm linh cơ dẫn đường tử lan hiên cả đám ở bên cũng là một bộ đối diễm linh cơ rất là tán thành biểu lộ chằm chằm đến hàn kinh có chút phát mao hàn phi trong lòng hiểu rõ vốn là mười ngày hắn đều lấy tần làm tại tần địa h ắ n cắp đi năm ngày nguyên do đem tình tiết vụ án áp suất đến trong vòng năm ngày ngược lại buộc lý tư cắt đất đâu như năm ngày án phá còn xin nước tần đúng hẹn đem quỹ sứ tại nước tần trong vòng năm ngày đi qua tần địa cắt nhường cho hàn quốc hàn phi trên điện cái này tịch vừa mới dứt、lời. lý tư biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc tần sử là từ mạn dương xuất phát hàn phi lý tư song phương đều biết rõ lấy nước tần bá đạo làm sao có thể cắt thổ cùng hàn hàn quốc lại ở đâu ra d ụ n g k h i dám yêu cầu tiếp thu nhưng là hàn phi bởi như vậy khí thế nháy mắt liền đối lý tư hình thành phản chế phản phất ở vào thượng phong chính là hàn quốc mà không phải nước tần lý tư phản phất lại trở lại t ă n g b i ể n cầu học lúc học b á lý tư bị học thần hàn phi áp chế cảm giác lại tới thật sự là chẳng phải khiến người vui sướng hồi ức lý tư phía sau là lữ bất vi người tránh mà không gặp chẳng phải là lại cây một cường địch diễm linh cơ nhìn xem hàn kinh có thể là đang suy nghĩ từ góc độ nào hạ thủ càng tốt hơn gấu thua s ô thế nhưng là năm lần bảy lượt phái người đến mới trịnh thúc giục chúng ta làm tròn lời hứa tín sứ mấy lần đến nay một mực bị đẩy tới ngăn trở gấu thua s ô tức giận ta đều có thể tưởng tượng ra được kỳ thật không phu quân cây bộ tại đất sở phát triển nhận nhiều lần chặt đánh kẻ sau màn ẩn ẩn chỉ hướng gấu thua s ô diễm linh cơ bọn người phân tích cho rằng là đối phương uy hiếp cảnh báo ai bảo ban đầu ở d ĩ n h đô hàn kinh nhận lời sự tỉnh đầu gần so với ai khác đều nhanh thiết lập đến so với ai khác đều kéo dài khả năng vô lương hàn mỗ người nghĩ một mực kéo tới quân tần phá sở chi sau có hắn gấu thua x u bất quá là d ạ hoa trên g ấ m ta hàn kinh lại không thiếu đất sở điểm kia tiền thu lại để hắn vô năng cùng nộ đi thôi chim sao tốt x a hoa không hổ là ta hàn quốc thần tài hàn kinh dạo biện thời khắc hàn phi từ ngoài cửa thản nhiên đi đến bên hông vác lấy hai con bích ngọc hồ lô trong lúc mơ hồ có mùi rượu từ miệng hồ lô tràn ra tới từ nữ không phải công tử không phải xử lý bản án đi sao vì sao về lại như thế tốc độ còn mang về hai bầu rượu đại long chưa đến bun ba cũng là hồn công lại nói ta không phải tại cùng vệ trang minh tin tức sao vệ trang tại hàn phi trước đó liền xuất phát đi tìm thất tuyệt cửa đường thất b ọ n người tìm hiểu tin tức đến nay chưa về ai cũng biết hung thủ chính là bách việt thiên trạch b ọ n người lý tư càng là tâm như gương sáng lần này mượn cơ hội nổi lên mưu đồ không phải hàn quốc nên có khắc càng lớn mục tiêu ta cùng lý tư đồng môn sư huynh đệ nhiều năm biết rõ một thân bản tính trên đại điện hắn nhìn như hùng biện của quận kỳ thực lộ ra rất nhiều sơ hở đây không phải hắn m u ố n có trình độ ưu tú người cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ lẫn nhau chú ý phải tương đối tỉ mỉ một thân làm mang trí lớn có siêu việt thường nhân dã vọng một thân thưởng thức nghệ nghiệp cũng là bảy nước bạn tiêm một nhóm h ắ n thuật làm sao lại lộ ra nhiều như vậy sơ hở trừ phi là hắn cố ý gây nên hàn phi giải khai bên hông bích ngọc hồ lô ta ứng đôi nên chính là hắn muốn đạt thành kết quả mà ta cố ý thuận nước đẩy thuyền để hắn tự cho là đ ạ được ta rốt cuộc muốn nhìn xem như thế lớn tổng thể bảo tay như vậy đến cùng là vì a i rượu ngon không có hưởng phí ta sáng sớm liền đi ra ngoài cô lấy một phen tâm tư mắt lạnh xướng miệng t h ư ợ n g phẩm t h ư ợ n g phẩm cho nên ngươi sáng sớm đi ra ngoài không phải vì cha á n mà là đi cô rượu rồi từ nữ ánh mắt ngưng lại hướng phía trước tới gần mấy bước hàn phi sắc mặt ngượng ngùng về sau r u t cổ lại nói lộ ra miệng đại sự k h ô n g ổn quả nhiên là một đôi thân huynh đệ diễm linh cơ nhắm mắt lại lại mở ra không nói một lời b a y người mà ra t ử nữ cũng không hề lưu lại sinh khí ý tứ cùng ra khỏi cửa phòng nghĩ nghĩ lại dừng lại thân hình quay trở lại chậm rãi trở lại cầm lấy gian phòng t ử lan hiên cung ứng rượu ngon bình ngọc đã cựu công tử có tốt hơn thượng phẩm rượu ngon ta t ử lan hiên rượu đục liền không lấy ra bêu xấu nhìn xem t ử nữ một bộ mặt lạnh thẳng đến nàng trung điệp khép cửa phòng hàn phi mới thở một hơi thật dài chuyển hướng hàn kinh nho ra trí thánh lô đổi từng nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dậy t lần này việc quan hệ hàn quốc nguy vong không chỉ có là hàn kinh mọi người cơ vô dạng bạch diệp phi đều không ngoại lệ đều bắt đầu chuyển động con đường thủ đoạn không một nhưng mục tiêu đều là nhất trí tìm tòi nghiên cứu nước tần sứ giả lý tư đưa ra yêu cầu vô lý phía sau mục đích thực sự mới c r ì n h thành bạch diệp phi hậu phủ cửa sau một bộ dáng hồng y bảo bạch d i ệ t phi đi ra quét nhìn một vòng t một như n vậy đi ra ngoài bạch diệp phi tự nhiên là đi vùng ngoại ô giữa hồ gặp người hai của hắn báo thần áo tơi khách nào có đêm khuya tại dạng này hoang hạ mạ nổ thả câu nưa ông hơn nửa đêm làm gì làm trang phục như vậy áo tơi khách một thân thả câu giã tẩu cách cắn mặc ngồi tại giữa hồ đầu thuyền hầu ra không biết giã câu chi thú lúc này chính là bảy cá nuốt a n nguyệt lộ thời điểm can can không thất bại l ắ p một cái cần câu đem một đôi cá tươi thả vào đầu thuyền miệt cái soạn còn nữa tình báo tin tức giảng cứu chính là ẩn mật nơi đây không cùng bờ hồ đụng vào nhau chỉ bên trên tiếp khắp thiên hạ nhận tại nước ra t a n miệng nhập quân chi thai chẳng lẽ không phải tuyệt hảo nói chuyện chỗ xem ra nơi g ư cẩn thận từng ly từng t í tất cả đều là hưởng phí công phu đâu bạch diệp phi lạnh lùng trả lời một câu áo tơi khách chỉ giáo cho ừ ta tử treo lên một lần thuyền liền cảm giác được có người thăm dò đến giữa hồ càng thêm xác định ngươi liền đúng phương tầm mắt trung tâm bạch diệp phi vừa dứt lời liền có một đạo băng văn dọc theo giữa hồ tiểu chu lan tràn hướng cập b ở một chỗ bụi cỏ lau bịch có người bị băng trụ n ô lên ném không c h u n g cùng máu c h ả y khối thịt cùng một chỗ rơi vào nước hồ chỉ hơn một đầu khăn trùm đầu đồng bệnh tại mặt nước bạch diệp phi ban đêm thấy vật như là thường nhân ban ngày vây tay một cái mặt hồ tạo nên một đạo gợn sóng đem khăn trùm đầu theo sóng hộ đưa tới con tưởng rằng là khăn trùm đầu đâu nguyên lai、like、là dân đen buộc tóc mang không giống với bạch diệp phi khinh thường áo tơi khách đem lò lên cẩn thận xem trịnh trọng nói không phu quân tiêu chữ khoa. thật đúng là h ả o thủ đoạn vậy mà có thể đuổi theo lão phu ẩn vào một bên mà không vì ta biết bạch d i ệ t phi hơi chớp mí mắt lại là hắn luôn cảm giác vị công tử này bàn tay thật tốt d à i không phu quân là thiếu phủ hàn kinh linh c ậ u tại mọi người d ư ớ i mí mắt bất chi bất giác t r ư ở n g thành đến tình trạng như vậy muốn diệt trừ không phải nhất thời bán hội có thể làm được áo tơi khách không có có tâm tư câu cá thu hồi cần câu ta đã bắt đầu phái ra nhân thủ hướng tổ chức này thẩm thấu chỉ là trong đó tổ chức nghiêm mật tạm thời còn không có gì tiến triển to lớn không nghĩ tới bọn hắn đều truy căn tố nguyên đi theo ta đến nơi này trước không đi sách không phu quân cùng sau lưng của hắn hàng kinh hiện tại hàn quốc v i ệ c khẩn cấp trước mắt là nước tần p h ư ơ n g diện bạch diệp phi chấn động ống tay áo nói một chút mới trịnh gần nhất ra vào khác người thường vật hình không gặp ảnh ảnh không rời hình một lòng di thể khéo léo áo tơi khách cho ra đáp án tám linh lung thật lâu dài ký ức bản hầu lần trước cùng nó từng có gặp nhau hay là trường an quân thành ép phản tần hàng tần biên cảnh chấn động bản hầu tiến về tọa chấn đàn áp thời điểm từ đó về sau tám linh lung liền trở nên yên lặng không nghĩ tới lần này lại thu được hắn tin tức bạch diệp phi mỗi một lần tám linh lung xuất động đều đem nhấc lên giót t n h m ư ơ máu Lần tần thần này, không trịnh trong mưa bay tới mùi máu tươi phải trăng thơm ngọt ngon miệng. Quy 2, chương 38, ung hoành không、hợp. Đường、thất、mang tới tin tức, theo nước bay Quy phải thơm hợp. thất theo biết mới tới mùi tươi tới tức, mưa máu sứ vệ à thành hành o ngoại một nhưng xem ra không còn người bang, giống đồng hành người. có đám xem ra v trang sau khi trở về liền đem đến từ đường thất cùng với khác lưu i xa tổ chức bên ngoài chỗ thăm dò được tin tức chia sẻ ra cũng vì hàn phi bọn người phân tích lên tám linh l u n g tới tám linh l u n g là nước tần đỉnh cấp sát thủ đoàn tại l ư ỡ i cái này bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp từ võ công b ề ngoài cá tính khác lạ tám người tạo thành quỷ dị khó lường thủ đoạn tầm tầng lớp lớp năm đó phụ trách đấu trường an quân thành ép chạm thảo trừ căn như thế nhân vật trọng yếu sẽ không dễ dàng rời đi nước tần đáng ra tám linh lung tập thể xuất động mục tiêu nhất định là cái nhất định phải chết người hàn minh như lời ngươi nói cá lớn chỉ sợ muốn tới ngay sau đó vệ trang chuyển hướng hàn kinh không biết bắt công tử cái này giậm lại có tin tức gì cũng tốt để chúng ta càng thêm phán đoán chuẩn xác ra mục tiêu nhân vật nếu là hợp tác chẳng lẽ không nên xuất r a hợp tác thái độ tới sao hàn kinh nhìn nhìn trương lương thật xin lỗi muốn ngăn chặn ngươi cao quang thời khắc nhà tám linh lung kỳ thực cũng không phải là tám người ta đem danh xưng làm người cách phân liệt hàn kinh thấy mọi người mờ mịt nói như vậy chính là ngay từ đầu tám linh lung chỉ có một người hắn đem giết chết mục tiêu hành vi hình thức cùng phương thức tư duy cũng khó khăn hấp thu bản thể vẫn chỉ có một người phiên phức tử nữ cô đ ư ơ n g giúp ta đem điện khánh đại huynh mời tiền đến điện khánh không thích uống rượu mỗi lần tại hàn kinh uống rượu thời khắc đều tận chức tận trách thủ ở bên ngoài bao nhiêu lần hàn kinh nói không cần như thế nhưng hắn một mực kiên trì cũng là cố chấp chi bất quá đối tám linh lung chân chính đánh giá hẳn là dị tâm một thể một thể t á m mặt hàn kinh nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa điện khánh nghiêm túc dáng vẻ hù phải cái sau máy đậu đột đại huynh mà cái này tám linh lung bản thể chính là người quen biết cũ đồng thời có chút thâm cựu đại h ợ n ai điện khánh có suy đoán nhưng không xác định không khỏi h ứng thanh nói đen trắng huyền tiễn hàn kinh nói ra đáp án về sau liền bắt đầu quan sát những người khác phản ứng vệ trang cùng điện khánh biểu lộ các có sự khác biệt điện khánh làm người đơn thuần chất phát nghe tới cái tên này trên mặt có giận mắt g i ọ n có tiếp hận giết sư mối thủ có thể nào không giận nhưng cái kia lấy thân làm thuẫn ngăn tại đen trắng huyền tiễn phía trước bị mình nộ g sát dịu dàng nữ tử lần nữa hiện hiện trong đầu ngụy cô nương ta cũng không muốn giết người muốn trách liền trách phụ thân của người đi vệ trang lòng dạ thâm chầm quen chỉ từ tướng m ạ o bên trên rất khó nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng chỉ là ngẫu nhiên từ trong mắt lóe lên quan g mang như có cảm giác đen trắng huyền tiễn vệ trang cùng cái nhiếp tại quỷ cốc thí luyện bên trong t ừ n g tới từng có giao thủ hai người liên thủ lúc này mới hơn một chút người này khó giải quyết khả năng vượt qua mọi người tưởng tượng chính lưới đao lấy mạng n ị c h lưới đao c h ấ n hồn thân là lưới chữ thiên một các loại cấp bậc của hắn đều là rất nhiều máu cùng nước mắt trồng chất bắt đầu đứng dậy rất nhỏ dạ bước vệ trang rất ít dạng này hôm nay mới nghe nói đen trắng huyền tiễn mới là tám linh lung bản thể thực tế là không thể tưởng tượng trải qua công tử tình báo nơi phát ra khả năng ngồi vững hàn kinh tự tin vô cùng gật đầu vệ trang thần sắc cũng biến thành ngưng t r ọ n g lên như vậy chim sáo đôi đen trắng huyền t i ễ n mục tiêu hẳn là cũng rõ như lòng bàn tay hàn phi không chú ý người này võ nghệ cùng thủ đoạn trong lòng đối đại l o n g co suy đoán nhưng vẫn là tìm kiếm hàn kinh nghiệm c h ứ n g thực không dám dâu dếm s ắ c thực biết như vậy một chút giả làm k i ê m tốn chính là tự ngạo trên trận không có chỗ nào mà không phải là tài trí hơn người hạng người làm sao nhìn không ra hàn kinh vậy cái này cái gọi là có một chút điểm là bao nhiêu đâu ách nếu như từ nữ cô nương có thể thường cúc rượu ngon khả năng ta còn có thể suy nghĩ nhiều lên một chút t ử nữ không cao hứng liếc một cái ý là chưa thấy qua đối minh hữu còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của tì như nói tám linh lung trong đó một trong chính là ngày xưa trường an c ô n thành ép đen trắng huyền tiễn mắt thỉnh thoảng tính chứng mất hồn chỉ có khi tám linh lung ý thức được tử vong của mình huyền tiễn lúc này mới sẽ thức tỉnh hàng kinh vây tay rốt cục đã được như nguyện t ử nữ xem ở tình báo trọng đại giá trị bên trên từ đi ngang qua ngoài cửa sổ đỏ du bưng đĩa g i m lấy ra một bầu rượu quả nhiên có từ nữ cô nương ban thưởng thăm hỏi tư duy liền trở nên càng thêm sinh động ăn khớp rất nhiều việc lại nghĩ tới có chuyện mau nói có kia cái gì mau thả đều cho ngươi rượu còn không mau một chút tiến vào trạng thái tử nữ đại phát thư uy t ố t t ố t lập tức dây sợ đen trắng huyền tiễn mục tiêu là thần vương doanh chính mọi người không muốn nhìn như vậy ta là thật hàn kinh nói xong trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đều gấp chẳng chẳng hàn kinh không thả thần vương chính khách đến m ớ i trịnh tử nữ nhắc tới một lần nhìn về phía hàn phi tựa như là cầu viện hàn phi đến phân biệt tin tức này thật giả lữ bất vi thủ bút lớn như vậy chố vì hắn kia hết thẻ liền giải thích được hàn phi khóa chặt lông mày có trô g i a n ra lý tư cổ quái nhìn như hùng hổ d o a người n nhưng lại nhiều lần lộ ra đung đưa trái phải nội tâm tần hàn biên cảnh đại quân di động còn có tám linh lùng à không phải đen trắng huyền tiện xuất động mà vệ trang nghĩ thì là doanh trình đến sư minh ngươi hẳn là cũng cùng đi theo đến mới trình đi vệ trang tối nay ta có việc cần ra ngoài có tình huống như thế nào các ngươi tự hành thương lượng đi khỏi phải chờ ta ngươi mỗi lần đều tại vị trí gần cửa sổ quả nhiên là để cho tiện mẹ đi treo trăng đầu n g ọ liễu người hẹn sau h o à hôn nhưng lúc này mới trịnh lầu các đỉnh gặp gỡ lại là hai tấm đồng dạng lạnh như băng gương mặt đã lâu không gặp thiểu trang sư ca thân pháp lại nhanh không ít lâu các tri đ ỉ n h hai người mượn ánh trăng đã từng có một phen so tài đọc sức mỗi người đều có thuộc về hắn gặp gỡ quy tích vệ trang cái n h ế p cũng giống vậy từ q u ỷ cốc xuất sư ngày từ biệt mấy năm tại võ nghệ phương diện đều có trưởng thành chủ tử của ngươi đâu vệ trang cha hỏi lộ ra rất không k h á c h khí để cái n h ế p có chút khó chịu ngươi có ngươi muốn đi con đường ta cũng có ta kiên chỉ nói làm gì làm vô vị miệng lưới chi tranh áo trăng cái nhất tay áo bồng bền Cùng vệ trang mặt lạnh nhưng nội tâm một khi bạo phát đi ra tựa như một đoàn thôn vệ hết thể hòa diễm nhìn như dương anh mố vớt tùy tiện tùy tiện kỳ thực một mực tại quỷ cốc học thuyết giàn khung bên trong mà cái nhất thanh lãnh bên ngoài đồng hồ phía dưới sơ con chi sẽ phát giác được hắn bao hàm ôn nhu cùng tinh tế xâm nhập tiếp xúc hiểu rõ người mới có thể thực sự nhìn rõ người này đây là cái chân chính vô tình người nhìn như ngội kỳ thực hắn mới là dám đánh phá hết thể nhà cách mạng hắn có thể làm thiên hạ nhất thống di bình chiến tranh mà vứt bỏ một mực kiên thủ q u ỷ cốc lý niệm cả người vào tần làm một tên nho nhỏ kiếm thuật giáo sư hắn lại có thể vì hộ vệ tần vương danh chính tự tay đánh chết chi giao hào hữu nhưng là hắn lại có thể vì lệ cơ một phen tình cầu không chút do dự rời bỏ uy danh chính thịnh đại tần mang theo con của cố nhân lưu lạc giang hồ đây là một cái một mực tại không ngừng đột phá người q hai chương ba mươi chín lương trường người nhân sinh cũng không giống như trò chơi như thua liền không có cơ hội lại đến một ván hàn phi trong phủ trong thư phòng ánh đèn như đậu được mời đến đây lý tư lật qua lật lại đầu ngón tay kim tệ lựa chọn phần thắng khá lớn một phương có lẽ không thắng nhưng có thể bảo đảm bất bại vị tôn thì tất nguy mặc cho nặng thì tất phế thiện s ủ n g thì tất đục nhìn như vị tôn kỳ thực tất nguy thắng cùng bại có lẽ đã được quyết định từ lâu hàn phi cùng lý tư vừa rồi chơi chính là đoán kim tệ chính phản mặt cho chơi kết quả cuối cùng là lý tư thua liền hai lần hàn phi mượn đề tài để nói chuyện của mình chỉ mạnh yếu thắng bại chi thế không chỉ có chỉ trước mắt tần hàn hai nước còn dụ chỉ đại tần quân quyền cùng tướng quyền đấu tranh kết quả từ hàn kinh tia xác nhận lữ bất vi mục tiêu chân chính là tần vương doanh chính về sau hàn phi đối phía sau bố chi càng có thêm phần chắc chắn lần này nguy cơ Hàn quy tắc trò chơi rất đơn giản lý tư cùng hàn phi hai người xuất thủ kim tệ cùng là chính thì cho lý tư ba kim cùng là thua thì cho lý tư một kim nhất chính nhất phản hàn phi phải ba kim nhưng khi hàn kinh cùng điện khánh quyết đấu lúc vô luận điện khánh đóng vai hàn phi hay là lý tư đều là cuối cùng người t h ắ n g trận chẳng trách hồ hàn kinh một mặt kinh ngạc trải qua công tử làm như vậy nhưng không phù hợp quân tử đ ạ o này từ nữ ở một bên nhìn xem không ngừng có hàn kinh thuộc hạ đem cho có tình báo tờ giấy đưa đưa vào hàn kinh xem hết cũng không thu hồi đến liền vứt ở m ộ t bên nhặt lên xem xét tất cả đều là hàn phi trong phủ lý tư cùng hàn phi hai người gặp mặt thực cảnh tiếp sóng bộ hạ của ngươi thật là đủ thần thông q u ò n g đ ạ i ngay cả lý tư ở ngoài cửa nước tần hộ vệ đều không thể phát hiện a từ nữ cô nương cũng nhận biết cái này tiện thể chữ tiểu t u y ế t gia tài mở rộng chữ giản thể quá trình bên trong gặp không ít trở ngại dẫn đầu tiếp nhận học tập cái này một chữ thể chính là quý tộc giai tầng bên ngoài đám người bởi vậy tiện thể chữ xưng hô cũng dần dần lưu truyền quyết định xuống trải qua công tử sách của người phường in và phát hành nhiều như vậy thư tịch văn trường phối hợp từ đ i ể n miễn phí gửi đi ta học xong loại này văn tự có như vậy hiếm lạ sao ngay từ đầu hàn g kinh lo lắng miễn phí tặng thư tịch sẽ bị người xuất ra gián tường hoặc sử dụng tại nhà sĩ, loại này lo lắng bị không có phát sinh phản mà bị người trân trọng phải bảo tồn thu giấu đi thời đại này đám người đối chi thức tôn trọng vượt qua hàn kinh tưởng tượng hiện tại chỗ phải chú ý hẳn không phải là ta có hay không có thể xem hiệu trên giấy nội dung a ta tại cựu đệ kia dặm xếp vào nhân thủ đây không phải công khai bí mật sao thật giống như t ử nữ cô nương đối t ử lan hiên có ta người đồng dạng ngầm đồng ý đồng dạng hàn kinh không cho l à đ ủ ngược lại cho là vinh sức mạnh dẫn tới t ử nữ tốt một trận n h ư mày thực tế không biết từ đầu phản bắt lên trương lương lặng lẽ lau lau cái c h á n cũng không tồn tại đổ mồ hôi nghĩ thầm cũng không biết trong tướng phủ có phải là cũng thành chỉ cái s à n g điển tráng sĩ tâm tư đơn thuần trong trò chơi không có cường thịnh thắng bạn muốn mà công tử nhưng lại có rất sâu đại nhật cảm tự nhiên hình thành không được cùng hàn h u n h đồng môn sư huynh đệ đánh cờ giống nhau kết quả trương lương một chút nhìn ra cái này trò chơi nguyên cơ nước tần tướng quyền mạnh mà quân quyền xa suốt lý tư chính phủ lựa chọn chính như cùng hắn hiện tại đối quyền lợi trận danh o lựa chọn đồng dạng lý tư kế tiếp theo đứng tại lữ bất vị phương này xem ra phần thắng cao hơn đứng tại tần vương bên này có thể sẽ có thật nhiều bất lợi nhưng là một khi tần vương thắng được thắng lợi cuối cùng nhất chỉ sợ hắn thua liền không chỉ là k i ế m tệ quyền vị quyền lợi đấu tranh bên trong đ ứ n g đội một khi lựa chọn chính là cả đ ờ i kết quả không còn có bất kỳ đường lui nào hàn phi mượn trò chơi nhắc nhở lý tư một phương diện vẫn có một kia từ đối với đồng môn giữ gìn một phương diện khác hắn cũng hy vọng có thể thông qua trò chơi bày ra kết quả thuyết phục lý tư đảo hướng thế yếu tần vương một phương đương thời lữ bất vi mạnh mà doanh chính yếu lý tư rất có cơ t r í hắn gia nhập có thể cân bằng cả hai ở giữa thực lực đối so tiến một bước mở rộng nước tần quân quyền cùng tướng quyền đấu tranh từ đó vì hàn quốc tranh thủ đến cải cách biến hóa thời cơ đây mới là hàn phi tối nay dốc hết sức người đồng thời khắp nơi vì đó chỉ điểm sai lầm chủ yếu động cơ lão cựu vị này đồng môn hàn tài học kiến thức chỉ so lão cựu kém hơn một chút lựa chọn của hắn có lẽ thật có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng hàn g kinh nghĩ thông suốt trương lương nói lời từ bỏ đem kim tệ từ điện khánh trong tay thắng trở về dự định ngay cả n g ư ờ i ta đều nhìn ra hắn đung đưa không ngừng ở xa mạng dương thao bản bố cục lữ bất vi phải chăng khác có hậu thủ đâu trương lương lữ bất vi cầm giữ nước tần triều chính nhiều năm như vậy từ tướng quân bên t r ê n khanh cho tới mạng dương cung thủ hắn như thắng được nước tần lại là t r i n h phạt lấy tiến thủ trạng thái thậm chí hắn sẽ vì lập uy khai thác càng thêm kịch liệt thủ đoạn đổi thanh doanh chính thắng được vì gạt bỏ lữ bất vi thế lực cũ nước tần tất có một phen dung chuyển chí ít ở sau đó trong một khoảng thời gian nước tần bất lực phát động đ trương lương không biết thủy hoàng đế về sau làm sự tỉnh còn đang suy đoán doanh chính tâm tư về phần doanh chính tài năng của hắn cùng tính cách còn không thể nào phán đoán nước tần tương lai hướng đi còn còn vì không biết trương gia mấy đời người đều là hàn quốc quân cổ đối một nước quân vương là dạng gì trình độ đều rất rõ ràng gặp nhiều nhất chính là bất tỉnh chiêu nhiều lần ra lịch đại hàn vương sao có thể tưởng tượng được trên đời có doanh chính dạng này đế vương hàn kinh không nói dù sao doanh chính đã đến mới trịnh gặp mặt sau trương lương liền có thể đại khái đối doanh chính có cái hiểu rõ miễn cho tương lai bị thủy hoàng đế điều giáo phải kêu ba ba mới biết được đối phương lợi hại tần thủy hoàng hiện ra hắn hiển hách võ công đây đều là chuyện tương lai hiện tại hàn phi bọn người tao nộ khốn cảnh ở chỗ hàn quốc nội bộ trùng điệp nguy cơ không diệt trừ cơ vô dạ bọn người đứng ở quyền lực đỉnh cao nhất mạnh hàn liền không thể nào nói đến hàn quốc gặp phải nguy cơ dẫn đến p h ủ tướng quân đối địch hành vi tạm thời ngừng lại nhưng vẫn không thể không phòng màn đêm cùng lưới có quá nhiều lần hợp tác cơ vô dạ cử động cũng đem tả hữu tình thế phát triển hàn kinh người tại tử lan hiên suy nghĩ lại phiêu đến rất xa hàn vương an lộng quyền l ầ m nước cơ vô dạ độc quyền tham gia vào chính sự hàn vũ tranh quyền t h u ậ lợi mở ra ngựa nhớ c h u ồ n thủ cựu phỉ thúy hổ cùng bối thịt cá b á c t í n thậm chí bao gồm hàn phi vì biến đổi đổ trị một hệ liệt cố gắng tại hàn kinh xem đúng ra đều lộ ra ánh mắt có chút t h i ệ n cận thạch trong ngọn lửa cạnh dành ngắn bao nhiêu thời gian quốc xin sừng bên trên so sánh hùng thư h ứ a lại thế giới trời nghiêng sắp đến cơ vô dạ bọn người còn tại ba rồi rồi cầu cầu tranh quyền đ o u ậ n lợi mở ra đ ị a chi bối mọi việc đều thuận lợi vừa đi vừa về đặt cược chỉ vì danh tiếng của gia tộc cùng quyền thế hàn vương a n lớn làm cân bằng c h i đạo đùa bỡn cái gọi là có đế vương tri thuật bọn hắn cũng không phải là đối hàn quốc kết cục sau cùng hoàn toàn không biết có thể là không, muốn hướng vậy đi đâu, hoặc là không dám suy nghĩ v ĩ q hai chương bốn mươi đến từ chính ca họp h ờ trên trời có c ố n bằng dương cánh nạo thương cung lục hợp chỉ quét qua tứ hải thành nhất thống công tre tích n ê u thuấn ai nhưng cùng quân cùng hàn kinh lời mới vừa ra miệng doanh chính lông mày liền dán ra lần trước tại mạn dương cung trải qua công tử làm hạt nhân làm tần đối quả nhân thái độ nhưng không phải như vậy mà lại thiên hạ bảy nước cùng tồn tại tại ầ n mới trịnh nếu như hàn kinh nghĩ tìm một người vậy liền nhất định có thể tìm tới tương lai thủy hoàng đế cũng giống vậy danh o chính được mời đến tử lan hiên ở lại đây cũng là hàn kinh lớn mật đề nghị ai có thể tùy tiện nghĩ đến đường đương đại tần tri chủ sẽ ẩn thân tại trong thanh lâu làm danh o chính cận vệ cái nhiếp tự nhiên cũng được lấy cùng ngày xưa đồng môn vệ trang sớm chiều tương đối tại mạn dương lúc ta liền có thể nhìn ra đại vương thôn tính tứ hải vũ nội độc tôn trí hướng mà đại vương có thể thật sảng khoái tiếp nhận ta mời cũng đủ để chứng minh đại vương độ lượng nếu như là người bên ngoài quả nhân tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng m ờ i nhưng là làm tiện thể chữ cùng trang giấy mở rộng người quả người vẫn là cảm thấy rất hứng thú danh o chính lời nói giảm lộ ra đối hàn kinh một ít làm tán t h ư ở n g bây giờ ta tại mới chỉnh thân phận là thượng công tử về sau các ngươi xưng hô như vậy ta cũng thuận tiện một chút càng có lợi hơn tại ta ẩn tàng vậy ta cùng liền cung kính không bằng tuân m hàng kinh đối danh o chính khách khí là ra ngoài tương lai nước tần nhất thống về sau tần thủy hoàn g có thể bởi vì hôm nay ấn tượng tốt đối xa cuối chân trời vùng đất nghèo nàn mình có thể mở một mặt lưới ở chết một góc liền một góc đi tại kỳ tử bán đảo nhiều tích lũy lắng động một phen tổng so lưu bang hạng vũ bọn người khởi sự muốn dễ dàng hơn nhiều đi dân gian có tục ngữ là như thế này giảng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo danh o chính một bộ áo trắng ung dung bất phàm chỉ là tùy tiện đứng chắp tay liền có một cố vương giả khí theo thanh âm của hắn đập vào mặt ngươi không tiếc bước lên phong hiểm bao che ẩn tàng quả nhân hành tung rất khó để người tin tưởng ngươi không có khác nhu đồ chính trị sinh vật quả nhiên không có một cái dễ tới bối phận huống chi là thiên cổ nhất đế muốn nói nhu đồ tự nhiên là có bất quá khả năng cùng thượng công tử suy nghĩ không giống danh o chính nghĩ thầm vô luận hàn kinh hay là hàn phi toàn tính đơn giản hàn quốc tồn tiếp theo quả nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng tích người phân đất phong hầu huynh đệ vô tình công phạt vô độ dân chúng lầm than lễ nhạc sụp đổ sơn hà tách rời từng chữ nói ra hàn kinh nói đến cực chậm ta đ ố i nước tần có thể nhất thống tứ hải tin tưởng không nghi ngờ bảy nước về một về sau thiên hạ đem đi về phương nào Tất t cả ồ xin lắng tử hay nghe lòng quận huyện thay thế phân đất phong hầu trung ương tập quyền có thể tiêu đẩy trời dưới phân tranh độ lượng thống nhất sách văn giống nhau có thể gấp rút tiến vào văn hóa giao lưu truyền bá đây đều là có lợi cho thiên hạ thương sinh đại sự nước tần tại bất kỳ địa phương nào đều thực hành quận huyện chế có chút quá vượt mức quy định hàn g kinh tự nhiên sẽ không điểm ra ngược lại đối cái này một chính sách lớn thêm tản dương chỉ cần nước tần tại tứ hải về một về sau có thể đối sáu nước di dân đối xử như nhau vô phân tấn người sở người t ế nhân đều coi là nước tần dân làm thiên hạ có thể nghỉ ngơi dân có nó cày ấu có d ạ y lao có nuôi hàn quốc tồn vong lại đáng là gì đâu tiên sinh đại nghĩa nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ dắt tay thực hiện đây hết thảy song gia châu thổi lớn đem cái ân tình mang bày quá cao chính ca trực tiếp đưa lên cành ô liu hàn g kinh là biết tương lai chính ca chấp trưởng đại tần là như thế nào hất tất phải tiêu xài quốc lực bác trúc t r ư ờ n g thành trực đạo tương thông l i núi hoàng lăng thận lâu hỏi tiên đây đều là trường tập lao dịch có lợi nước công trình cũng có người tư dục bành trướng nhưng không thể nghi ngờ đều tăng thêm bách tính g á n h vác trên quân sự bắc kích dân tộc hung nô nam trinh bách việt không phải mênh ngông thảo nguyên đại mạc chính là t r ư ớ n g lệ buộc phát nguyên thủy rừng cây sai khiến nghĩa vụ quân sự còn hơn nhiều bình định sáu quốc trí lúc ó thể đánh bại cướp đoạt lại không thể giữ vững chiếm lĩnh địa thảo nguyên cùng lĩnh nam đều thuộc về chưa khai thác man hoàng khu vực khai phát đại giới quá cao tiến một bước tiêu hao đại tần quốc lực. mà hết thể này điểm xuất phát lại là vì hắn một người dục vọng cùng gia tâm văn trị võ công ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia g i ả m nơi đó liền muốn chen vào đại tần màu đen cờ hắn chỉ thấy trên bản đồ cương vực không ngừng mở rộng lại không nhìn thấy thân hám đầm lầy hoang đồi đại tần t ư ớ n g sĩ mỗi đem một chỗ địa vực chinh phục đặt vào đại tần cương vực liền có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết trôn xương tha hương một nhân c h i tâm ngàn vạn người c h i tâm vậy tần thụ cho xa xỉ người cũng n i ệ m nó nhả độc tài tri tâm phụng t i ê n dưới lây cung cấp một người hai thế mà chết chẳng lẽ không phải tất nhiên kết cục sao nhận được thượng công tử xem trọng lúc này hàn kinh hay là hàn quốc công t mà thượng công tử muốn chân chính tự mình chấp chính thế tất còn phải đi qua một phen long tranh hồ đấu hàn g kinh tự nhiên không thể công khai cự tuyệt lữ bất vi chiếm thờ p h ò n g lại từng đối ta có ân v ề tình về lý lúc này ta không có trợ giúp đạo lý của ngươi nhiều lắm là làm được ai cũng không rút sinh mệnh đã từng có được qua tất cả ồn ào náo động đều đem dùng tịch mịch đến hoàn lại lữ bất vi cũng không ngoại lệ doanh chính thấy lúc này m ớ i t r a o bất động cũng không bắt buộc như vậy cáo từ trở về phòng mình đến mới trịnh cảm thấy hứng thú cũng không chỉ hàn thiếu phủ một người ta chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp vỡ nước tần đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở chính ca mặt khác cảm thấy hứng thú tự nhiên là lấy sách truyền thế học thuyết lý niệm lưu truyền tại bảy nước hàn phi nhất là tại hàn kinh đem hàn phi văn chương một tấn lại ấn chuyến bán rộng rãi về sau thượng tầng trong quý tộc có nhãn giới như chính ca cái nào không có đọc qua nói khó nam mọt n h i ê n sinh từng lập thể muốn thành lập chín mươi chín thiên hạ nghe danh không bằng gặp mặt nghe danh không bằng gặp mặt chính ca tại gặp qua hàn phi về sau cảm giác người này lòng dạ khát vọng càng hơn mạnh h n h hàn kinh ăn nói tài cán nhìn một đốm mà biết toàn thần báo đã là trải qua thế kỳ tài vũ nội thiều đúng không nghĩ tới hàn quốc công thất còn có càng hơn một bậc người không khỏi lần nữa phát ra mời. tiên sinh nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ đem tâm nguyện này sẽ ra thực hiện chung sáng tạo một cái chín mươi chín thiên hạ không biết tại thượng công tử trong lòng cái này chín mươi chín là nước tần thiên hạ hay là hàn quốc thiên hạ quân c h ọ n thần thần cũng c h ọ n quân chính ca đối mặt hàn phi như thế xảo trá vấn đề không có chút nào chân tay luôn cuống khổng tử lấy xuân thu chiến quốc phân thất hùng thiên hạ phân tranh chiến loạn giảm chịu khổ l u â n luôn thiên hạ chúng sinh trong lòng ta chín mươi chín cho là pháp chi thiên hạ nho chi giáo hóa hàn phi nhìn qua chắp tay chậm rãi mà nói chính ca này chủ sâu hợp tâm ta hàn phi vấn đề g i m có lưu hàn hay không ý tứ chính ca xảo r ư ợ u tránh không đáp lại khai sáng mới cách cục lộ ra đại khí b ằ n g bạc ta muốn đúc một đem thiên tử kiếm này lấy bảy nước vì phong sơn hải vì ngạc chế lấy mũ hành mở lấy âm dương cầm lấy xuân hạ đi lấy thu đông cử thế vô s o n g thiên hạ quy phục vì thiên tử chi kiếm công tử á o trắng hướng hàn phi x u ề bàn tay ra ta là cầm kiếm người tiên sinh nhưng nguyện làm kia lúc kiếm người lúc này chính ca tại hàn phi mắt g i ả m liền như là một cái ngày xuân dưới ánh mặt trời chiếu sáng tuyết núi đây là chưa từng có cảm giác tuân phu tử tại hàn phi mắt dặm tự nhiên cũng là núi cao nhưng cùng danh o chính khác biệt phu tử là trái cây lượn chờ đợi hái luôn có thể để đệ tử thắng lợi trở về phía sau núi mà danh o chính lại là cao vút trong mây thẳng tắp sừng sức khung núi trùng điệp tia cỗ phong mang đâm thẳng trời cao để người khó mà nhìn thẳng bốn mắt nhìn nhau uy nghiêm con mắt lúc này thanh tịnh như một dòng thanh mương tiên sinh như nguyện n g cùng ta cùng nhau mây khai sáng cái này tiên h của một nước chi mộng q hai chương bốn mươi mốt hiệp nho giới hạn ta cũng nghe được cái tiên sinh cũng không có cả ta hàn vi đi ra ngoài liền đụng phải ngoài cửa nghe chân tường hạt kinh vừa muốn mở miệng liền bị hàn kinh đánh gãy b ộ t thằng m ờ i ngươi làm sao đối đãi kia là lựa chọn của ngươi ta sẽ không can thiệp hàn kinh cũng không để ý tới hàn phi hiểu không hiểu cái gì gọi thằng m ờ i ý tứ đến thế là được ngươi phải nhớ kỹ ta từng đã nói với ngươi liên quan tới năm mọi đứng đầu ngôn luận một lời có thể hư b a n g cũng có thể sẽ t ă n g thân tài sản của mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất hàn phi im lặng đứng lặng giữa hành lang thật lâu thiên điệu chi pháp chấp hành không l g ư ờ i thuật lấy bếp gian lấy hình ra hình trà thấn đúc kiếm n ư ờ i ngươi cầm kiếm trung quy là từ cầm kiếm tay đến quyết định dòng sông lịch sử lưu tới đâu hàn phi chuyển đổi ra vẻ mặt nhóm chim sáo ngươi ta sẽ để ở trong là ò n Trang thông trịnh g Tiểu mới qua h n hình h đồ từ ì m rằm rằm ôm kiếm tới vị trí của ta, có tiến có tối, nhưng tung nhưng hành, thiên su vị trí, thấy thế nào cũng、so、cái này an toàn. t kia cái Cái nhiếp vị vị của có có cũng an nhưng nhưng hành, nào này đứng, su so tính thanh truyền lọt vào trong、thai. Ta hai. âm là vào từ đối với tiểu trang tín nhiệm thượng công tử cũng dốc hết sức tán thành lúc này mới đồng ý đến cái này giảm nhưng từ nơi này phòng vệ nhìn cũng không giống như là s â m nghiêm từ mật chỗ tử lan hiên là mở cửa làm ăn người đến người đi muốn nói tư mật tùy tiện một chỗ trạch viện cũng so cái này mạnh hơn nhiều đi Cơ vô dạ đã mang thất e o c m vệ hướng về hướng ngươi các r ư ớ c chỗ kia nơi ở x u ấ tuyệt phát, sinh, không chỗ chỗ, thất trang tiên t mà môn này chỗ, đó là đồng đó ngươi của bởi vệ vì sở ở dĩ cửa Nói đến đây rằng, hàng kinh ngừng cũng chính đây dặm, một chút, à, cũng chính là vải ệ trang một c đưa tại chỗ kia trụ sở đệ tử bị người giết mà lại là một kiếm bố n giết thủ pháp cùng truy tung thượng công tử mà tới tám linh lung tương tự vệ trang tại thấy trước ngươi chính là đi xử lý việc này hiện tại còn có chút kết thúc công việc làm việc bị tám linh lung giết chết không chỉ là thất tuyệt đường người hàn kinh giới t r ư ớ n g chỉ toàn đường phố hổ một tiểu đội từ đội t r ư ở n g trở xuống toàn đều biến mất không còn tam tích hôm sau mới bị phát giác được dị thường cấp trên phái người ở trong thành nước sông giảm tìm tới nhân cách phân liệt người dị thường cao điệu làm việc có chút không kiêng nghề gì cả cái này cũng cùng lưới tại mới trịnh cùng cơ vô dạ màn đêm có liên hệ hợp tác có quan hệ không phải sao cơ vô dạ tự mình dẫn đội tiến đến vây bắt không phải liền là vì phối hợp lưới hành động à. vệ trang h u n h nói muốn giới thiệu cho ta một vị cố nhân lúc ấy ta liền đón được hắn muốn dẫn tiến chính là nước tần thủ tịch kiếm thuật giáo sư cái nhiếp tiên sinh ngươi hàn phi đối cùng vệ trang có tương tự khí chất cái n h ế p rất là thân thiết mở miệng vì đó giải vây mình cái này chim sáo vô lý đều muốn quấy ba p h ầ n thúng chi lúc này chiếm thượng phong bất quá cũng không thể đem chim sáo đắc tội hung ác v à n g không thật làm lên hòng đến còn thật không có có thể tiếp được nắm chắc tiên sinh sư xuất danh môn kiến thức bất p h ạ m bố trí tự nhiên cũng là ấu thỏa nhưng là có một chút ta cùng chim s á o ý nghĩ là nhất trí thiên su người thiên đạo người cương làm trái dù thành thất bại hàn phi nói lên quỷ cốc phái học thuyết luôn luận vạn sự chi tiên tròn p ư ơ n g môn hộ dù tre có thể phục không mất nó độ cái gọi là thiên su không nên là đã hình thành thì không thay đổi vạn sự vạn vật đều đang biến hóa diễn biến thiên su cũng là như thế hàn phi hướng cái nhiếp bên cạnh đi mấy bước trong mắt của ta thượng công tử vị trí mới là thiên su cái nhiếp tay từ trước ngực bung ô xuống cầm kiếm tại bên eo bất quá là trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía hàn phi lúc hàn phi về sau rụt rụt thân thể cái nhiếp tiên sinh sơ lần gặp vỡ kiếm của ngươi chưa ra khỏi vỏ liền đã để ta đứng ngồi không yên người phương mới nói sâu hợp quỷ cốc học thuyết tri nôn xem ra cựu công tử cùng tiểu trang giao tình rất sâu chuyển ngôn không phải hư cái n h i p thanh tuyến giàu có từ tính nhưng trong đó lộ ra lãnh ý cùng vệ trang một mạch tương thừa quỷ cốc truyền nhân cũng có thể trở thành cựu công tử bằng hữu sao kia là tự nhiên hàn phi không khỏi đắc ý mặc dù vệ trang h u y n h chưa từng chính miệng thừa nhận qua ta là hắn là bằng hữu nhưng nghe nó nói bên ngoài càng quan trọng chính là thấy nó làm chúng ta đã sớm là bằng hữu cựu công tử sư tòng tiểu thánh hiền trang tuân phú tử lại cùng quỷ cốc truyền người xưng huynh gọi đệ cái nhếp lời nói xoay chuyển nhưng các hạ n ă m mọt một văn bên trong nho lấy văn luật pháp hiệp dùng vo phạm cấm thế nhưng là đình thai nước góc nha hàn phi sở trường che tim làm bộ lộ ra bị đâm tổn thương thống khổ thân sắc nguyên lai tiên sinh trí mạng chi kiếm tại cái này giảm bách ra học thuyết cũng có giới hạn chính như quỷ cốc tuyệt học nhảy lên quất ngang nho chia làm hủ nho cùng vương nho hiệp cũng có hung hiệp cùng nghĩa hiệp chi phân Cái chỉ mực nước cầm cứu giáo. pháp, nhiếp, xin hại hiệp kiếm tư dụ, nghĩa hiệp lấy kiếm cứu thế người. Hai nho nên quân thuấn, nhẹ mạn dân. Hung như dụng, nghĩa Hủ thế gây một lầm luật tư yêu lấy vị chính ư ca n g t chậm â n là rãi mà đi hàn quốc tại giã có bách việt loạn đảng cùng gây sóng gió tại trong triệu mà nói quân chủ bất tỉnh loạn quyền thân lương xem làng cố tiên sinh thân ở hàn quốc bên trong không thể trừ gian an dân bên ngoài không thể lui xâm phạm biên giới cái này minh đi đến hàn phi trước mặt chắp tay đứng vững mười ngày kỳ hạn trong c h ư ớ c mắt tiên sinh phiền p h ứ c liền muốn đến tiên sinh đã là kế nghèo tại triều chính mà bị khốn tại trong ngoài cục diện tiên sinh ha không tự biết hàn phi gật đầu biểu thị tán đồng nói đến hàn quốc k h ố i c h ụ c hơn phân nửa hay là nhận nước tần liên lụy chuẩn xác hơn phải nói là thượng công tử ngươi đến dẫn phát một ít người động tác chính ca từ chối cho ý kiến s ớ m phá án cắt lấy đại tần tri thổ là không có khả năng trong ngoài áp lực đều trước đây sinh một người trên v a y cuối cùng chỉ sợ chạy không khỏi trí khí khó thù hạ tràng thu thủy lúc đến chăm sông rót sông hà bá lấy thiên hạ cái này đẹp vì đều ở mình cho đến bắc hải mới biết nghe đạo trump coi là chớ mình như chi không phải tiên sinh không bằng theo ta nhập mặt dương tiêu dạng rộng lớn thiên địa mới là tiên sinh hiện ra lý tưởng khát vọng địa phương cần gì phải câu nệ tại chỉ là một hàn quốc hàn g kinh giờ mới hiểu được đây là chính ca không từ bỏ kế tiếp theo mời chào mạnh khỏe thượng công tử không bằng chúng ta làm trận giao dịch như thế nào hàn kinh từ bên cạnh lên tiếng đem trên trận chúng người ánh mắt hấp dẫn đi qua thẻ đánh b ắ t đ ầ u doanh chính không gật đầu cũng không nói phản đối nhẹ giọng hỏi ngược lại truy căn tố nguyên việc này bởi vì ngươi mà lên hàn kinh đối mặt tổ long khiếp người ánh mắt lựa chọn trực tiếp đối mặt n g ư ơ i giúp hàn quốc vượt qua này khó đổi lấy ta ai cũng không rút doanh chính giận quá mà cười cái gọi là kinh thế chi tài nguyên lai là cái không biết trời cao đất rộng bị điên hán lý tư đã gặp thượng công tử đi hàn kinh chỉ coi không có phát giác được hắn trêu tức như vậy hắn cũng đã đem lữ bất vi giao cho ta mật tín nội dung nói cho ngươi bên cạnh ngươi tuy có cái tiên sinh dạng này kiếm thuật mọi người tương hộ nhưng ngươi từ mạn dương nhập mới trịnh không khác long khốn chỗ nước c ạ hàn kinh mặc dù bất tài xuất thủ tương trợ nhất định là trời cao đất rộng long du tứ hải nhưng trái lại nha hàn kinh chỉ là kéo kéo âm điệu cũng không có t h ử a nước đục thả câu long chiến tại giã no máu huyền hoàng có người tập được đồ long t h u ậ t m á u tiến n h ê n viên sự t ì n h cũng không phải chưa từng xảy ra mặc dù không có cao giọng a mắng nhưng chính c a không tự giác cầm bốc lên đến nằm đ ấ m đủ để tỏ rõ hết thảy cái nhiếp làm mặc dù là thiếp thân thị vệ sống nhưng khoe khoang quỷ cốc truyền nhân thân phận cũng không có giống cái khác người hầu gã sai v ậ t như thế rác bén nhọn c u n g họng thay chủ tử d ư ơ n g mắt nhìn xem cái nhiếp cao mày bộ dáng hàn kinh âm thầm lắc đầu đừng nghĩ đến cùng lãnh đạo làm bằng hữu quỷ cốc truyền nhân thân phận với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới đ ộ c tài chi tâm lãnh khóc vô tình mắt của hắn rằng không có bằng h ư u chỉ nhìn ngươi dùng phải trăng t h u ậ t tay cái n h ế p rõ ràng đã lựa chọn con đường này hay là thả không giới tư thái dạng này làm sao có thể thực hiện trí lớn lý tưởng pham la liếm lấy thoải mái dễ chịu một điểm d i ệ t trừ lữ bất vi về sau lưới cũng không tới phiên triệu cao chất trưởng chí ít sẽ không là triệu thvt người độc đại xem ra quỷ cốc một mạch đến thế hệ này liền xem như triệt để đoàn tuyệt tại tăng thêm tám linh lung từ ngoài cửa sổ nhảy tiến đến một người hành lang mạ tới vì thẻ đánh bạc tăng thêm một chú chúng ta giúp ngươi giải quyết tám linh lung sát thủ đoàn uy hiếp q hai chương bốn mươi hai đầu voi đuôi chuột một lần tập kích thanh âm chủ nhân âm s ắ c trường thấu lạnh mặc hàn g kinh đầu tiên nhìn thấy chính là hắn a bốn e ngay sau đó mới là hắn như chim ưng ánh mắt sắp bén thăng thêm hắn là nhảy cửa sổ t i ề n đến trừ vệ trang còn có ai vệ trang là vừa thấy s o n g đường thất trở về vệ trang đem đánh giết hoặc đánh lui tám linh lung sát thủ đoàn làm doanh chính chợ hàn quốc thoát khốn t h ể đánh bạc một mặt là bởi vì thất tuyệt đường đệ t ử chết đường thất vệ lao đại vệ lao đại hô lâu như vậy thời gian dài như vậy phí bảo hộ cũng không thể bật giao còn nữa chính là như là đã biết tám linh lung liền là năm đó đen trắng huyệt tiễn thế hệ này tung cuối cùng muốn cùng hắn có cái kết thúc tốt kia cứ như vậy định hàng kinh lưu s a cùng danh o chính ở giữa ước định coi như như vậy đạt xong rồi danh o chính tại cái này nho nhỏ một phòng bên trong ngay cả tiếp theo nhìn thấy hàn quốc mấy vị anh tài cố ý lấy lòng tăng thêm lúc này diệt hàn công lao hy vọng toàn quy về lữ bất vi đối với mình cũng không có chỗ tốt đen trắng huyền tiến từng bước ép sát dẫn động tới rất nhiều người tâm không chỉ có vệ trang cái nhếp hồi tưởng lại năm đó lựa chọn không kịp chờ đợi phải muốn thử một lần nó chính lịch song nhận chi uy đến xác minh những năm này tiến bộ thân là hàng kinh thiết thân thị vệ trưởng điện thánh So、c ũ ngay b i tại h h à n so vừa n càng g t h ê rồi thành tây tới gần tất khả tuyệt đường chỗ mặt đường lại có một đội chỉ toàn đường phố hồ không có định thời gian trở về bờ báo hơn phân nửa là sẽ ra chuyện một cái cũ nát thiếu tu sửa phá phòng ở trước không ngừng có sắc thái lộng lấy xương m g thoát ra mà một tên thất tuyệt đường đệ tử ăn mặc nam nhân chính rón rén hướng nó tới gần cách đó không xa hàn kinh cùng điện khánh chính mang theo một đám hảo thủ ngừng chân quan sát áo đen đ o ằ n đạ nếu có người biết hàng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đại bộ phận phân đều là bất lương nhân mây chữ khoa thành viên ai còn hướng kia dựa vào đạo diễn nói khả năng đi lĩnh cơm h ộ hàn kinh nhỏ giọng lầm bầm hàn kinh nhận biết tên này thất tuyệt đường đệ tử bởi vì vì người nọ khuôn mặt cùng cho nên hàn thái tử tương tự bị người gọi đùa là hàn thái t ử đại chúng mặt cùng khoản xây mô hình bên trong địch tình không rõ phải trang phái người từ một bên khác nấp đi qua giỏ xét một phen điện khánh biểu lộ ngưng trọng mà nghiêm túc dù nghe không hiểu chúa công đang ép bức cái gì nhưng vẫn là tích cực phải đưa ra mình chuyên nghiệp đề nghị khỏi phải chúng ta lập tức liền bại lộ trực tiếp đi qua nghe một chút bên trong có động t í n h gì hàn phi đưa tay bắt được từ bên cạnh bay qua ông mật bóp rơi nó cánh ném đi tám linh lung chi tôn ông am h i ể u phi châm sau lưng có thùng nuôi ông là nó dùng để tiến hành tình báo điều tra công cụ thao túng cùng khống chế bở ông là hắn sở trường cho hay cái này bên trong là thành khu phố xá sầm ớt không phải hoa dại trải rộng ngoại ô làm sao lại có ông mật tới đây h ú t mật thật là liền không thể tuyển sạch sẽ điểm địa phương tập hợp sao người đi đến đâu dặm cái kia dặm liền là sặc sơ lóa mắt chỗ mới từ một bên khác tới gần liền nghe tới phòng giảm náo nhiệt cùng ồn ào náo, náo động đây nhất định là nghe cách mua bạo toán tố nong hoặc là khảm chuột đang lấy lòng nàng ta chán ghét các ngươi lại muốn đi giết người giọng trẻ con đổi lý vừa nói xong liền nên đón cấn sư thuyết giáo sát thủ giống như quân nhân quân lệnh như núi ta ông mật đã, đã tìm được con mồi xào huyệt hàn kinh nghe được say sương n n lành điện khánh nghe được một mặt ngây thơ dù sao đã sớm từ chúa công chỗ này nghe nói tám linh lung kỳ thực chỉ có một người ánh l ử a chiếu rọi tại cửa sổ ảnh bên trên cũng chỉ có một hình bóng nhưng ngay lúc đó hắn liền nghe tới loại thứ năm thanh âm thông minh con mồi sẽ không chỉ có một cái xào huyệt lão bà tử phí không ít tâm tư lực ngao thành thuốc n g ư ờ i h n g mật đừng để ta thất vọng ta tử khúc sớm đã chuẩn bị tốt ngươi thật có thể hoàn thành nhiệm vụ sao hàng kinh lần nữa bắt được từ bên cạnh v ỗ cánh mà qua ba con n n g mật bóp nơi tay rậm nhìn về phía khía cạnh bóng đêm rậm không hề hay biết có h n g mật bay qua thất tuyệt đường liền làm đ bên trong vẫn có âm thanh truyền ra nhưng hàn kinh đã bắt đầu chào hỏi điện khánh triệt thoái phía sau trượt trượt không chỉ có là a thẻ mẫu ra đại lão hay là xuất sắc sự hựa không thể chơi vào không thể chơi vào vừa thối lui đến vòng mai phục đứng vững liền gặp có người nhạy cửa sổ mà ra ngăn chặn muốn chạy trốn nghe lén người một đao phong hầu giống như g i ế t gà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liền làm đệ tử như vậy chào cảm ơn mà dưới ánh trăng mông lung hung thủ cùng hàn kinh bọn người rốt cục vừa ý a liên tiếp ném bốn con n ó n mật ngươi khi ta còn không có phát ra sao hàn kinh điểm nhiên như không có việc gì phải ngón tay giữa nhọn kẹp lấy hong mật bắn bay liền muốn vắt tay ra hiệu vạn tên cùng bắn n. n n n tiếng võ ngựa cùng lựa đem rót thành trường long hướng phía cái này dặm mà đến hàn kinh c h o mày hay là lựa chọn cường sát người này là phủ tướng quân thân vệ thẳng đến nơi đây mà đến chúng ta tốt nhất tránh một chút tiến hết mưa tám linh l u n g trốn phá phòng ở khắp nơi đều là tiết lỗ có lung lay sắp đổ cảm giác nhưng hàn kinh cũng sẽ không như vậy cho rằng đối phương đã được thành công bắn giết bởi vì bên trong không ngừng có o n g mật ra bên ngoài bay đồng thời quấn một vòng liền bay trở về cố ý p h tư, tư người đối hàn kinh người này như thế nào phân tích hàn phi lý tư sư xuất đồng môn doanh chính đương nhiên muốn nghe xem lý tư cách nhìn cái này không chỉ có là nhiều phương diện hiểu rõ hàn phi kỳ thật cũng là đang khảo nghiệm lý tư nếu như lý tư gièm pha hàn phi vậy đã nói rõ độ lượng h ẹ p nhỏ khó làm được việc lớn nếu như một mực khoe mang ý nghĩa tài năng không như hơn xa tương lai tại chính ca cái này giảm nhiều nhất chỉ có thể thành hàn phi phó quan điểm này lời nói sắc bén ngược lại là không làm khó được tương lai một đời danh tướng lý đại nhân chỉ là tại nghe xong lý tư đối hàn phi đánh giá về sau doanh chính đột nhiên ném ra ngoài cái này nhóm một vấn đề xứng đáng hắn không có học thuật danh hiệu lý tư hơi một chân trước cho ra dạng này phán đoán suy luận phải nói hàn quốc triều chính đối với người này đánh giá vừa vạn giống như nó phân còn có đây này doanh chính thanh n m nghe không ra buồn vui trập trùng tựa hồ còn muốn nghe tới càng nhiều liên quan tới hàn kinh tin tức chỉ là không có điểm ra cụ thể là phương diện nào lý tư làm cho am hiểu xem người xem xét người tự đắc lần này lại không được tham chính ca không hề bận tâm biểu lộ giảm đạt được cái gì tới cái chán không khỏi đã ướt đấm mồ hôi hắn cùng lữ tướng liên hệ rất sâu tựa hồ là lần này trong kế hoạch trọng yếu một điểm đến mới chính trước lữ tướng còn có mật tín truyền trình với hắn chỉ là học sinh nhất thời không để ý tới thuận hắn cùng lữ tướng ở giữa chân chính liên hệ cái này mới không có lập tức hướng công tử nói rõ ừ nếu như ngươi một mực dầu diếm cũng liền khỏi phải kế tiếp theo đợi tại cái này giảm nghe chính ca có v ẻ n h ư nổi giận thanh âm lý tư biết lúc này cực đúng đoán ra vương thượng chân chính dụng ý vứt bỏ ấn tượng phân chỉ có thể dùng sau này cần cù để đền bù cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng chính ca thanh âm lại lần nữa tại vang lên bên thai giọng nói tuy nhỏ lý tư lại như gặp phải trọng kích đem đầu rủ xuống phải thấp hơn q hai chương bốn mươi ba tẩy c ắ t tuổi người đến hàng kinh nhìn qua cháy hừng hực ánh lửa cùng vọt lên lầu chót vệ t r a n g nói xem ra đường thất là tránh thoát một tiết này vệ trang đều có thể đến cái này g i m xem kịch nghĩ đến là đã sớm thông chi đến đường thất chuyển di giấy lên đại h ỏ a là p h ủ tướng quân thân vệ loạn ném lửa đem chút giận điện khánh nói có một tên thất tuyệt đường đệ tử cùng các ngươi cùng một châu nghe xong tám linh lung toàn bộ mưu đồ ta m u ố n biết bởi vì giải quyết tám linh lung là ta đối tượng h công tử hứa hẹn vệ trang ngạo kiều kinh lại phạm loại thời điểm này còn g i ả n g cứu giải quyết tám linh lung hẳn là do ai hoàn thành chuẩn xác mà nói chúng ta chỉ nghe một nửa nghe tới sau cùng là tên kia thất tuyệt đường đệ tử hàn kinh cuối cùng từ h ỏ a diễn bên trên thu hồi ánh mắt ngầm đầu kỳ quái phải xem vệ trang một chút hắn ở đâu g i thật to hắn đi được rất ăn tưởng hàn kinh học vệ trang lanh gốc hiệu quả cũng không tốt tạo thành ngay tại không biết như thế nào mở miệng nói thời khắc thành lâu một góc chỗ có khói lửa tín hiệu tại không trung ngay cả tiếp theo hiện lên ba lần vệ trang lựa lưu hình thạch kia bên trong là thất tuyệt đường lâm thời ẩn thân chỗ nói xong quay người lại dọc theo lầu các đường phố t h ư ờ n g hướng phía tín hiệu dâng lên chỗ cấp tốc lao đi chúa công chúng ta không phái người theo tới sao đ i ể n khánh thân hình to lớn không thể nhảy đến trên nóc nhà nhìn ra xa thấy vệ trang vội vã như thế từ phía dưới hướng h à n g kinh ồ m ồ m phải hỏi là đường t ấ t người đụng phải phiên thức cơ vô dạ cấm vệ quân đại bộ phận đều chạy đến tám linh lung bên này ngửi được đường thất bọn người t hàn kinh giống một con to lớn sơn lưng lướt xuống đi thôi đi qua nhìn một chút sở dĩ không tích cực đó là bởi vì đường thất thất tuyệt đường một mực là vệ trang chỗ lưu s a tổ chức bên ngoài mặc dù luôn luôn cũng phối hợp hàn kinh chỉ toàn đường phố hồ hành động nhưng dù sao cách không chỉ một tầng lại thêm hàn kinh không đủ để vì ngoại nhân nói tiểu tâm tư lưu s a tổ chức bên ngoài tổn thất phải càng t h n g trọng hàn phi vệ trang bọn người không liền muốn càng thêm cậy vào bất lương nhân hàn kinh cùng điện khánh thuộc về khoan thai tới chậm đi tiến vào quá trình bên trong không ngừng có mặt đường bên trên bất lương nhân không nói một lời phải hội tụ đến đại soái dưới trướng lúc này đội ngũ đã có ch Thi t sớm có bất lương nhân tín i lên tinh tế kiểm nghiệm thi thể xem xét vết thương chí mã chỗ bốn người này là bị người một kiếm nước cổ một chiêu kiếm thức không có chút nào dừng lại đem bốn người đồng thời đánh giết hàn g kinh phất p h á t tay ra hiệu bẩm báo thuộc hạ đứng dậy lui ra lại là a ngươi pháp tập kích đại huynh theo ngươi đến xem đây là bách đ i ể u giảm vị nào t h ủ b ú t vệ trang tiên sinh không ở chỗ này chỗ nhất định là truy tìm hung thủ mà đi điển khánh không giống giải lương bọn người thẳng thắn tính tình nhất không yêu làm chính là giải đố vậy cũng tốt để bọn hắn đều tán chỉ là bách đ i ể u đoàn còn không có bản sự kia đột phá đại huynh ngươi phòng vệ làm bị thương ta mới trịnh thành bất lương nhân cùng đại đại nho nhỏ thành hộ xã thử chính là hàng kinh quán mắt muốn tìm được vệ trang chỗ cơ hồ không nên quá nhẹ n õ m dương động mà đi âm động mà ẩn dương đi mà ra âm ẩn mà vào bóng đêm che lấp lại những người này cũng không điểm ngọc đèn thiên lý kính có thể tạo được tác dụng giải rác hàn g kinh đành phải cùng điện khánh lại đi trước đụng đụng vừa quan sát bách điều sát thủ châu đ ứ n g bố trí một bên cùng điện khánh câu có câu không trò chuyện điện khánh dạng này trầm mặc ít nói người thật sự là cực tốt lắng nghe người bách điều người đối âm dương ngũ hành trận thế vận dụng cũng có một bộ nhà bất quá dựa vào những n à y tạm ngư nghĩ ngăn trở vệ trang khó tránh khỏi có chút ý nghĩ h a o huyền răng cá mập nhất định uống no nhiệt huyết hàn kinh phán đoán không có sai xúc giận dưới vệ trang đem răng cá mập kiếm khiến cho mạnh mẽ thoải mái hạ thủ bất dung tình từng tiếng kêu gen bao phủ tại cái này nặng nghề bóng đêm giảm. Bách Điều một tiếng cho đàng hưởng có người bị vệ trang dùng răng cá mập đánh bay đâm vào mấp máy cửa gỗ bên trên tận lực bồi tiếp cứng ngắc trên mặt đất không gặp lại đứng dậy chỉ ở kia khỏe miệng k h ẽ t r ư ơ n g khẽ hợp tựa hồ là tại hử hử tôi khô là hủ chém dưa thái rau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đại môn kéo ra có người cất bước mà ra không nhìn trước mắt địa ngục cảnh tượng một nhóm bốn người đi được không nhanh không chậm hàn kinh nhìn qua hồ sơ biết dẫn đầu chính là bách điều mới nhâm thống lính đỏ đằng sau ba người mặc dù không nhận ra nhưng từ thân pháp khí chất đến xem đều là một cùng một hạ thủ suy trong đó một tên sắc mặt kiệt ngạo cầm kiếm người đem đâm vào trên ván cửa n ắ m sấp hừ hừ bộ hạ thấu ngực mà qua liếm liếm trên lưới kiếm vết máu khiêu khích phải xem hướng cầm kiếm rằng co vệ trang trên trận bách đ i ể u chúng sớm đã tại răng cá mập trải vớt dưới nằm chỉnh chỉnh tê tê những n à y bách đ i ể u cao tầng nhất định phải tại tối hậu quan đầu mới hiện thân không chút nào thường cảm thuộc hạ chết sống thả trước kia hàng kinh đã sớm muốn trào phúng những người này thả ra tiểu quái để nhân vật chính thăng cấp ngồi nhìn đối phương trưởng thành cuối cùng lại bị đ bây giờ hàn kinh cũng thành một phương thế lực thủ lĩnh mới phát hiện từ tạ binh ra trận bỏ đi hao tổn là có đạo lý đầu tiên tạ binh bồi dưỡng bắt đầu đơn giản tiêu hao hoàn toàn không đau lòng cuối cùng sống sót mới là tinh nguyện còn nữa hai phe giao đấu không phải đánh quái thăng cấp cho dù là tiểu đi thanh lý bắt đầu cũng muốn tốn nhiều sức lực hiện tại vệ trang hơi có vẻ thô trọng thở dốc chính là chứng cứ rõ ràng chính là hắn cái kêu bách điệu chúng rằng có thể làm đến một kiếm bốn giết người điện khánh nhìn c h ẳ n c h ẳ n người này một hồi từ kiếm đến người đều dò xét một lần cho ra phán đoán suy luận t r u n g quanh có bất lương nhân ở đây băn khoăn bồi hồi thấy điện thị vệ trường với gọi mau tới trước tiếp nhận rủ xuống tuân cái này bên trong là bách điệu chúng tại mới trịnh cứ điểm các ngươi phụ trách khối này có thể hay không nhận ra cái kia sử kiếm hắn là bách điệu chúng đệ nhất kiếm thuật cao thủ kiếm a thủ lĩnh đỏ sau lưng bên trái là ô c h i m khách một cái khác là máu trĩ bị gọi bất lương nhân hiển nhiên đối với những người này biết quá t ư ở n g tận một chút liền nhận ra được kiếm của ngươi rất kỳ lạ nhưng là không biết có đủ hay không nhanh danh kiếm kiếm a bách điệu sát thủ cũng không có chờ đợi vệ trang trả lời ý tứ hắn muốn dùng kiếm của hắn đi thử một lần răng cá mập phong mang lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh lôi quân tại kiếm cưng g i ả m hướng phía vệ trang xoa n tới quả nhiên người tiêu ngạo tất có thủ đoạn phi thường người này cũng là không phải rong rạc hời hợt hàng người h ừ vệ trang khỏe miệng hiện hiện một tia đ ù a c ậ n không khỏi cũng qua khinh thường quỷ cốc truyền nhân đi l i ê n ngươi còn chưa đáng kể phút c h ố c kinh hồng phút c h ố c du long bạch hồng trợt hiện hai người thân ảnh cái này mới tách ra vệ trang lạnh nhạt q u a n người nhìn cũng không nhìn ầm vang ngã xuống đất bách điệu đệ nhất kiếm trong tay răng cá mập quét ngang chỉ xéo hướng cự cách ù đó không xa cái khác phân cư điểm bách điệu chúng đều tại hướng thủ lĩnh chỗ tụ tập hiển nhiên là thu được triệu tập tín hiệu điện khánh nhìn về phía hàn kinh tầm mắt rơi đáy vệ trang cùng đỏ ba người chiến thành một đoàn người tới ta đi ở giữa lấy một ba vẫn chiếm cứ rõ ràng tự phong chỉ là chiếu trước mắt trạng thái tại bách điệu chúng viện binh đến trước chính tay đâm hung an là kiện rất khó làm được sự tỉnh đại huynh tự lo thân quay đầu cùng vệ trang cùng đi tử lan hiên tìm ta q hai chương 4 ố n yêu o n g nhân sinh biểu thị mãnh liệt khó chịu nhặt mà lưu hương châm pha thời điểm hơi nóng bốc lên tên gọi tuyết đỉnh n g â n toa tử lan hiên bên trong trương lương theo đủ nho ra lễ nghi đem nước sôi xông vào trong bầu vì thượng công tử dâng lên trà tràn trong chén x ư ơ n g mụ ủ chỗ khí bốc hơi màu bạc trắng lá nhọn tại nước sôi dặm trên dưới bốc lên quan chi vui mắt nghe ngóng thấm vào ruột gan nghe tới trương lương như thế giới thiệu chính ta không khỏi khẽ giật mình tuyết đỉnh văn toa một cái giống như đã từng quên mất lại không ngừng quanh quần tại nửa đêm tỉnh mộng danh tự lại lần nữa hiện hiện Thiên gia vô tình, Mạng dương cung sâu. Đánh sâu. thượng i ngươi liền ể u yêu đơn độc t í c cái còn trách h hoàng kim tuyết đỉnh khiến giá kim này ngân từng n tuyết g so toà, ta còn từng khiến trách qua ơ ngươi ngươi i Chiều chính trong ngoài mọi việc, phải chính chọc cục phụ, không muốn, trong mong nhưng cũng một từ kết ta gật t gieo gió là mặc của ư dù báo.、Thượng、công tử thế nhưng là có cái gì chưa hết c h i ngôn t h ự c không dám dâu dếm trà này để ta nhớ tới m ộ t người doanh chính đ ố i trường an quân thành ép tình cảm là phức tạp đã có phòng bị lại muốn thân cận thành ép là doanh chính đăng cơ trên đường lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhưng ngồi tại mạn giường cùng chỗ cao nhất lúc không khỏi lại dâng lên kết thân tình khát vọng nếu như không phải đối cái này hấu đệ trong lòng vẫn còn tồn tại một tia ấm áp như thế nào lại phong nó là trường an quân đâu trường an huyện phụ mạn dương thành như thế phân đất phong h ầ u không khỏi không có hy vọng thành ép có thể giống trường an huyện phụ thuộc mạn dương thành đồng dạng theo dựa vào chính mình người huynh trường này thậm chí tại thành ép binh bại thân sau khi chết phát ngoại khai ân tồn nó mầm tự thành ép về sau thử anh cuối cùng còn bị nhâm vi tông chính trương lương từ tướng phủ mang tới tuyết đ ỉ n h ngân toa mượn dâng trả phẩm cầu cớ đến nói sự tỉnh chính là muốn nói cho doanh chính thành ép đến kết hợp hồ sơ lại có hàn kinh điểm phá trương lương sớm đã biết thành ép sau khi chết cũng bị hấp thu trở thành tám linh lung nhân cách một t r ò n g lần này chỉ là vì nhắc nhở danh chính hành tung đã lộ nên cân nhắc c h u y ể n di vấn đề trải qua công tử ở đây đứng lặng thật lâu chống cầm trầm tư là có cái gì đ o ạ t được từ nữ đột nhiên chủ động cùng hàn kinh bắt chuyện bắt đầu cái sau thụ s ủ n g nữ kinh từ lần trước bàn tay theo ăn mặn sự kiện về sau đây là từ nữ lần thứ nhất chủ động để ý tới hắn ngồi rót gió m á t nước nhìn s ắ c run dày bụi hết cách cầm một bát gửi cùng yêu trả người họ sơ bay tốt cô nương thiếu không được hàn kinh lúc này liền bậy làm ra một bộ h n sĩ người tao nhã tư thái nhã tư t n h ngâm s cỗ này hưng ơ khí nghe n ó n g khiến người quen tục quả nhiên là trong trà thành phẩm ta chỉ là đang nghĩ giống tuyết đỉnh ngân toa dạng này trà thơm t ử phòng vì sao chưa hề lấy ra mời ta đánh giá một lần n ư a về hàn kinh một bộ thất vọng mất mát biểu lộ chấm tư là ta đến cùng kém ở đâu lại bắt đầu lời nói điên cuồng t ử nữ hối hận không nên chủ động tìm hắn nói chuyện mười câu lời nói giảm liền có chín câu là chỗ nước tiêu cựu công từ đâu lại là cái gì hấp dẫn người cho nên bình thường yêu nhất trong chén vật đều bỏ đi không để ý tới hàn phi cũng tại kia im lặng im mắng từ nữ dứt khoát lần lượt tỉnh lại ta đang nghĩ quỷ cốc truyền nhân vì cái gì đều thích tựa tại bên cửa ra liền chỉ n nên g h toàn đường phố hộ có có đến đến, tại mới trịnh h ấ y quận dễ sai cây nếu như muốn viện thủ nhất định có thể trong nháy mắt tụ tập lên một cô không thể khinh thường vũ lực không nói đánh lui bách được chúng kéo dài thời gian luôn luôn có thể làm được mà tại thất tuyệt đường d i ệ t môn thời điểm chung quanh chỉ toàn đường phố hồ mặc dù cũng tại nhận lấy nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều lựa chọn quan sát h i ệ n nhiên là thu được phía trên chỉ thị lúc đầu chỉ là miệng ước định minh hữu giảng c ứ u chính là sử dụng nhân tình đổi nhân tình trước đó hàng kinh nợ cho lưu xa ân t ì n h còn không có trả lại hàng kinh dạng này lựa chọn vệ trang cũng tìm không ra ma bệnh giúp là tình phân không giúp là v ư n phân hàng kinh việc này cơ hồ chính là bày ở ngoài sáng cũng không có làm qua nhiều trái lớp vệ trang mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể nào phát t i ế t người tại ăn cái gì từ nữ lời nói dẫn tới mọi người trú m ụ Mà mình, một mực tại chú ý, tâm giảm cái kia đẹp nhà,、so、miệng giảm điểm này mật còn muốn hàn này bị hỏi kinh phát nhìn như không nhìn thực chú nha, giác tại cái kia nữ nay còn ngọt. kỳ đẹp tử xưa ý, đó, so Sau lúc i lại n con ong hỏng, cắt đứt một con mật eo hóng, đem mật t đem eo i ném trong ử a vào. Lúc này tất cả mọi người thấy rõ bởi vì hàn kinh dưới chân đã có bảy tám cái o n g mật thi thể ném ở đâu mà hắn từ tay áo giảm rỗi ra tay giữa ngón tay còn kẹp lấy mười mấy đúng ở đâu ra o n g mật t ử nữ bật mực t ử lan hiên làm sao lại dẫn đến như vậy nhiều o n g mật bình thường các cô nương son phấn bột nước hương khí có thể dẫn tới hai ba con hong mật, mật đến đây đưa mật khỏi phải tìm bay tiến vào căn phòng này đều ở ta nơi này hàng kinh tựa hồ nếm đến ngon ngọt còn có chút không nỡ trần chờ một chút hay là lựa chọn giữa ngón tay một dùng sức kẹp chết những tù binh này thám linh lung tồn long t h á g tử đã đã tìm được cái này đến chờ hắn nong mật trở về hắn liền có thể thông qua cái này dám mất tích nong mật tìm tới tử lan hiên lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lời nói đó không hề giả dối đối phương xác thực không có cho tử lan hiên người liên can cùng lưu lại bao nhiêu thời gian việc này quá khứ bất quá một cách giờ bất lương nhân xếp vào tại các nơi nhãn tuyến liền chạy đến báo cáo bạch diệp phi ngân giáp quân đột nhiên tiếp quản thành phòng trấn thủ ngoại thành cơ vô dạ cấm vệ quân tiếp vào ngăn chặn từ lan hiên tất cả cửa ra mệnh lệnh hiện tại chính hướng từ lan hiên ra gió thổi báo rông báo sắp đến đủ loại dấu hiệu vô không biểu hiện ra màn đêm cùng lưới chi tám linh l u n g ý tại nhất cử kiến công quyết tâm cơ vô dạ chưa chắc không có mượn cơ hội này nhất cử san bằng nhiều lần cùng màn đêm đối nghịch từ lan hiên suy nghĩ cùng lúc đó hàn kinh còn tiếp vào cung lý hai phần mật báo tin tức cơ bản giống nhau đều là nhắc nhở hàn kinh vương cung chuyển chiếu làm đã xuất phát sẽ có chỉ ý triệu hàn kinh hàn phi hai vị công tử vào cung phàm làm à n đêm bắt đầu gây só tóm lại thiếu không được hàn vương ăn cái này theo đồng đội t h ư ợ n g t i ế n bản này ngay tại hàn kinh trong dự liệu chỉ là tình báo nơi phát ra có chút đáng giá nghiền ngẫm để hàn kinh suy nghĩ rất lâu tám linh l u n g là trải qua một phen chu đáo chặt chẽ bố trí cùng màn đêm liên động chính là trong kế hoạch một điểm ủy cốc tung hành hợp quần gây sức mạnh chia r ẻ tất yếu nhược màn đêm cái này một loạt động tác tiếp xuống đều là vì k i ể m chế tách ra tung hành mà vương cung phương hướng truyền triệu nội thị đến sắp nổi đến đ i ệ hồ ly sơn tác dụng đem lưu xa cùng bất lương nhân thủ lĩnh hạn chế tại vương cung rắn không đầu không được không có hàn kinh cùng hàn phi ở giữa điều khiển lưu sa cùng bất lương nhân chỗ có thể phát huy tác dụng liền đem không lớn bằng lúc trước c h ỉ ít tại đối mặt t ử lan hiên bên ngoài cấm vệ quân lúc không có quan phương lực lượng đứng ra đ ố i kháng khi lấy được hai vị hàn quốc công tử sa giá lên đường hướng phía vương cung xuất phát về sau chương này nặng nề g h tinh mị lưới sắp bao phủ t ử lan hiên can g i ế t khôn bà chấn hầu tố nong khảm c h u ộ t tách múa cấn sư đổi lý tám linh l u n g t h ă n thượng q hai chương bốn mươi lăm kẹo trời nghiêng giao ra d o a n chính chương lương hướng pha dâng hương trà để hương trà chàng ra nghe vậy khẽ ngẩu đầu không khỏi l ê n lạng người trước mắt một thân dáng vẻ hào sảng giang hồ khách ắ n mặc miệng giám phát ra lại là trần bổn đung dung thượng vị quý tộc khang quý khách làm gì như thế vội vàng sao động hà không cô phụ cái này kiếm không dễ c ự c phẩm trả thơm người tới lộ ra nhớ lại cùng kháng cự sen lẫn biểu lộ tuyết đỉnh ngân toa trương lương lúc này hướng pha chính là còn thừa không nhiều tuyết đỉnh ngân toa đối mặt đen trắng huyền tiễn hắn dám lớn mật trêu chọc toàn bởi vì đứng phía sau vệ trang cùng t ử nữ điện khánh k ô i ngô thân ảnh cũng tại sau tấm bình phong như ẩn như hiện đừng ở cùng hắn làm trò bí hiểm vừa rồi hắn giết chết màu điệp ra vẻ màu điệp ra v từ nữ bởi vì màu điệp cái chết mắt giảm l ử a g i ậ n đã sớm muốn kìm nén không được chỉ cùng cùng vệ trang phối hợp chết ngay lập tức này liêu tám linh lung dương mắt tràn đầy nghĩ hoặc nhìn tới vẫn là lộ ra sơ hở để các ngươi tìm được bùn quân chu ti mát í c h bất quá chúng ta cùng một đám người sắp chết lại có cái gì bí hiểm nhưng đánh xem ra trường an quân vẫn không hiểu tình cảnh của mình trương lương cười lắc đầu lấy ra một viên bích nhẫn ngọc đem nó ném mặt bàn thành ép một tay tiếp được nằm lấy từ không biết ngươi chiếm được ở đâu coi như vật quy nguyên chủ vật làm mà người không phải lại thế nào vật quy nguyên chủ trương、lương、nhẹ trừ mặt bàn đây là thành f một ư ơ i hai tuổi thụ phong làm công tức lúc trang tương vương sở bán thưởng h ắ n đối này bích nhẫn ngọc yêu thích không thôi từ bất ly thân thẳng đến h ắ n chết hình không gặp ảnh ảnh không rời hình biến ảo khó lường khéo léo xem ra mỗi một cái bị ngươi giết chết người đều có thể bị thu nạp làm tám linh lung nói không d i tám linh lung đem bích nhẫn ngọc hướng trong trí nhớ trên ngón tay cái bộ đáng tiếc cũng không v ừ a phối xem ra ngươi đ ạ o ý thức được ngươi cũng không phải là cái này mai bích nhẫn ngọc chủ nhân ôi ôi tám linh lung tại trương lương dẫn đạo dưới đối t ư thân tồn tại sinh ra hoài nghi ôm lấy đầu, đau muốn đầu. Hận không thể lấy đầu đất v ệ trang nguyên bản ta còn đang chần chờ muốn hay không phóng thích cỗ thân thể này bên trong ác ma có lẽ ta vẫn luôn là tỉnh dậy đ â y này đột nhiên đen trắng huyền tiễn không còn che đầu lắc lắc chậm dại đứng dậy cái này cái nam nhân chưa chắc không có khả năng là thương tiếp thê tử tử vong không cách nào mặt đối với mình từ đó cố ý đem mình vùi lấp cùng là việt vương t ă n g kiếm che đậy ngày có thể thuận lợi thao túng đen trắng huyền tiễn hành động nếu như không có cái sau ba phân ngầm đồng ý song làm sao có thể thuận lợi như vậy huyền tiễn cầm kiếm tay càng có vẻ tù ý khí thế trên người lại càng ngày càng mạnh trước đó hắn đóng vai c à n rết chẳng qua là lưới chữ sát cấp sát thủ căn bản là không có cách phát huy chữ thiên đỉnh cấp phối kiếm vi lực từ nữ n h ì n không được nhắc nhở đứng tại phía trước nhất vệ trang một câu cảm giác tỉnh lại huyền tiễn không d u n g kinh thường hắc kiếm vì báo thủ chém giết địch nhân một trăm ba mươi sáu người bạch kiếm vì báo ân chém giết địch nhân một trăm năm mươi bốn g ư ờ i kiếm của ngươi nhìn như yêu dị nhưng không có máu tươi nhuộm dần đoan hồn quanh quanh vừa vạn phối như ngươi loại này kẻ yếu huyền tiễn ngoài miệng là hướng về phía vệ trang nói chuyện ánh mắt lại gắt gao phải chừng mắt từ bình phong chỗ lộ ra thân hình điện khánh giết vợ tiêm tiêm từ ngươi sau khi chết đã từng huyền tiễn cũng liền tùy theo mà đi hiện tại lưu tồn ở thiên địa bất quá là một bộ bị báo thủ lệ quỷ điểm theo thể s á t thôi đen trắng s o n g kiếm lại vô báo thủ báo ân chi phân tất cả đều là giết chóc chi kiếm chính lơi đao c h ấ n hồn lịch lưới đao lấy mạng huyết s á c từ đây bắt đầu người theo kiếm động như linh xà thổ tín bun ô trì như bay một thức rơi xuống đất lưu tinh trực chỉ vệ trang mặt vệ trang răng cá mập huy động chân d ừ n g lại áp chế từ huyền tiễn kiếm khí phía trên càng quá khứ cũng không quay đầu lại trở tay một kiếm giống như thiên hồng treo ngược h u y ề n tiên tránh cũng không tránh chính l ư ỡ i đao nhô ra ngăn cản đ ị c h lưỡi đao phi nhanh đuổi theo vệ trang không trung bay lượn thân hình mà đi vệ trang người chưa rơi xuống đất không trung khó mà mượn lực né tránh chỉ có thể thu hồi răng cá mập hoành ở trước ngực phủ kín ở đột kích nhanh lông thất chi chút xíu kém lấy ngàn dặm không trung vốn liền không thể nào mượn lực cái này vệ trang bị cái này một kiếm chi uy mang theo bay ngược ra hơn chục bước còn không ngừng nghỉ từ nữ vừa muốn động tác gấp rút tiếp viện vệ trang không nghĩ trong phòng đột nhiên nhiều một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức huyết ý hầu bạch diệt phi từ nữ bị kiềm chế để mắt nhìn về phía điện khánh vẫn là đợi tại nguyên chỗ không nhúc ních tựa hồ trước mắt chém giết tới không quan hệ chẳng lẽ hàn kinh muốn phản bội cùng lưu xa ở giữa ước định từ nữ sợ hãi cả kinh hồi tưởng lại cái kia tổng yêu mị mị cười nam nhân phát phát hiện mình tựa hồ chưa từng có thấy rõ q u a hắn vệ trang rốt cục rơi xuống đất tại bị kiếm áp b ư ớ c lùi lại mấy bước sau định trụ thân hình u y cốc môn đồ chính là như vậy một cái không chịu nổi một kích kẻ yếu sao đen trắng huyền tiễn ngược lại chấp xong nhận k i n h thường phải đánh giá ta chỉ thấy kiếm phong mang lại không nhìn thấy cầm kiếm người ngươi đã biến thành kiếm nô lệ vệ trang chỉ làm ấ t tiết cơ cơ cơ kém một chiêu. tự nhiên h k ô bạch ị diệp phi tướng sĩ mặc dù phong tỏa ngoại thành nhưng hàn kinh nghĩ muốn đưa người ra khỏi thành vẫn là dễ như t h ở bàn tay thượng công tử chuyến này gặp gành khó đi một đường trân trọng doanh chính nhìn một chút trước mắt đường lại nhìn một chút bị sầu vân thảm vụ bao phủ mới trình thành đối hàn phi hàn kinh nói chúng ta đều có riêng phần mình chiến trường thương vong thành bại sinh tử một đường trừ chiến thắng đều không có lựa chọn thứ hai lý tư đuổi theo sát doanh chính xe ngựa dư quang đ ả o qua hàn phi trầm tĩnh khuôn mặt lần sau lại gặp nhau chúng ta lại so qua cái này không còn là phu t ử trước mặt kinh nghĩa lẫn nhau biện ta sẽ không lại thua bởi vì ta tìm được thông thiên đường lao cựu đối tượng h công tử rất là không bỏ hàn kinh v ô v ô hàn phi bà vai nếu như n g ư ơ i như vậy đuổi theo đi theo hắn một đường đến mặt dương ta cũng không chút nào cảm thấy k ị quái chính như chim sáo trước đây nói thiên địa tri pháp chấp hành tại vương nhưng lại không bị quản chế tại vương hàn phi mắt g i ả m ít có hiện lên một tia trần t r ở cùng mê mang tứ hoàng thiên không còn như kia suối lưu vô luân tư lấy vong hàn tự xưng thượng công tử niềm i ê u ngạo của hắn cứng khỏi cùng vương giả chi phong ta đã thấy chỉ là quyền lực chi độc sẽ ăn mòn mạnh nhất quốc gia cũng sẽ ăn mòn cứng rắn nhất người mắt của hắn quá sâu ta nhìn không thấu hàn phi trần t r ở chỉ có một trận đảo mắt lại trở nên đấu trí nga n g dương tốt chúng ta cũng nên lao tới riêng phần mình chiến trường chim sáo tự ngươi nói phụ vương kia dặm ngươi sẽ giải quyết ta muốn về tử lan hiên hàn phi bỏ xe tới ngựa dù lấy no sam nhưng tựa như một tên đi chiến trường k�� thẳng tiến không lùi nam nhi đến chết tâm như sát nhìn thử tay nghề bộ thiên nước q hai chương bốn mươi sáu nghịch chuyển bối tóc cùng xuân mây l ỏ n g ngọc trâm lông mày nhạt thu sơn xấu hổ bàn trang điểm hài đường mở chưa mở phấn o đến tương lai hàn g kinh đương nhiên là đến thâm cung kỳ thi mùa xuân cũng ngăn không được sao động thanh xuân thị nữ đến thông bẩm liền n ngư g u y ê một người vào cùng ta vốn còn không tin đâu minh châu đầu ngón tay điểm nhẹ đ a n ngôi một đôi mắt hạnh ngập nước phá lệ t r o n người thế nào hiện tại hàn phi đảm lượng đều to đến tình trạng như thế ngay cả vương thượng chiếu lệnh cũng dám không tiếp n g ư ơ i đã đều đã lựa chọn hướng ta cảnh báo cần gì phải tại cái này giảm dở d ọ n g hàng kinh đắm chìm trong mảnh này từ s á t xa la bệnh m ộ n giảm g lại nói giả truyền vương mệnh lại có cái gì thực chất hiệu dụng chỉ là ta không nghĩ tới n g ư ơ i ngay cả ta cũng một khối lửa gạt còn thật là khiến người ta đau lòng đâu cũng không thể nói là giả truyền vương mệnh đi năm ngày đã đến chí ít đại vương truyền lệnh có quan hệ nhân viên vào cung tấu đúng là xác thực chỉ sợ là truyền lệnh bên trong làm nóng đội biểu đạt đến mức không đủ chuẩn xác đi minh châu bước liên tục nhẹ lây động đi tới lại nói ta không phải còn phái người sớm thông chi người sao cơ tướng quân truyền lời muốn ta thông qua đại vương điệu hồ lý sơn ta cũng không nghĩ ngươi cùng biểu ca đối đầu minh châu đặt tại hàn kinh trên c h á n tay bị bắt lại mềm mại chân nhắn giống như nàng ngôn từ khéo đưa đ ẩ y bị bắt lại sau cũng không hướng về rút ngược lại dùng tuyết trắng nhọn xào đầu ngón tay tại hàn kinh bàn tay nhẹ nhàng hoạt động giống như nước chạy tại khe núi ở giữa trầm trầm lưu động cái này d ằ m bố trí được như thế có tư tưởng nếu như hàn phi theo chiếu t i ế n cung ngươi lại chuẩn bị thể hiện ra loại nào phong tình đâu minh châu dài nhỏ thoa khắp đan khấu móng tay nhẹ nhàng phủ đi qua ta sao ò ngươi đây cũng là ăn đến cái gì bày gi nếu như cựu công tử cũng tiến cung đương nhiên liền sẽ không có người dẫn đến căn này tiền điện hàng kinh không chút khách khí phải đem nó ôm vào lòng dường như tại trước mắt gai hoa hồng phải t r ă n g đã bị san bằng sinh mệnh trường hạ cũng có bốn mùa chi phân minh châu đứng đắn qua xuân triều tràn đầy bước vào liệt h ỏ a c h i hạ từng có xâm nhập câu thông chỗ tốt chính là nàng hiệu được t i ế n thối biết nam nhân trước mắt này nhã nhặn tuấn giật bên ngoài đồng hồ dưới che giấu như thế nào một đầu manh thú nàng cam tâm tình nguyện phóng thích ra hoa lệ nhị phương hàng kinh xâm cấp tính ánh mắt lướt qua bóng loáng như chủ đoạn da thịt hô hấp lấy trong không khí sâu kín không biết tên vân hương mỗi một chiếc hô hấp cũng giống như tại u ố n g ngọt ngào cám lộ đ ấ y lòng khó lường khó hiểu cảm xúc mở mịt ra thế là dục v ọ n g rắn vươn ngân ngân t r ư ờ n g tín mây thu mương ngừng người nội tâm một nháy mắt rung động là đủ nhấm nháp trong nhân thế vui vẻ cùng mỹ hảo n g ư ờ i không lo lắng chút nào cựu công tử bọn hắn sau lưng xà hạt mỹ nhân vì hàn kinh sửa sang lấy phức tạp trường sam cơ vô dạ cũng tốt màn đêm cũng được hàn kinh xoay người lại vớt k h ẽ minh châu mượt mà sung mãn cái cảm có ánh sáng long lanh tự có một phen mỹ cảm các ngươi đều khinh thường hàn phi minh hữu đang ra sức chép giết hàn kinh bên này nguyễn nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối đầy đủ bổ trí hàn kinh nơi nào sẽ có như thế lớn lực lượng thế nhưng là lần này cơ vô dạ dựa vào thế nhưng là lưới cấp cao nhất việt vương t à m kiếm mà lại biểu ca cũng sẽ ra tay minh châu phu nhân không dùng võ lực tăng trưởng nhưng giang hồ kiến thức coi như bất phàm thở nhỏ sùng b á i nó biểu h u y n h bạch diệp phi đối nó chắc tuyệt thân thủ có lòng tin tuyệt đối đen trắng huyền tiễn kia dặm ta lưu lại chế ước hắn biện pháp hàn kinh ngầm đầu nhìn về nơi xa tựa hồ làm u ố n nhìn qua tầm tầm cửa cùng thấy do tử lan hiên t r ạ thái tuy nói bạch diệp phi không so cơ vô dạ cái kia mã phu là màn đêm chân chính trường nhưng ngươi cũng đừng đối với hắn có quá nhiều hy vọng xa vời cơ vô dạ chân chính có thể điều khiển như cánh tay c h ỉ sợ c h ỉ có thủ hạ đám kia chim chóc bạch diệp phi mới là màn đêm chân chính hay tâm ta tức màn đêm câu nói này cũng không phải bạch diệp phi phát ngôn bừa bãi ngươi là không an phận nữ nhân chấm mê ở quyền lợi trò chơi hàn g kinh sắp đẩy cửa ra về sau bạch diệp phi có thể đưa cho ngươi ta đều có thể cho, ngươi, hắn không thể cho ngươi ta như thường có thể cho quyền lực bất quá là một loại đồ chơi thôi tử lan hiên cái này dặm đã dấy lên thế lửa hẳn là đánh nhau quá trình bên trong ánh đến đổ xuống nhóm lửa đưa tới cơ vô dạ cấm vệ quân vây quanh tử lan hiền xua đuổi đi nhìn thấy lửa cháy tự phát đến đây cứu hỏa thị dân máy tính mới trịnh lửa cháy các người thân là cấm vệ cũng dám ngồi yên không l ý đến còn đối đến đây cứu hỏa nghĩa dân ngang ngược cản trở hàn phi chạy tới lúc nhìn thấy chính là như vậy một màn mặc dù sớm biết đây là cơ vô dạ bố trí vẫn là nổi giận cựu công tử chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc gọi ta tư khấu đại nhân hàn phi đánh gây dẫn đầu cấp thấp s i quan bờ báo ta thân là hàn quốc tư khấu chấp trưởng hình luật cấm quân làm trái luật pháp ta cũng có quyền xử trí chính đối tử lan hiên cách đó không xa trên nhà cao tầng cơ vô d ạ đang cùng phỉ thúy hổ ngồi đối diện nhau rượu ngon phía trước dựa vào lan can trông về phía xa thưởng thức tử lan hiên g i ấ y lên ánh l ử a trợ hứng chính đắc chí vừa lòng thời khắc nhìn thấy hàn phi xuất hiện tại tử lan h i ê n cổng không khỏi thần sắc cứng lại hàn phi h ắ n không hẳn là chính trong vương cung sao khó nói cung bên trong thất bại rồi phỉ thúy hổ chưa hẳn nếu như kế điệu hổ lý sơn thất bại kia hàn kinh nên cùng hàn phi đồng thời trở về mặc kệ như thế nào còn phải bản tướng con tiến đến ứng phó một phen cơ vô d ạ n h ư n g không cảm thấy tử lan hiên trước những cái kia c ấ vệ có thể đỡ nổi hàn phi sự thật cũng đúng là như thế khi hàn phi bị cấm vệ cầm kích ngăn lại đường đi về sau móc ra tư k h ấ u bài cấm vệ rầm rầm quỳ xuống một m ả n h ta tưởng là ai như thế bi vũ nguyên lai là cựu công tử khi cơ vô dạ thanh â m tại đội ngũ đằng sau vang lên thời điểm trên mặt đất quỳ xuống cấm vệ nhau nhau đứng dậy như là tìm được chủ tâm cốt bản tướng quân làm vương bên trên phân ưu đổi bắt l o ạ n đảng cựu công tử cớ gì ngăn cản đô thành nội địa cháy hàn phi ha có thể ngồi yên không lý đến mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn muốn cùng vướng bận cơ vô dạ đánh lấy g ọ c quan loạn đảng sự nguy hiểm còn hơn nhiều đại hỏa c ấ quân tử có bản tướng quân trường quản cơ vô dạ âm đức ánh mắt liếc xeo tới tràn đầy ác ý biểu lộ không bỏ sót đại tướng quân c h ấ n thủ mới trịnh lại ngồi nhìn đại h ỏ a lan tràn hàn phi ánh mắt đối trọi gây gắt đầu tiên là giết người lại là p h ó n g hỏa trước sau đó phát sinh tại tướng quân c h ấ n thủ khu quản hạt không biết tướng quân như thế nào hướng vương thượng giải thích đem đổ sụp cản đường tạp vật đề ra lộ ra huyết ý hầu thân ảnh xuyên thâu qua ánh lửa bạch diệt phi xa xa t ư ờ n g đúng chính là máu dưới ánh trăng tay cầm song kiếm đen trắng huyền tiễn cơ vô dạ không khỏi ngơ ngẩn thế nào thấy giống như là đen trắng huyền tiễn cùng huyết ý hầu đưa trước tay rồi đại tướng quân còn không giúp đỡ hầu ra truy nã hung thủ hàn phi thừa dịp cơ vô dạ giật mình lo lắng thời điểm ở một bên lớn tiếng đề nghị kỳ thật dưới mắt cục diện như vậy hàn phi cũng là lơ ngơ chỉ là phản ứng hơn người giỏi về d ự thế chỉ huy lên cơ vô dạ tới trong đám người bị chỉ toàn đường phố hồ tiếp ứng che lấp bắt đầu vệ trang, từ nữ một nhóm. đứng lặng yên lặng nhìn xem hóa thành liệt d i ễ m b i ể n lựa tử lan hiên t ử nữ cô nương tựa hồ còn thật cao hứng t ử lan hiên bị hủy t ử nữ thủ vô b ư ờ n sắc khoe miệng ngược lại chứa có mỉm cười nhanh m ồ m nhanh miệng điện khánh trực tiếp hỏi lên ngươi tại vệ trang cùng huyền t i ễ n thời điểm chiến đấu không nói một lời dáng vẻ thật đúng là đáng sợ hàn kinh một phương điện khánh yên lặng p h n phất một cái nhằm vào lưu xa đại s á t v á n đã thành hình thu lưới trải qua công tử để ngươi giao cho huyền tiến vải vóc lên tới ngọn nguồn có cái gì điện khánh k h á c tay biểu thị không biết từ nữ xoay người tóm lại hắn không có làm ra bội bạc nhằm vào lưu x trên thân mang thương vệ trang khoe miệng cũng h í t lên sư ca mới vừa rồi là khí tức của người a q hai chương bốn mươi bảy huyền tiễn trước mắt treo lên cà rốt hầu ra làm sao chẳng trách hồ cơ vô dạ trừng mắt một đôi hung hoành mắt to nửa ngày không lên tiếng ai có thể nghĩ tới cuối cùng xuất hiện sẽ là đen trắng huyền tiễn đại chiến huyết ý hầu hình tượng nơi này dị biến dẫn tới trên lầu uống rượu p h ỉ thúy hổ nâng cao to mặc bụng tiến đến cơ vô dạ trước người kinh ngạc sợ hai t h ả n p h ụ hà phi cơ tướng quân thủ phạm ngay ở chỗ này còn không hạ lệnh chợ hầu ra cầm xuống người này cơ vô dạ xoay người hướng hàn phi trừng mắt mà hướng dám cấm chỉ huy phu hành Điều lên láo phu đến. bạch ệ hành chức trách, chưa bày là quân trận tiên là bản tướng quân chức trách, còn chưa tới phiên công tử bao biện làm thay. tới tử làm công cựu diệp phi ngươi làm sao cùng người này đánh lên hàn phi ở đây cơ vô dạ còn giả vờ như không biết huyền tiễn cách không hỏi lời nói tới bạch diệp phi lạnh như băng phải không có cho ra phản ứng bên người băng long phi vũ phong ngăn trở huyền tiễn bao hàm c h í cường kiếm khí lần lượt sát chiêu đen trắng huyền tiễn còn có thể sử dụng tám linh lung chiêu thuật ứng đôi bắt đầu có chút khó giải quyết rõ ràng là cơ vô dạ trong miệng giúp đỡ kết quả lại phản chiến tương hướng bạch diệp phi là càng nghị càng giận bạch diệp phi mục tiêu là muốn làm nắm giữ hàn quốc cái kia hai tay kẻ sau màn đồng thời cũng đại khái thực hiện cái này một mục tiêu đem cơ vô dạ đẩy hướng tiếp tân thế nhân nhấc lên màn đêm sẽ chỉ nói là p h ụ tướng quân màn đêm thật tình không biết bạch diệp phi không chỉ có mình là màn đêm c ố t cán triều nữ yêu là nó biểu m ộ i áo tơi khách là nó phụ thuộc vì thúy hổ đối nó cũng không dám chậm trễ chút nào bạch diệp phi mình cũng đối này phi thường tự đ ắ c chỉ là lúc này để hắn đối đẩy cơ vô dạ tại trước sân khấu có chính xác không sinh ra một vẻ hoài nghi cung tiến thủ nhắm chuẩn đ ị n nhân hiểm hộ hầu ra hai bên đều không có dừng tay giải thích di cơ vô không dạ cũng lo hiện trường. Cơ tướng ước đ n h quân hầu ra còn có lao cựu tần làm lý tư phái tôi tớ đưa tới thư biểu thị hoan có đầu nợ có chủ sẽ không đem tiền nhiệm sứ giả bị giết một chuyện cắm đến ta hàn quốc chiến đầu hiện tại đại vương phái ta đến triệu các ngươi tiến cùng nghị sự người đến là hàn quốc tứ công tử hàn vũ bạch diệp phi không nói một lời chỉ là hướng phía vương c u n g phương hướng b ư ớ c đi cơ vô dạng ý vị thâm trường phải nhìn chăm chú hàn vũ một lát hướng phía không khí hừ lạnh một tiếng mang theo cấm vệ nên ngang rời đi thứ ca đến hay lắm xảo a nguy nan thời điểm không gặp người đi hàn vương kêu bao công là cái thứ nhất đối mặt hàn phi đặt câu hỏi hàn vũ lộ ra tự nhiên hào phóng cựu đệ vào cung đi trong vương cung một đám chen mồm vào được trọng thần đều bị tập kết tại đại đ i ệ n hàn vương nghe nói u n g thủ đang lẩn trốn đô thành nội địa lửa cháy tâm lò không thôi. thần tại vào cung trước đó đã điều động cấm vệ quân tổ chức dập lửa trừ tử lan hiên cùng chung quanh mấy tòa nhà kiến trúc thế l ử a sẽ không lan tràn ra mời đại vương yên tâm cơ vô dạ vượt lên trước giải thích để tránh hàn phi không cáo hắn dung t ú n g cấm vệ quân ngồi nhìn thế l ử a l a n tràn trên trận mọi người trừ ngự tọa bên trên hàn vương ai đều hiểu ngay lúc đó tình huống cụ thể chỉ là lười n h ắ c cãi cọ thôi điểm này tiểu sai lầm căn bản nhào lộn cơ vô d ạ h ú n g chi đối phương binh quyền nơi tay căn bản không sợ hãi lần này hàn quốc có thể vượt qua này khó toàn do chư vị một lòng vì nước sau đó cung lý sẽ có ban thưởng thiết yến khoản đãi rõ ràng tại trong lúc nguy cấp ôm lấy trách nhiệm chỉ có hàn phi hàn vương lại đem công lao quy về tất cả mọi người đây là nước tần biểu thị không so đo bằng không còn không cách nào kết thúc cho dù d n g này hàn vương vẫn không có thể nộ ra nước yếu v ư ơ ngoại n g giao đạo lý lần nữa lựa chọn được trăng hay chớ còn có tâm tư xử lý thực diệu phụ vương tiệc diệu thần liền không tham gia hàn kinh có mặt t à u nói bây giờ tặc nhân đang lẩn trốn mới trịnh long người bằng hoàng nhi thần khi là phụ vương bài y ê u giải nạn điều phái nhân thủ xác minh tặc nhân tung tích gắm đặt tới đem tặc nhân sớm ngày đem ra công lý phó không dự tiệc đều là thứ yếu mấu chốt là hôm nay không thể lại đợi tại vương cung eo k h ô đạt t được tần tiên hàn t u g binh vương một cho phép hai người một trước một sau đón đánh nắng đi ra đại điện lão cửu ngươi vì sao cũng không muốn tham gia tiệc rượu tiệc chim sáu ngươi đây hàn phi hỏi ngược lại truy nã hung thủ hẳn là tư khấu sống đi hàn kinh Ta c hàn ỉ l k h ô kinh hỏi ô hấp trong qua vệ trang bọn người chỗ tăng tốc bộ pháp vệ trang huynh vết thương vừa băng bó chạy thế nào đến giã ngoại uống rượu rồi hàn phi xa xa trông thấy vệ trang tại uống rượu mới từ từ nữ chỗ biết được thương thế của hắn ân cần hỏi một câu đợi đến đến gần một chút Phương mới nhìn mới rõ vệ trang, mộ trang t h xoay người lại tự nhiên cũng trông thấy theo tới hàn g kinh không có nói tiếp đi càng nhiều trương lương tử lan hiên là tử nữ cô nương cả đợi tâm huyết như vậy sẽ một trong bó đuốc thực tế để người đau lòng bút chướng này nên ghi tạc hai vị công tử hai trên đầu t ử nữ mặc dù đau lòng t ử lan hiên bị hủy nhưng cũng may các đồng bạn đều bình yên vô sự k i ể m chế nội tâm cũng tốt hơn rất nhiều ta nhìn chúng một chỗ tòa nhà so t ử lan hiên càng thêm tráng lệ quy mô càng lớn chỉ là hàn phi đột nhiên phun ra nuốt vào bắt đầu chỉ là cái gì t ử nữ biết hàn phi trong lời nói chưa hết chi ý lại vẫn truy hỏi không thôi cho nên ý làm khó hắn chỉ là quá đắt mọi người c ư ờ i n g ấ t nhưng là nặng nề bầu không khí lập tức nhẹ nhõm rất nhiều đây cũng là hàn phi mục đích hiện tại t ử lan hiên bị hủy từ nữ cô nương không bằng không bằng liền ở đến phủ của ta đi phát ra mời chính là hàn phi đoạt l ờ i nói chính là hàn kinh trải qua công tử p h ụ thượng quá lớn ta sợ lạc đường từ nữ lý do cự tuyệt đều như thế qua loa lưu sa tổ chức đương nhiên là lựa chọn ở tiến vào hàn phi p h ụ đệ xin hỏi điện khánh giao cho huyền tiễn vải vóc giảm có đồ vật gì vậy mà dẫn đến nó phản chiến tương hướng nếu như là người khác hỏi ta khẳng định sẽ không nói ra nhưng nếu là t ử nữ cô đ ư ơ n g tự nhiên lại có chỗ khác biệt hàn kinh lấy lòng khoe mẽ đổi lấy t ử nữ bạch nhãn một bức họa c ộ n thêm một kiện đồ trang sức huyền tiễn vong thê thiếp thân đồ trang sức q hai chương bốn mươi tám tảng sáng lúc này hàn kinh nói tới họa n g a vốn cho rằng tiêm tiêm vừa chết thế gian lại vô lo lắng không nghĩ tới hôm nay có người nhưng cũng có thể biết hai người hài tử tung tích Phóng đối ẳ với t hàn g i kinh cùng lưu xa đến nói mà nêm mạnh nhất bạch diệp phi bị người kiềm chế lại chính là chủ động xuất kích gạt bỏ cơ vô dạ giúp đỡ thời cơ tốt nhất bạch diệp phi thân thủ bất phàm trong lúc nhất thời khó mà trừ bỏ chiều nữa yêu thâm cư cùng bên trong cũng muốn phí chút khó khăn chắc trở hàn phi chậm rãi mà nói hiện nhiên là có thành tựu án tại ngực vì thúy hổ là màn đêm thần tài diệt trừ hắn chẳng khác nào chặt đứt cơ vô dạ một đầu cánh tay mà áo tơi khách xưa nay thần bí chưa từng lấy chân thân gặp người trên giang hồ cũng không có nghe nghe hắn dùng vũ lực tăng trưởng nếu như có thể tìm tới hắn đặt chân t r i địa chẳng khác nào móc xuống màn đêm một đôi mắt hàn p h i nói đến áo tơi khách lúc là mặt hướng hàn kinh h i ệ n nhiên là hy vọng tại áo tơi khách trên tình báo có thể được đến chim sáo trợ giút hiện tại b à y ở trước mặt chúng ta có hai lựa chọn tuyển ai đến trở thành lưu sa trọng lập hàn quốc chi pháp cái thứ nhất tế phẩm dưới ánh trăng áo tơi khách trương lương cùng vệ trang trăng miệ b i ế từ người biết ta, trận trăm thắng. Cùng màn đêm đấu tranh chính là chiến trường chém giết, binh pháp, chính hợp thời nghi. Trải qua công không yên lòng. giết, thời biết Trải ta, trăm trăm tử, tựa t qua đêm chém pháp, hợp hồ là đấu nữ tướng ánh mắt nhìn về phía buồn bực ngán ngẩm hàng kinh. mắt Từ phía về bực lần trước ta người theo dõi thất bại để loạt bộ dạng áo tơi khách gần t à n g phải càng sâu tùy tiện không cùng người đối mặt hiện tại cùng màn đêm những người khác trao đổi tình báo nhiều từ người thay thế chuyển để ý như vậy cẩn thận n g h ĩ phải bắt được tay của hắn đuôi nhưng không dễ dàng như vậy hàn kinh đối màn đêm chú ý một mực không có g i ả n qua nhanh lên đem biết đến tin tức chia x ả ra trước đó tinh thần không thuộc toàn là bởi vì đang suy nghĩ đen trắng huyền tiễn đến cùng có thể kiềm chế bạch diệp phi bao nhiêu tinh lực mà lại huyền tiễn hình tượng cực giống kiệt khắc thuyền trưởng khó tránh khỏi để hàn kinh có chút đi c h ệ c ó một người áo tơi khách nhất định là sẽ đích thân tiến về gặp nhau vệ trang lời nói được đột ngột nhưng là trên trận người nháy mắt liền kịp phản ứng bạch diệp phi huyền tiễn hiện tại đem bạch diệp phi xếp vào tử vong danh sách bạch diệp phi là cái cực độ kiêu ngạo ra hỏa tuyệt đối sẽ không bị động bị đánh chủ động xuất kích mới là tính cách của hắn mà muốn nắm giữ huyền tiễn hành tung liền thiếu không được áo tơi khách tình báo ủng hộ chỉ cần gấp trăm trăm bạch diệt phi liền có cực lớn khả năng nối liền áo tơi k h á c h tuyến như vậy nhằm vào màn đêm trận đầu hành động liền chính thức bắt đầu hàn phi giơ chén lên cái này để chúng ta cùng một chỗ đến đánh vỡ cái này trước tờ mở sáng hát cám không chỉ có là hàn kinh cùng lưu xa đang hành động cơ vô dạ cũng không có nhàn rỗi lần này kế hoạch thất bại để cơ vô dạ rất là nổi giận lão hổ ngươi là không nhìn thấy hàn phi tiểu nhi bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng không ngừng bị rót vào miệng giảm rượu đều không chặn nổi cơ vô dạ lớn tiếng phàn nàn hử bả tướng quân khi nào nhận qua dạng này khí cái này cũng có trách lần này làm to chuyện không chỉ có bách điệu đoàn tự thú lính đỏ hướng xuống mất hết một đám hảo thủ mới thành viên muốn thông qua huấn luyện lịch luyện ra vẫn cần thời gian ba năm năm trong vòng bách điệu sát thủ đoàn trôi này lợi kiếm coi như tạm thời phế mà lại ước định cẩn thận giúp đỡ huyền tiễn bị xúi rục thành là người n lại liên tưởng đến huyền tiễn phía sau lưới tổ chức quá độ không rõ thực tế là làm người ăn ngủ không yên thương quân để lão hổ ta đến nghĩ biện pháp đấu một trận bọn hắn a lão hổ ngươi có rượu kế cơ vô dạ tinh thần tỉnh táo lắc lư thân hình biên độ chi lớn ngay cả bình rượu giảm rượu đều về ra cho ta thừa nước đục thả câu thường quân đến lúc đó liền biết v ì thúy h ồ đắc ý thần sắc dặm còn lộ ra mấy tia lực lượng thần bí một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái t â y cung đêm tính bách hoa hương muốn quyển rèm châu xuân hận dài đây chính là lãnh cung cảnh trí mà giờ này khắc này tại tòa này vứt bỏ trịnh quốc vương cung trước đang có một nam tử đứng lặng hàn n h a bay qua người này chính là từ hàn phi phụ thượng ra hàn quốc bắt công tử hàn kinh hàn kinh thật lâu không động như là một tôn điêu đ ắ p chống trại cung điện chỉ có ngẫu nhiên từng tiếng quả minh đáp lời lấy nơi này tình mình một chén màu xanh đèn lồng tỏa ra màu vàng hơi đỏ váy xòe màu trắng v ạ n h đầu dày dẫm lên n h ỏ vụn bước chân đánh vỡ nơi này đổ nát hoang vu nữ tử h i ệ n nhiên là có chút e ngại tại cái này lý xâm l ệ n h hoàn cảnh chỉ là khi thấy hàn kinh thân hình về sau c h â n trơ cùng bàng hoàng trong lúc nhất thời đều thối lui tăng tốc bước chân đi tới ngươi làm sao tại cái này dám hẹn ta gặp nhau hơn nữa còn làm mượn như vậy nhưng ngươi hay là đến hàn kinh trả lời có vẻ hơi ngả lớn vô lại ta chỉ là từ đối với trải qua công tử một quen tín nhiệm lúc này mới đêm khuya đi tới nơi này ta một hồi liền trở về trải qua công tử có lời gì thì nói nhanh lên đi hàn kinh ta vẫn cho rằng ngươi mới là cung lý nhất nữ nhân thông minh quả nhiên ngươi lại một lần nữa đổi bị động làm chủ động rõ ràng là ta mời ngươi tới hiện tại ngược lại biến thành ta hướng ngươi giao phó thấy nữ tử quay người làm bộ muốn đi hàn kinh không n ú c đ í c h quả nhiên v ậ đầu dạy chuyển qua sau liền không có di chuyển trải qua công tử không chỉ có cả gan làm loạn n ô n tử cũng đồng dạng s ắ c bén đâu cũng vậy đêm nay hẹn ngươi đến tận đây chỉ là muốn tự mình nói tiếng cảm ơn hàn kinh đồng dạng xoay người chạy về phía trước mấy bước biến thành hai người song hành ta ở thâm cung như thế nào lại thắng đến công tử c à n t ạ hôm qua vương cung có triệu có người thông qua cho nên tả tư mã lưu phủ quan hệ sai người hướng ta cảnh báo hàn kinh lại xích lại gần mấy phân có thể tại thâm cung cấm địa làm được như tin tức này linh thông ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hồ mỹ nhân ngươi một tên bách việt nữ tử không có có hiện hách gia tộc chỗ dựa lại loi một mình trong cung thắng qua tầm t ầ n g đấu đá có thể tại hậu cung c n g có không tầm thường địa vị cái này bản thân liền là một đoạn truyền kỳ mà cùng tả tư mã lưu phủ có liên hệ ngoại trừ ngươi hẳn là cũng không có người bên ngoài mà lại cái này cũng hẳn là là ngươi cố ý sai lưu lại manh mối lưu ý sau khi chết nguyên tả tư mã phủ làm chủ tự nhiên là hồ phu nhân có thể sai khiến động hồ phu nhân phụ thượng người hầu truyền lại tin tức nhưng không có mấy người ngươi cũng đang mong đợi lần này gặp gỡ q hai chương bốn mươi chín mới lưu xa bất lương nhân hồ mỹ nhân bị điểm phá về sau không thấy chút nào nhăn nhó chế tạo dường như ngầm thừa nhận giống hồ mỹ nhân dạng này mỹ nhân tuyệt thế vì sao nhiều lần hướng ta phóng thích thiện ý được cho mỹ nhân tâm kế yêu lần này đánh cờ bên trong hồ mỹ nhân tuyển từ thâm cung đưa ra tin tức không thể nghi ngờ là có khuyên hướng các ngươi những n à y nam nhi o đều giảng cứu cái phòng ngự c h ủ đáo liền không cho phép ta tiểu nữ tử này vì chính mình làm chút dự định a hồ mỹ nhân yếu ớt thở dài chính như công tử nói t thân, thân lời nói này lời nói không loa hàn kinh thậm chí có thể tưởng tượng được một cái nhược nữ tử tại trong thâm cung bất lực cùng bàng hoàng lâu cao sắp đổ nhỏ yếu chim chóc đều sẽ kịp thời tìm kiếm mới thân thể dựa dựa vào bây giờ hàn quốc nội đấu phương hàm trình độ kịch liệt hơn xa lúc trước đến mức trong thâm cung tranh thủ tình cảm đoạt lợi đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa Ta t có hàn ể đi cho tới hôm nay, trừ thiện giúp người cho hôm o trừ nay, bên n trí g i gió sắp tới mưa sắp cảm kinh h í u g á c c mới là ă bản. à n Kinh đoán không ra hồ mỹ nhân lúc này chân thực ý đồ đây là đang thổ lộ nội tâm hay là n g h ị trang yếu tiểu đáng thương che giấu cái gì không nghĩ tới hồ mỹ nhân ở lâu thâm cung vậy mà cũng có như thế khíu g i á c bén nhạy điểm này thế nhưng là rất nhiều triều đình đại nhân đều xa kém xa đây này tỷ như chúng ta đại vương bây giờ còn tại làm lấy vũ nội làm sáng tỏ mộc đẹp hàn kinh đối hàn vương vô lễ hồ mỹ nhân nhìn như không thấy đại vương có hẳn ý nghĩ những năm này phủ tướng quân cùng tướng quốc phủ minh tranh h à n đấu đại vương xử sự, sự công bằng chiều cục một mực không có biến hoa quá lớn thật sâu nhìn hàn kinh một chút thẳng đến mấy vị công tử g i a nhập vào nhất là trải qua công tử ngươi lực lượng mới xuất hiện lúc này vô luận là ai thắng được đại vương cũng không còn cách nào làm kêu cầu thăng bằng bên trên trọng tài người mà lại cung lý minh châu phu nhân khắp nơi hướng về phủ tướng quân nàng được sùng ái ân tiến vào cùng phủ tướng quân thoát không ra liên quan ta chỉ là không có lựa chọn nào khác thôi không nghĩ tới hồ mỹ nhân thấy coi như thấu triệt nguyên bản hàn kinh còn tưởng rằng nàng nhìn ra hàn quốc thực lực quốc gia suy yếu hạ tr không nghĩ nàng mắt dặm lầu cao sắp đổ chỉ là phủ tướng quân nhất hệ chiến thắng c u n g bên trong sẽ không còn nàng nơi sống yên ổn đ ổ i thành hàn kinh các cái khác công tử chiến thắng hàn vương cũng sẽ mất đi chế hành chi thuật hậu cung tần phi ngày xưa hào quang cùng quyền thế cũng đem một đi không trở lại chỉ là ngươi cứ như vậy xem trọng ta hồ mỹ nhân có đáng giá hay không tín nhiệm hay là một cái to lớn dấu chấm hỏi hàn kinh trời sinh tính đa nghi dù cho cùng minh châu phu nhân có tiếp xúc gia thịt cũng không cho rằng như vậy thuyết phục nàng tất cả nền móng vẫn là có thể giấu l i ề n dấu lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nhất là nữ nhân xinh đẹp thứ không dám dấu dếm nhưng là do ở lộng ngọc đứa bé kia thị tỷ phụ thượng cùng trải qua công tử có kéo không ra liên quan người biết chuyện khó tránh khỏi đem ta coi là công tử ngươi cái này một đảng mà lại công tử tiềm lực của ngươi trong mắt của ta cũng là lớn nhất n kinh. Kinh hồ ì n mỹ nhân nhẹ nhàng kéo ra không có giúp mở chỉ là cúi đầu để người thấy không rõ biểu hiện trên mặt cứ như vậy để hàn kinh bắt ở lòng bàn tay ít nhiều có chút ấm ở ý tứ có thể coi là quy hàng nhưng hàn kinh cũng không hề hoàn toàn tin tưởng một bộ này lý do thoái thác ta chờ ngươi chứng minh cho ta nhìn hai tay bị bung ra hồ mỹ nhân ngược lại có chút vắng vẻ thấy hàn kinh có kết thúc đối thoại ý tứ khẽ nâng đèn cung đình như tự oán bay đầu nhìn một cái thức tha dáng người như phất động dương liễu g ạ t ra hai bên bờ thanh phòng hướng phía tầm cung bước đi hàn kinh đêm khuya xuất hành không riêng vì định ngày hẹn hồ mỹ nhân bất lương nhân những ngày này vất vả trả giá rốt cục có hồi báo tiếp xuống trăng lên giữa trời huyết ý hầu cùng áo tơi khách gặp gỡ mới là trọng đầu hí mà lưu xa cái này dặm hàn phi bọn người chính ngồi vây quanh chủ tính thất tuyệt đường hủy diệt t ử lan hiên bị hủy có thể nói là thường cân đ ậ cốt đại giới tham trọng hàn phi được rồi mọi người không muốn như thế vô tinh đ ạ thải cơ vô dạ tốn hao lớn như vậy đại giới kết quả hay là không thu hoạch được một hạt nào hắn mới thật sự là mất cả t r í lẫn trải lại nói chỉ cần là đầu tư liền khẳng định sẽ có phong hiểm mà chúng ta quăng tại vị này thượng công tử trên thân hết thảy lưu x a gặp được hồi báo nhưng ngươi là bắt ta tử lan hiên đầu tư tử nữ thình lình đối hàn phi một câu mỗi khi hàn phi cảm giác tốt đẹp cực độ lạc quan thời điểm vệ trang tử nữ liền sẽ thay phiên tiến lên dội nước lạnh sẽ thắng trở về ta nói qua sẽ trả ngươi một cái tốt hơn tử lan hiên hàn phi vẫn là như vậy tự tin thân là lưu sa đầu não thái độ của hắn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người màn đêm thế lực đơn giả tài chính quân điệp bốn cái phương diện chúng ta nghĩ muốn p h ả n kích liền nhất định phải từ cái này bốn cái phương diện vào tay hàn phi vì cổ vũ quan tâm đưa ra lưu xa biến đổi phương hướng đầu tiên chúng ta muốn tổ kiến một cái vượt ngang bảy nước tổ chức buôn bán tiến hành hợp pháp lợi nhuận tiếp theo chúng ta muốn quảng nạp trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ đã làm quan viên cung cấp bảo an lại có thể tịch này lớn mạnh tự thân thứ ba ta sẽ mượn nhờ tư khấu cái này trước để cử chính trực hiền tài làm quan đặt chân triều chính cuối cùng chúng ta muốn tổ kiến mạng lưới tình báo của mình thấy do địch nhân mỗi một bước động tác hàn phi miêu tả lưu xa tương lai liền như là một bức tranh tại trước mắt mọi người kéo ra vệ trang đứng dậy ôm ngực mà đứng chỉ là muốn thực hiện ngươi hùng tâm còn có một thứ đồ vật không thể thiếu nghe huyền ca biết nhạy ý trương lương nhẹ dọn đáp cho nên áo tơi khách về sau chúng ta mục tiêu kế tiếp đây cũng là một hạng đầu tư mà lại hồi báo phong phú hàn phi lần nữa trào hàng lên cách buôn bán của hắn đầu tư của ngươi vĩnh viễn mang theo mất cả chỉ lẫn trải phong hiểm lúc này n g ẹ n lại hàn phi chính là vệ trang lạnh lùng bình tĩnh lời nói ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao hàn phi nhìn về phía trương lương tử nữ tìm kiếm lên tiếng ủng hộ nhìn về ph nhớ tới hóa thành b i ể n l ử a tử lan hiên không khỏi có chút ngượng ngủng trương lương không nói một lời móc ra túi tiền bỏ lên trên bàn dùng hành động biểu thị đối hàn phi tín nhiệm cùng ủng hộ vệ trang ánh mắt dưới nghiêng mắt nhìn ném ra bản thân d à y phình lên hầu bao như lời ngươi nói mới lưu xa ta luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết từ nữ một bên ném ra bản thân góp nhặt t à i phú danh sách vừa nói từ nữ cũng là nói vệ trang bọn người nghĩ tới hàn kinh bất lương nhân không phải liền là hàn phi trong miệng chỗ nâng lên kia p i ê n cảnh tượng năng nhân dị sĩ vô số mậu dịch thông bày nước thế lực khắp triều chính tình báo mỗi lần nhanh người một bước điểm kia không có làm được tốt hơn. hàn phi nhìn xem t ử nữ tích xúc danh sách bên trên vốn liếng như thế phong phú vốn lợi treo ghẹo vài câu nghe thấy lời ấy cũng không khỏi im lặng đúng vậy à chim sáo luôn luôn nhanh người một bước có đôi khi ta liền cảm giác giống cái bóng của hắn nhưng vô luận như thế nào mới lưu xa nhất định phải tạo dựng lên nếu không chúng ta cải cách hàn quốc cải biến thế giới này lý tưởng liền như là c ắ t bên trên tường đất đẩy liền ngã t ử nữ trương lương cùng người sở dĩ nhau nhau khẳng khái rút tiền cũng l à ý thức được điều này ngày đó vệ trang độc mạt huyệt tiễn điện khánh vị nhưng bất động cảnh tượng thật đáng sợ dựa vào người không bằng dựa vào mình tự phục vụ người trời trời trợ g i q hai chương 50, m ộ t nhập giã cầu sâu như biển thấy rõ sao xác định là bạch diệp phi bị hàn kinh hỏi bất lương nhân liên tục gật đầu bạch diệp phi công lực tinh xảo bất lương nhân sớm từ bỏ khoảng cách gần theo dõi có thiên lý kính tồn tại viễn trình giám sát không vì bạch diệp phi biết đã trở thành khả năng vì chứng thực bạch diệp phi xác thực xuất phủ chúng ta còn đem lao giảm giang dương đại đạo đưa vào hậu phủ bạo động thời điểm chỉ thấy ngân giáp quân tới tới lui lui xác thực chưa gặp đến bạch diệp phi bằng dáng những n à y giải lương điệu giáo qua làm việc chính là có thủ đoạn ý đồ xấu cùng giải lương đồng giảm nhiều hàn phất phất tay bị cha hỏi người lui ra ph giữa tháng trời giết người đêm áo tơi khách rốt c ụ c muốn để lộ ngươi mũ rộng rành thấy do ngươi diện mục chân thật đ i ề n khánh mai tam lương diễm linh cơ đồ mãn phong n g u h i u giải lương chờ xuất phát trận này phải tất yếu lấy lôi đỉnh thủ đoạn nhất cử đem áo tơi khách t i ế n trừ cũng may ánh trăng mỹ lệ như tấm lụa hàn kinh thông qua thiên lý kính một mực khóa lại bạch diệp phi hành tung mà mục tiêu nhân vật cũng không phụ kỳ vọng đăng tràng vẫn như cũng là kêu một t h n áo tơi khô héo nón lá vành trúc có vết xe đổ rõ ràng xem ra cẩn thận ba phân chọn gặp mặt địa điểm liền chút che giấu sự vật đều không có bạch diệp phi muốn biết đơn giản là huyền tiễn tung tích cái này che giấu ư u hồn để bạch diệp phi khó mà bông tay bông chân cũng không còn ngày xưa tiêu sái như ý áo tơi khách chọn chỗ này vùng bỏ hoang vừa xem vô hơn xác thực không có khả năng mai phục hạ n h â n tay nhưng hàn kinh không nghĩ lấy suất kỳ b ấ t ý đêm nay hắn mạnh hơn, hơn i ế t đến m a u dưới ánh trăng báo thủ vong linh hàn kinh nói như vậy là bởi vì đen trắng huyền tiễn đen trắng song kiếm không có chút nào bị bóng đêm lướt hết cho dù là hạt kiếm vẫn có thể khiến người ta nhìn bằng mắt thường thấy huyền tiễn đi chỗ tựa như là hắn thôn vệ bóng đêm đem hết bạch diệp phi tự n hai i ê n ứng, n có cảm g m nghị thanh i i chiến cả đời, lưỡi lại lại nơi n ngược h chỉ thủ, Hừ, cả là một sát Bạch có sợ gì. ngươi. tìm bớt khắp Diệp Phi bội kiếm cũng là tuyệt thế thần bình lịch đại huyết ý bảo chủ nhân cầm c h i quát tháo phong vân song kiếm kiếm cách c h ỉ n h con rơi hình dạng tay trái kiếm là dao đỏ b ạ cách h c kiếm tay phải dao sắc đỏ cách phối hợp hắn một bộ dáng hồng n g o á i váy quỷ dị không nói lên lời một cái kiếm thuật thông huyền một cái công pháp khó lường kiếm khí cùng băng long hòa lẫn tại mảnh này trong hoang dã áo tơi khách đương nhiên là chọn rời đi kẻ yếu không có tư cách v y tiến vào cường giả trong chiến đấu hả chừng nào thì bắt đầu liền bị bao vây mới vọt ra không đến một g i n g áo tơi khách đỗng nhiên dừng lại b ư ớ c c h â n chu vi tới không rõ thân phận nhân sĩ từng cái khí tức không rõ đến chính là cái kia đường bằng hữu cần tuân hàn kinh dặn dò chính phản phái đều chết bởi nó i nhiều diễm linh cơ bọn người mới sẽ không phạm sai lầm như vậy áo tơi khách cần câu trong tay hất lên k i a mảnh như tơ tuyến gần như không thể gặp câu tia nháy mắt thân mang cơ linh cơ rút đi câu tia gió thổi thì động nhưng ở áo tơi khách trong tay lại phảng phất có được phá núi đá v ụ trí năng mang theo uy vũ uy danh tập của tới diễm linh cơ biết h u n g hiểm trong bóng đêm thị lực khó mà nhìn thấy dây nhỏ tại áo tơi khách trong tay không thua gì bách luyện tinh cương nhặt lên chân phải đánh cái xoáy n ẽ qua một cách này thuận thế lấy nhặt hoa chỉ pháp đem lòng bàn tay thưởng thức liệt diễm bắn ra nhìn thấy diễm linh cơ trên tay thăng thành hòa diễm áo tơi khách đám đạo không ổn vốn là nghĩ đến nữ lưu hàng người gặp chuyện ít có chấn tĩnh trông cậy vào từ cái này giảm mở ra cái đột phá khẩu chạy đi nhất thời ngược lại quên nàng này thiện làm lửa cũng may thu chiêu kịp thời lúc này mới khiến cho thiên tàm ty chế tạo cầu tia miễn phải bị lửa thiêu đoạn con đường phía trước chưa thông đằng sau cường đị phong ngu hưu cự kiếm đuổi tại điện khánh hai lưỡi búa trước đó công đi qua từ phong ngu hưu bại vào trần thắng cự khuyết phía dưới về sau lại lần nữa phân trấn đấu trí lúc chế tạo trôi này đồng dạng ngoại hình thô kệch cổng kềnh đại kiếm mặc dù không có cự khuyết như vậy nặng nề g h nhưng liền trong kiếm tới nói cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện múa một thoa một nón lá nhất biển t u y ể n một trượng tia luân một t ứ c câu một khúc hát vang một tôn r ư ợ u một người độc câu một sông thu song quyền n a n địch tứ thủ h ố n g chi ở đây đều là một cùng một cao thủ Áo á tơi k h công tử nói không chỉ có muốn bù đao còn muốn không để lại dấu vết một bãi hoàng nước tản ra gây mũi mùi tối giải lương cầm lấy cần câu chỉ bằng cái này trở về phục mệnh đi cứ như vậy chết rồi công tử còn muốn biết hắn gia nhập màn đêm làm hưu đồ gì đâu ẩn vào chỗ tôi áo tơi khách không giống với màn đêm tứ hung đem ba người khác không có ở ngoài sáng hưởng thụ được phú quý quyền thế phản p h ấ t h ắ n chính là hắc á m cái bóng đạt được muốn kết quả hàn kinh cầm lên cần câu liền lên hàn phi chỗ tranh công đến thế nào có đáng giá hay không ngươi một bầu rượu ngon hàn phi tránh thoát hàn kinh ném qua đến cần câu chim sáo ta hiện tại thế nhưng là n g h è o đến nỗi ngay cả mua rượu tiền đều không có ngươi làm sao trả lại ta cái này đến làm tiền vệ trang thần sắc k h ẽ động ngươi thành công rồi lời vừa nói ra hàn phi trương lương đều phản ứng lại chăm miệm một lời áo tơi khách đã trừ bản xoáy thân tự xuất thủ há có thất thủ lý lẽ bất lương nhân dần dần nổi lên mặt nước hàn kinh cũng thường lấy đại x o á i tự xưng là vui giá trị quá giá trị hàn phi vừa nói vừa vỗ tay cất giọng hạ lệnh đưa rượu lên một tên áo trắng thị nữ chấp âm t i ề n đến vì trên trận đám người chén rượu rất đầy chim sáo vì sao không uống đây chính là ta từ nước triệu thương nhân kia giảm mua được hoa đào nhưỡng chẳng lẽ còn không xứng làm lúc này khánh công rượu hàn phi mình đầy uống một chén nhìn xem hàn kinh không có bưng lên cúp cùng một chỗ chúc mừng không h ỏ i hỏi lên ta sợ rượu này rằng có độc hàn kinh lúc nói chuyện m ặ không biểu tình hàn phi nhưng cũng không có coi hắn là tại nghiêm túc chim sáo thật sự là nói đùa. ngươi không cảm thấy rót rượu thị nữ quá tịnh lệ một chút sao hàn kinh tiểu nói này mọi người mới đưa ánh mắt nhìn về phía bưng ấm đứng hầu một bên thị nữ hồng liên hay là bát ca ca lợi hại một chút liền đem ta ngụy trang nhìn thấu người thị nữ này chính là đ ổ i qua thị nữ phục cải trang ăn mặc hồng liên công chúa thấy mọi người đều nhìn lại bận điệu chất lên khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy phòng giảm hoa đèn tại ngươi lúc tiến vào đều ảm đạm mấy phân chim sáo muốn không chú ý đến ngươi cũng khó khăn hồng liên bị dỗ đến mặt mày hớn hở hàn phi ngươi tới đây g i m làm gì ta tới là muốn gia nhập lưu xa ta muốn trở thành bảy nước truyền kỳ nữ gián điệp đi ẩn nút theo chân tung ám sát nghị cách cứ u viện tựa như chuyên gia thứ vương liêu muốn cách đâm c á n h kỵ cũng không biết hồng liên nghe nói bao nhiêu tại hàn phi hỏi về sau trực tiếp sảng khoái cho thấy mình muốn trở thành lưu sa một viên chuyên gia bị chặt thành thịt nát muốn cách hủy bỏ dung mạo nuốt than hủy âm thanh ngươi cũng có thể tiếp nhận vệ trang cố ý cầm kết quả của bọn hắn hụ dọa hồng liên hy vọng nó biết khó mà lui ta khả năng lợi dụng mỹ mạo của ta sắc dụ à vừa rồi ta không liền thành công trà trộn đi vào nhà vệ trang lưu sa không phải trò đùa dựa vào cái gì tiểu lương tử đều có thể gia nhập ta không thể gia、nhập. hồng liên nhưng sẽ không dễ dàng bị thuyết phục đều là mãi nghệ tiểu lương tử sẽ hạ cờ ta biết hội họa a trương lương yếu ớt phải nhấc tay giải thích ta đánh cờ không phải mãi nghệ lẫn vào tiến vào lưu xa cùng màn đêm tranh đấu là kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm hàn phi còn đang nỗ lực khuyên can hồng liên không muốn lội cái này bãi vũng nước đ ủ hừ vừa rồi ta nếu là có lòng xấu xa trừ chim sáo còn có sư phó các ngươi đều đã trúng độc thân chết rồi sư phó hàn kinh cùng hàn phi đều cả kinh đứng lên cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói q u a người ở đâu ra sư phó hàn kinh ánh mắt hổ nghi quét vệ trang một chút hồng liên nhìn một chút vệ trang các ngươi đều không giúp ta tìm sư phó ta liền tự mình đi cầu h ắ n đi sư phó cũng không phải xem ra như vậy để người khó mà tới gần nhà lần này hàn kinh không bình tĩnh lại được chẳng lẽ là có một cỗ lực lượng vô hình tại động tác cái này tính là cái gì số mệnh hoa nghiệt hồng liên một phen hung hăng càng quái rốt cục đã được như nguyện cao hứng bưng lấy t ử nữ đưa t ặ n g đỏ l i ề n trên thân kiếm đ ỉ n h viện thử kiếm đi dù sao hàn kinh hàn phi sẽ không cho nàng an bài cái gì nhiệm vụ nguy hiểm thích hợp để nàng biết được hàn quốc tình thế nguy hiểm chưa hẳn chính là chuyện xấu hàn phi cùng nó để hồng liên bảo trì vô tri tiếp nhận bảo hộ x ó n g vai mà đi có thể là tốt hơn tín nhiệm cùng thủ hộ từ nữ kỳ thật n g ư ơ i căn bản không quản được hồng liên đúng không q hai chương năm mươi một sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ màn đêm nhãn tuyến đã trừ tiếp xuống là nên kế tiếp theo nhổ màn đêm một chiếc răng hàn phi một lần nữa ngồi xuống hay là một viên vàng óng ánh răng n a n h phi thúy hổ trương lương tựa như hàn phi chi kỷ thư ký lại như cùng một cái vai phụ phụ h o ạ minh giảm á m giảm hàn kinh không biết hướng trương lương ném ra ngoài bao cành ô liu lại không kịp hàn phi dăm ba câu cảng có thể đánh động trương lương trái tim khả năng đây chính là hai cái tuyệt thế mưu q u ố c người lẫn nhau thưởng thức hâm mộ mới có thể đạt thành kết quả đi h ắ n khổng lồ tiền tài bất nghĩa chính là lưu xa chỗ cần thiết từ nữ sở trường kinh doanh biết rõ do tiền tài tầm quan trọng bình thường không ít chú ý hàng kinh phỉ thúy hổ dạng này chó nhà giàu vệ trang từ phía trước cửa sổ xoay người lại lại là nhìn xem hàng kinh trải qua công tử cùng phỉ thúy sơn trang nhưng có không ít sinh ý vắng lai vặn ngã phỉ thúy hổ sẽ không để cho công tử làm khó a vệ trang lời nói không tính là bắn tên không đích phải biết cho dù ở cùng cơ vô d ạ đánh đến lợi hại nhất thời điểm bất lương nhân chi cây bộ cùng phỉ thúy sơn trang mua b ta có thể đem cái này nhìn thành liên hợp n u ố t mất phỉ thúy hổ cả đời gia nghiệp bởi a người trưởng thành chỉ nói cứu lợi ích lý huống chi phỉ thúy hổ khổng lồ đồng người hầu miệng là hàn kinh chỗ thèm nhỏ dãi sự thành ta có thể chia được bao nhiêu trải qua công tử tích tài đ ờ i kho đối điểm này vàng bạc châu ngọc còn có hứng thú t ử nữ giơ tay lên một cái đem chén rượu để tới huống hồ ta t ử lan hiên bị hủy cũng có một phần của ngươi công lao đâu nếu không phải hàn kinh đem danh o chính tiếp vào t ử lan hiên cũng sẽ không dẫn tới cơ vô dạ cùng huyền tiện trọng điểm đ ặ kích nói không chừng hiện tại cần trùng kiến chính là huyện âm p ư ờ n g mới là chim sáo đã diệt trừ áo t ơ i khách tiếp xuống giờ đến phiên lưu s a vì tiễn đêm giao thừa màn ra một phần lực hàn phi lời nói được xinh đẹp nhưng ngụ ý đối với phỉ thúy hổ t à i phú rất là coi trọng có cố tình thế bắt buộc ý tứ ai bảo lưu s a nghèo đâu muốn đem lưu s a phát triển mới kế hoạch chính thức triển khai số tiền kia liền thiếu không được kia cùng phỉ thúy hổ đấu pháp liền giao cho các ngươi lưu s a nếu như cần ta xuất thủ tương trợ tùy thời mở miệng phỉ thúy hổ nhưng không hoàn toàn là dễ mà bóp quả h ầ mềm cầm ngược hàn quốc kinh tế nhiều năm nhất là nó đại bản doanh nam dương một vùng hắn so quan phủ còn muốn có quyền uy trở lại phủ hàng kinh đảo mắt một tuần dưới trướng tâm phúc đột nhiên cảm thấy mình màn dưới có chút võ chữa dị thể nhẹ không phải điện khánh mặc giáp cửa phái này sửa chữa sửa chữa vũ phu chính là phong n g u hưu dạng này kiệm lời kiếm khách đẹp kiều nga diễm linh cơ đều phải xem như nữ gia cắt để đến dùng c h ắ c không được vừa gặp phải sự kiện trọng đại liền phải tự mình tự mình nắm giữ ân x o á i càng nghĩ cũng liền ở xa k h i t ử bán đ ả o tọa trấn hát n h a có một mình gánh vác một phương t h ố n g x o á i c h i tài mặc dù n g u đồ đều xuất từ hàng kinh một người càng cương độc đoán hiệu xuất rất cao nhưng là thật thật mong muốn một tên như là trương lương như thế quân sư túi khôn ở một bên bảy mưu tinh kế lại không tốt nhặt của rơi b ộ để lọt cũng là cực tốt cùng trương lương một cái cấp bậc lương tài đều có ai tới làm sao trên giang hồ một cái cũng không có ngoi đầu lên chúng ta không phải cùng lưu xa kết minh sao làm sao hiện tại ngược lại có chút trí thân sự n g o ạ i ý tứ kết quả như vậy không chỉ có diễm linh cơ không rõ trên trận tất cả mọi người muốn nghe đến hàn kinh giải đáp bởi vì quan hệ này đến tương lai đối lưu cắt thái độ trước đó lưu xa trừ bốn vị vết thương người siêu còn bạt tụy bên ngoài Cũng k hàn ô n căn lớn nhiều tình huống dưới đều muốn g gì có cái cơ, tác tại thời điểm dưới hợp đều dựa dựa v o c h ú g chúng động, người. ta, ta theo tuyệt chủ chủ Hàng điểm đối đạo lấy là kinh uống một hớp giải rượu canh chua mỗi lần thấy hàn phi đều bị hắn ảnh hưởng đến lấy rượu khi nước trả uống ta sở di không nghĩ từ lưu s a đánh bại phỉ thúy hổ chính là không nghĩ phỉ thúy hổ khổng lồ ra tài rơi vào lưu s a chi thủ từ đó triệt để lớn mạnh ta còn ôm hấp thu lưu s a nhập bất lương nhân tâm tư lớn mạnh sau lưu xa Sa nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy thu nạp hàn phi đa trí thiện đoạn trương lương túc chi đam mưu tử nữ lại càng không cần phải nói hàn kinh đã sớm thèm nhỏ nước dãi về phân vệ trang một thân không chỉ có thân thủ hơn người kiến thức cũng là nhất lưu thật có thể hấp thu lưu xa điện khánh làm hàn kinh c ậ n b ệ thường xuyên xuất nhập từ lan hiên đối lưu c ắ t một trí tuệ con người cũng là cực kỳ thắng phục nếu như có thể kết hợp một nhà kể vai chiến đấu thực tế là lại để cho người yên tâm cực kỳ chỉ là hắn cũng biết hàn phi vệ trang ngạo khí muốn lấy phụ tá thân phận gia nhập hàn kinh g i ớ i trướng chỉ sợ không dễ lúc này mới mở miệng muốn hỏi phong u hưu gật, gật đầu quỷ cốc truyền nhân vệ trang tiên sinh dơ kiếm chi thuật tạo nghệ chi sâu khiến người thắng phục nếu có trương tiên sinh trợ giút chúa công liền sẽ không có lo lắng kế lo không chu toàn thời điểm giải lương đầu góc sống nhiều khi hàn kinh đụng phải khó xử đều biết hỏi t h ă m ý kiến của hắn tuy nói đá ở núi khác có thể công ngọc nhưng giải lương cái nhìn đại cục không được có chút nhanh trí không dài tại thâm mưu mỗi khi hàn kinh hỏi kế tại kia đều lộ ra trí có chưa đến biết chỗ yếu của mình liền phi thường ao ước trương lương dạng này trí kế bách xuất nhân tài lưu s a cả đám đúng dặm hắn nhất tôn sùng chính là trương lương làm sao các ngươi cả đám đều gần thành lưu s a người ngưỡng mộ chẳng lẽ ta nói sai không phải thu nạp lưu xa mà là bất lương nhân nhập vào lưu xa hàn kinh nhìn xem một đám tâm phúc đối lưu các người cực điểm tôn、sùng. dây biến phía sau màn tiểu mê đệ không khỏi t r e o kẹo nói chẳng lẽ không đúng sao diễm linh cơ nhẹ chuyển cổ tay trắng bàn tay như ngọc trắng dâng lên hình cái vòng hỏa diễm không gặp làm bộ hỏa diễm dán c ú t ngọn tường ngoài trượt một vòng vì lạnh xuống tới canh chua thêm tăng nhiệt độ chúng ta đại x o á y đều bị tử lan hiên chủ nhân tù binh đợi tại tử lan hiên thời gian so đợi tại phủ thượng còn nhiều hơn diễm linh cơ câu chuyện hàn kinh không dám nhận đành phải bưng lên cúc ngọn che giấu trên mặt cứng đờ đúng vậy à tử lan hiên đều bị một mồi lửa đốt không có nếu là tử nữ cô nương gia nhập chúng ta huyện âm p ư ờ n g sinh ý thế tất càng th điện khánh nghe không ra sân bên trên bình dấm đổ nhào vị chùa nghĩ đến tử nữ kinh doanh có thuật nếu quả thật có thể qua đến giúp đỡ chúa công kia thật đúng l à như h ổ thiên cánh trường môn sư minh giải lương cùng mai tam n ư ơ n g gần như đồng thời hô điện khánh một tiếng đánh gãy điện khánh mỹ hảo tưởng tượng hàn kinh khổ một gương mặt khóc không ra nước mắt điện khánh ta kính ngươi nặng ngươi tại sao là ngươi tại trong ngực ta giải lên cái này đem mối mày dẫm mắt to người tốt cũng không hoàn toàn làm chuyện tốt ta hậu viện tiểu dung nhi dựng ràn cây nho giống như không dám chắc phải ngã ta đi cấp phủ chính đó mai tam lương nói một tiếng chỉ muốn rời đi nơi thị phi này sư huynh người thân hình c a o lớn vừa vặn có thể giúp một chút ta mai tam n ư ơ n g miệng dặm sư huynh là điện khánh chuyên môn s ư n hô n h ư hòa thượng sở mại không thấy tóc điện khánh biết nghe lời phải theo mai tam n ư ơ n g trước hướng hậu viện đồ m ã n g cái này rết phôi trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo ta đi mãi đao biến mất trong nháy mắt vô tung ta đi nhìn đồ huynh mãi đao ta nên đi huyện âm phường t u ầ n sát hàn kinh nhìn xem trong nháy mắt cũng chỉ thừa mình cùng diễm linh cơ đơn độc trung đụng gian phòng k h ỏ miệng giật một cái t a thiết ước mơ một mình thời gian làm sao liền tại dạng này không khí lung túng dặm bắt đầu tán phải thật đúng là nhanh bất quá gốc kia nho là thật vất vả từ tây vượt thương nhân kia rằng mua hàng tiểu dung nhi liền đợi đến nó kết quả tam lương các nàng hao tâm tổn trí chăm sóc tỉnh có thể hiểu một thoại hoa thoại càng thêm ba phân xấu hổ từ nữ cô nương eo có phải là rất nhỏ đây là cái gì triển khai hàng kinh không hiểu ra sao chẳng lẽ đằng sau còn an bài càng nghiêm khắc chỉ trích ngay sau đó hàng kinh tay liền bị dẫn dắt đặt ở một chỗ chân nhăn eo ông bên trên ta cũng rất nhỏ q hai chương năm mươi hai thiên h a i nhân hoạ nam dương thua thử phát sinh nạn hạn hán tình hình t a i nạn là bản sứ huệ lệnh h u ệ thựa h u ệ n ý liên danh báo lên một hai ba nắm tay liên danh thượng tấu triều đình đại thần ít có hoài nghi tình hình hạn hán thật giả đều v ì này kinh thiên họa lớn luôn luận nhau nhau dân dĩ thực vi thiên cổ đại sức sản xuất thấp chống thiên thai có thể sức yếu lớn thai lớn dịch thường thường liền hình thành m é t hơn nạc quân bài hiệu ứng đã xảy ra là không thể ngăn cản hàn phi nhũ nhũ mày một mực tại cùng một cơ hội làm sao lại trùng hợp như vậy phỉ thúy hổ căn bản chi địa đúng vào lúc này phát sinh đại sự như vậy hàn kinh sớm đã có một phen bố trí nhìn xem như có điều suy nghĩ hàn phi cùng ánh mắt g ả o hạ cơ vô dạng liền để ta tính quan hai vị đấu phát đi khởi bẩm vương thượng trần hai cần thiếu p h ụ cấp phát cứu tế một chuyện ứng giao cho trải qua công tử dốc hết sức gánh vác hàn kinh quen thuộc lấy thượng đế thị giác n h ì n người lúc này ngược lại thành người khác mắt giảm p h o n g cảnh ngay tại hắn quan sát cơ vô dạ thời điểm tướng quốc mở ra cũng tại quan sát hắn t r ư ơ n g lão đầu mắt giảm hàn kinh khí định thần nhàn là ít có đang nghe tình hình thai nạn sau bất động thanh sắc trên tay có cậy vào tâm giảm mới không hoảng hốt bởi vậy mở ra ra ngoài công tâm để cử thiếu p h ụ hàn kinh phụ trách trần hai xem ở trương lương trên mặt hàn kinh đối mở ra độc quyền bài ngoại hành vi nhiều lần n h ư ờ n h ị khả năng cái này cũng tạo thành đối phương càng thêm không kiên n g gì cả cơ vô dạ tỏ rõ ý đồ pháo chính là muốn đối phó tướng quốc phủ nhất hệ mở ra ngược lại không dám quá độ tiến sát trưởng kỳ khai thác thủ thế thiếu phủ vẫn là tướng quốc thuộc h ạ quốc khố giảm có bao nhiêu tiền lương mỗi quý mỗi tháng đúng hạn báo cáo tính toán xuất nhập đều theo chiếu đầu năm quy hoạch đến hiện tại quốc khố còn lại bao nhiêu kho kim người bên ngoài không biết tướng quốc đại nhân cũng không biết sao hàng kinh vì thiếu phủ về sau vương thất sản nghiệp xuất gia trở nên phong phú rất nhiều nhưng cả nước các nơi giao nộp hướng quốc khố thu thu ế cũng không có cái gì tăng trưởng thu thuế là một nước chi chính không có tập quyền trung ương chính phủ thôi động làm sao lại chống rông sinh ra tốt biến hóa đâu liên quan tới nam dương nhị địa tình hình hai nạn ở tay chuẩn bị cứu tế đồng thời còn muốn khá minh m tình hình thực tế để tránh có chỗ sơ hở hàn g kinh vượt qua mở ra cùng hàn kinh cãi lộn chủ động mở miệng đem trần thai công việc ôm bên trên thân nhi thần thân là tư khấu nguyện ý tự mình tiến về nam dương xem xét tình hình hai nạn cơ vô dạ khỏe miệng càng thêm lộ ra đắc chí vừa lòng các ngươi nhiều lần cùng bản tướng quân đối nghịch lúc này còn không chủ động nhảy ra ngoài đều là vì lợi ích hết lần này tới lần khác cả đám đều giả mù xa mưa phải giả trang ra một bộ hữu quốc hữu dân trách trời thương dân tư thế lộ ra lớn như thế nhược điểm l chiều n thần t tương hỗ từ chối đông nhiên có người nguyện ý chủ động ông sự tỉnh thân trên hàn vương sợ đáp ứng muộn hàn phi hối hận quốc khố chống rỗng hàn vương mình tiêu đến hướng nhất đương nhiên đối này nhất thanh nhị sở ý chỉ dặm cũng không có cho quyền hàn phi thuế ruộng chỉ ủy nhiệm cái chống không tên tuổi liền để hàn phi đi chấn an một chút nạn dân nhóm đi cùng những ngày dân đen đói chết rồi hàn g kinh k chen chen, nói ra chăm gánh lương thực đối với trần thai đến nói chỉ có thể là h ạ n cắt trong sa mạc nhưng lượng đây đúng là quốc khố trước mắt tại chỗ hàn phi cái này liền mang theo cái này chăm gánh trần lương lên đường chạy tới năm dương mong rằng chim sáo xem ở ta chủ động thay thiếu phụ thay hàn quốc phân ư u phân thượng hết sức kiếm càng nhiều lương thực dùng để trần thay rõ ràng là hàn phi mình muốn mượn nam dương cái này lỗ hổng khiêu động phỉ thúy hổ c ă n cơ từ đó triệt để đem nuốt vào lớn mạnh lưu xa đổi thành hắn thuyết pháp liền thành thay hàn kinh c ả n thay vội vàng từ biệt hàn phi hồi phụ sau cùng vệ trang bọn người thương lượng một phen về sau liền lao tới nam dương hai đ i ệ n đỏ ngày trói trang nam dương c h i điệu nạn dân cũng là một bộ tâm tăng mà chết bộ dáng đông một nhóm tây một nhóm tập hợp một chỗ vô tinh đả thải dáng vẻ liền như là từng cái rơi hồn nam dương huyện là nam dương quận lớn nhất một cái huyện nhân khẩu so thua thử huyện muốn bao nhiêu ra mười mấy lần đây cũng là hàn phi thẳng đến nơi đây một cái nguyên nhân chủ yếu tin tức truyền đến m ớ i trịnh vương cũng đã qua vài ngày những ngày thiên thai dân đều là ăn trong nhà tổn lương s ố n g q u a lập tức chết đói ngược lại không đến nỗi chỉ là không có thu hoạch tiếp x u ố n g sinh hoạt nên làm cái gì tất cả mọi người đều bó tay rồi hàn phi trải qua tự mình xem về sau kỳ quái phải phát hiện nước mưa sung túc bốn phía xanh u ú n g tươi tốt căn bản không giống như là khô hạn đưa tới tình hình tai nạn thậm chí hướng nơi xa nhìn còn có thể nhìn thấy khỏe mạnh sinh trưởng lúa mạch non đây càng thêm gây nên hàn phi hoài、nghi. kia là phỉ thúy sơn trang d ụ n g đồng khi hàn phi hỏi lúc thôn lao tức thời giúp hắn giải nghi ngờ khi biết được cái này nạn dân đều là mua sử dụng phỉ thúy sơn trang phân bón sau cơn mưa hoa màu toàn bộ lá tiêu mà chết rồi hàn phi tâm dặm liền có so đo nếu như hàn kinh tại hiện trường khẳng định một ngụm nói ra đây là trộn lẫn thôi hết thẻ căn nguyên đều tại phỉ thúy sơn trang hàn phi kiềm chế giới phẫn nộ trong lòng quyết định đến nhà b á i phòng con kia ác hổ hàn phi tiến vào phỉ thúy sơn trang không sai nhưng nhìn nói không phải rất vui sướng diễm linh cơ đem bất lương nhân vẽ tay bức tranh đưa tới phía trên hàn phi xú xú sắc mặt bị rất tốt ghi xuống. khóa chặt lông mày quan đều có thể kẹp lấy cắn bút từ nữ tại hàn phi đến nam dương đồng thời bái p h ò n g nơi đó cửu nghĩa sẽ không biết đặt thành như thế nào chung nhận thức hiện tại cửu nghĩa sẽ phụ trách lên hàn phi công việc bảo vệ hàn kinh biết cửu nghĩa biết cái này một địa đầu xả t ừ nữ đáp ứng ủng hộ bọn hắn tại nam dương thiết lập đường khẩu dùng cái này đổi lấy bọn hắn đối hàn phi bảo hộ cái này một cử động cũng đưa đến nhất định tác dụng kịp thời bắt được sen lẫn trong nạn dân bên trong tạo thế làm loạn phỉ thúy hổ nhân mã để các nơi thương đội thả chấm bước chân không có thu được hiệu lệnh không được đi vào h à n cảnh hàn kinh để bước hoa xuống hiện tại vẫn chưa tới nhưng chưa hẳn liền đối với chúng ta hoàn toàn vô lợi vị thúy hổ hy vọng bình dân bách tính tán g ra bại sản chỉ có thể bán mình phỉ thúy sơn trang làm nô thuận tiện còn có thể làm khó dễ một phen hàn phi hàn kinh nói không nhanh trong lời nói nội dung lại làm người ta kinh ngạc run r u dậy chúng ta không ngại tại đầy một đ ê m để càng nhiều bách tính không cách nào sinh tồn tiếp kỳ tử bán đảo có là thổ địa cái này chính là chúng ta móc sạch hàn quốc bước đầu tiên thay hàn kinh trồng t r ọ n áo cơm không lo hơn sa phục hàn vương lao dịch chỉ là bán đảo quá xa xôi khỏi phải thủ đoạn phi thường lấy người trung nguyên ấm chỗ ngại rời thiên tính là rất khó lựa chọn di chuyển hàn kinh biểu thị nhân khẩu là thứ nhất sức sản xuất q hai chương năm mươi ba ngày mười ước hẹn cơ vô dạ cùng với màn đêm tựa như là leo lên tại hàn quốc trên thân hút máu dây leo sẽ từng bước một đem quốc gia này từng bước xâm chiếm chống không. hàn n g không phi từ nam dương điều tra hoàn tất lại tại phỉ thúy sơn trang đụng một cái mũi cho nhận hết phỉ thúy hổ chế nhạo trở lại mới trịnh vào cung tấu đ ố i trước trước cùng vệ trang bọn người đụng một cái đầu phỉ thúy hổ to mọng đáng ghét sắc mặt vẫn lắc lư ở trước mắt hàn phi sớm đem màn đêm nhận định là quốc chi con c h u ộ lớn lần này lại tiến một bước làm sâu sắc đối nó chắn ghét nhưng đây cũng không phải là người cùng phỉ thúy hổ tùy tiện l phải biết phần này đổ ước là từ thiết huyết minh bảo đảm từ nữ đối này có chút ít lo lắng cựu công tử làm như thế có phải là quá lô mãn một điểm vệ trang nghe tới thiết huyết minh danh tự c ố c mày ngàn năm không đổi đông lạnh mặt người cho cũng có biến hóa rõ ràng h i ệ n nhiên là có phần bị chấn động thiết huyết minh trương lương lên tiếng kinh hô lấy trương lương t r ầ m ổ n tâm tính ít có có thể để cho chi động dung thất sắc sự vật bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn nếu không phải cực độ lo lắng hàn phi tình cảnh trương lương cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy từ phòng t ự hồ đối với cái này thiết h u ế minh biết quá tường tận hàn phi nhìn trương lương phản ứng lớn như vậy lấy trương ra đặc hữu con đường nói không chừng có càng thêm rõ ràng tình báo còn nhớ rõ ngày xưa cùng phỉ thúy hổ đấu phú thất bại bại quang ra tại đất phong cảnh luân quân sao trương lương nhắc lên một cái sắp bị quên lãng danh tự đây là lúc trước hàn phi vừa về hàn quốc lúc nâng lên phỉ thúy hổ lúc đàm luận đến sự t ì n h lúc trước vì cảnh luân quân cùng phỉ thúy hổ bảo đảm chính là cái này thiết huyết minh không chỉ như vậy thiết huyết minh còn phụ trách hướng tự tuyệt thực hiện đổ ước một phương thu nợ khẩn trương đến nhìn hàn phi một chút thấy nó ngay tại nghiêng t a i lắng nghe trương、lương、tiếp tục nói đã từng vệ quốc công t ử vì nặng không thanh toán đồ ước đại giới ngày thứ hai liền bị người giết chết treo ở trước cửa phủ thiên kim vì chú cực trong vòng mười ngày giá lương thực c h ư ơ n g liệt cái này chẳng lẽ sẽ không là phỉ thúy hổ một cái ván hàn phi đảo mắt t à h ư u thấy vệ trang tử nữ cũng tại cùng một đáp án không khỏi nghiêm m t nói phỉ thúy hổ thiết lập ván cục chờ ta bước vào sao biết đây không phải ta cố ý bước vào dựa theo đồ ước chỉ cần trong vòng mười ngày giá lương thực n ã xuống đi phỉ thúy hổ cần lấy gấp mười làm mồi chúng ta đầu tư lợi nhuận hay là rất lớn tử nữ không có khả năng đây là lưu xa tiền không phải để ngươi cầm đi đánh cược nhưng ta cũng là lưu xa một phần t ử a hàn phi đối mặt t ử nữ phản đối chuyển đổi một chút thoại thuật vì thúy hổ lấy phép khích tướng dụ ngươi là ước chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao số tiền này đại bộ phận phân đều là t ử nữ kinh doanh t ử lan hiên t í c h xúc muốn nàng lấy ra đi hoàn thành một cái gần như tất thua đánh cược t ử nữ là thật có chút sốt ruột không chỉ là tiền tài còn có hàn phi an nguy một khi thất bại thế tất tính mệnh khó đảm bảo ta nhìn ra nha hàn phi mở rộng hai vai ta so bất cứ lúc nào đều thanh tình lại nói cảnh luân vương thúc bị phế vì thứ dân hậu sinh sống được nghèo rất mù hơi chờ chúng ta thắng cuộc cũng coi là hắn thở mù hơi cảnh luân quân tình huống đã cùng lúc trước khác biệt sâu thực mới trịnh trương gia hiển nhiên có càng tính sắc tin tức ngay từ đầu cảnh luân quân thường xuyên nhận an bình quân tiếp tế đợi đến an bình quân chết bởi quỷ binh cấp lương một án hàn g kinh công tử tựa hồ đem nguyên thuộc về an bình quân k i a phần huyện âm phường sản nghiệp gãy một bộ phân cho cảnh luân quân nhắc lên hàn g kinh trương lương lại cẩn thận mấy phân cụ thể chi tiết còn không rõ ràng tóm lại đại khái là chuyện như vậy tăng thêm đại vương đau lòng hai vị an bình quân cùng l o n g tuyển quân chết đi đối ngày xưa tự tay xử trí cảnh luân quân thái độ dần dần lại có chỗ đổi mới mặc dù không có hạ chiếu cho phép cảnh luân quân quay về tôn g p h ủ nhưng trên thực tế ngầm thừa nhận vị này vương đệ tồn tại ngẫu nhiên còn triệu vào trong cung lưu yến nhận h à n kinh nhân huệ cảnh luân quân hiện tại bốn phía vì hàn kinh phất cờ h ò reo vị này trải qua công tử ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay từ tính trở thành trợ người làm ăn ở giữa thiết yếu công cụ vệ trang làm quỷ cốc cao đồ không chỉ có học song tính bằng bản tính cũng có thể đ e mà tuần thục thường thích vận dụng, còn phi thường thích hợp lấy l ra m thầm so. đoán Vệ trang hàn kinh đối lại à ngoài, trương tóm ra lương không hiện l dám biểu hiện ra ngoài, tóm lại, sự trên ì n chính là cái bộ dáng này h khái đại đi.、Mà、lại cái là Mà bộ t phố nghe đồn thiết huyết minh tại mới trịnh thế lực cùng chúng ta trải qua công tử cũng có được rắc rối khó gỡ vang lai hàn phi biểu lộ dường như phiền muộn lại giống là hướng tới chim sáo lại một lần đi ở phía trước mà lại tựa như các ngươi nói tới thế lực vượt ngang bảy nước thiết huyết minh tại mới trịnh đều muốn dựa vào chim sáo phụ t ư ợ n g đủ thấy chim sáo thực lực so với chúng ta bản thân nhìn thấy còn muốn sâu là minh hữu chim sáo thế lực càng mạnh ta vốn nên cảm thấy may mắn chỉ là chẳng biết tại sao đáy lòng luôn có chút b ấ t ăn hàn quốc triều cục á m lưu hùng dũng thế lực khắp nơi đều tại khua c h i ê n gõ chống bố trí liệu sa đang lưu đồ những người khác cũng không có nhàn rỗi hàn kinh đang ngủ đông không biết động cái gì tay chân trừ tự nguyện phụ nó đôi ký một số người như ngày đó cảnh luân quân tại kia trên nhảy dưới tránh nó dòng chính bất lương nhân đều mai danh nhận tích mới chỉnh đầu đường chỉ toàn đường phố hồ đều thu l i ệ m rất nhiều cơ vô dạ cùng phỉ thúy hổ liên tiếp gặp mặt không ngừng cùng cung lý triều nữa yêu trao đổi tình báo nhu cầu đem mở ra tấm lưới này ra cố c à n sâu nhất cử b tứ công tử hàn vũ lấy mời lao tướng quốc đánh cờ làm tên cùng mở ra liền thế cuộc trước mắt trao đổi một phen ý kiến dưới mắt v á n cờ tán loạn chiến sự say sưa hết thệ đều kết thúc thời điểm khó mà phân biệt thắng bại trải qua ngày không gặp tứ công tử tài đánh cờ dần c h ứ n g a mở ra một tay nhặt cờ một tay vớt râu tài đánh cờ cùng lòng dạ tương thông hàn vũ bố cục điểm đàn i ể m đ sen mở ra từ đ ấ y lòng phải tán một tiếng đ à m đương không nổi tướng quốc đại nhân tán dương hay là lao đại nhân kỷ phong v ữ n vàng già những vẫn cứng mánh ra rồi ra rồi hiện tại tinh lực là không lớn bằng lúc trước a chỉ là xử lý triều đình chính vụ liền muốn phí tốt một phen công phu nơi nào còn có tinh lực tinh niên g h kỳ phổ mở ra k h o á t khoác tay ngay cả không dám xứng khi đảo mắt lại rơi xuống một tử tướng quốc đại nhân là hàn quốc kình thiên trụ tử kim lương nhưng đừng quá mức tại mệt nhọc chính mình hàn vũ nhặt lên một tử cầm tại đầu ngón tay cũng không rơi xuống không biết là đang suy nghĩ hay là phân tâm tại trò chuyện có chút sự tình liền nên giao cho trẻ tuổi tuấn c h í tỷ như tướng quốc đại nhân n h à t r ư ơ n giao cho trẻ tuổi tuấn h là trí tử so nghe n ó thổi phồng tự thân còn muốn hưởng thụ gần đây trong t r i ề u đình x ử quyết t r ư ớ c ta cái này ngự x ử bản thân vì nước nâng hiền tâm lý đã hướng vương thượng đề cử lệnh tôn phụ vương cũng đồng ý nghĩ đến ý chỉ rất nhanh liền sẽ hạ tới trông thấy mở ra đứng dậy tựa hồ là muốn đưa tạ hoặc là trào từ giã hàn vũ bận bịu một đem đỡ lấy lao tướng quốc không cần nhiều lời cần biết nâng hiền không tránh thân tướng quốc đại nhân chính là quá cương trực mới khiến cho một đại tài trưởng kỳ để đó không dùng hàn vũ cử động lần này tất cả đều là ra ngoài công tâm lao đại nhân không cần lo lắng mở ra cùng hàn vũ bên này vốn là đi được rất gần chỉ là gần đây cháu trai trương lương cùng hàn phi khi đi hai người khi về một đôi lúc này mới cùng tứ công tử phủ bên này hơi xa lánh một chút nhưng cho tới nay hình thành ăn ý còn t ạ i lần này lĩnh hàn vũ một phần ân tình mở ra quả quyết có qua có lại đại vương lần này khảo sát chúng vị công tử cố ý lập chữ tại lao phu xem ra y dò xét chiếm đa số đương nhiên tứ công tử chủ động ôm lấy chủ trì làm vương thượng tiệc trúc thọ chủ bị nghĩ đến là đối này cũng có nhận biết liền không cần lao phu ở đây lắm m ộ m q hai t r ư ơ n g năm mươi b ố các phương phản ứng hàn vương ăn mặc dù vô năng do dự nhưng nó đối vương quyền chấp nhất không kém chút nào bất luận một vị nào quân vương nam dương trần thai cùng quân vương tiệp trúc thọ hai chuyện này đều là hàn vương an mượn cơ hội thăm dò khảo sát thủ đoạn thông qua hai chuyện này không chỉ có thể nhìn ra t r i ề u đình thần tử chỗ đứng còn có thể sáng tỏ ba vị công tử tâm ý hàn quốc trước mắt trọng yếu nhất hai chuyện bày ở trước mắt bắt công tử hàn kinh tránh an cư trong phủ hưởng lạc cựu công tử hàn phi dũng cảm mặc cho sự t ì n h chủ động ôm lấy trần thai một chuyện mà tứ công tử hàn vũ chủ động yêu cầu phụ trách tiệp trúc thọ tương quan công việc là nhất lấy lòng việc cần làm hàn vương tâm g i m tự nhiên có cân đòn bốn tử g i n hoạt không có trung quân thị phụ yếu tâm nhưng mà quốc gia tài chính vận chuyển không thể rời đi hắn cựu tử hàn phi dũng cảm đảm đương chính là tương lai đ ờ i tiếp theo hàn vương hợp cách tránh thần nếu như nhất định phải có châu vy von hắn có thể trở thành hàn quốc t ỷ can bố tử hàn vũ gánh vác tiệt trúc thọ vô luận là có hay không thuần hiếu chí ít thái độ của hắn b à y ở ngoài sáng hàn quốc cần muốn như vậy thuận theo thái tử cái này có lợi cho hàn vương an kế tiếp theo cầm giữ hàn quốc đại quyền không đến mức xuất hiện thái tử giọng khách g á t giọng chủ ăn mòn vương quyền hiện tượng đây cũng là mở ra tán thưởng hàn vũ địa phương từ đó lựa chọn đứng ở sau người a p h hàn kinh đem đảo ho toàn lực phu gia rơi vào hồ nước cả kinh tới tranh ăn cá vàng chạy tư tham dò em gái, người nhà tham dò g liên quan tới hàn kinh nước chứng diễm linh cơ bọn người sớm đã lười nhác nhà ránh rõ ràng là trung nguyên tim gan vương tộc quý công tử hết lần này tới lần khác tại nào đó chút thời gian so bách việt man nhân còn muốn khuyết thiếu cấp bậc lễ nghĩa nó thô bị hành vi ở giữa thường thường còn kèm theo ngoại nhân nghe không hiểu c ngữ công tử giá lương thực lại chướng diễm linh cơ nhìn hàn kinh trở lại trước bàn đá không có tiếp tục cắt đạo Có vì thúy ư hổ tay chân còn kéo dài thật dài để nam dương quan lại báo nạn hạn hán đó chính là nạn hạn hán rõ ràng nam dương quả đảo vừa đưa tới mới trình thành diễm linh cơ tiếp nhận quả đảo bất quá cũng không có bắt đầu ă n n à o mà là đặt ở đầu ngón tay xoay tròn thưởng thức một bên cảm thán phỉ thúy hộ tại nam dương thế lực chi sâu hàn quốc các lớn thương nhân lương thực trên cơ bản đều đã bán không còn hiện tại mới chỉ n h mặt đường bên trên đều nhanh muốn không có lương thực có thể bán dựa theo hàn vương ý chỉ, ngươi cho quyền hàn phi vàng đã áp đưa qua chỉ sợ không phải công tử gặp phải chính là có tiền không có lương thực cục diện hôm nay vừa mở thành phố giá lương thực liền t r ư ớ n g hai thành chiếu cái này chướng pháp rất nhanh tiền của hắn cũng mua không được bao nhiêu lương thực không nên đánh giá thấp hàn phi ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có tin tức mới chuyển đến hàn kinh túi đầu cười cười quốc khố phát mới vừa lên lưu s a toàn thể thành viên c o n lại hàn phi cũng là không tính một điểm át chủ bài đều không có lưu s a tiền đại bộ phận phân đều là n g ư ơ i vị kia tâm tâm niệm niệm lấy t ử nữ cô nương thân ra ngươi liền một chút cũng không lo lắng như vậy trôi theo dòng nước diễm linh cơ trêu chọc để hàn kinh rất là xấu hổ ngay tại bất đắc di thời khắc bên ngoài lại có tin tức chuyển đến công tử hàn phi mang theo công chúa hồng liên thẳng đến ngụy quốc mà đi diễm linh cơ xoay đầu lại từ nước khác mua lương xem ra cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong bất quá ngươi không nên quên phỉ thúy sơn trang quản sự thế nhưng là mang theo mua lương sứ mệnh ba ngày trước liền xuất phát ngụy quốc hiện tại là nhạc linh thái hậu chấp chính cũng là lý trưởng thành ngụy thị huynh đệ chấp trưởng ngụy quốc lớn nhất chứng n g ạ i hồng liên bà ngoại là nhạc linh thái hậu m u ộ i m u ộ i đây cũng là hàn phi mang lên hồng liên nguyên nhân chủ yếu chỉ là một cái phỉ thúy sơn trang quản sự làm sao có thể đấu qua được hà n phi xem ra hàn phi cùng phỉ thúy hổ tài chính chiến tranh cái này liền muốn bắt đầu cảnh luân quân kia dặm bắt chuyện qua sao hàn kinh đột nhiên hỏi không liên quan sự tình đã câu thông qua cảnh luân quân phi thường cảm kích người tiến cử mà lại hàn đôi đem nó đánh rất vách núi phì thúy hồ rất có một phen ý tứ hàn quốc ba vị công tử phân biệt chiếm cư trên triều đình hết sức quan trọng cao vị thời đại này cũng đều là quý tộc tiến cử chế không chỉ có là hàn vũ đoạn tại hàn phi trước đó tiến cử trương lương tháng được mở ra hữu nghị hàn kinh cũng là khả năng hướng quốc gia tiến cử hiện tại lúc trước tiến cử phân công môn nhân đ ồ mãn chấp trưởng chỉ toàn đường phố hồ khiến cho thị trường ngay ngắn trật tự rất được cả t r i ề u thần công tán thưởng lần này lại ngoài dự liệu phải tiến cử bị biến thành thứ dân cảnh luân quân trở lại triều đình xem trọng là nó các không đứt lý còn đoạn tông tộc thân phận hay là cảnh luân quân một thân quả có tài cá ngụy cứu ngụy báo kia giảm câu thông nhất định phải cực kỳ thận trọng c a n hệ trọng đại không thể có mảy may sai lầm hàn g kinh tại ngụy quốc mạng lưới quan hệ do、so、hàn phi mang lên hồng liên còn đáng tin hơn được nhiều thà lang quân mượn nhờ lý trưởng thành mậu dịch lưới đại hoạch nó lợi không ngừng chiêu binh mãi mã mặc dù mặt trên còn có nhạc linh thái hậu tích u y áp chế nhưng nó tranh vanh tình thế cách chúa tể ngụy quốc đã là chỉ có cách xa một bước lần này hàn kinh nhiều mặt chủ tính bốn phía động tác cái này một lưới vớt lên đem không chỉ có mập lão hổ thi thể khả năng còn có càng nhiều không tưởng được đồ vật hàn phi mua lương trở về t i ngay tức này ầ n như đồng thời chuyển đến cơ vô dạ phủ tướng quân cùng hàng kinh công nắm thắng trong thời phủ phủ. Phỉ thủy hổ một bộ nắm chắc từ một t lợi cơ vô dạ bộ tư thái, hán tài đại khí thô, hán phi điểm tiền tài có thể mánh liệt hán khí hán phi mánh hiểu đại điểm kia đến nào mức am có vì, sau â tâm u trung u m sắm sinh ý chi lại học phỉ thủy hổ ý q á là rõ ràng. rõ Ngay sau đó lại chuyển tới hàn phi mượn phỉ thúy sơn trang quản sự hiệp h ộ vòng qua cơ vô dạ bố trí tại hàn ngụy biên cảnh quân coi giữ trực tiếp đem lương vận đến nam dương hai khu cử động lần này cho cơ vô dạ tức dẫn đến nam dương hai khu cử động lần này cho cơ vô dạ tức dẫn đến nam dương nhạc linh thái hậu trực tiếp đem phỉ thúy sơn trang quản sự giao cho hàn phi xử trí phỉ thúy hổ ván này thua hoan uổng ai bảo hắn không có hàn phi dạng này xuất thân đâu diễm linh cơ đối hàn phi cùng phỉ thúy hổ tại ngụy quốc tranh lương kết quả phát đồng hồ ý kiến của mình ánh mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m hàn kinh hàn phi chạy mới trịnh giá lương thực một hộp hai kim hắn dốc hết năm kim mua hàng hai hộp dạng này số lượng dù có thể giải nạn dân nhất thời khẩn cấp nhưng đối lương thành phố các loại ngũ cốc giá cả liên tục tăng lên sợ là không được cái tác dụng gì dù sao phỉ thúy hổ là có thể phái người thu lương hàn kinh giá lương thực có phải là lại chứa rồi khi lấy được khẳng định đáp lại về sau hàng kinh mắt giảm hiện ra quyết tuyệt hàn phi còn có tử nữ cô đương không nên hạ ta q hai chương năm mươi lăm hàng không đi xuống giá lương thực chiến quốc lúc một hộp vì mười đấu một đấu mười t h ă n g tương đương xuống tới ước là hậu thế ba trăm cân hàn phi hết sức kiếm hai nghìn hộp lương thực nhìn như trồng chất lên núi tại chạy vào thị trường về sau ngay cả cái bọt nước cũng không có lật lên vị thúy hổ tài đại khí thô đ ố i trên thị trường lương thực lấy mua sắm quân lương danh nghĩa chiếu đơn thu hết độ ước ngày thứ chín trên thị trường lương thực đã tăng tới một hộp bốn kim giá trên trời mà lại vẫn là có tiền mà không mua được trạng thái một kim vì hai mươi tư thủ một thu giá trị đồng tiền năm trăm h a i mà tại lương thực thu hoạch lớn thời điểm một thạch lương mới ba mươi tiền một mẫu thượng hạng nước tới cũng liền bà kim tả h ư u Phỉ thúy hổ đang ăn dưới thị trường tôn lương lúc cũng là tốn hao đại lượng vốn lưu động nhưng càng khó khăn hay là hàn phi hàn phi tìm được quân lương cất giữ chỗ tham ô quân lương tiếp vào thuộc hạ b ẩ m báo Phỉ thúy hổ cười đến cái cằm khe vấp khe vấp trên tay rượu trong ly đều v y ra có bao nhiêu ăn bao nhiêu vô luận hàn phi thả ra bao nhiêu lương thực đều cho ta cùng nhau mua tận hàn phi lần này ta muốn đem ngươi cùng ngươi lưu xa một lưới thành cầm không giống với phỉ thúy hổ đắc t r í vừa lòng hàn phi phụ thượng t ử nữ có vẻ hơi không kiềm chế được nỗi lòng vệ trang cũng ở một bên nhữ mày tham ô quân lương dù cho giá lương thực nạ xuống hàn vương kia rậm cũng sẽ không bỏ qua ngươi t ử nữ là thật tâm vì hàn phi tình cảnh lo lắng h ú n hồ phỉ thúy hổ ngay cả những n à y quân lương đều tại mua mua chúng ta đã không có tiền kỳ thật ta còn có một khoản tiền hàn phi hy vọng thông qua kéo lên giá lương thực khiến cho phỉ thúy hổ tiền mặt hao hết cuối cùng bất lực ăn tất cả lương thực mà kéo lên giá lương thực là cần tiền tài đặt cơ sở chỉ cần phỉ thúy hổ không có tiền mua lương còn lại lương thực liền có thể ổn định giá nhập thành phố. đêm qua mượn h người Khi nội n ó khố n còn đại thần uống rượu cớ ta cùng cựu công tử trộm lấy khố phòng chìa khóa đoạt tại tứ công tử phía trước sách đi vì đại vương chuẩn bị tiệc thọ tiệc lễ tiền trương lương ở một bên bổ sung chứng thực điểm này trong đó hương hiểm vệ trang t ử nữ có thể nào không biết cái này dù cho trần thai sự tình làm được lại được lực, lực hàn vương xử trí cũng tránh không được phỉ thúy hổ chưa cố định s ả n nghiệp hàn vốn lưu động cũng không có mà ta còn có cuối cùng này một khoản tiền cái này chính là tả hữu thắng bại thiên bình m ẫ u chốt hàn phi ngược lại lộ ra rất rộng rãi cũng đối có thể hay không thu hoạch được thắng lợi cuối cùng hoàn toàn như trước đây kiên định ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chỉ cần thắng được đánh cược từ phỉ thúy hổ kia giảm cầm tới gấp mười bồi thường quân lương cùng gánh vắt tiệc trúc thọ tài chính đều có thể đủ số hoàn trả sắc trời thả hiểu vừa vừa mở thành phố lương thành phố tin tức liền liên tục không ngừng hướng tứ phương truyền lại không nên nha thiên kim thành phố sương ta lấy giá cao từ ngụy mua lương cũng đem tin tức tán phát ra ngoài cái khác năm nước thương nhân lương thực lúc này hẳn là đến mới đúng khi giá lương thực kế nối liền tăng tin tức chuyển đến hàn phi trở nên có chút cháy bỏng bắt đầu hết thẻ bổ trí đều là vì có thể để cho các quốc gia trục lợi thương nhân lương thực đem lương thực vận đến hàn quốc từ đó làm giá lương thực dần dần hạ xuống đến bình thường trình độ nhiều ngày như vậy quá khứ tính toán tức trình những hàng này thực thiên hạ thương nhân cũng nên đến còn không có cùng rơi xuống đất, liền bị giá cao tranh đoạt chống không xuống liền tranh không. giá rơi đất, đoạt bị vì ệ hiện trang là từ lương thành phố trở tại t mang lương cũng là là phố về, về n n h h báo mới ấ thúy Trướng, c o theo ta tiếp trướng, t ha ha ha ha. kế Phỉ h hổ cười đến t ù y tiện một thân thịt mỡ thẳng r u lên mặc dù hắn đã không có tiền mặt kế tiếp theo lên nào hào giá lương thực nhưng bây giờ lương thực nguy cơ đã gây nên hàn quốc bách tính c h ủ n g hoảng cái kêu bên trong là dễ dàng như vậy hạ xuống mà liền tại lưu sa bọn người như hám tuyệt địa thời điểm nhiều ngày chưa từng lộ diện hàn kinh trước tới mái phòng bất lương nhân cùng lưu sa trải qua thời kỳ trăng mật hiện tại cũng là hợp tác nhiều hơn đối lập nhưng lần này tới thăm hàn kinh lại có vẻ chính thức rất nhiều đệ trình cửa tiếp chính thức thở dài đem quý tộc ở giữa tương hô kết giao lễ tiết dùng mười phần mười dĩ vang chim sao đến phụ thượng đều là đẩy cửa tức nhập lần này trịnh trọng như vậy chắc là nhất định có nhìn thầy giáo hàn phi mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn là nhịn ở tính t ì n h tiếp đại hàn kinh lão cựu mười ngày kỳ hạn đã tới ngươi còn có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được lần này đánh cửa sao một trận lạc hậu trăm ngàn chỗ hở tài chính chiến tranh nguyên kịch bên trong hàn phi có thể thắng đúng là may mắn mặt trời lặn tàn trợ chính là cha ra manh mối thời điểm nguyên bản lương thành phố chỉ ở buổi sáng mở ra, hiện tại lương thực nguy cơ tranh đoạt lương thực hành vi dẫn đến lương thành phố trì hoãn đường thành phố không đến mặt trời lặn xếp hàng mua lương bách tính đều không t ă n g ra vệ trang người đến không phải liền vì nhìn lưu s a náo nhiệt chứ ta có thể xuất thủ tương trợ t r ợ lưu s a đánh bại phỉ thúy hổ thắng được lần này đổ ước nhưng ta muốn tan nên được k i a phần phỉ thúy hổ lặp bại đem cũng không đủ tiền mặt thanh toán tiền đánh bạc gặp phải chính là táng ra bại sản kết cục hàng kinh trước đây điều kiện không tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ là lưu xa tổ bốn người ánh mắt trao đổi lẫn nhau luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy trải qua công tử trên tay có lương từ nữ hỏi ra mấu chốt của sự tình muốn bình ổn giá lương thực một chút xíu lương thực nhưng không được tác dụng sáu q u ố c chi lương không có đúng hạn mà tới lão c u liền chưa từng hoài nghi sao hàn kinh mở miệng để hàn phi ngạc nhiên không thôi tại định ra lần này nhằm vào phỉ thúy hổ kế hoạch lúc lão c u làm sao liền không có phái người cẩn thận hỏi thăm một chút sáu nước lớn nhất thương nhân lương thực đều là ai chẳng lẽ trương lương nhìn hàn phi giật mình tại kia g i ả m trong lòng cũng không được suy đoán hàn kinh gật đầu đem trương lương đám người suy đoán biến thành sự thực bội p h ụ bội p h ụ hàn phi không giống bị tính kế sau chỉ có thể vô năng cuồng nộ một số người hắn một lát liền lấy lại tinh thần song trưởng nhẹ kích vì hàn kinh sâu xa bố cục từ đ ấ y lòng phải gõ nhịp tán thưởng không biết chim sáo muốn mấy thành hàn phi chính là hàn phi thua cũng thua con côn cũng sẽ không thụ này đã kích liền không gượng dạy nổi theo lý thuyết chim sáo thu hết nó công cũng không gì đáng trách chỉ là lưu xa vì trần t h a i xuất tiền xuất lực chim sáo sẽ không ngay cả n g ụ m canh cũng không cho ta cái này làm đệ đệ còn lại à đại t r ư ở n g phu coi được rắn được hàn phi nên yếu thế bán đáng thương lúc cũng một điểm không do vậy thành con số này là hàn kinh cẩn thận suy nghĩ được đến khi phỉ thúy hổ cũng không đủ tiền mặt thường giao tiền đánh bắt lúc thiết huyết minh cưỡng chế chấp hành đ ổ ước tiền đặt cực nhưng là muốn tăng gấp đội hai vạn kim trừ bỏ thiết huyết minh rút thành ba thành cũng có gần sáu nghìn kim không sai biệt lắm đúng lúc là hàn phi lấy ra tiền vốn bận rộn một vòng lưu s a tương đương lại trở lại nguyên điểm không lớn không nhỏ lưu s a mới là phù hợp nhất hàn kinh lợi ích lưu s a mà lại ta muốn ưu tiên chọn lấy chiến lợi phẩm q hai chương năm mươi sáu còn lâu mới có được kết thúc tại hàn kinh rời đi hàn phi phủ thượng cùng một thời gian thông hướng lương thành phố quan đạo đột nhiên công việc lưu bù lên c những ngày thương nhân lương thực vừa vừa vào thành phố liền lấy ổn định giá bắt đầu bán lương một chút cũng không có chữ hàng đầu cơ tích chữ trong chừng tăng giá uy tứ nhìn thấy nhiều như vậy lương thực trồng chất tại thị trường bài trừ đoạt lương bách tính ngược lại mất đi đại lượng mua dục vọng bị kích động viên kia sao động trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề tại h h Thành c Lương n n trước thời thành đó kế giá bên trong phỉ thúy sơn trang đã bị lấy đi hiện tại ngay cả phỉ thúy hổ cuối cùng một chỗ sản nghiệp cũng không thể trốn qua thanh toán cái này mập l a o hổ chỉ sợ muốn lưu lạc đầu đường thiết huyết minh tài sản thanh toán rõ ràng tiên hướng về lưu xa thật nhiều sản nghiệp đều bị lấy thấp hơn giá trị thị trường b ạ o xương chống đỡ cái này cũng cùng hàng kinh sau lương dặm đối thiết huyết minh thực hiện ảnh hưởng khá liên quan như thế đánh cược tiền đã toàn bộ trả nợ thiết huyết minh đem rút ra nửa thành làm thù lao thiết huyết minh người tới toàn bộ khuôn mặt gắn vào làm bằng sắc mặt nạn dặm nói chuyện đều ổm từ nữ làm tiền lưu xa là một cái chất lượng tốt hộ khách t bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu vị này trải qua công tử lần này rất tốt cho chúng ta bên trên bài học vệ trang ngôn ngữ lanh khớp vô song đối với sự kiện kết quả cuối cùng rõ ràng là rất là nổi giận tiền mặt cùng khế ước liền để cho lưu xa thuận tiện các ngươi xuất thủ xếp thành tiền mặt bổ sung từ quốc khố mượn tới thâm hụt còn lại giống những ngày khế ước thiếu nợ giấy vay nợ hết thẻ về ta hàn g kinh đều không có cẩn thận một chút nghiệm tài sản danh sách liền trực tiếp báo ra mình muốn h i ệ n nhiên là đã sớm đối phỉ thúy hổ nội tình nhất thanh n h ị sở phỉ thúy hổ thế nhưng là ngoài ý muốn tài giỏi đâu quang đồng buộc liền có hơn năm ngàn người c h ắ c không được nam dương một chỗ hộ khẩu những năm này giảm bất phải lợi hại như vậy không biết trải qua công tử đem xử lý như thế nào trên tay khế ước cái này nhưng đều là phỉ thúy hổ sưu cao thuế nặng dẫn đến bình dân bách tính thiếu nợ khổng lồ. trước kia hàn kinh tử nữ tin tưởng hắn cũng sẽ làm như vậy chỉ là lần này hàn kinh làm một lần hoàng tước tử nữ bọn người cũng không phải là như vậy vương tin đương nhiên là sẽ thích đáng ăn trí tử nữ cô nương yên tâm hàn kinh đầu lưỡi một điểm không mang thắt nút trả lời tử nữ vấn đề phá lệ lưu loát thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đệm nghĩa lưu đảo của lợi bảy ra mười bốn bể cũng là thời điểm hướng những người dân này phổ cập lập tức còn không lên tiền hết thể bán mình cho hàn kinh đưa đến kỳ tử bán đảo trồng trọt cái này chẳng lẽ không phải thỏa đáng nhất an trí sao lần trước tử nữ cô nương tử lan hiên bởi vì tần làm một án bị đại họa tiêu hủy hàn kinh một mực có chỗ thiếu dây dứt hiện tại thu hoạch so trước kia tử lan hiên phong cảnh bố cục càng thêm tráng lệ ôm tức sân trang vừa v ạ n hoa tươi tặng mỹ nhân như vậy tặng cho tử nữ cô nương vệ trang ánh mắt biểu lộ ra ngươi tại l à n bộ làm tịch lý vị hàn kinh chỉ coi là một cọc tâm sự không nghĩ tới ta đem hồng liên xem như thế chấp lưu tại ngũi quốc kết quả là hay là vì chim sáo làm áo cưới hàn phi thở dài một tiếng tựa hồ muốn trong lòng thân thờ cùng nhau thở ra đi kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ chi đạo không phải ta sở trưởng đến cùng hay là chim sáo thấy sâu xa tiếp xuống hồng liên muốn theo ngụy quốc nhạc linh thái hậu cùng nhau về mới trịnh lần này nhạc linh thái hậu giúp ta không ít việc hàn phi nên viên nên không biết chim sáo cần phải đồng hành hàn g kinh chỉ chỉ trong phủ bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bắt đầu người liên can các loại ý là đều muốn vội vàng an trí thu nhận phỉ thúy hồ gia nghiệp khổng lộ chỉ sợ thoát thân không ra hàn phi còn muốn tấu trần phỉ hồ chữ hàng tụ tập một chuyện cần nhạc linh thái hậu hàn kinh nhưng không có cái nhu cầu này lưu sa xuất phủ thời khắc nhìn xem hàn kinh phụ thượng kiểm nghiệm đồ sách giữ nguyên kế hoạch những này đều chính là lưu sa khởi động khuyết t r ư ờ n g tài chính tâm d ặ m đều có chút cảm giác khó chịu thôi được nên đón lao thái hậu quan trọng phỉ thúy sơn trang đồng bộ chim sáo đáp ứng thích đáng an trí liền nhất định sẽ làm được hàn phi an đ u ổ i mình cũng an đ u ổ i vệ trang b ọ n người chỉ là hàn kinh biểu thị lần này chỉ sợ lại muốn cho các ngươi thất vọng chuyên môn chuẩn bị kỹ càng nhân viên thu chi tựa như tinh vi máy móc đem những thu hoạch này phân loại nhất là khổng lồ nhân khẩu những này là bị đơn độ sách ra chọn lửa quan trọng nhất Cùng lúc đó, Chỉ thống o à n đường p hỗ phát, khế phiếu trợ xuất phát, tay cầm ước ợ bắt đầu c à n thêm nhất g i giao i ê m Mục đích đúng là muốn đem khắc thúc đích những đúng g nộ. này là huấn luyện tẩy não về sau những người này sắp biến mất tại ba hàn đại địa tại một mảnh khác thổ địa vì hàn kinh sự nghiệp góp một viên đ ệ c h đem phỉ thúy sơn trang khế đất đưa cho cảnh luân quân vừa vì hắn n ư u cầu hình danh bên trên chức quan p h thúy hổ tại lao dặm nhìn thấy xoay người cố nhân chắc hẳn lại có một phen khác kinh hỉ p h thúy hổ bại quan gia sản m ư ợ n chọn mua quân lương cơ hội thao túng giá lương thực giao động nền tảng lập quốc sự tỉnh mỗi lần bị hàn phi đâm đến triều đình bị xử trí xử lý là chuyện chắc như đinh đóng cột mất đi hắn tác dụng v ố n có cơ vô dạ cùng màn đêm không sẽ ra mặt bảo toàn hắn sẽ chỉ giống vứt bỏ một viên dùng qua tiểu vũ dù đồng dạng vứt bỏ hắn tiếp xuống đem thực hành bước thứ hai kế hoạch hàn kinh nhìn xem tiền đình bận rộn đối bước đầu tiên kế hoạch thành quả cảm giác sâu sắc hài lòng diễm linh cơ hàn phi bọn hắn nếu là biết ngươi sau đó phải làm sợ rằng sẽ triệt để đưa ngươi coi là sánh vai với cơ vô dạ quốc tặc mợ cũng không quay đầu lại tiễn vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. vô luận như thế nào ta đều sẽ đi xuống hàn kinh ánh mắt kiên định quyết tuyệt hàn quốc là bệnh lâu người ta cái này tể mánh dược nó không uống cũng phải uống q hai chương năm mươi bảy thúc thủ vô sách hàn quốc quân thần vị thúy hổ bị chấn n ộ hàn vương hạng mục nên đón hắn chính là ngày xưa bại tướng dưới tay cảnh luân quân cơ vô dạ không có đối đã từng tâm phúc làm việc thủ nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn nuốt xuống cơn giận này tùy tiện bỏ qua hàn phi đối mặt cơ vô dạ công kích hàn phi cũng là có chuẩn bị thiếu phủ bên kia chợ giúp hàn phi san bằng hết nợ hàn phi dùng thủ đoạn phi thường mượn quân lương cùng kho kim đ ề u hồi phục nguyên dạng m u ố n t r a cũng là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ đây cũng là hàn kinh cố ý bán cho hàn phi ân tỉnh tiết hồ lưu xa dù sao cũng phải có chỗ biểu thị đi mà tại nhạc linh thái hậu đứng ra ủng hộ hàn phi thời điểm hàn kinh lập tức nhìn về phía hàn vương theo đối phân nhạc linh thái hậu so hàn vương ăn muốn dài một đời mà lại ngụy mạnh hàn yếu lại là cực có phấn lược chỉ là loại này lên tiếng ủng hộ đối với hàn phi lại không phải ích sự tỉnh cơ vô dạ đối hàn phi lên án mặc dù điều tra nhưng không tìm được chứng cứ nhưng lấy hàn vương nhất quán đối hàn phi chẳng ghét tâm dặm vốn là tin mấy phân đối đứa con trai này cả gan làm loạn có chút ít mấy phân tức giận chỉ là nhất thời không tiện phát tắc thôi hiện tại ngay cả ngụy quốc chủ chính người đều đứng tại hàn phi bên kia đưa hàn vương quyền uy tại không để ý trở ngại ân tình cùng quốc lực hiện tại không dám cùng nhạc linh thái hậu đối t r ọ i gây gắt trong nội tâm còn không biết có bao nhiêu hận t r e o trọc thị phi hàn phi xuân thu chiến quốc mượn ngoại binh đoạt vị không phải số ít hàn phi cùng ngụy quốc thái hậu có như thế giao tỉnh thâm hậu khó đảm bảo sẽ không đi đại lịch cử trị hàn vương kiên kỵ ngược lại cũng không phải một điểm không có căn cứ hàn Kinh nữ nhân ở trong chính trị quả nhiên trời sinh khuyết thiếu m ẫ n cảm tính giống vũ tắc tiên như thế có thể làm đến n h ậ t nguyệt lâm chống không lại có mấy cái đâu thật tình không biết hàn phi đáy lòng cũng là không ngừng tê khổ nhạc linh thái hậu hỗ trợ so vừa rồi cơ vô dạ công kích còn muốn làm người ta h o à n g hốt mồ hôi lạnh trên trán đều mau xuống đây Báo, bề bắt báo giá mánh Ngoài ngoài mới hôm hôm mở với tại trải lại liệt điện Phi giải vây. Không giống đi trịnh thực thành lương ngã xuống nay dâng lên. Hàn Không phố, cấp qua qua sau, đầu vừa vừa vây. vì đúng vậy a không phải đã hạ sao trên điện nhất thời nghị luận ở mỹ từ hàn vương trở xuống từng cái thất kinh cơ vô d ạ cũng ít có lộ ra ngưng trọng biểu lộ lão hổ không phải bị tóm lên đã đến rồi sao nhạc linh thái hậu là m người ngoại cuộc cái thứ nhất lên tiếng hỏi thăm lão thân tại nhập mới trịnh thời điểm không phải truyền thuyết lương thành phố lương thực chất đ ó n g như núi mới trịnh bách tính dân tâm đại định ngay cả mua lương đội ngũ đều không sắp xếp rồi sao đúng đúng a vận lương đến đây các quốc gia thương nhân lương từ đâu nhạc linh thái hậu làm tôn quý quý khách trên điện lâm thời số ghế gần như chỉ ở hàn vương phải dưới bên cạnh hàn vương nghe tới câu hỏi của nàng k theo câu chuyện hướng xâm nhập trong điện bẩm báo dị biến nội thị gấp giọng truy hỏi đêm qua đại bộ phận phân thương nhân lương thực đêm tối ra khỏi thành có thể là lôi kéo lương thực đường cũ trở về nội thị phàn nàn cái mặt còn lại một chút thương nhân lương thực vốn là mua bán còn thừa không có mấy hôm nay càng đem lương thực dư làm thành giá trên trời khai trương liền lại là bốn kỳ một h ổ hiện tại chỉ sợ làm sao h ộ i phải làm sao mới ở đây chiều thần như là kiến b ò trên chảo nóng cũng không lo được quân chức thất lễ loạn thành hỗn loạn hàn vi mắt g i m hàn kinh cũng cùng những người này đồng dạng tại nguyên châu gấp đến độ xoa tay dậm chân ai thán liên tục lao thái hậu Nguy quốc hàn phi hàn vương khỏe mắt quét thấy trên điện duy t h ì có hàn phi tương đối chấn định nhớ tới lúc trước hàn phi trần thai một hệ liệt cử động tựa như bắt lấy một gốc cây cỏ cứu mạng nếu như hàn phi có thể cung cấp s á t thực hữu hiệu phương án như vậy trước đó hắn đủ loại vượt quyền hành vi hàn vương dưới đáy lòng rộng lượng phải biểu thị có thể chuyện xưa không truy xét n h ư thần cũng không nghĩ tới có thể giải quyết việc này biện pháp hàn phi cái kia giảm là bởi vì đã t i n h chức mới chấn định như vậy đơn giản là biết được nền tảng bởi vì đoán không ra hàn kinh mục đích chính tại quan sát hàn kinh chỉ là biết rõ những n à y thương nhân lương thực là nhận bất lương nhân điều khiển chủ sử sau màn ngay tại trên điện nói ra cũng không ai chịu tin chỉ cần hàn kinh đến cái thể thốt phủ nhận ai cũng không thể chống dông đem cái này nổi t r ụ n tại trên đầu của hắn tầm tương quốc hàn vương tiếng nói cũng bắt đầu run dày ánh mắt tràn ngập cầu xin bạch diệp phi trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn gặp cái này cùng hắn trong ấn tượng kẻ yếu mắt thần không khác nhau chút nào chỉ là hiện tại bạch diệp phi cũng không có biện pháp tốt giải quyết thiếu lương thực vấn đề h u n g hồ hắn tâm phiền sự tình so với ai khác đều nhiều huyền t i ễ n từ ngày đó giã ngoại một trận chiến về sau lại lần nữa biến mất vô tung tích tựa như một đầu từ một nơi bí mật gần đó thổ tín gián độc hai người thế lực ngang nhau r i ê n phần mình lưu lại thương thế không nhẹ để ở một bên liếm lắp vết thương một bên tìm tìm sơ hở của đối phương mà lúc này bị hỏi mở ra địa trực tiếp hai mặc dù bị bên người quan lại đỡ lấy không có ngã xuống đất nhưng não hải giảm c h ố n g rỗng đây là trời muốn diệt vong hàn quốc xã t ắ c sao trưng ơ g i a đời thứ năm tướng hàn chẳng lẽ liền muốn kết thúc tại lần này quân lương tuyệt đối không thể có chỗ sơ xuất t h ầ n đề nghị đối m ớ i trịnh áp dụng giới nghiêm không thể để cho loạn dân gây chuyện cơ vô dạ đề nghị cũng không có sai chỉ là hắn điểm xuất phát tuyệt không phải vì bảo hộ trị an xã hội ổn định mà là muốn tại nguy cấp nhất trước mắt càng thêm kiên cố phải nắm giữ hàn quốc trung tâm mới trịnh đối quyền lực đem không mẫn cảm tính cơ vô dạ một điểm không so cổ chi hiền thần yếu thậm chí tại một số phương diện còn, còn hơn chiêu hội liền tại dạng này một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong kết thúc lần thứ nhất xuất hiện tướng quốc bị người từ nghị sự đại điện khiêng ra đến tình huống nhưng là tùy theo mà đến chấn động toàn bộ mới trịnh thậm chí toàn bộ hàn quốc đều cảm nhận được sơn hà m u ố n ngã thực lực quốc gia phiêu diêu cơ vô dạ mang giáp cấm quân cùng bạch diệp phi ngân giáp quân hỏa tốc đàn áp tư phương toàn bộ hàn quốc phảng phất trong vòng một ngày tiến vào thời gian chiến tranh quản chế trạng thái khi hàn kinh đi tới lúc hàn phi cho là hắn muốn dừng lại cùng mình liền hàn quốc thiếu lương thực thông dưới khí nhưng là hàn kinh không có hắn vượt qua hàn phi đuổi kịp túi đầu chầm tư huyết ý hầu. Hầu hàn g kinh thay đổi trong điện mặt mũi tràn đầy mây đen lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười chu ra nếu là ở đây tuyệt đối sẽ thầm khen một tiếng thanh x u ấ t vu lam chu ra sắc mặt là nội tâm chân thực tình cảm bên ngoài biểu lộ hàn g kinh cũng đã làm được chuyển đổi tùy tâm hầu ra sắc mặt không n g ờ nhưng là đụng phải khó xử bạch diệp phi bởi vì gia truyền đặc thù công pháp làn da thương bạch như sương tuyết tính tình cũng là lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm cũng không biết hàn kinh là từ đâu nhìn ra bạch diệp phi sắc mặt không tốt tới hầu gia cũng biết bản công tử thủ hạ có một chút lan g còn có chút nghe gió biết mưa bản sự thình l i n h liền phát hiện hư hư thực thực lần trước bỏ chạy lưới thích khách huyền tiễn tung tích hàn g kinh lời nói rốt cục gây nên bạch diệp phi phản ứng cùng huyền tiễn chiến đấu tổng thể đến nói bạch diệp phi là chiếm thượng phong dù sao cũng là sân nhà tác chiến mà huyền tiễn thắng ở ấn ấp có chủ động tính chỉ là áo tơi khách biến mất không còn tam tích lập tức liền mất đi tiếp cận huyền tiễn con mắt không cách nào điều binh kể tướng đối nó hình thành vây công t r i để tiễn trừ cái này thai hoàng ẩm hiện tại chỉ là hư, hư thực, thực cùng xác nhận xuống tới nhất định ngay lập tức báo cho hầu gia bạch d i ệ t phi nghe xong sai bước nhìn cũng không nhìn hàn kinh một chút một lát sau mới có một thanh â m buộc thành thanh tuyến chuyển đến nếu như ngươi mang đến bản hầu muốn tin tức ta cho phép ngươi đứng trước mặt ta ngươi mẹ nó mới một mực q u ỳ đâu coi ta là tại hướng ngươi định mặt ta nhìn xem đi xa con rơi r a văn hàn kinh biểu thị g h é t nhất con rơi q hai chương năm mươi tám trời không p h ù hộ vậy thiếu phủ đại nhân xin dừng bước thấy hàn kinh không có muốn dừng lại trò chuyện ý tứ hàn phi chủ động chạy tới nhưng là cái này là lần đầu tiên hắn lấy chức quan tương xứng không có hô chim sáo đây là rất ít có tình huống dù cho cùng hàn vũ ma sát phải lợi hại như vậy hàn phi mỗi lần tại hàn vũ trước mắt đều sẽ xưng hô âm thanh t ứ ca húng chi đây là cho tới nay song phương quan hệ vẫn còn tương đối thân cận hàn kinh hàn phi cố ý như thế cũng là nghị thăm dò hàn kinh chân thực thái độ vì cái gì hàn phi hỏi rất đơn giản nhưng đương sự người đều hiểu bang đi có đạo vô đạo trời tất phủ hộ chi bang đi vô đạo hoạch tội tại trời vô chỗ đạo vậy hàn kinh đem hàn quốc t hai họa quy về thượng thiên trừng trị hàn phi đương nhiên phải phản bác đây là nhân họa mà lại người chủ sử đang ở trước mắt nhưng hàn kinh đưa tay ngừng lại hàn phi muốn phát ra chất vấn ngươi không phải muốn thành lập mới hàn quốc sao lần này liền để ta tới làm kia cầm kiếm n g ư ờ i sau đó ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta n g u y ê n ôm tức s â n trang mới tử lan hiên hàn kinh chính miệng nói vệ trang nghiêm mặt hỏi nói hắn muốn chúa tể hàn quốc vận mệnh còn muốn lưu xa gia nhập trương lương bắc minh có cá tên là côn mà trải qua công tử cái này cự côn ẩn nút đến nay một khi h ó a bằng nó vi danh lại một trí tại tư trương lương cũng là biểu lộ cảm xúc nhớ lại đã từng ký ức giảm hàn kinh biên giới hóa ngẫu nhiên gặp mặt bảo đảm là tượng trưng lấy lễ để tiếp đón nếu như không phải mình khiếp c u n g thậm chí đều không cần cầm nhìn thẳng đối lãi mà bây giờ trải qua công tử cá hóa c ố n bằng một phen động tác xuống tới tổ phụ đều thúc thủ vô sách xinh xinh gấp t r á n g tại trên đại điện từ nữ ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì chỉ là để mắt không ngừng dò xét hàn phi cùng vệ trang h i ệ n nhiên là nóng lòng biết thái độ của bọn hắn hắn nói rất mập mờ, mờ nguyên thoại là chờ mong sự gia nhập của ta nhưng ta nghĩ lấy vệ trang hình t ử p h o n g hiền đệ đại tài hắn lại làm sao có thể không động tâm đâu hàn phi như có điều suy nghĩ đến bây giờ hắn còn cho rằng những gì hắn làm cùng lý niệm của chúng ta là phù hợp đây là ta chỗ khó hiểu nhất trải qua công tử dưới tay hắn chỉ toàn đường phố h ổ cầm đã từng phỉ thúy hổ nắm giữ các loại nợ đầu cưỡng ép truy tìm so sánh với phỉ thúy hổ ngợi thủ đoạn càng thêm bạo ngược thậm chí có cầm b i n h tắc cầm làm nô sự tính phát sinh ra ngoài một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên do t ử nữ mặc dù không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là đem tử lan hiên mới nhất thu t ậ p được tình báo chia sẻ ra vệ trang loại này siêu cao thuế nặng thịt cá bách tính hành vi dù thế nào cũng sẽ không phải lưu xa mạnh hàn pháp thiên hạ lý niệm đi không đúng trong này một nhất định có một loại nào đó chúng ta không biết nguyên nhân hàn phi ngầm đầu lên xử trí phỉ thúy hổ khổng l còn có chỉ toàn đường phố hồi bốn phía xuất kích cử động cùng chim sáo lần nữa nhắc lên hàn quốc khó mà chống đỡ lương thực nguy cơ trong này một nhất định có liên hệ nào đó không thể không nói hàn phi trực giác tăng thêm nó thiên tài đầu não thẳng b ư ớ c chân tướng sự tỉnh lần này đối phó p h ỉ thúy hổ lớn nhất trái cây bị trải qua công tử cướp lấy lưu xa một hệ liệt quy hoạch lần nữa trở thành không trung lâu c á t không thể không g ắ t lại trương lương trong lời nói không không tiếp với trải qua công tử thế lực vậy mà trực tiếp đem trong thiên hạ đại bộ phận p â n lương thực mậu dịch c h ẳ n chọc tại cỗ trong bàn tay lấy ta trương ra con đường đối này vậy mà hoàn toàn không biết gì đây mới là để người sợ hãi địa phương phu ở mặt nước b ă n g sơn người vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn nửa bộ sau phân có rộng rãi rừng nào vệ trang thình lình cho thấy một chút mình tồn tại cảm liền lại khôi phục ngang nhiên ôm ngực đứng ở bên cửa sổ tư thái càng nói càng làm người ta kinh ngạc tại thiết huyết minh thanh toán phỉ thúy hổ ra sản thời điểm người chủ sự vụng t r ộ n hướng ta nâng lên trải qua công tử đây cũng là phỉ thúy hổ tất cả g i a tư toàn bộ gây chống đỡ mới vừa vận trả hết tiền đánh bạc nguyên nhân chủ yếu từ nữ lại nghĩ tới một chuyện chuyện xưa nặng nhất lên lúc ấy ngẫm lại chỉ coi là h ắ n cố ý xuất thủ tướng trợ chung làm thị tác hổ bây giờ nghĩ lại vượt ngang bảy nước thiết huyết minh cùng hắn liên lụy xa so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp được nhiều cho nên tức khiến cho chúng ta không thể đúng hạn thu hoạch được phỉ t h ú y hổ khổng lồ gia sản lưu xa mạng lưới tình báo như cũ muốn thành lập phát triển hàn phi n g ử a đầu u ố n g vào rượu trong chén lạnh rượu n h ậ p khổ tâm càng thêm sầu tư một bước chậm từng bước chậm chim sáo cái này hoàng tức chiến dịch này không thua gì rút thủy dưới đáy n ổ i một tay chậm chạp thậm chí là bóp chết lưu xa lớn mạnh cơ hội chim sáo nhấc lên trận này mưa gió cái thứ nhất phá ngược lại tuyệt không phải chúng ta lưu xa có người sẽ so với chúng ta gấp hơn tiếp xuống lưu sa quan trọng chằm chằm chim sáo phụ thượng yếu viên động thái chúng ta muốn loạn bên trong thủ thắng so hàn phi bọn người càng thêm nóng n ả y là hàn vương a n cùng hắn một đám trung lương hiện thần thì như cơ vô d ạ đúng vậy cơ vô d ạ hiện tại rất cháy bỏng bốn phía phái ra mua lương nhân viên đều không có chuyển về tốt tin tức sáu nước thương nhân lương thực giống như tập thể biến mất đồng dạng các lớn lương hành đều là tạm ngừng kinh doanh thông cáo sáu nước bản địa giá lương thực cũng có chỗ dâng lên mới trị giá lương thực đã là có tiền mà không mua được trong kho quân lương là đầy đủ đây cũng là phủ đại tướng quân có thể thông thuận điều động các nơi quân đội đàn áp địa phương căn bản bảo hộ nhưng là dù cho cơ vô dạ lại khốn nạn hắn cũng biết khuyết thiếu sinh hoạt chỗ bắt buộc lương thực cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào bách tính tay không tất sát loạn lên lúc chấn áp lại khẳng định là không thành vấn đề mấu chốt là chấn áp xong s a u đâu cũng không thể hàn quốc tại cuối cùng chỉ có quân đội cùng quý tộc quan viên đi không có bách tính hạt giống nhóm này quân lương sau khi ăn xong binh sĩ có phải là cũng nên bất ngờ làm p h ả n rồi huống hồ những binh lính này đại bộ phận phân đều là hàn quốc bản thổ binh sĩ cùng hương lư ở giữa liên hệ kia là rắc rối khó gỡ có nhà thanh bạch phụ mẫu vợ con ngay tại kia gáo khóc đòi ăn mạnh làm bọn hắn đi cường lực đàn áp Không đề cập tại ớ hướng i binh chiến bọn không phản chiến tương hướng vấn đề, bọn hắn hay thể h sĩ sẽ có đề, thù t được sao? ạ một ngày này cơ vô dạ trưởng thành hắn trở thành hữu quốc hữu dân lớn hàn tốt thần tử trong tay rượu cũng không cam chịu ngọt dâu ria đều nắm chặt đoạn mất mấy cây muốn tìm người thương lượng một chút mới ý thức tới người tâm phúc phỉ thúy hổ đã bị hạ n gục hàn quốc đụng phải dạng này nguy cấp tình huống tất cả mọi người ở thời điểm này đều không để ý tới thẩm tra xử lý phỉ thúy hổ cơ vô dạ ngay cả phái người xử lý phỉ thúy hổ thu thập dấu vết đều chẳng muốn xuống lệ lương thực không đến hàn quốc quốc phúc cũng chỉ tới mới thôi còn có thể đi cái kia rằng tiếp tục làm cái làm mưa làm gió đại tướng cô đâu một ta cơ vô dạ thức khuya dậy sớm một lòng vệ hẳn kết quả là tựa hồ muốn thua ở cái này từ màn đêm nhấc lên nhưng là không cách nào gián đoạn âm nhưu phía dưới đêm thật lạnh rượu đã lạnh cựu đại tướng quân vẻ u sầu rất đậm nhà rột gặp mưa liên tục k h u y ế n trễ lại gặp đ ư ợ gió phúc vô song trí hoa bất đan hành cái này một châm nôn tại hàn quốc trên thân thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn vui linh láo thái hậu hoang hàn quốc cảnh nội không phải bình thường tử vong chuẩn xác hơn một điểm là cuốn vào bạch diệp phi cùng huyền tiễn chiến trường vô tội mất mạng hoạch tội tại trời trời cấp b ạ c chi đêm đó hàn vương nôn ra máu tại cung bên trong. mà đây là nghiêm trọng nhất ngoại giao sự cố ngụy hàn giao binh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hiện tại duy nhất cần phải làm là một bên tìm kiếm ngụy quốc hòa giải một bên tích cực chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chống cựu ngụy quốc báo thủ chi sư chỉ là hàn quốc hiện tại loại tình huống này chỗ nào có nào t h chống ể tập kết lên chống Nguyễn cự Quốc quân đ ộ i t ớ i giải, Muốn cùng giải, có t r ờ i mới biết Nguyễn khắc sẽ này n cơ vô dạ làm Hàn quốc l vô dạp phán Quốc phất n chỉ lại trở lại hơn một mươi năm trước khi đó hắn hay là một tên tầng dưới chót xi tốt vận mệnh không bị hai tay của mình trưởng không cảm giác lại một lần nữa hiện ra tới nhất chân ái t ử kim mã não ngọn lăn rơi trên mặt đất cơ vô dạ bước về phía vương cung bộ pháp nặng nề g h phải như là do trì hàn vương thân thể ôm việc gì ngự ý ngay tại thi châm dùng thuốc cũng may niệm đoan những năm này tại hàn kinh duy trì dưới nuôi dưỡng đại lượng hợp cách y sư có bệnh tìm y sư lý niệm tập tục tại hàn quốc lưu truyền ra đến v ằ n g không hàn vương như c ũ triệu kiến vũ trúc khiêu đại thần chữa bệnh chẳng phải là có khả năng sớm một bước bị phục nhập hàn quốc tống miếu ý sư trần bệnh kết quả là tức giận sôi sục đây là tâm bệnh dược thạch khó ý n g tạm thời cần phải tính d ư ỡ n g hàn p i cùng tất cả trọng thần đồng dạng đang ch ai nhạc linh thái hậu sự tình sẽ không hội việc này lớn vệ trang lần thứ nhất trở nên muốn nói lại thôi bắt đầu những ngày này lưu xa tuyệt đại bộ phân tinh lực đều vây quanh bất lương nhân từ đã biết tin tức nhìn bọn hắn cũng không có có dị thường động tác nhưng có lúc không có có dị thường chính là lớn nhất không bình thường đối với chuyện này vệ trang giả thuyết lớn mật cẩn thận suy luận cẩn thận chứng thực dù sao huyền tiễn xuất hiện quá mức tại t r ù n g hợp ngày đó tử lan hiên một trận chiến vệ trang cùng tử nữ thế nhưng là ở trước mặt nhìn thấy hàn kinh có kiềm chế huyền tiễn thủ đoạn hàn quốc loạn c u c sơ hiển nhạc linh thái hậu không nghị quay tại cái này bãi vũng nước được giảm quyết ý về、ngụy. Bạch、Diệt、Phi Diệp trương lương túi đầu trầm ngâm nói hiện tại huyền tiễn trọng thương đang lẩn trốn khắp nơi đều đang đuổi bắt nhưng là chỉ sợ dù cho đem huyền tiễn giao đến ngụy quốc cũng khó cũng bình này căn qua chân tướng khó bề phân biệt nhưng trước mắt ta tổng đung đưa hàng kinh tấm kia tràn ngập ý cười mặt vệ trang từ học nghệ đến xuất sư trải qua trung điệp khảo nghiệm đối trực giác của mình có tương đương tự tin mà loại này tinh chuẩn trực giác đã từng nhiều lần giúp đỡ thoát ly hiểm cảnh ta luôn cảm thấy nụ cười của hắn giảm che giấu cái gì từng có qua mấy lần xúc động nghĩ hỏi rõ ràng ánh mắt của hắn là như thế nào làm được cùng một c h ú t cười ta ngược lại là nhớ tới đến chim sáo đã từng trả lời qua ta vấn đề này hàn phi ra vẻ hàn kinh ngay lúc đó thần s ắ c ngữ khí ta chỉ có cười đến rất hoan yêu thương mới sẽ không bị nhìn xuyên không sai chim sáo lúc ấy chính là nói như vậy ngụy hàn quan hệ ngoại giao nguy cơ là hàn quốc trước mắt đầu một cùng đại sự cung lý ngoài cung đều đang nghị luận chuyện này làm phải lòng người b lần trước lập thái tử chi nghị chỉ là một loại thăm dò động tác lần này cũng có mấy phân gia tại thực tình về phần nguy cơ về sau quyền lực tranh đoạt kia lại là một chuyện khác có thể là hàn vương ăn tự giác nôn ra máu thân thể lúc tốt lúc xấu tinh lực ngày càng xa suốt vội vàng cần một tên có thể gánh vác lên gánh nặng có thể tại dạng này bước mặt nguy hiểm thay hàn quốc tồn vong tiếp theo tuyệt người thừa kế bác đệ nhạy bén làm đ ạ n đã từng thành công đi sứ nước tần có phong phú ngoại giao kinh nghiệm nhi thần coi là bác đệ là tốt nhất đi sứ nhân tuyển hàn vũ để cử ba phân công tâm bảy phân tư tâm vệ công tới nói hàn kinh đúng là người chọn lựa thích hợp nhất hắn cùng ngụy quốc tiếp xuống thực tế nhân vật thủ lĩnh thả lang quân ngụy cữu kết giao cũng không phải là toàn không muốn người biết chỉ là không có người có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ liên lụy hay sao sâu thôi từ hàn vũ cá nhân lợi ích xuất phát đem cái này lớn nhất người cạnh tranh phái đi ngụy quốc biến tướng chặt đức hàn kinh thế lực kéo dài hướng quân đội khả năng lãnh binh kháng ngụy cơ vô dạ là hoàn toàn xứng đáng thống quân người chỉ là hàn vương thế tất sẽ an bài công tử dòng họ đi theo đây cũng là một loại cân nhắc khuynh quốc chi binh trưởng tại cơ vô dạ một nhân thủ dòng họ phụ trách hậu cần hoặc giảm quân đây là để bên trong phải có chi ý long t u y ể n quân an bình quân đã một dòng họ bên trong đủ phân lượng nhân tuyển trừ hàn vũ ba người còn có thể là ai vậy liền cực khổ nữa lao bắt một chuyến quả nhân chờ tin tức tốt của ngươi hàn vương an hiện tại chỉ có tin tưởng hàn kinh có thể giống lần trước làm tần đồng dạng lại lần nữa ngăn cơn sóng giữ hàn vương ánh mắt mang theo mong đợi đem việc này định xuống dưới hàn kinh cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ kiệt chung t ậ n t r í bộ dáng đáp ứng tiếp xuống ngăn trở ngụy quốc binh phong sự tình liền toàn dựa vào đại tướng quân bạch khanh làm phò soái dưới trướng duệ tốt cũng muốn điều động vạn sự lấy cùng quân ngụy giữ lẫn nhau làm quan trọng nhi thần có ý kiến khác biệt hàn vương vừa tuyên bố xong p ư ơ n g diện quân sự bố trí vừa mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hàn kinh lần nữa đứng dậy huyết ý hầu không thích hợp trưởng bình cùng quân mỹ chống đỡ nhạc linh thái hậu chi hoang trôi qua cùng hầu gia có quan hệ trực tiếp nếu như hầu gia xuất hiện tại chiến trường sẽ kích thích đối phương cực lớn bán g i ậ n quân ta chỗ phải bị công kích cũng liền càng thêm mãnh liệt bạch diệp phi tái n h ậ t lạnh lùng trên mặt lại một lần treo đầy s ư ơ n g lạnh hết lần này tới lần khác hẳn kinh lời nói chiếm l ý trong lòng lớn hơn nữa l ử a giận lúc này cũng không thể phát tiết chiều thần nhao nhao gật đầu huyết y hầu hiền hách ung y lần thứ nhất bị người không nhìn liền ngay cả cơ vô dạng cũng một bộ như có điều suy nghĩ thân xác không có lập tức độc thân đứng tại màn đêm minh hữu lập trường mở miệ phản bác bản thân cái này liền có đôi khi trầm m ặ t cũng là một loại thái độ ta hàn quốc mệnh lương không thể đánh lâu mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải lấy chiến gấp rút cùng tốt nhất có thể tiểu áp chế địch phong để sứ thần có thể lấy cái giá thấp nhất phải ngụy quốc triều đình thông cảm mở ra sắc mặt so nôn ra máu hàn vương chẳng tốt đẹp gì thân là tướng quốc mấy ngày này tiếp nhận áp lực không so bất luận kẻ nào tiểu hong trôi qua ngụy thái hậu cùng ta hàn quốc quan hệ không ít vốn là người thân nhất minh hữu không nghĩ gặp này lợi ích vì hai nước tiêu di minh qua quan hệ ngoại giao vĩnh cố lao thần có một ý nghĩ đời thứ năm tướng hàn là một loại cao thượng gia tộc v i dự cũng l q có có hai à n q chương sáu mươi cùng hàn vương an có tính không người trong đồng đạo im ngay trên điện một tiếng gào to sợ đến mở ra giật mình từ ngự tọa hương xuống vua không kinh ngạc nhìn qua nổi giận như hùng binh manh thú hàn kinh hàn g kinh cũng đột nhiên ý thức được phản ứng của mình quá độ đây đều là bởi vì mở ra ngôn luận một ít địa phương chạm tới danh giới cuối cùng của hắn hàn g kinh giữ gìn một số ít là bởi vì đối hồng liên yêu thích đại bộ phận phân nguyên nhân hay là tư tưởng ý thức bên trên đối hòa thân loại hành vi này cho chẽn đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm không n h ấ c theo đao kiếm đi l i ề u đi đọc sức dựa vào bán nữ nhân đổi lấy nhất thời cầu ăn tính là gì nam nhi trợ phu thịnh đ ư ơ n g thời điểm thổi đến thiên hoa loạn truy văn thành công chúa hòa thân thổ phiên là dạng gì thê lương cảnh ngộ ít có người sách đường t r i ề u thực lực hơi một suy sụp nôn người phiên t ử cao nguyên bên trên lao xuống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chưa từng có một tia do dự nơi nào có quan hệ thông ra chuyện tốt vốn có bộ dáng ngược lại bởi vì hòa thân thu hoạch được càng trước tiến vào kỹ thuật hông diễm càng thiêu đốt mạnh hán trục dân tộc h u n g nô hậu thế văn nhân nhà thơ không thiếu ngâm nga không thấy nho nhập hán ra c h i câu ít có người nhìn thấy hán vũ đế không còn đưa hán ra nữ tử nhập hồ di doanh trương khí khái không xưng ơ thần không tiến cống không kết giao mới là một cái có đảm đường kẻ thống trị chỗ ứng tận trách nhiệm nhất thời xưng thần tiến cống tổn thất là tài vật cùng mặt mũi hoa thân hủy đi lại là nàng người hàn kinh lần này giận dữ mắng mỏ mở ra là vì thế trước đó nhiều lần thiết kế làm khó hàn vũ cũng là vì như vậy ta nguyên lai tưởng rằng tướng quốc thân là ba t r i ề u lao thần tất có lời bản cao kiến không nghĩ tới lại nói ra như thế thô bị ngữ điệu trên điện lực chú ý của mọi người đều tại hàn kinh trên thân dù cho ý thức được mình lỗ mãng khi thế cũng không thể thua đã bắt đầu hàn đối đối chỉ có thể kế tiếp theo pháo ganh mở ra điện lao phu một lòng vì nước gì gây nên đưa tới thiếu phủ đại nhân tự dưng chỉ trích chửi rùa hồng liên tuổi dậy thì trổ mã phải duyên dáng yêu kiều tăng thêm nó cùng n h ạ linh thái hậu đặc thù quan hệ làm thân thiện đối tượng làm ít công to mở ra cảm thấy đây là mình nghĩ sâu tính kỹ một chiêu d i ệ u cờ ai nghĩ vừa mới mở miệng không có thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay ngược lại thu nhận hàn kinh tên tiểu bối này thần sắc nghiêm nghị đối phương nước bọt phun mình một mặt ngón tay đều nhanh đâm trọt lỗ mũi mình bên trên mở ra đất là văn thần đứng đầu hắn vừa lên tiếng tướng phủ nhất hệ văn thần đều cùng chung mối thủ nhao nhao đứng ra chỉ trích hàn kinh trước đây hàn kinh sớm đã không là lúc trước cái kia tứ cố vô thân d á n g vẻ hào sàng vương tôn đầu nhập tại môn hạ lấy cung cấp khu chỉ đại thần đương nhiên phải làm chủ tập trung mở miệng che chở hàn kinh người mặc dù ít nhưng khí diễm càng hàn vũ người ở bên trong đục nước béo cỏ hai đầu châm lửa cái lộn tiếng mắng chửi đều nhanh đem điện mái hiên nhà ngói lưu ly li chân xuống tới hai bên người đánh võ mồm nước miếng tung bay hàn g kinh tiếp xuống chuẩn bị một nhóm lớn giàu có lực công kích lý do thoái thác đều không thể nối liền cái này từ một khía cạnh khác ngăn cản hàn thiếu phủ mắng chết tấm tướng quốc thảm kịch phát sinh mắt thấy đại điện muốn biến chợ bán thức ăn hàn vương vỗ ngồi giường một ngụm lao hết u y đến cùng không có dấu ở từ khoe miệng tràn ra ngoài các ngươi từng cái xem thường quân thượng trước điện thất lễ khi quả nhân ty giá trị võ sĩ là bài trí sao hàn vương ăn cơ hội là dùng giống s o n g quần thần dần dần khôi phục trật tự hàn vương cũng có chút dùng sức quá độ khô tàn xuống tới hàn kinh mở ra cùng tranh thủ thời gian túi đầu nghe hấn làm l u thuật hình thực lực quốc gia phiêu diêu hiện tại chính là cần liệt vị thần công đồng lòng hợp sức vượt qua lúc gian thời điểm các ngươi như thế tranh chấp giống kiểu gì có thể đem ngụy quốc đại quân nhao n h a u lui vẫn có thể nhao n h a u đến lương thực từ nôn ra máu về sau hàn vương ăn liền tổn thương nguyên khí vừa rồi lời dặn của bác sĩ g i ả m tĩnh dưỡng cùng dừng giận hai hạng chú ý hạng mục lập tức đều vi phạm tinh khi thần càng thêm không tốt dỗi giải lấy cái cổ gà thét phát ra thanh thần cung biết sai lúc này a i còn dám ngược gây án đừng thật đem hàn vương tức chết tại vương tọa bên trên vậy nhưng thật thành hàn quốc chúng m u i tên chi thiếu phủ hàn kinh gào thép quân trước nghệ tình nó là nước b ô n ba tạm không cho so đo giao trách nhiệm nó lập tức xuất hành chấp hành đi s ứ nhiệm vụ hàn vương thở một hồi lâu có chút t h ô n g thả lại sức nói ra tương đối giải một đoạn văn đi s ứ nước khác cũng không phải việc nhỏ s ứ thần đại biểu là một nước quốc thể đàm phán cùng ký tên hiệp nghị đều là có pháp luật hiệu ứng nguyên bản thiếu không được muốn đơn độc lưu lại hàn kinh tận tâm chỉ bảo một phen hiện tại nhắm mắt làm n ơ trực tiếp cho đổi đi hàn vương hốn hơn nửa đời người bởi vì nhạc linh thái hậu cái chết chết sen chính trong cung bi thương từ hay rơi lệ không thôi nhìn thấy chim sáo tới đây trong lòng bị khuất thương cảm càng là khống chế không nổi nước mắt liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng đem hàn kinh áo tơ thấm ớt một mảng lớn bà ngoại ô ô nhạc linh thái hậu bởi vì hồng liên là mội mội mình cháu gái yêu ai yêu cả đường đi lối về đối hồng liên không thiếu thật lòng yêu mến hồng liên cũng là cảm nhận được nàng thư tình gọi nàng bà ngoại cũng là phát ra từ phế phủ t ố t t ố t khóc lên liền tốt nhạc linh thái hậu thân cận chính là hồng liên hết lần này tới lần khác hàn kinh lập trường chính trị quyết định song phương không thể cùng tồn tại hàn kinh còn có thể nói cái gì đó thân nhân thân nhân chưa chắc là thân nhân của mình nên hy sinh lợi dụng thời điểm không có chút nào động d u n g cùng nhìn thấy mình thân cận người vì vậy mà dê l n gì lại hơi cảm thấy cảm giác khó chịu lưu cho hàn kinh thời gian đã không nhiều loại này lựa chọn mưu đồ là có thể thu được lớn nhất lợi ích lựa chọn chỉ trách nàng chặt đường người sống tại thế ai không phải tại phụ trọng tiến lên người trưởng thành thế giới liền không có dễ dàng hai chữ một bên vũ nhẹ hồng liên phía sau lưng một bên dùng đến tái nhật vô lực từ ngựa an ủi nàng thẳng đến trông thấy hổ mỹ nhân đi đến ta lo lắng hồng liên thương tâm quá độ cho nên mới nhìn bên này nhìn hồng liên không biết hổ mỹ nhân chân thực ý đ ổ đến mặc dù bình thường không nhìn chúng nàng quyến rũ kình nhưng giờ này khác này nghe tới nàng đáy lòng lại có một tia cảm động nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ cảm kích nhìn hổ mỹ nhân một chút có hổ mỹ nhân tại hậu cung chiếu cố hồng liên ta cũng yên lòng hàn kinh vớt vẽ ở mức cộc cộc nơi bà vai ta có khẩn cấp đi xứ nhiệm vụ cái này muốn đi cùng c hồ i lại tới Vân An. Ta đưa trải m mấy sáo trở Ta tử về, Vân bước. An. công đưa qua h mỹ nhân đưa ra đ ư a t i ễ n mấy bước, liền t hành ậ t mắt theo theo nhắm h đôi đi k i n lang ngoạn k vị hỏi một câu chăm chăm thật lớn vương tình trạng cơ thể là nguyên nên làm sự tình cái này không chỉ có là hàn kinh lưu cho hồ mỹ nhân quyết bảo cũng là lúc này hướng minh châu phu nhân đưa ra yêu cầu nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi hồng liên tiểu nha đầu kia trắng trận tại ta cùng tiền thân sau rình m ò sớm đã bị chế thành huân hương minh châu phu nhân được hàn kinh quý bảo đối lưu cắt phái ra hồng liên dám thị chế hành t r i ề u n ữ yêu hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt không làm so đo bằng không hồng liên còn có nếm mùi đau khổ h u y ề n tiễn tên đ i ê n kia trọng thương biểu ca cũng bị thương không nhẹ ngươi có thể hay không phái ra nhân thủ giúp huyết ý hầu phụ triệt để đánh giết h u y ề n tiễn ngươi đã nói biểu ca không có việc gì ta mới phối hợp ngươi cho tin tức giả bằng không biểu ca cũng sẽ không hoàn toàn vô chuẩn bị treo g a dạng này bắt thiên đại hoạn bạch diệp phi thu được c u n g lý cùng chỉ toàn đường phố h ổ tin tức đều vạch ra huyền tiễn tiềm phục tại đông giao lúc này mới không phòng bị đối phương đột nhiên g i ế t tới mặt phía bắc ngụy hàn biên cảnh giao giới ngươi cho rằng ta chỉ là vì hố biểu ca ngươi một chút lao tử cũng là đang thử ngươi ngụy võ tốt có đại lượng ngụy cứu người xung quanh càng làm ai phục đ ế n không hết thuộc về lý trưởng thành cao thủ c u n g lý cho bạch diệp phi tin tức thật giả cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhiều lắm là âm mưu mạnh lên tập thôi đứng tại đối diện nữ nhân lại thế nào đẹp như tin nữ hàn kinh đều đem vứt bỏ như g i r á c lựa chọn cùng hàn kinh x o vai cho dù là nổi tiếng xấu xà hàn kinh cũng đem dốc hết sức g i ữ g ì người n chính xác lựa chọn cứu vớt vừa vặn là chính người a q hai chương sáu mươi mốt hàn quốc công tử lại muốn b á n nước bởi vì nhạc linh thái hậu cá i chết ngụy quốc cảnh nội một mảnh tốt mục hàn quốc sứ giả một nhóm dọc theo đường gặp phải ngụy người không khỏi là trường mắt tương hướng có dẫn dắt hộ tống sứ giả ngụy quốc binh sĩ ở bên cũng là không cần lo lắng đầy bụng oán khí hào hiệp chi lưu xông lên nhưng những n à y ngụy quốc binh sĩ đồng dạng đối chúng quanh bách tính chửi rùa mắt điếch hai ngơ hiển nhiên là tâm có bất mãn cố ý phong túng ngày xưa ba tấn nhân tốt trong nháy mắt cứ như vậy tại đồng hành hàn quốc sứ đoàn nhân viên hữu tâm cãi lại vài câu bất đắc di đối lý hận không thể lấy tay áo che mặt mau mau kết thúc đi xứ nhiệm vụ h à n kinh ngược lại là đối ven đường ngụy người miệng phun hương thơm t h ở ơ thật giống như chính hắn không đang bị mắng hàn người một hàng như giang sơn dễ đổi lòng người cũng là chẳng lẽ ưu khuyết điểm kế hoạch chấp hành đến một bước này ngụy cứu tâm thái có hay không phát sinh biến hóa tiến đang cùng ngụy thị huynh đệ có hay không sinh ra một chút không nên có ý nghĩ hết thể đều là không thể biết được ngụy mạnh hàn yếu tại sự tình không làm người đợi biết tới lúc ngụy quốc lại chiếm cứ tuyệt đối đạo đức tiên cơ ngụy hàn đồng xuất một thể nuốt vào hàn quốc cả hợp lại tựa hồ càng có lợi hơn tại tập trung lực lượng lớn mạnh lý trưởng thành thực lực vốn là không có bằng chứng phòng tối chi mưu nếu như ngụy cứu động tâm tư khác hàn quốc thật đúng là ngăn không được nước tần nội đấu phương hàm nan giải khó phần có tế vô s l bên cạnh chú ý chính là thuận nước đẩy thuyền nuốt vào hàn quốc thổ địa nhân khẩu thời cơ tốt nhất sự thật chứng minh đây đều là hàn kinh lấy mình chi tâm độ kia chi bụng xa ra cách đòn dông cửa thành còn cách một đoạn một thân giàn phục thưởng phục ngụy cứu đã đứng tại rìa đường tương lợi lúc này ngụy cứu lại không n g ờ có thể chế làm được chân chính quyền nghiên triều chính tăng thêm mượn đối hàn tiến hành báo thủ chiến tranh danh nghĩa tướng quân chính đại quyền một quản lý ô m tại thân huy vọng thực lực không thua gì năm đó tín lăng quân ra tâm lại v ừ a xa có thể nói là chân chính làm được quyền nghiêm triều chính trên lệch chỉ là áo bảo màu vàng g i a thân quân thượng vào ngay hôm nay hiện tại hoa xuất chúng thái độ vừa rồi hàn kinh nhìn về nơi xa mỏng trong sương ngủ phản phất thấy một vân long như ẩn như hiện ngụy cứu lại vai trào tới đất trải qua đệ cớ gì nhắc tới a sinh phân lời nói nếu như không có ngưng ư u đồ hiểm trợ ngô h u n h chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy ngụy quốc tốt đẹp non sông biến thành tần cưỡi bãi săn từ đó ân hận trung thân đ hàn kinh vốn là từ xương hô bên trên thăm dò một phen lúc này gặp ngụy cứu lễ tiết sâu nặng thần thái ở giữa cũng không có đắc chí vừa lòng tiêu nạo g dạng thuận nước đẩy thuyền lại đổi xương hô làm lễ hàn minh ngươi thật sự là tôn vo gốm trụ như thế kỳ tài ngươi đồng hành mà đến ngụy báo lộ ra rất kích động không biết nên làm sao kế tiếp theo hình dung hàn kinh một hệ liệt nhu đồ tóm lại về sau huynh trưởng ngươi chính là a báo ta người bội phục nhất tham thiên tri công không dám ôm về bản thân huống hồ còn không đến cuối cùng trước mắt hết thạy đều còn không có định ra tới nước là càng ngày càng đ ụ nhưng quấy đục vũng nước này hàn kinh còn không có cuối cùng thu lưới cuối cùng lưới đi lên là cái gì sẽ có thế nào thu hoạch cẳng cũng chưa biết nếu là không làm được lượng sức mà đi cuối cùng rơi vào cái cá chết lưới rách cục diện cũng là có khả năng đúng hay là trải qua đệ trầm ổ n chúng ta hồi phủ bên cạnh uống bên cạnh trò chuyện vô luận chuyện kế tiếp thái như thế nào phát triển ngụy cứu thu hoạch đã nhập túi làm sao cũng là kiếm lời lớn cục diện cho nên lộ ra phá lệ nhẹ nhõm nhưng hàn g kinh khác biệt hàn quốc nhắc lên loạn cục còn không có định ra đến tranh đoạt quyền lực đang đứng ở gây cấn luận trình độ náo nhiệt không chút nào so nước tần hơi yếu nhìn ta cái này đ ầ u góc nhìn thấy hàn huynh đều vui vẻ phải hồ đồ để huynh trưởng ở bên ngoài làm đứng ngụy báo thật có lỗi liên tục hàn huynh mời tới bên này trên đường dân chúng phản ứng ta cùng đại huynh đều nghe nói còn xin hàn huynh không muốn chú ý ta thay bọn họ cho hàn huynh bồi tội ngụy thị huynh đệ nhật tình thái độ bày ở bên ngoài hàn kinh tâm giảm âm thẩm dẫn theo dây c u n g cũng liền để xuống đến một chút mặc dù không phải là không có phản chế bọn hắn thủ đoạn chỉ là kết quả như vậy chẳng tốt cho ai cả lãng phí nước tần bất lực hắn đồ lớn thời cơ tốt lại nói hàn kinh vốn là không có đem ngụy quốc bách tính ba bá tính lời nói để ở trong lòng bách tính thái độ là căn cứ kẻ thống trị thái độ chuyển biến mà chuyển biến hiện tại ngụy cứu vì năng quyền tuyên dương là đại phục t h ủ chủ nghĩa đợi đến tình thế lắng lại hết thể đều kết thúc triều chính dư luận lại bắt đầu tuyên truyền giảng giải mấy đời nối tiếp nhau hữu hảo tình nghĩa dân gian phong bình lập tức liền có thể đảo ngược đương nhiên giống nước triệu trường bình chi chiến hậu triệu nhân mọi nhà để tăng khóc mộ phần tình huống nếu như nước triệu kẻ thống trị dám tuyên dương tần triệu láng diện hòa thuận hữu hảo bách tính đều sẽ bắt đầu tạo phản việc nhỏ không đáng kể sự tình không đáng giá nhắc tới hàng kinh gia vẹ nhóm thoải mái phải khoát k h o tay ra hiệu mình căn bản không có để ở trong lòng. ngược lại là a báo ngươi nghe nói gần nhất đều phong quân rồi ngụy báo làm ngụy cứu đáng tin người ủng hộ tại ngụy cứu đại quyền trong tay về sau cũng theo nước lên thì t u y ợ n lên trở thành thực quyền phong quân ha ha ha t ấ n kê thi thần áp chế hai huynh đệ chúng ta lâu như vậy hiện tại cũng nên đến chúng ta đại triển thân thủ thời điểm ngụy báo phong hào đồng bằng quân đồng bằng người hà đông quận đồng bằng huyện nguyên do đường liêu chi đô ngụy báo phong ở chỗ này là thâm ý sâu sắc tần huệ công hưng cả nước chi binh năm trăm ngàn cùng n ô lên năm mươi ngụy võ tốt chiến tại âm tấn đại bại tần sư ngay sau đó thiếu lương chi chiến tần hiến công càng là thụ thương bọ mình từ đó hà tây hà đông chi địa tận về ngụy bởi vậy cũng dẫn phát vệ t ư ở n g nhập tần biến pháp mạnh tần liên tục đại chiến trọng đoạt ngụy chi hà tây hà đông đem ngụy v õ tốt cái này một ngụy quốc mạnh nhất binh giáp phá hủy hầu như không còn hiện tại đồng bằng là tân địa ngụy cứu như thế vì ngụy báo mời p h ò n g chính là nó bừng bừng giã vọng biểu hiện chỉ là bây giờ ngụy quốc sớm đã không là lúc trước lần này lớn một chút binh còn sót lại ngụy võ tốt còn thừa vô đã muốn lại xuất hiện tần huệ công lúc c h u y ệ xưa đổi thành hàn kinh thực tế là khó mà bắt đầu hàn kinh nhất thời chú ý ngụy quốc động thái tự nhiên biết nó hư thực nhưng ngụy báo tràn đầy phấn khởi hàn kinh cũng liền không đành lòng rội nước lạnh chỉ là cũng không có lại có lấy lời đầu của hắn nói tiếp trên t h ệ c r ư ợ u hàn kinh không thể nghi ngờ là trên ghế hạch o tâm khách quý thà lang quân một đám tâm phúc liên tục đứng dậy mời rượu thái độ của bọn hắn cùng dân gian bách tính cựu hận căm thù ánh mắt hình thành tươi sáng đ ô i so không biết tiếp xuống ngụy hàn biên cảnh phân tranh n h ữ n g khi kết thúc như thế nào còn xin hàn công tử nói rõ cha hỏi chính là đòn rông danh môn đĩ cảnh lần trước tại thà lang quân phủ bên trên cũng có người này tiếp khách chỉ là lần này thái độ của hắn muốn khiêm tốn rất nhiều khắp nơi lấy lĩnh giáo tư thái đối mặt hàn kinh thân là ngụy cữu tâm phúc lại là lần này hắn muốn hỏi thanh hàn kinh kết thúc phương thức không thể bình thường hơn được trong đó hơn phân nửa còn có ngụy cựu âm thầm thụ ý không chỉ có là địch cảnh chắp tay chờ đợi trả lời chắc chắn trên ghế tất cả mọi người dừng tay lại đầu động tác chi cạnh lỗ thai làm lắng nghe hình đánh đương nhiên là muốn hung hăng phải đánh q hai chương sáu mươi hai băng dưới núi hàn kinh tại trên tiệc rượu lời nói tự nhiên dẫn tới ngụy quốc một đám người ghé mắt cùng kinh ngạc hàn quốc công tử đến cùng cùng hàn quốc lớn bao n h i ê u thủ bao lớn oan a có thể không chút do dự phải kiến nghị mánh kích ra quốc chỉ có đánh đau hàn quốc trên dưới ta tại ngụy quốc hòa giải kết quả mới càng trọng yếu、hơn. hàn kinh ánh mắt thanh minh cũng không phải uống say nói mê sảng ta ngay tại đòn rông các loại một khi cơ vô dạ binh bại thế sụt lập tức đêm qua về hàn tại hàn quốc quân thần bất lực nhất cơ vô dạ gặp khó sâu nhất thời điểm sau cùng chúa cứu thế sẽ xuất hiện ngăn cơn sóng giữ tại đã ngược lại về phần hàn quốc quân đội có thể hay không tại cơ vô dạ xuất l i n h giới thành công đánh lui ngụy v õ chi phong không còn quân ngụy có hàn kinh đang nắm giữ lương thực nhập khẩu sẽ để cho loại này ngoài ý muốn phát sinh sao cùng ngụy quốc nghị cùng đàm phán đã lưu tại hình thức hàn kinh đã sớm cùng ngụy quốc bây giờ chủ chính người mật thiết nối liền với nhau phía sau thậm chí còn có h ế n triệu cái bóng cái t i ê u dặm cần gì đàm phán bất quá là theo kế hoạch làm việc thôi hiện tại để hàn quốc sứ đoàn những người khác nhìn thấy hàn kinh vì nghị hòa trả giá cố gắng bất quá là t r ư ớ n g n h ă n pháp nhìn xem thiếu p h ụ đại nhân vì tiêu di binh qua bốn phía bôn ba vẻ mặt đau khổ bước vào khắp nơi ngụy quốc trọng thần dinh t h ự ai không vì nó chịu đục cần tại vương sự tình tinh thần cảm động chỉ là bị cản ở ngoài cửa bọn hắn hoàn toàn n g h ị không ra quay người đạp vào trong cửa hàn kinh lập tức liền có thể chuyển đổi ra khắp một bộ gương mặt vẻ mặt tươi cười quần nhau tại vũ cơ cùng rượu ngon món ngon ở giữa đại minh thật liền toàn dựa theo hàn quốc công tử bố trí đến xử lý sao. Cơ yếu b ê ngụy t r o n mặt thất, n g báo thấp ọ、so、nhìn g ỏ i l ấ g u chằm ắ n chằm này, ngụy h n lớp nơi n cứu chỉ n thường t h bộ kia chờ hắn gật đầu đây là cái cơ hội ngàn năm một thử một khi nước tần doanh chính cùng lữ bất vi quyết ra thắng bại mơ ước ánh mắt lại lần nữa từ phía tây nhìn qua vô luận là tần vương hay là lữ bất vi đều sẽ không bỏ mặc ngụy quốc một lần nữa m ạ n h lên ai ngươi khi ta cùng yến đan không có thảo luận qua sao ngụy cứu làm sao không có nghĩ qua ngụy quốc có hàn quốc toàn bộ nhân lực vật lực bổ sung đem lại lần nữa n g h ê n đón huy hoàng ánh dạng đông từ khi hàn kinh tại mới trịnh bác bỏ yến đan liên hồ lại tần nhu đổ yến đan cùng ta liền nảy mầm đá hắn bị loại suy nghĩ chỉ là a báo ngươi biết không dưới đại bộ phận tình huống thế sự cũng không thể dựa theo ngươi ta chầu nghị như vậy phát triển bằng không ngụy quốc cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay hoàn cảnh ngược lại muốn nhờ hàn kinh n h l ư ợ mới có t hàn ể lần thứ nhất hình thứ t h h hôm như nhất nhìn thấy mình thành, hưu nhiều cho hắn. Hàn tâm đem nay cũng diện. Nguyễn lòng này trưởng cũng tần nói cùng ta vậy đối đệ đệ với lợi vui cái tài bồi, rất có cục cứu là bí kinh tại vừa nhập đòn d ô n g lúc liền tại quan sát thăm dò thái độ của chúng ta mà trước đây không lâu hắn bất lương nhân lại có người đến ta phụ thượng quy hằng nói rõ hàn kinh muốn đem người về tần t r ở nước tần bình định ba tấn mặc dù người này nói mình bởi vì thân phụ cùng nước tần không hiểu thâm cựu không cam lòng hàn kinh ném tần nhưng a báo ngươi thì không cái này rõ ràng chính là hàn kinh một cái cảnh cáo nếu như ngươi dám nửa đường có minh đông a o ta liền dám lập bàn để tất cả mọi người không có chơi mật báo bất lương nhân n g ụ y cứu đều không cách nào xử trí chỉ có thể giả vờ như thay hàn kinh cầm nã phản đồ trói lên nộp ra đến bây giờ cũng không nghe nói người này nhận loại nào xử trí thậm chí có môn hạ nhìn người nọ lại lần nữa tại đòn dông thành xuất hiện làm hay là bất lương nhân việc cần làm n g ụ y cứu cũng rất bất đắc dĩ nhìn xem ảo não n g ụ y báo tiếp tục nói còn nữa nếu như yến đan ủng hộ chúng ta đối hàn quốc tố cầu liên minh đem lâm vào tín nhiệm nguy cơ triệu ra sẽ nghĩ như thế nào gấu thua xô lại sẽ nghĩ như thế nào lý trưởng thành sắp chỉ còn trên danh nghĩa cái này cùng năm đó hợp tung kháng tần lại có gì khác biệt Thấy Nguy báo l vô vô đại huynh ủ ráng n g sau này tại hàn quốc công tử trước mặt ta vẫn chính là sùng bái kính ngưỡng tiểu huynh đệ của hắn a báo ngụy báo đến lúc này đã triệt để hiểu được chuyện không thể làm quá xoắn suýt vô ích chí ít ngụy quốc hiện tại đã vào hết bẫy hàn kinh dạng ngày người không phải dễ dàng như vậy bị người đâm lưng bằng không sớm mộ phần cỏ bao sâu bị cho leo cây lữ bất vì không muốn giết hắn đẩy ba ngăn bốn không thực hiện cùng thua s ô hứa hẹn sở u ố c bên kia không muốn động hắn hay là nuốt chết đi đến xuân quân tất cả hích lợi chia đau khổ truy tìm không có kết quả hiến đan như cũ yêu hắn không khác s i n h gặp l u ậ n thế cường giả có thể tùy thời cải biến quy tắc mà kẻ yếu không có chế định quy tắc quyền lực hiện tại ta mới thật sự là đối cơ vô dạ lời nói này có chỗ trải nghiệm h à n kinh tại đòn dông vất vả b u n ba lưu thủ mới trịnh lưu xa bọn người cách xa nhau trăm dặm vẫn đối nó nhớ mãi không quên Lúc này, hàn phi ta giơ tay lên tựa hồ muốn đẩy ra bao phủ tại hàn quốc trên không mê vụ pháp thiên hạ đây là lưu sa nói ta sẽ không dễ dàng bị bóng người văng lên mê luyến lực lượng người cuối cùng đều sẽ bị lực lượng tuân h ệ cũng chính là biết hàn phi hiện tại áp lực thật rất lớn nếu không vệ trang lại muốn mở đỗi cái này không kém người dùng đến an ủi mình lời nói ạ trương lương bởi vì tổ phụ thân thể muốn lưu tại tướng quốc phủ chiều cố vệ trang lại là cái không nói nhiều hàn phi cũng đủ khó khăn t ố t không muốn lại như thế biểu lộ sâu nặng từ nữ chậm rãi đi tới cầm trong tay không phải bầu rượu mà là một phong dùng si phong tốt tin l ộ n g ngọc gửi thư từ khi nàng cùng phụ mẫu đoàn viên biến mất tại mới trịnh lâu như vậy nói thu xếp tốt liền viết thư trở về không nghĩ tới sẽ trải qua lâu như vậy ra châu bên ngoài p h ò n g phía trên chính là l ộ n g ngọc thân bút cái này phong thư nhà sử dụng hoàn mỹ nhất trả giấy một khi triển khai lậu ngọc kia xinh đẹp tiểu chữ liền sôi nổi trên giấy làm sao rồi từ nữ một mặt ân cần、hỏi. lúc đầu làm lộng ngọc tỷ tỷ hẳn là t ử nữ cái thứ nhất mở ra cái này phong gửi thư chỉ là vì chuyện di hàn phi lực chú ý ý đồ đem nó từ xa suốt cảm xúc bên trong dẫn đạo ra lúc này mới giao cho hàn phi đi đầu l ắ g duyệt bắt đầu hiệu quả xác thực rất tốt chỉ là trong nháy mắt hàn phi nụ cười trên mặt không còn đ ổ i chi là một bộ càng thêm trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc vệ trang hình t ử nữ cô nương các ngươi cũng đến xem lộng ngọc trong thư ngay từ đầu là lệ cũ vấn an cùng biểu đạt đối tử lan hiên cả đám tưởng niệm tri tình ngay sau đó giao phó mượn như vậy mới hồi âm n ê n do đồng thời biểu thị hiện tại hết thể trôi qua tốt bao nhiêu chim cốc bạch phượng cũng muốn cái này dặm mỗi ngày giáo thật nhiều hài tử đọc sách học lễ trôi qua rất phong phú thuyền biển mới thổ địa đại lượng nhân sĩ trung nguyên bắt đầu xuyên hết thể đều có thể giải thích được hàn phi cùng vệ trang lướt nhau hai người trong mắt chấn kinh chi sắp đồng dạng đồng đậm bất lương nhân b u ô n phía m u ô n ô, chia c ắ t phỉ thúy hổ ra sản lại ưu tiên tuyển kia năm năm nghìn nô b u ộ c lại có chỉ toàn đường phố hồ s ắ p xỉ làm nhục túc ép hàn quốc lương thành phố quỷ dị dung chuyển hàn vệ ánh mắt hai người vượn qua ngoài cửa sổ phảng phất nhìn thấy chân trời trên biển nổi lơ lửng b ă n g sơn bỗng nhiên lơ lửng khổng lồ mặt băng tre khuất bầu trời